Quy 1 chương 208, Lâm trận rút thưởng, Trần Phong kiếm hảo. Chương 208, Lâm trận rút thưởng, Trần Phong kiếm hảo. Bình Thủy Tinh cũng là đặc chế phòng ngừa bạo lực bình thủy tinh, cải ạ cũng không lo lắng, A hệ tơ hạt sẽ từ đó tránh thoát, một cái tay trực tiếp vây quanh trong ngực. Ở bên trong lưu động tinh hồng thể lưu, mới đầu không ngừng va chạm bình thủy tinh vách trong, nếm thử mấy lần không có kết quả, biết được không cách nào sau khi đột phá, tựa như cùng một bãy chết nặng nghề nước động chìm ở đáy bình. Lô Kỷ nhìn xem cả ôm lấy bình thủy tinh, không khỏi nắm mắt, chỉ là nhìn thấy bên hông để phòng hắn dạ vận, mẹ dạ, cùng Hà Di, ba cái thực lực đều không thể khinh thường nữ nhân. Còn có chiếm cứ trên quảng trường Ba Đầu Rồng, hắn rất nhanh lại bình tĩnh rời đi ánh mắt. Nếu là tại Đệ sĩ An Nội tại động thủ, Lộ Kỳ không chút nghi ngờ, mình tuyệt đối sẽ chết rất thê thảm, đoán chừng ngay cả Sở cũng không giữ được hắn. Cái A, giận vì cái gì còn không có tình lại. Tô Đối A Hệ Thơ Hạt cũng không thèm để ý, lực chú ý toàn tập bên trong tại giận trên thân. Tại A Hệ Thơ Hạt ly thể về sau, giận khôi phục thành bình thường dáng vẻ, nhưng vẫn là không có tình lại, như cái ngủ mỹ nhân tiếp tục ngủ say. Kai A mở miệng giải thích, nàng bị thôn phệ bộ phận sinh mệnh lực cùng năng lượng, ngươi là thần vậy thì tôi, diện thế nhưng là nhân loại nhỏ yếu thể chất ta. Coi như tại gia viên trong suối nước, đoán chừng cũng phải một đoạn thời gian mới có thể triệt để khỏi hẳn. Có thể khỏi hẳn, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Biết rễ không sau đó, tôi rốt cục nhẹ nhàng thở ra, không có sau cùng lo lắng cùng gánh vác, ánh mắt của hắn trở nên kiên định mà sắc bén, trực tiếp nhìn về phía một bên Loki, "Loki, chúng ta đi thôi." "Đi." Loki ngạc nhiên, lập tức kịp phản ứng, "Hiện tại?" "Ồ." Không đợi rễ tỉnh, lại rời đi a. Cái ạ cũng lên tiếng hỏi thăm. "Không cần." "Nàng tại nơi nơi này, so ở bên cạnh ta, muốn an toàn hơn nhiều." Tô năm thật chặt giận Con người lộ ra nhấp nháy địa quang, đại sẽ không chịu để yên, mục tiêu của bọn nó là ả hệ Aether hạt, nếu như không sớm một chút giải quyết bọn chúng, bọn chúng vẫn là sẽ tìm được đệ sĩ ả đến, cũng tại cừu giới bên trong nhấc lên gió tanh mưa máu. Phiên phức tạm thời giúp ta bảo vệ tốt diện. Tôi nhìn chằm chằm vào cái ả, chờ đợi hắn trả lời chắc chắn. Cái ả minh bạch, ở thời điểm này, tôi duy nhất có thể dựa vào người, cũng chỉ có hắn, thế là trịnh trọng gật đầu, yên tâm đi, ta sẽ bảo vệ tốt nàng. Chỉ là, này làm sao có điểm giống như thê tử ta tự dưỡng chi nhũ chớ lời tứ. Cái A âm thầm nhã rẽ một câu. Loki, đi chúng ta giết vào hắc ám thế giới. Tô Hào sảng cười to vài tiếng, hắn rức khoát quay người, giống như là lại về tới cái kia không ai bị nổi sợ. Cầm trong tay giọn nhị, hất lên đỏ áo choàng, xài bước hướng phía ngoài sân rộng rời đi. "Ai, ta ngược lại muốn lưu ở Đệ Sỉ si ạ." Lộ Kỳ thở dài, tại dạ vẫn ánh mắt lạnh như băng bắn về phía hắn về sau, Lộ Kỳ chỉ có thể ra đầu tê dại, yếu ớt đuổi theo tổ bộ pháp, cùng nhau rời đi cả số ốc đạ. Chỉ chốc lát sau sau, đứng ở Đệ Sỉ si ạ thành băng màu đen phi thuyền liên hành tinh, một lần nữa châm lửa khởi động, như là một khối đen nhánh lướt giao không có vào tình tế vũ trụ, chở sâu cùng Lộ Kỳ rời đi địa cầu rõ đạt cập chỗ Hắc ám thế giới chạy tới. "Vậy hạ, ngươi nói, bọn hắn có thể thuận lợi giải quyết hết Đạp Cả à?" Mệ Dạ đưa mắt nhìn phi thuyền liên hành tinh biến mất ở chân trời, hiếu kỳ hỏi, "Chúng ta bây giờ cũng không phải lo lắng người khác thời điểm." Cái Á nghiêm túc ngưng trọng nói, "Mặc dù xôi bọn hắn thẳng đến Hắc ám thế giới đi, nhưng ngươi cũng nghe đến, đạt mục tiêu là hệ Thở Hạt, vì hệ Thở Hạt, thậm chí quy mô xâm lớn à giáp. Tại hiện tại thiên thể hội tụ tình huống dưới, không gian sụp đổ hỗn loạn, xuyên qua khác biệt không gian vũ trụ trở nên dị thường đơn giản, đạt không chừng sẽ hướng đệ sĩ tới." "Vâng." "Mệ Dạ, dạ vấn." còn có ạ gì đồng thời gật đầu ứng thanh dựa vào người khác thủy chung là không đáng tin cậy chúng ta nhất định phải làm tốt tùy thời nên định chuẩn bị còn có nắm chặt thời gian tăng cường hiện hữu chiến lực cái ạ tâm niệm vừa động đột nhiên ôm lọ thủy tinh cứ như vậy quanh chân ngồi tại nước suối bên cạnh trên đất trống nhắm mắt lại quốc vương bệ hạ đây là làm gì mẹ dạ nghi ngờ chớp chớp đôi mắt đẹp đoán chừng lại lấy được thần ban cho hoặc nghĩ đến cái gì đối địch trí tưởng đi ạ gì che miệng cười một tiếng dạ vân thanh tịnh mắt bạc phản chiếu lấy cái ạ tiên tính đi vào hắn bên cạnh thân chờ đợi quốc vương hệ thống Tại cả khoanh chân ngồi dưới đất về sau, theo đáy lòng của hắn nhẹ dọt la lên, một cái vẹn vẹn hắn có thể thấy được hệ thống bỗng xuất hiện ở trước mắt. Cái ả trực tiếp nhảy chuyển tới rút thưởng giao diện, tại vừa rồi đạt được cả hệ thờ hạt về sau, hắn liền đạt được hệ thống cho nhiệm vụ ban thưởng. Ngẫu nhiên tứ tinh anh hùng truyền thừa, 2. đối với hiện tại đệ xi ả, mỗi một phần chiến lược tăng lên đều cực kỳ trọng yếu. Mà hai đại tứ tinh anh hùng truyền thừa, đây đối với đệ xi si ả tăng lên, cũng không phải một chút điểm đơn giản như vậy. Bắt đầu đi, cái ả cẩn trương nắm chặt song quyền, theo tâm hắn miệng vi động, rút thưởng bản quay bắt đầu phi tốc xoay tròn. Lần này là không hạn thuộc tính cùng thuộc loại anh hùng truyền thừa rút thưởng bàn quay vận tốc quay lại nhanh đến chậm rất nhanh cai ạ có thể mơ hồ thấy rõ rút thưởng bàn quay phía trên ngăn chứa xuất hiện đồ tiêu một con chuột một cây lông vũ một thanh truy một thanh khảm đào cái khác vậy thì thôi một cây lông vũ tính là gì cuối cùng dừng lại kim đồng hồ đối ngăn chứa bên trên đồ tiêu là một đầu cự tượng chúc mừng ngươi thu hoạch được chính nghĩa cự tượng anh hùng truyền thừa cai ạ lúc này tiến hành xem xét khi liếc nhìn truyền thừa tương quan chú thích một chút hắn tại châu ngây ngẩn cả người chính nghĩa tự tượng anh hùng truyền thừa tứ tinh anh hùng truyền thừa Tốc chủ không cách nào tự quyết sử dụng. Tại thu hoạch được chính nghĩa cự tượng truyền thừa chi lực về sau, tử vật sẽ chuyển biến làm vật sống. Chính nghĩa cự tượng đặc tính vì quái linh hộ vệ chức năng, nên truyền thừa đối có sinh mệnh sinh vật vô hiệu, chỉ đối cự hình tượng đá hữu hiệu. Người thừa kế sẽ vĩnh viễn hiệu trung quốc vương, không cách nào phản lịch quốc vương mệnh lệnh, quốc vương một khi tử vong, người thừa kế lực lượng cũng sẽ mất đi. Cái này cái quỷ gì? Cái hạ thật có chút động, trước đó anh hùng truyền thừa có rất nhiều loại khác loại hạn chế vậy thì thôi, lần này vậy mà không cách nào giao phó cho sinh vật còn sống, chỉ có thể cho tượng đá. Hắn hiện tại đi đâu tìm một cái cự hình tượng đá đến? Cái ạ trên đầu hiện hiện một đống dấu chấm hỏi cùng hất tuyến. Được rồi, cái ạ dứt khoát không quan tâm đến nó, tiếp tục bắt đầu rút ra, cái thứ hai tứ tinh anh hùng chuyển thừa. Chuyển động thật nhanh rút thưởng bàn quay lại lần nữa dần dần chậm xuống. Phía trên ngăn chứa đồ tiêu xuất hiện trước kia từng gặp quen thuộc đồ tiêu, tỉ như một cọng cỏ bụi cùng một ngùi lửa thương, còn có chưa từng thấy qua. Một chùm sáng huy cùng một chiếc phá đèn trở chút. Chỉ là trở lên đều nhảy qua đi. Rút thưởng bàn quay vận tốc quay càng ngày càng chậm. Cái ạ tâm bỗng nhiên nhảy dựng lên, tại hắn cực nóng khẩn trương nhìn chăm chú kim đồng hồ cuối cùng chỉ vào ngăn chứa đồ tiêu là một thanh võ sĩ lao. Tiêu đúng thật là một thanh võ xi si đao. cong như thu thủy thân đao, mỏng như cánh ve lơi đao, đồng thời quanh quần lấy khinh đạm không mất lang lệ gió. Chúc mừng ngươi, thu hoạch được tật phong kiếm hảo truyền thừa. Quy một chương 209, mới anh hùng, giả sổ giả sổ. Chương 209, mới anh hùng, giả sổ giả sổ. Đóng lại quốc vương hệ thống màn hình, cai a một lần nữa mở to mắt, từ quảng trường trên mặt đất đứng dậy. Bên hông mẹ già, à gì, cùng gia vẩn, nhao nhao lo lắng nhìn về phía hắn, lại nhìn thấy cai trên mặt lộ ra khó mà che giấu vui mừng. Khuku, cai a da vẻ trầm ngâm một chút, lập tức nghiêm túc nghiêm túc mở miệng. Ta vừa rồi lại lấy được mới thần dụ. Thần dụ? Vừa tới đệ sĩ ạ không lâu mẹ dạ, không rõ đây là ý gì? ạ gì thì hội ý hiển hiện nụ cười quyến rũ, nàng hơi xích lại gần mẹ dạ bên thai giải thích, mẹ dạ rất nhanh liền giật mình gật đầu. Nguyên lai, like. thần dụ là cả hay là thời niên thiếu, vì để cho mình lời nói càng thêm tin phục, từ đó thay đổi một loại cách gọi. Bất quá, lấy cả tại đệ sĩ ạ hy vọng, hắn cũng tương đương với nơi này duy nhất chân thần, nói là thần dụ cũng không có gì, dù sao, mặc kệ là thật là giả, đệ sĩ dân chúng đều rất tình nguyện tiếp nhận, chỉ là thuyết pháp này êm thai một chút. Bệ hạ, lần này thần dụ là cái gì trên trận chỉ có kỵ sĩ trưởng giả Vân, thật đúng là lộ ra một bộ nghiêm túc lắng nghe thần dụ bộ dáng nghiêm túc ta được đến mới anh hùng truyền thừa cai ạ cũng không gạt lấy các nàng hắn nhìn về phía giả Vân, thêm chút suy tư hỏi thăm giả Vân. các ngươi tại đệ si ạ bồi dưỡng nhân tài còn chế định siêu cấp binh kế hoạch trong đó có hay không có vững chắc tinh sảo kiếm thuật tạo nghệ lại tính dẻo mạnh thí sinh thích hợp có nhất định kiếm thuật tạo nghệ tính dẻo mạnh biết đây là tại tìm điều kiện phù hợp người thừa kế giả vần lặp lại nhắc tới một lần nàng trắng non tinh sảo trên mặt rất nhanh nhiều hơn một điểm khẳng định thật là có một cái Dạ Vân cười, cùng cái ạ đối mặt cùng một chỗ, đồng thời, một cái kia cùng bệ hạ còn có lớn lao nguồn gốc. Ồ, cái ạ kinh ngạc nhìn xem nàng, trong lòng cũng không khỏi đưa tới yêu kỳ. Có kiếm thuật tạo nghệ vừa phối người thừa kế, còn cùng hắn có lớn lao nguồn gốc, ai? 5 phút sau, khi Triệu Vân mang lấy Dạ Vân nói tới đặc địa nhân tuyển, thông qua nước biển tách ra hành lang thông đạo, đi vào lộ thiên trên quảng trường lúc, ngước mắt nhìn thấy Triệu Vân sau lưng, người mặc màu xám kiếm bảo cái chán ghim khăn trùm đầu quen thuộc tiểu hài, cái ạ lúc này ngây ngẩn cả người, xuất ra, là ngươi, tham kiến quốc vương bị hạ. Tóc lục tiểu hài nhìn thấy trên trận cái ạ tựa như nhìn thấy ân nhân đồng dạng, cấp tốc đem hai đầu gối quỳ xuống, tràn ngập cảm kích hướng hắn thật sâu bái một chút. Sau đó, tiểu hài hướng đứng tại hạ bên cạnh thân giả vân, tự nhiên kêu gọi một tiếng, sư phó. Gia vân điểm nhẹ phía dưới, cái này, cái hạ lại là thoáng sững sờ, bệ hạ, đây không phải trước ngươi, tại nhật tăng cứu đứa trẻ kia à? À gì tay che môi đỏ, cười nhẹ nói, nhìn, con rất đáng yêu, như cái tiểu nữ sinh. Mẹ giả nước sáng con ngươi, cũng đi theo nhìn về phía đứa bé kia. Ta là thật nam tử hán, đừng nói ta đáng yêu. Quỳ trên mặt đất nhỏ sù gương mặt kìm nén đến đỏ bừng. Phản Phất nhận sĩ nhục lớn lao, nhịn không được nhẹ giọng phản bác một câu. Chỉ là, khi nhỏ Sú ngẩng đầu nhìn đến Dung Mạo Tuyệt Sắc gã gì cùng mê dạ, tâm linh nhỏ yếu không khỏi rung động, trên thế giới lại có cùng sư phó đồng dạng mỹ lệ mà tràn ngập mị lực nữ tử. Chỉ là một giây sau, hắn liền khôi phục thần trí, không dám nhìn nhiều túi đầu nhìn thẳng mặt đất. Cái này khiến ạ Dì đều sinh lòng kinh ngạc, nàng hiện tại cũng không có ẩn tàng hồ thái, coi như không có tận lực phóng thích dục hoặc, bình thường nam tính nhìn thấy nàng vẫn là sẽ ngốc trệ thất thần. Nhỏ Sú có thể nhanh như vậy khôi phục, chỉ có thể nói hắn tâm tư thuần túy mà kiên nghị. Cái ạ cũng là hơi biểu ngoài ý muốn. Cái này Dạ Vân đề cử tới truyền thừa nhân tuyển, chính là trước đó mình tại nhận Tang kiếm quán cứu Tiểu Hải. Đây là hắn không nghĩ tới. Càng không có nghĩ tới chính là, Tiểu Hải này thế mà thành Dạ Vân đồ đệ. Vậy hạ, Dạ Vân nhẹ giọng giải thích nói, chớ nhìn hắn miên kỷ nhỏ như vậy, đối kiếm thuật tạo nghệ cùng chấp nhất trình độ, tại đệ sĩ si a bên trong thế nhưng là số 1 số 2. Ta lúc đầu là coi trọng thiên phú của hắn, còn có cố gắng, cảm thấy hắn có đột phá nhập tứ tinh khả năng, lúc này mới đáp ứng thu hắn làm đồ đệ. Khai Á nhẹ gật đầu, lâm vào ngắn ngủi suy tư, có thể được đến Dạ Vân tán thành, nhỏ éo kiếm thuật tiên phú chỉ sợ khác hẳn với thường nhân. Dù sao thửa nhỏ liền ký sinh tại kiếm trong quán, từ nhỏ tiếp xúc đến cũng chỉ có kiếm. Nhỏ Esu nơi đó đều tốt. Chính là nhỏ tuổi một chút, mặc dù mấy tháng không gặp, vóc dáng cũng cao lớn hơn một chút, nhìn qua thành thục một chút, lại vẫn là 13 tuổi hài đồng non nớt bộ dáng, cánh tay nhỏ chân ngắn. Bất quá, nói trở lại nhỏ Esu tâm tính. Cái hạ hồi tưởng lại, tại Nhật Tang đêm hôm ấy, dù là đối mặt địch ta trên lệnh cách xa như vậy, vẫn lựa chọn hướng chết mà sinh, liều mạng một phen hài đồng, hắn âm thầm gật đầu. Tỷ mị nghĩ lại, nhỏ Esu thật đúng là tận phong kiếm hào truyền thừa không có chỗ thứ hai. Vậy hạ Người đã giận tới, ta trước hết đi ra. Triệu Vân hai tay ôm quyền, cung kính xin chỉ thị. Được. Kai A gật đầu, hắn đột nhiên nhìn xem Triệu Vân, lông mày thoáng nhăn lại, chờ một chút. Ngươi mặc đồ này, là chuyện gì xảy ra? Cái này, một lời khó nói hết. Triệu Vân lúng túng sờ lên cái mũi, hắn lúc này cũng không có mặc bình thường phục cổ giáp da xáo trang, mà là mặc một thân tây trang màu đen chế phục, dẫm lên một đôi ngăn nắp xinh đẹp bụng ra, vẻ ngoài cùng xì ẹn đặc công không có gì khác biệt. Lam thủ hộ cửa vương cùng hộ hoàng gia tổng quản, kết quả thành, cái thứ nhất bị không gian hỗn loạn truyền tống đến ngoại giới mặt trái tài liệu rằng dậy. Cái này khiến Triệu Vân nói như thế nào lối ra. Còn tốt hắn tại thành phố London khu, kịp thời gặp Bá bù nhân viên, trực tiếp thông qua chuyển tống môn về tới Đệ sĩ ạ, nếu không bây giờ còn đang London bên kia ở lại. Đợi Triệu Vân rời đi lộ thiên quảng trường về sau, Cải Á ánh mắt trở xuống đến quỳ nhỏ Sú trên thân, trầm giọng mở miệng, "Nhỏ Sú." Tại, nhỏ Sú nhanh chóng ứng thanh, nâng lên một đôi ánh mắt sáng ngời. Cải Á hỏi, "Ngươi nguyện ý trở thành thủ hộ Đệ sĩ ạ?" Dù là tương lai, một mình phân chiến, thậm chí cùng thế giới bên ngoài là địch. Ta đương nhiên nguyện ý." Nhỏ Sú nghe xong, lập tức kích động nắm chặt sấm quyền là quốc vương bệ hạ ngươi, giúp phủ dưỡng kiếm của ta quản bảo thủ ngươi đã cứu ta còn cho cho ta nên đón tân sinh truy cầu kiếm hảo chi đạo cơ hội hắn tuyên thệ chắc chắn nói mặc kệ tương lai gian khổ cỡ nào tuyệt hiểm ta cũng nguyện ý vì đệ sĩ ạ chiến đến một khắc cuối cùng chạy hết một giọt máu cuối cùng cho đến rất tốt nghe được hài lòng đáp án cai ạ suy nghĩ một chút ngươi không có danh tự đúng không chỉ có một cái một chữ độc nhất vậy sau này ngươi liền gọi số dồ không gọi giả số đi nhỏ ếch ngây ngẩn cả người một bên giả vẫn lạnh giọng nhắc nhở nói còn không mau cảm ơn bệ hạ Quốc vương ban tên, đây chính là vô thượng vinh hạnh đặc biệt. Nhỏ sú kịp phản ứng, vui mừng quá đôi hắn, lại lần nữa hướng cả con xuống. Có chút lời nói không có mạch là nói, cảm tạ, cảm tạ quốc vương bệ hạ ban tên. Dạ sổ, cái hạ mắt sáng như nước, hắn chủ động tiến lên một bước, nắm tay dựng trên chán dạ sổ, Tật Phong Kiếm Hảo truyền thừa, đem thuộc về ngươi. Quốc vương phủ định, mới anh hùng sắp sinh ra, tên là Tật Phong Kiếm Hảo, dạ sổ, quy một chương 210, cách không đối địch, lại một anh hùng sinh ra. Chương hai cách không đối địch, lại một anh hùng sinh ra. Ông, tại ban cho Tật Phong Kiếm Hảo truyền thừa cho dạ sổ về sau. Hoàng cung bên ngoài, phản phất có một cố đại địa run rẩy cảm giác chấn động, rõ ràng truyền vào đến hoàng cung lộ thiên trong quảng trường, để chiếm cứ ngủ đông ba đầu rồng, cùng trên trận cả bọn người, cùng nhau nhạy cảm mở to hai mắt. Đây là, A dí lông mày rất nhỏ nhăn lại, nhìn về phía một bên cái ạ. Cái ạ có thể cảm giác được, cố này cảm giác chấn động mặc dù rõ ràng, nhưng nơi phát ra cũng không tại đệ sĩ ạ cảnh nội, mà là từ một cái khác xa xôi không gian khu vực sinh ra, bởi vì hỗn loạn sụp đổ không gian giới bí, cách không truyền tới. Hắn nhanh chóng phân phó nói, "Thần kiểm, đem London trung tâm thị khu vệ tình giám sát, hình chiếu tới." "Vâng, bệ hạ." Máy móc băng lanh thanh âm từ trên quảng trường vang lên, lập tức, một bộ hương nghi đầu ảnh màn hình tại Lộ Thiên quảng trường trên không hiện hiện. Các ạ cùng trên quảng trường đám người đều hướng phía hình chiếu màn hình nhìn lại. Hình chiếu vì thành phố London khu vệ tinh thị giác, có thể thấy được một chiếc cùng lúc trước xô điều khiển dáng lằm, giống nhau như lúc cám hắc sắc ngoài hành tinh phi thuyền, giờ phút này như là một tòa dựng ngược tại ác tháp cao, lạnh lùng hướng xuống lơ lửng tại thành phố công viên chính giữa. Phi thuyền liên hành tinh xo so tất cả nhà cao tầng đều muốn khụp lổ, che khuất bầu trời, hướng xuống ném rơi mảng lớn bóng ma, bao phủ lại đường cái đại lộ cùng thành thị kiến trúc, dẫn phát giao thông cực độ hỗn loạn ngăn chặn đồng thời cũng làm cho thành phố London khu vô số người, kinh nghi bất định nhìn qua kia chiếc triệt để đánh vỡ thành thị hài hòa ngoài hành tinh phi thuyền. Rồi bọn hắn, nhanh như vậy lại trở về rồi?" À gì Hiếu kỳ hỏi. "Làm sao có thể?" Cai á nhẹ nhàng lắc đầu, lấy lôi thần sở kia tỉnh tỉnh, không hoàn thành báo thủ là nhất định sẽ không quay đầu. Đã không phải sửa, vậy cũng chỉ có. Ken két. màu đen ngoài hành tinh phi thuyền bên trong khoang thuyền hướng xuống mở ra. Sau đó, một cái có hắc ám cao lớn thân thể, gương mặt lại tái nhợt âm lãnh nhân cách hóa nam tử, hất lên màu đen áo choàng đi vào công viên trên bãi cỏ. Phía sau của nó còn đi theo một đầu trừng cao ba bốn mét lớn, nhìn so hụt còn cường tráng hơn giữ tợn áo giáp cá nhân. các ngươi tốt, cấp thấp nhân loại sinh vật. nhân cách hóa nam tử ngưng lên hai tay, thanh âm của hắn không lớn, lại làm cho thành phố London trong vùng mỗi người đều có thể nghe rõ. ta gọi mã lệ kỵ là đặc vụ vĩ đại lãnh tụ. mã lệ kỵ đơn giản tự giới thiệu, lập tức lạnh lèo mở miệng, ta biết ả hệ thở hạt ngay tại các ngươi nơi này. ai biết, người lập tức đem ả hệ thở hạt giao ra, hoặc là đem cái này nhân loại nữ hải giao ra cũng được. mã lệ kỵ hai tay vỗ, hai cái cự hình hình chiếu màn hình, thông qua phi thuyền bắn ra, phản chiếu tại thành phố London khu trên không. Hình chiếu trên màn hình, phân biệt miêu tả hạ hệ thờ hạn, còn có diễn tại Asgard gạt ảnh chụp. Nó dựng thẳng lên năm ngón tay, Vi hiếp nói, Hạ lúc, 5 phút. Nếu như 5 phút bên trong, ta không thể nhìn thấy hạ hệ thờ hạn hoặc hình chiếu bên trên nữ hải, ta đem dẫn đầu hủy tòa thành thị này, để trong này quay về hắc cám cùng hư vô. Oo, một cỗ thổi còi hợp lý xe cảnh sát tại công viên cái khát trên đường lớn phanh lại, từ xe bên trên đi ra hai ba cái cầm trong tay súng ngắn cảnh sát, bọn hắn hướng trong công viên mã lẹk kỵ cùng ngoài hành tinh phi thuyền phóng đi, hét lên, bì, các người. Mã lẹk kỵ không có trả lời, hắn đôi mắt súc lấy lanh ý chỉ là hướng những cảnh sát kia phất phất tay trái. Ngay mắt sau đó, lưng sau lưng mạ lệ phi thuyền liên hành tinh, như là thành lũy pháo đài kích xạ ra một đạo thô to màu đỏ xạ tuyến. Tia màu đỏ xạ tuyến phảng phất ngàn vạn lần tại ánh mặt trời, rất có hủy dị tính, chớp mắt liền đem cảnh sát toàn bộ xóa bỏ hầu như không còn, màu đỏ xạ tuyến tiếp tục hướng công viên bên ngoài lao đi, đem dừng ở trên đường xe cảnh sát, dài trăm gạo thành thị đại lộ, còn có ngã tư đường cuối cùng chỗ rẽ cao ốc chọc trời, đều đều tàn phá hầu như không còn. Ầm ầm. Tại tuyệt đối dẫn trước khoa học kỹ thuật chiến lược vũ khí trước mặt, London thành thị tựa như bị cắt mỡ một cái đống máu lỗ hồng lửa cháy hừng hực cùng dậy đặc sương mù tại thành thị tràn ngập ra kèm theo còn có dân chúng thất kinh thét lên cùng tiếng kêu rên. đến ngược, bắt đầu giống như nghiền chết mấy cái không có ý nghĩa con kiến mạ lẹt kít băng lãnh vô tình bắt đầu đọc dây hỏng đệ sĩ ạ trong vương cung nhìn xem mạ lẹt kít phát rồi giết chóc hành vi cái ạ lông mày không khỏi nhăn lại rồi không mang theo có ạ hệ thờ hạt rèn cái này khiến đặc cấp đi thẳng tới địa cầu cùng tiến về hắc ám thế giới sổ vừa vặn giao thoa mà qua mà lúc này đến lượt vẫn còn tiếp tục cái ạ không chút nghi ngờ năm phút sau mạ lẹt kít thật sẽ hủy đi toàn bộ london đô thị dù sao lo thế nhưng là ngay cả ạ gã cũng dám xâm lấn chiến đấu của nhân. Còn lại, sau cùng 4 phút, Mã Lệ Kịch Băng Lệnh tiếp tục đến ngược, nó tiếp tục hướng xuống phát tay, phi thuyền liên hành tinh lại một đường màu đỏ rạ tuyến bạch phá thành thị nội thành, cùng vừa rồi kia một đạo tạo thành một cái cự đại vỡ xì ân ít. Liên cái này nhìn như hời hợt hai lần, thành phố London khu liền lầm vào tận thế chẳng cảnh, hàng ngàn hàng vạn nhân loại trôn vùi nơi này. Kai à, chúng ta có nên hay không xuất thủ? Mệ Dạ trầm giọng hỏi. Còn phải nói sao? Kai à nắm chặt song quyền, không nói trước, Mạc Lệ Kịch chính là hướng về phía bọn hắn tới coi như đệ sĩ ạ tiếp tục căn nút, đợi đến mạ lệ kít, để phi thuyền đối luôn đôn tiến hành không khác biệt công kích, không gian hỗn loạn giao thoa, cũng sẽ để tia la rẻ cách không công kích đến đệ sĩ ạ bản tổ. Đồng thời, tại đối mặt ngoài hành tinh thế lực xâm lấn lúc, địa cầu chính là vận mệnh thể cộng đồng, mặc dù bình thường cũng có nội đấu cùng ma sát, nhưng nên nhất trí đối ngoại lúc, liền nên nhất trí đối ngoại. Chúng ta phái anh hùng cùng quân đội, hoặc mang lên tiểu hồng tiểu lam bọn chúng, trực tiếp chạy tới London. A dị cũng bắt đầu suy nghĩ. Không cần. Kai A bắt đầu, nhìn xem màn hình giả lập bên trên phi thuyền liên hành tinh, hắn đột nhiên nhớ tới mình vừa rồi rút ra đến cái thứ nhất anh hùng truyền thừa chỉ là hiện tại còn có không đến mấy phút đi nơi nào tìm một tòa cự tượng đúng tượng đá cái chỗ kia chẳng phải có một tòa có sẵn tượng đá a cai ạ tâm niệm vừa động sát mặt vui mừng nói ta có biện pháp tại cái này trước kia ta muốn đi trước liệu rót một chuyến mã lẹt kịch còn tại London đọc dây lúc nước mỹ liệu rót bên cảng có một tòa dơ cao ngọn đuốc tay ôm thư tịch cự hình nữ tính pho tượng tượng như một toà bất hủ tấm bia to trên trăm năm đến vẫn đứng ở đây nó là liệu rót chứ danh tiêu chí cùng biểu tượng một trong tượng nữ thần tự do giờ này khách này Lưu Giáp phố lớn ngõ nhỏ bên trên, cũng chính tiếp sóng, London nơi đó thời gian thực tình huống. Trước đó không lâu vừa mới trải qua Lưu Giáp đại chiến, Lưu Giáp người địa phương nhóm, đối London hiện trạng vẫn là có thể cảm động thân thụ. Tượng nữ thần tự do cái khác du khách, cũng đều ngẩn thở, bọn hắn lo lắng quan sát, trong lòng mong ngợi, tại mạ lẹ kỳ tích đọc dây kết thúc trước, phải chăng có người có thể ngăn cản nó. Không ai chú ý tới, một đạo kim sắc lưu quang rơi xuống tượng nữ thần tự do, kia mang theo hòa quan trên đỉnh đầu. Chính là ngươi. Từ truyền tống môn trực tiếp chuyển tới Lưu Giáp cái ạ, cũng không có lãng phí bao nhiêu thời gian. Hắn thở sâu, tay trái cầm kiếm tay phải hướng xuống chống đỡ tại tượng nữ thần tự do trên đầu, lần này, Vì nhân loại thắng lợi, xin nhờ. Thạch mắt buộc lộ lên nhàn nhạt sinh khí quan huy, đứng tại nước Mỹ nữu rớt cảng trên trăm năm đến, mặc cho gió táp mưa sa nữ thần tự do pho tượng, dài lâu như thế tuế nguyệt sừng sững không ngã, nó phảng phất chính là chờ đợi giờ khắc này đến. Quy 1 chương 211, địa cầu chi thần hàng lâm. Chương 211, địa cầu chi thần hàng lâm. Anh quốc, London, trung tâm nội thành. Tuần tự kinh lịch mấy lần ngoài hành tinh phi thuyền kia la rẻ phá hoành, toàn bộ thành phố London khu lâm vào một mảnh tận thế trắng cảnh. Thành thị bầu trời cùng đại địa đều đang tiêu đốt hung hực, nơi đó dân chúng tiếng kêu rên khắp nơi có thể nghe. Thảm liệt, thực sự quá khốc liệt. Ở hành tinh khác cao đẳng thế lực trước mặt, địa cầu văn minh thành thị liền như là đồ chơi, bị tùy ý trả đạm phá hủy. Hiu hu hu. Lúc này, London thành thị một bên tràn ngập khói đen trần trời không trung, ẩn ẩn xuất hiện mười mấy khung tiên tiến máy bay chiến đấu bóng dáng, những này máy bay chiến đấu vỏ kim loại mang lấy mặt trời không lặn cờ tiêu, bọn chúng như là uy vũ dung cảm màu đen diều hâu, thẳng hướng đặc cấp ngoài hành tinh phi truyền trạm công viên tới gần quá thứ. Một màn này, để không ít rút lui chạy tứ tán London dân chúng. Kích động lệ nóng doanh trọng, nhịn không được hướng đỉnh đầu bầu trời gieo họ lên tiếng. "Không biết mùi vị." Đứng tại phi thuyền phía trước công viên trên đồng cỏ, Đạc Lệnh tụ Mã Lệ Kịt nhất lên mắt, nhìn xem hướng bên này tới máy bay chiến đấu 7, khinh thường cười lạnh một tiếng, nhìn tới. "Không cho các ngươi lưu lại một chút ấn tượng khắc sâu, các ngươi những này cấp thấp văn minh là sẽ không hiểu rõ hiện thực." Như vậy, cảm thụ đau đớn đi. Mã Lệ Kịt hai tay hướng xuống hư ép, tại động tác tay của hắn hạ, sau lưng ngoài hành tinh phi thuyền đỉnh ông một tiếng, tại thành phố London khu công viên trên không trung, ra bên ngoài phóng xuất ra một vòng năng lượng màu đen nhà sóng ánh sáng. Ong ong ong. Năng lượng màu đen sóng ánh sáng như là triều tịch, lại phản phất một tầng màn đêm, ra bên ngoài thứ tự cản quét ra. Hiện tại rõ ràng là giữa trưa, nhưng London trời lại đen. Kia hướng xuống lao xuống mặt trời không lặn máy bay chiến đấu 7, còn chưa tiến vào công viên chỗ Phạm Vi, tại bị năng lượng sóng ánh sáng bao phủ bao trùm về sau, đột nhiên mất đi hết thể cơ năng cùng phanh lại, hóa thành cục sắt nghiêng rơi xuống dưới. Nhanh, mau trốn. Mắt thấy trong chớp nhoáng này lịch chuyển đáng sợ quan cảnh, London thành khu trên đường phố đám người, kinh ngạc nhìn xem tới cứu vớt mình máy bay chiến đấu, hiện tại biến thành cỡ lớn túi thuốc nổ hướng xuống ném rơi đều chỉ có thể tuyệt vọng lấy ra bên ngoài điên cuồng chạy trốn. Wen, Wen, Wen, chứa đầy đạn dược mười mấy khung mặt trời không lặn máy bay chiến đấu, tại mất đi phanh lại về sau, phân biệt mất khống chế đụng vào đến lôn London trong thành thị, như là phi hành máy đuổi đất, đâm cháy thành khu kiến trúc cao tầng vô số, lập tức đưa tới nổ lớn, càng làm cho tòa thành thị này triệt để biến thành phế tích quang cảnh. Chứ lôn London công viên trung tâm bên ngoài, quanh mình hết thảy đều cơ hồ mai táng trong ngọn lửa. Mà tạo thành đây hết thảy kiệt tác mạ lệ kì, hẹp dài đôi mắt xúc lấy linh ý, văng lánh vô tình giống như một tôn tử thần, tiếp tục phun ra tòa thành thị này từ vong đến ngược, còn có Cuối cùng một phút. Một phút sau, ta không thể nhìn thấy hệ Thơ Hạn, ta đem triệt để đem tòa thành thị này san thành bình địa. Lúc này, London công viên trung tâm bên hôm cách đó không xa, một tòa bảo tồn hoàn hảo thư viện bên trong, ở vào lầu 2 trên ban công ba người chính lo lắng không thôi. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Một phút không đến, nó thật muốn hủy tòa thành thị này, đây cũng không phải là nói đùa. Ai Ân toàn thân đều đang phát run, hắn nuốt một miếng nước bọt, nhìn về phía một bên Đại si, người nó muốn tìm, là Duyện đúng không? Duyện sẽ trở lại cứu chúng ta, đúng không? Đừng suy nghĩ. Đại Sĩ si lắc đầu, Duyện đã mất tích mà lại coi như diễn thật xuất hiện, nàng không nhất định có cái kia gọi là hệ thờ hạt đồ vật, cho dù có người ngoài hành tinh kia cũng không nhất định sẽ bỏ qua tòa thành thị này. nàng cương ép giữ vững tỉnh táo, nhìn về phía một bên giáo thụ, lại phát hiện giáo thụ nghiêm túc, hướng trong lồng ngực của mình sờ tìm một kiện vật phẩm. chẳng lẽ giáo thụ có cái gì cứu vớt thành thị khoa học phương pháp? Ai ân cùng đệ sĩ không khỏi mong đợi hướng giáo thụ nhìn lại, đã thấy hắn từ trong ngực sờ soạn một chút, thang móc ra một cái thập tự mặt dây chuyền, ngón tay tuẩn tự thành kính điểm hương, cái chán cùng ngược. hiện tại cũng chỉ có thần linh có thể cứu chúng ta. Amen. còn có ba giây, mã lẹ kỵ còn tại đến lượt. Nó cảm giác mình đã đem tòa thành thị này hoàn toàn chưởng khống trong tay. Chỉ là Mã Lệ Kịch không có chú ý tới, tại nó đọc lấy sau cùng giây số lúc, công viên trung tâm đối diện đường đi, một tòa cao ốc chọc trời mái nhà trên sân thượng, theo không gian nổi lên tựa như tấm gương mảnh vỡ gợn sóng, một người mặc trường bào màu vàng đầu trọc nữ tử, vịn hai tay, bình hòa từ dị độ không gian cất bước đi ra. Chí Tôn pháp sư án sĩ Ẩn Văn đón kình phong đứng tại trên sân thượng, hướng xuống nhìn xuống, công viên bên trên Mã Lệ Kịch cùng sau lưng nó ngoài hành tinh phi thuyền, thoáng nhíu mày. Vô luận địa cầu gặp được cái gì nguy cơ hoặc tình huống, án sĩ Ẩn Luân pháp sư đồng dạng đều sẽ không xuất thủ bởi vì làm địa cầu thủ hộ giả nàng tồn tại là vì chống cự xa so với hắc giám lãnh tụ Mạ lệ kít cường đại gấp trăm lần nghìn lần siêu cường ngoại địch Chí tôn pháp sư là địa cầu mạnh nhất một đạo phòng tuyến cũng coi là một đạo phòng tuyến cuối cùng bọn hắn có thể không xuất thủ là tốt nhất dù sao một khi xuất thủ liền sẽ bị cái khác thăm dò địa cầu cường đại tồn tại cảm giác được không chừng sẽ thừa cơ dẫn phát càng thêm đáng sợ hậu quả cùng tai nạn chỉ là hiện tại không ai có thể ngăn cản Mạ lệ kít trí tôn pháp sư hạn sĩ hẹn vân cũng không có khả năng để mã lệ kít trên địa cầu tùy ý làm vậy lúc nên xuất thủ vẫn là phải bị ép xuất thủ Ngay tại trí Tôn Pháp sư Án Sĩ ẻn luân chuẩn bị xuống đi, ngăn cản Mã Lệ Kịt lúc, nàng đột nhiên sững sốt một chút, nhìn về phía phía dưới công viên trung tâm bên cạnh, nơi đó có một thân ảnh chính hướng trong công viên tại tới gần. Còn có 10 giây, ngay tại đếm ngược Mã Lệ Kịt cũng chú ý tới, nó nheo mắt lại hướng công viên bên ngoài nhìn lại, khi thấy hướng bên này gần lại gần người đến lúc, Mã Lệ Kịt trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc, người là, thứ gì? Không ít còn lưu tại thành phố London bên trong dân chúng, còn có nhìn xem tin tức tiếp sóng ngoại giới nhân viên, cũng đi theo Mã Lệ Kịt cùng một chỗ cùng nhau ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy kia từ công viên từ bên ngoài đến bên trong di động, là một đạo bóng người màu đen. Đúng vậy, phản phất không có cụ thể thực thể, thuần tuy chỉ là một người cái bóng, giống như là một cái cầm trong tay trường kiếm áo giáp nam tử ném rơi xuống cái bóng, cái bóng không có sát mặt đất, mà là bảo trì đứng thẳng, bình tĩnh tự nhiên hướng phía Mã Lệ Kịch cất bước đi đến. Giả thần giả quỷ. Mã Lệ Kịch đôi mắt lạnh lẽo, lúc này huy động tay trái, nháy mắt sau đó, sau lưng phi thuyền kích xạ ra hủy diệt xạ tuyến, thẳng hướng kia thần bí cái bóng tấn manh đánh tới, liên đối công viên phương viên 100m mặt đất, đều toàn bộ càn quét hủy diệt không còn. Công viên lúc này xuất hiện một cái sâu không thấy đáy lỗ thủng, Mã Lệ Kịch chính lộ ra hài lòng tiêu dung, tiêu dung nhưng lại rất nhanh cứng đờ lại là tại hỏa diễm cùng khói đen tiêu tán qua đi, cái bóng kia hình thể toàn vẹn không có chuyện gì, dám lên không tồn tại mặt đất hư không, tiếp tục hướng nó bên này cất bước tới. ngươi đến cùng thứ gì? mã lệ kịch gương mặt ngưng trọng lên, nó rất xác định, đây cũng không phải là hư nghĩ đầu ảnh loại hình khoa học kỹ thuật làm ra giả tưởng, mà là chân chính tồn tại sự vật. mặt nó suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra, cái này nhìn như cái bóng tồn tại, kỳ thật thật chỉ là một hình bóng mà thôi. cái ạ cái bóng, khoảng thời gian này tại đệ sĩ ạ bên trong tu luyện, cái ạ rốt cục có thể làm được giống dẹt đồng dạng, làm được bóng người hai phần tình trạng. hiện tại. Hắn chỉ là để cho mình cái bóng sớm tới, về phần tại sao làm như vậy, này chủ yếu là vì kéo dài thời gian. Dù sao, cái kia anh hùng Tư Nữu gấp đuổi tới London, không sử dụng truyền tống môn tình huống dưới, còn cần một chút thời gian. Cái bóng không tồn tại chân chính hình thể, tiêu laser tự nhiên không hủy diệt được. Đương nhiên, cái bóng cũng vô pháp công kích đến bất kỳ người, chỉ là đưa đến trong nháy mắt di động tọa độ tác dụng. Tại Mạc Lệ kịt ngưng trọng nhìn chăm chú, cái ạ cái bóng đi vào nó trước người, chừng 5 mét dừng lại bộ pháp, ra vẻ thâm trầm ở miệng. Ta là ai? Ta là địa cầu chi thần, tên là Anxi Entho. Quy 1 chương 212. Địa bàn của lão tử, người ngoài hành tinh cũng dám làm mưa làm gió. Chương 212, địa bàn của lão tử, người ngoài hành tinh cũng dám làm mưa làm gió. Ahn Si En thoa. Địa cầu chi thần. Thằng tóc nhìn chăm chú lên phía trước thần bí cái bóng, mạc lẹ kịt meo mắt lại, nó tại não hải trong trí nhớ qua một chút, đôi cái chức vị này không có nửa điểm ấn tượng, ngươi đến từ Arcadia. Không không không. Cái à cái bóng lay động hạ đầu, đáp lại nói, ta thế nhưng là điện hình bản thổ thần linh. Quản ngươi cái gì thần linh không thần linh. Mạc lệ kịt cười lạnh một tiếng, ngươi tới vừa vặn. Nếu như nơi này là địa bàn của ngươi, vậy liền đem ạ hệ thở hạt giao ra đầy cho ta nếu không đừng nói tòa thành thị này viên tinh cầu này cũng phải vào hôm nay hủy diệt làm cản mã lệ kỵ còn chưa nói xong cai ạ cái bóng đột nhiên xuất hiện một câu trực tiếp đánh gãy lời của nó để mã lệ kỵ trong lúc nhất thời có chút ngỡ bước nó là ai hắc ám thế giới chúa tể đã gặp lãnh tụ nhiều năm trước đã từng kém chút để cựu giới lâm vào hắc ám ngay cả tinh không phía trên ạt cũng phải kiêng kỵ nó mà bây giờ một cái không biết chỗ nào chạy đến địa cầu bạn thổ thần ra nuôi với nho nó nói như vậy mã lệ kỵ còn chưa có chỗ tỏ thái độ vẫn đứng sau lưng hắn Tựa như trung quyền cường tráng hộ vệ, Hủy Diệt Chiến Sĩ không nhịn được hướng cả cái bóng sông lên phía trước, hướng hắn vung lên hạ so đống cắt còn lớn năm đấm. Hủy Diệt Chiến Sĩ năm đấm nhấc lên kình phong vụ vụ, tức tốc từ cả cái bóng xuyên qua, rơi đi xuống tại công viên trên mặt đất, để mặt đất lập tức rạn nứt thành hình mạng nện, một mảng lớn mặt đất hướng phía trước bạo phá luân hãm. Cả cái, cái bóng toàn vẹn không có chuyện gì, tiếp tục hướng phía trước cất bước, từ Hủy Diệt Chiến Sĩ cao lớn cường tráng thân thể xuyên qua, tới gần đến mạc lệ kịt 3m không đến chỗ gần, cùng đối phương mặt đối mặt rằng có cùng một chỗ. Nếu như các ngươi không thu tay lại rời đi nơi này, đem đạt được thần phạt chế tai cái ạ cái bóng lây không thể nghi ngờ nữ khí trầm giọng mở miệng cho cười mã lệ kích lạnh lùng nhìn xem hắn coi như à sứ gạt chúng thần tới cũng vô pháp ngăn cản ta hướng chi ngươi một cái giả thần giả quỷ tồn tại các ngươi xác định không đi cái ạ cái bóng hỏi thăm chẳng những không đi ta còn muốn ở ngay trước mặt ngươi đem tòa thành thị này hủy đi ngươi lại có thể làm gì ta mã lệ kích nói đồng thời hướng xuống huy động tay trái sau lưng bên cạnh lơ lửng lấy ngoài hành tinh phi thuyền hoàng pháo tiếp tục mở ra liếc về phía bên ngoài đã một mảnh hỗn độn luồn luồn thành khu rất tốt đã không sai biệt lắm cái ạ cái bóng đột nhiên nở nụ cười cái gì không sai biệt lắm. Mã Lệ Kỳ không rõ ràng cho lắm nhìn về phía hắn. đúng lúc này, luôn luôn ngoại thành đống nhiên vang lên một tràng thốt lên âm thanh, để nó vô ý thức hướng bên hông nhìn lại, con ngươi lập tức có chút co vào. chỉ thấy luôn luôn thành thị ngoại vi không trung xuất hiện một đạo to lớn thánh khiết thân ảnh, những nơi đi qua, kia tràn ngập khói lửa cùng hắc cám đều hoàn toàn tiêu tán. sắp đến chỗ gần, Mã Lệ Kỳ lúc này mới thấy rõ, kia là một tôn cự hình nữ tử tượng đá, đầu nàng mang theo một đỉnh tán hoa, tay trái nắm nắm lấy ngọn đuốc, tay phải ôm một quyển sách, thân thể to bằng núi nhỏ bên ngoài thân dư giả lưu chuyển lên nhàn nhạt bạch quang những này thánh khiết bạch quang tại tượng đá sau lưng cấu tạo thành một đôi quang chi cánh để nàng có thể phi hành lơ lửng ở trên không lên đây không phải là tượng nữ thần tự do a rất nhiều nhận ra tượng đá luôn đôn dân chúng còn có xem tiếp sóng ngoại giới mọi người đều kinh ngạc ngu ngơ ở cái ạ cái bóng cười kia đúng thật là tượng nữ thần tự do cũng là đạt được chính nghĩa cự tượng truyền thừa, đệ sĩ ạ mới nhất một vị anh hùng thần phạt sắp giáng lâm cái ạ cái bóng hướng phía mã lệ kỵ nói đem trực tiếp nó đánh rơi xuống đến mã lệ kỵ không có trả lời nó hướng tượng nữ thần tự do phất tay Đối sau lưng ngoài hành tinh phi thuyền phát ra chỉ lệnh. Ngoài hành tinh phi thuyền họng pháo lập tức ngưng tụ ám hát sát ánh sáng, sau đó, một đạo rất có lực lượng hủy diệt xà tuyến, xuyên qua không khí, lướt qua công viên trên không, thẳng tượng nữ thần tự do ngực đánh tới. Tượng nữ thần tự do phảng phất có thần trí, đối mặt chạm mặt tới tia laser, sau lưng nó một đôi quang dục đồng thời hướng phía trước vũ qua, trước người tạo dựng thành một cái dày lớn năng lượng lồng ánh sáng. Có thể tùy tiện hủy diệt cao ốc cùng đường đi tia laser, đánh xuống tại tự do nữ sinh giống năng lượng lồng ánh sáng bên trên, càng không có cách nào ngay lập tức đánh tan, ngược lại lâm vào không tưởng tượng được trạng thái giằng co. Cái này sao có thể Mặc Lệ kinh nghi bất định mở to hai mắt. "Này làm sao không thể nào?" Cái ạ cái bóng cười nhạt một tiếng, hiện tại đệ sĩ ạ 4 năm tinh anh hùng, muốn trực diện đón lấy ngoài hành tinh phi thuyền chiến lược vũ khí, vẫn là một kiện gần như không có khả năng làm được sự tình. Nhưng chính nghĩa cự tượng truyền thừa cùng nó nó anh hùng truyền thừa không giống. Không nói trước, truyền thừa của nó người bản thể, có như người khổng lồ thể tích ưu thế, năng lượng cũng là ngang nhau tứ tinh anh hùng hơn trăm lần. Càng quan trọng hơn là, chính nghĩa cự tượng truyền thừa, bản thân liền là vì thủ hộ chỗ tồn tại, nó là một đại quốc độ chiến lược vũ khí phòng ngự. Ngăn lại chỉ là hủy diệt tia laser, không là vấn đề. Tượng nữ thần tự do tại lấy quang dược tiếp được tia laze một kích về sau, tiếp tục bay về phía trước đi. Nàng vung lên trong tay bằng đá ngọn đuốc cùng thư tịch ra bên ngoài tinh phi thuyền đỉnh sắt ngoài chính là một trận đập mạnh. Cứ việc cũng không có đánh vỡ ngoài hành tinh phi thuyền ngoại tầng phòng hộ. Bất quá một màn này vẫn là thấy vô số người liễu lươi không thôi. Chết tiệt, tượng nữ thần tự do đang đánh phi thuyền. Cùng lúc đó, ngay tại mã lẹ kỹ lực chú ý rơi vào trên đỉnh đầu tượng nữ thần tự do lúc đứng tại hắn phía trước chỗ gần cả cái bóng, quang ảnh nông nhiên một trận hoán đổi, ảnh thân trao đổi. Cái à cái bóng tại trong chớp mắt chuyển đổi thành người mặc việt gian nhì ủ áo giáp, cầm trong tay ủ thần kiếm cả chân thân. Giờ khắc này, hắn toàn thân kim quang lấp lánh, thật đúng là như là một tôn bất hủ thần mình. Ngươi! Mã Lệ Kịt còn chưa kịp phản ứng, Cái Á đột nhiên nâng lên chân phải, toàn lực một cước hung hăng đá vào Mã Lệ Kịt trên lồng ngực, đối phương liền như là một trái bóng ra, bị hắn một cước này đá bay ra 20 mét có hơn. Địa cầu là địa bảo của ta, nơi đó đến phiên các ngươi những người ngoài hành tinh này ở đây làm mưa làm gió. Cái Á cười lạnh liên tục, cũng không có hướng Mã Lệ Kịt truy kích quá khứ, mà là lấy hai tay nắm chắc ủ thần kiếm, sắc bén mũi kiếm liếc về phía gần trước người ngoài hành tinh phi thuyền. Một cú bành trướng cường thịnh năng lượng, từ hủ thần kiếm nội tại dẫn đạo mà ra toàn công suất, nương theo lấy cả trung khí mười phần tiếng quát, u thần kiếm phảng phất tự đốt, tỏa sáng lên một trận sáng như ban ngày cao quang. mau ngăn cản hắn! Mã lệ kịch dồn dập tiếng gào vang lên, cai ạ sau lưng hủy diệt chiến sĩ. Lúc này mới tỉnh ngộ hướng cai ạ đánh tới. Chậm. Cai ạ khoe miệng thoáng dương lên, từ bắt đầu đến nay, mục tiêu của hắn vẫn luôn chỉ là bộ này ngoài hành tinh phi thuyền a. Tích xúc năng lượng hoàn tất. Chém! U thần kiếm nội tại tích xúc tất cả năng lượng, tại thời khắc này, cực điểm thăng hoang nên đón bùng phát. Đạo này to lớn cường thịnh kiếm mang màu trắng, nghiêng nghiêng mở ra không khí. Đem đưa vắt ngang tại cả trước người, to như núi ngoài hành tinh phi thuyền, phách chạm ra một đạo xé rách đến bên trong khoang thuyền nghiêm trọng vết thương, Quy một chương 213, chiến đấu mở ra, kỹ giới trung điểm. Chương 213, chiến đấu mở ra, kỹ giới trung điểm. Hơn trăm mét cao tê chữ cái hình ngoài hành tinh phi thuyền, chính diện phá vỡ một đạo sâu xa khe, đạo này vết kiếm khe tựa như sườn đồi, dài mấy chục thước, một mực từ phi thuyền dưới đáy kéo dài đến đỉnh chóp bên trong khoang thuyền. Nghiêm trọng tổn hại ngoài phi thuyền sắc cùng bên trong khoang thuyền, không hô vọt lóe ra điện quang cùng ánh lửa, nội tại mơ hồ truyền ra đạt cập tiếng kêu rên. Phong thích thần kiếm ẩn chứa tất cả uy năng, cái ám một kiếm này xuống dưới, để chiếc này ngoài hành tinh phi thuyền, thuyền cơ hồ nửa tổn hại. Có thể làm được điểm này, trọng yếu nhất chính là ngoài hành tinh phi thuyền bị tượng nữ thần tự do hấp dẫn lấy lực chú ý, không thể tới lúc mở ra năng lượng vòng phòng hộ, lấy yếu kém sắc ngoài nối liền cả cái này chém giết tạo tổ mị nảy sần một kiếm. Đây cũng là cái mục đích chỗ. Đặt chiếc này ngoài hành tinh phi thuyền, đói Lonlon thành thị uy hiếp thực sự quá lớn. Tổn thất ngoài hành tinh phi thuyền cái này chiến lược vũ trang, mạng lệ kỹ dù là muốn hủy diệt Lonlon, tại không có hệ hạt tình huống dưới, cũng không phải muốn làm đến liền có thể tùy tiện làm được. Ma lệ kịch tự nhiên cũng hiểu rõ điểm này, nó từ nơi không xa trên đồng cỏ bỏ lên, hẹp dài tinh hồng con mắt tràn đầy phẫn nộ, lạnh lùng nhìn xem còn duy trì cầm kiếm tư thế cái ạ, ta muốn hắn chết. Mặc kệ hắn là cái gì thần, ta đều muốn hắn chết. Lỗ mũi cùng miệng phún ra ngoài lấy nóng dực khí khói, cao 3-4 mét lớn hủy diệt chiến sĩ, toàn thân hất lên củ hấu rõ ràng xích hất chiến khải, giống như một đầu sắt thép đúc kim loại hoang cổ giá thú, từ cái ạ sau lưng phương cuồng bạo nhào tới, chỉ dựa vào nó khổng lồ cường tráng thể trạng, phảng phất đều có thể đem cái thân thể trực tiếp đè sập. Mắt thấy hủy diệt chiến sĩ hai tay sắp bắt được cái ạ lúc, cái ạ thân thể nhói một cái. Theo quang ảnh một trận mơ hồ mê ly, hắn mặc lấy vịt dạng nìu áo giáp thực thể, lại lần nữa hóa đổi thành một đoàn màu đen cái bóng, để hủy diệt chiến sĩ tại chỗ vô hụt. Hô, tượng nữ thần tự do đỉnh đầu mang theo tán hoa phía trên, cái ạ bản thể đống nhiên chuyển di đến nơi này, tay phải hắn nắm cầm vũ thần kiếm, tay trái hơi chống đỡ tại tượng đá bên trên, tại tự do nữ sinh giống bên trên hoàn toàn đứng vững. Hướng phía trước nhìn xuống ở vào nghiêm trọng tổn hại trạng thái, lại còn chuẩn bị phát xạ tia laser ngoài hành tinh phi thuyền, cái ạ không chút do dự, bình tĩnh hữu lực phân phó, cho ta hung hăng đánh. Thạch mắt lóe ra sáng như ban ngày cao quang, tượng nữ thần tự do tuân theo cái ạ chỉ lệnh. Nàng tay trái dơ cao lên hừng hực ngọn đuốc, cầm thư tịch tay phải hướng phía trước, một quyền hướng phía ngoài hành tinh phi thuyền vết kiếm khe đánh vào. Bành! Nương theo lấy một đạo trầm muộn xoạt xoạt tiếng vang, ngoài phi thuyền sắc bên trên vết rách không ngừng mở rộng, bản còn miễn cưỡng lơ lửng dựng thẳng ngoài hành tinh phi thuyền, lần này triệt để về sau khuynh đảo xuống dưới. Kia vừa đứng dậy mã lệ kít, chú ý tới mảng lớn bóng ma hướng mình phủ xuống, nó vội vàng hướng bên cạnh né tránh, khó khăn lắm tránh thoát ngoài hành tinh phi thuyền nguyệt ép. Ầm ầm. Ngoài hành tinh phi thuyền đem công viên một khu vực lớn ngăn chặn, giơ lên vô số đá vụn đùi sóng, để cả tòa London thành đều chấn động rung đưa hủy diệt xạ tuyến tiếp tục từ phi thuyền họng pháo vang ra, kết quả như là một đạo quang trụ thẳng hướng bầu trời đánh tới, biến mất tại vô hạn rộng lớn sâu xa tinh không. hoàn thành đây hết thể về sau, ngoài hành tinh phi thuyền dừng lại chế độ sở hữu động dấu hiệu, mặt ngoài tràn ngập tư tư điện quang cùng hừng hực ánh lửa. london nơi đó dân chúng còn có xem tiếp sóng ngoại giới mọi người, khi nhìn đến một màn này về sau, đều kích động gieo hò lên tiếng, thật đúng là hô to lên địa cầu chi thần cùng ản sĩ ẹn thọ danh hiệu cho cả góp phần trợ uy. cao úc chọc trời sân thượng trên lầu chót, chí tôn pháp sư ản sĩ ẹn nhẹ nhàng lắc đầu, nhẹ nói một câu, thật có hắn. nàng không tiếp tục nhìn chiến đấu đến tiếp sau trực tiếp quay người, phảng phất đi vào một chỗ khác không gian, hoàn toàn biến mất tại sân thượng trên lầu chót. Đáng chết. Hắc lên màu đen áo tròn mạ lệ kịch, nó nhìn qua đổ vào bên cạnh tổn hại rơi vỡ ngoài hành tinh phi thuyền, tái nhợt gương mặt không khỏi giận trợn, trừng mắt về phía ở vào phía trước tượng nữ thần tự do, còn có đứng tại tượng nữ thần trên đỉnh đầu cái ạ. Các người đáng chết. Phẫn nộ tại mạ lệ kịch trong lòng vô hạn lớn mạnh, nó nắm chặt song quyền, cùng lúc đó, trên thân bắt đầu tràn ra từng tia từng sợi xương mù màu đen mai, một cú cường thịnh lạnh lẽo hắc ám năng lượng từ thể nội khôi phục, để nó khí thế cùng uy áp liên tiếp đi lên bay vụt. Cá thể chế lực tựa như một chiếc chứa đầy đạn dược cùng năng lượng ngoài hành tinh phi thuyền thật mạnh năng lượng cai a đứng tại tượng nữ thần tự do trên đỉnh đầu lông mày nhịn không được buốt lên nhìn về phía phía dưới bản thân liền toàn thân hắc ám hiện tại càng là quanh quẩn lấy tràn đầy hắc ám năng lượng mã lẻ kịt. nên nói không hổ là đặc cấp lãnh tụ a lấy cá thể có được loại này đẳng cấp năng lượng tại a trong trí nhớ cũng chỉ có kia chưa phát huy ra toàn bộ thực lực mã diện lôi thần còn chưa giác tỉnh lôi thần sủa liền tạm thời không nói cùng nó nói hắn là sủa lập tức truy thần danh hiệu càng phù hợp hắn một chút Không đợi cả suy tư quá nhiều, toàn thân lưu chuyển lên hắc ám năng lượng mạ lệ kít, hướng xuống đạp đạp sở tại địa mặt, để công viên mặt đất lập tức dạn nước luôn hãm. Nó thì hóa thành một đạo màu đen lưu quang, mang theo cường đại uy thế hướng phía cả cực tốc phóng đi. Tượng nữ thần tự do lại lần nữa hướng phía trước vuốt cánh, quang dực cấu tạo thành phòng hộ lưới ánh sáng, toàn phương diện bảo vệ trên đỉnh đầu cái ạ. Nhưng lúc này đây, kia đủ để tiếp nhận hủy diệt xạ tuyến quang dực phòng hộ, đối mặt khí thế hung hung mã lẹt kít, lại chưa thể hoàn toàn ngăn lại. Quang dực bị hắc ám năng lượng thôn thệ ăn mòn một chút, cũng khiến cho tượng nữ thần tự do về sau bình di rút lui ra mấy chục mét. Thật mạnh. Cái ạ từ đấy lòng cảm khái một câu, thật thật mạnh. Mã Lệ kịch một kích này, tựa như dung hợp một bộ phận man lực cùng số bộ phận thần lực, không phải hắn hiện tại có khả năng chính diện chống cự. Dù là số chính diện đối đầu đoán chừng cũng quá sức. đương nhiên, hắn cũng không có chính diện chống cự tất yếu. Cái ạ đối chính nghĩa cự tượng truyền thừa năng lực phong ngự vẫn là vô cùng tín nhiệm. Thế là, Cái ạ duỗi khoát quanh chân ngồi tại hoa mang lên, u thần kiếm nằm ngang đặt ở trên đầu gối, đối phía trước phiêu phù ở trên không trung Mã Lệ Kích khiêu khích móc ngón tay, liền cái này, Mã Lệ Kích lập tức bao đuổi, nó toàn thân quanh quẩn lấy bạo ngược hắc cám năng lượng, tiếp tục hướng Cái tấn manh phóng đi. Lại tại nháy mắt sau đó, thân thể của nó phảng phất xuyên qua một tầng cách ngăn, chống rông tại London thành thị không trung biến mất. Đây là Ngồi tại tượng nữ thần tự do bên trên Ka-a người, lập tức hắn giống như là ý thức được cái gì, nhanh chóng ngẩng đầu nhìn về phía London thành thị phía trên. Chỉ thấy nguyên bản bầu trời xanh hẩm, ẩn ẩn xuất hiện 8-9 cái thế giới bóng trống, có thế giới liệt hoạt thiếu đốt, có thế giới băng phong vạnạn giảm, có thế giới sinh cơ thành thủy tươi tốt. Cựu giới thiên thể hội tụ thời khắc, rốt cuộc đã đến. Ka-a tự lẩm bẩm, lần này cũng không phải lôn đôn cùng đệ sĩ A bộ phận không gian giới bích, tương liên đơn giản như vậy, chỉ sợ sẽ còn liên lụy đến cái khác tám giới không gian khu vực. Mã Lệ Kịt vừa rồi không hiểu biến mất, cũng chính bởi vì nguyên nhân này, chỉ là tạm thời không hiểu rõ, hiện tại nó bị chuyển tống đến địa phương nào. Những này không trọng yếu, trọng yếu là Cái Á đột nhiên từ tượng nữ thần tự do bên trên đứng lên, hắn ánh mắt không có hảo ý, rơi vào phía dưới còn lưu tại trong công viên hủy diệt chiến sĩ trên thân. Đại bộạt làm không xong, trước tiên đem tiểu quái thanh. Từ trước đến nay không hiểu e ngại cùng lui lại hủy diệt chiến sĩ, lúc này bị cả sâu kíến ánh mắt để mắt tới, vẫn là không chịu được dùng mình một cái. Quy 1 chương 214, đại chiến đap, vũ giới chạy khốc. Chương 214, đại chiến đap, vũ giới chạy khốc. Hắc ám thế giới. Nơi này là vĩnh viễn trầm luân trong bóng đêm, không có bình minh cùng quang minh thế giới. Bầu trời đen ngịt, rất nhiều văn minh liên hành tinh di tích, bị màu xám đen bao cắt vùi lấp hơn phân nửa, khắp nơi đều không có vật sống cùng sinh linh xuống dốc dấu hiệu. Màu đỏ áo tràng phần phật mà động, người mặc áo giáp bạc lôi thần sủ, cầm trong tay điện nỳ, đón tử tử báo cáo, một mình hành tẩu tại phương thế giới này bên trong. Tại điều khiển ngoài hành tinh phi thuyền rời đi đệ sĩ ạ về sau, Tôi mang lấy lộ kỳ tiến về lập tức hắc ám thế giới, kết quả ở trên đường lộ kỳ thừa cơ thi chiến pháp thuật đào tẩu, liền chỉ còn lại hắn một thân một mình đến hắc ám thế giới. Thế nhưng là không như mong muốn, tôi đến đặc gặp đại bản doanh, hắc ám thế giới, mã lệ kit lại lái ngoài hành tinh phi thuyền theo dõi hạ hệ thờ hạt tiến về địa cầu, cũng coi là vừa vận giao thoa thay đổi phương vị địa điểm. Mã lệ kit đi ra cho ta. Đứng tại báo cắt bao trùm hoàng vu cồn cắt bên trên, tôi hướng phía mênh mông vô bờ hắc ám thế giới gầm thét lên tiếng, chỉ là thanh âm rất nhanh liền bị càng ngày càng liệt bão cắt cho che lại kín. Ta hiện tại nên làm cái gì? Tôi có chút để hỏi ngay tại hắn quay người chuẩn bị ra bên ngoài tình phi thuyền rút về đi lúc sau lưng đột nhiên vang lên kỳ dị ba tháp tiếng vang dừng tôi lông mày nhíu lại vô ý thức về sau nhìn lại đã thấy một thân ảnh bay xuống đất cắt bên trên người kia áo khoác ngắn tay mỏng màu đen áo choàng thân thể quanh quẩn lấy nơi này đặc biệt hắc cám năng lượng không phải đạt gặp lãnh tụ mạn lệ kịch là ai ta sẽ không ở nằm mơ a tôi ngắn mũi sừng sốt một chút sau đó ánh mắt của hắn lập tức đỏ lên cứu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt từ địa cầu london trở lại hắc ám thế giới mạn lệ kỵ cũng là có chút điểm ở miệng nó ngắm nhìn bốn phía chính nhận ra nơi này là địa bàn của mình đã thấy một đạo cao lớn thân ảnh hướng hắn cực tốc bay gần. Chờ một chút. Chưa chuẩn bị xong Mạc Lệ Kịt vội vàng kêu một tiếng, chỉ lạt sầu cái này, mãng phu đâu thèm nhiều như vậy, tay vung lấy một thanh quấn quanh hồ quang điện truy, trực tiếp hướng chán của nó bên trên đập đi lên. 5 phút sau, tại hắc ám thế giới cùng lôi thần xô đại chiến hơn trong hiệp, Mạc Lệ Kịt miễn cương đem lôi thần xô ngăn chặn, nhưng đối thủ dù sao cũng lạt sổ, nó tuyệt không lấy bên trên bao nhiêu chỗ tốt, tiêu hao hơn phân nửa thể lực cùng năng lượng. Mạc Lệ Kịt kéo lấy giá rời nặng nề thân thể chủ động hướng đổ vào đất cắt bên trên sổ phóng đi, lại độ xuyên qua một tầng không gian cách ngăn, hư không tiêu thất tại Hắc Ám trong thế giới, cái này khiến một lần nữa bỏ dậy sự kinh ngạc không thôi, người đâu? Địa cầu, London. Kết thúc. Đen nhánh hai con ngươi lộ ra băng lãnh thần thánh kim sắc đồng quang, cải ạ hai tay nắm nắm lấy hù thần kiếm, hướng xuống đâm vào đến hủy diệt chiến sĩ lòng dạ, hắn đem năng lượng hoán đổi đến phong thuộc tính, mũi kiếm bắn ra cỡ nhỏ phong nhận cùng gió lốc, cùng nhau xoắn nát đối phương thể nội phế phủ, hoàn toàn giải hủy diệt chiến sĩ sinh mệnh. Lam Mạc Lệ kịt bên cạnh tướng tài đắc lực, hủy diệt chiến sĩ thực lực tự nhiên không thể khinh thường nhưng nó đối mặt là cả hạ cùng chính nghĩa cự tượng cường cường liên thủ có được đánh giết cả bộ mi nảy sần cái này thể phách sinh vật cường hãn kinh nghiệm cai hạ tại tượng nữ thần tự do hiệp trợ hạ vẫn tương đối nhẹ nhõm đánh chết hủy diệt chiến sĩ dù sao hủy diệt chiến sĩ không có hắc ám năng lượng chỉ là thuần túy dựa vào hơn người quái vật thể phách mà so thể phách lại thế nào khả năng hơn được cả bộ mi nảy sần cùng huốt cứ như vậy tính đến ngoài hành tinh trong phi thuyền này trừ mã lệ kỵ cái này thủ lĩnh bên ngoài còn lại thế lực đối địch cơ bản toàn diện Cái ạ chính đem bùa thần kiếm từ hủy diệt chiến sĩ trên thi thể rút ra, cách đó không xa khu vực nổi lên một trận cơn sóng, mã lẹt kít lại thần kỳ về tới London công viên bên trên. Chỉ là lúc này đặc gặp thủ lĩnh mã lẹt kít, mới vừa cùng lôi thần sổ trải qua một trận sinh tử ác chiến, trên trán có lium rồn rỉ đánh dấu, còn thở hững hổ. Hồ. Chỉ là khi nó nhìn thấy đổ vào vũng máu bên trên hủy diệt chiến sĩ, tái nhợt tâm lanh gương mặt ngắn ngủi kinh ngạc một chút, lập tức nổi giận nhìn về phía bên hông cái ạ, lại là ngươi, lại là ngươi, ngươi tới chậm một bước. Cái hướng mã lẹt kít đánh một cái bắt chuyện, quay người liền hướng tượng nữ thần tự do chạy tới, nổi giận mã lẹt kít không để ý tới ra rời nó giết cả suy nghĩ so giết sổ mánh liệt gấp 10 gấp trăm lần chờ một chút cực tốc chạy trốn cả tâm niệm vừa động hắn đột nhiên dừng lại bộ pháp hầu nghi nhìn về phía đuổi theo mã lệ kỵ làm sao cảm giác ngươi làm sao so vừa rồi yếu còn yếu không ít vô luận năng lượng vẫn là khí thế mã lệ kỵ hô hấp lập tức trì trệ lại vẫn cười lạnh một tiếng đúng thì sao coi như yếu hơn nữa như ngươi loại này nhỏ yếu sinh vật ta cũng bóp liền chết thật sao thật yếu à đã dạng này cả trên mặt rào rạt lên nụ cười sảng lặng Hắn không tiếp tục chạy, nắm chặt trên tay phải uổng thần kiếm, tay trái hướng phía trước thẳng tắp vung lên. Chính nghĩa cự tượng cho ta bàn đó. Tượng nữ thần tự do vớt quang rực bay lên tiền đến, tay trái giơ ngọn đuốc hung hang rơi đập. Mặc dù chính nghĩa cự tượng chuyển thừa không am hiểu phát khởi thế công, nhưng nó khổng lồ thể tích có không cách nào coi nhẹ vật lộn ưu thế. Đối mặt tựa như thiên thạch bay thấp cự hình, tay trái cùng ngọn đuốc mạn lệ kỵ hai tay khoanh che ở trước người, kích thích lên thân thể cường thịnh hất cám năng lượng, vững vàng đỡ được tượng nữ thần tự do siêu cường vật lý thế công. Thừa dịp lúc này, cai hạ trên tay uổng thần kiếm, sáng như tuyết mũi kiếm quấn quanh lên phích lịch địa hoàng. Hắn một bước phóng ra trong chớp mắt liền vượt qua 10 mét khoảng cách, một điểm hàn mang hướng phía mã lẹt kỵt ngược đâm tới. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, lăn đi. Mã lẹt kỵt hô to một tiếng, bên mông hắc cám năng lượng ra bên ngoài cắn quét, đem tượng nữ thần tự do về sau bắn bay ra ngoài, hai tay thì hiểm hiểm kẹp lấy trước người lưỡi kiếm. Sùi. Biểu tượng tà ác cùng tội nghiệt hắc cám năng lượng, đại biểu chính nghĩa cùng thần phạt lôi đình năng lượng, cả hai tại giao xúc nháy mắt lập tức dẫn phát mạnh liệt năng lượng bạo tạc. Vốn là mệnh mọi mã lẹt kỵt bị tung bay ra ngoài, cậy dựa vào tự thân mặc vịt dạng nhìu áo giáp, triệt tiêu hơn phân nửa năng lượng cùng động năng xung kích, tay phải hắn dẫn theo ủ thần kiếm không chút do dự tiếp tục truy kích tiến lên, chân chính giao thủ một lần, mã lệ kịch tại thời khắc này rốt cục sáng tỏ, cai ạ cũng không yếu, vừa vận tương phản, hắn cùng kia lôi thần số thực lực trên lệ không xa, đồng thời hắn vừa cùng lôi thần số kinh lịch một trận ác chiến, hiện tại lại đối mặt không kém cỏi số bao nhiêu cai ạ, còn có bên cạnh sung làm hộ vệ tay chân tượng nữ thần tự do, mã lệ kịch nghĩ tới đây, lại không có cùng cai ạ chiến đấu ý tứ, quay người liền hướng công viên bên ngoài phi hành chạy trốn, nó muốn nghỉ ngơi một chút tái chiến, nếu không không chịu được nổi, trốn chỗ nào, cai ạ nhất cổ tắc khí thừa cơ truy kích, một màn này lại nhìn kinh ngạc không ít dân chúng. thế cục thật sự là thay đổi trong nháy mắt, nói nghịch chuyển liền nghịch chuyển. cai hạ cùng mã lệ kỵ một trước một sau khai triển truy đuổi chiến, chỉ là còn chưa rời đi công viên phạm chủ, hai người đột nhiên đồng thời xuyên qua một tầng gợn sóng không gian, nho nhau từ london thành thị trong công viên biến mất không còn tâm tích. tượng nữ thần tự do tại nguyên chỗ ngây ngốc một chút, rất nhanh có cảm giác, vớt quang dực liền hướng một bên bầu trời bay đi, lưu lại chống dông lại một mảnh hỗn độn công viên. bên cạnh một chút ngay tại quan chiến thành phố london dân, còn có xem tiếp sóng ngoại giới mọi người, chỉ có thể tiếp tục nhìn qua luân hãm công viên trung tâm người người. Người đâu? Đều chạy đi đâu rồi? Quy một chương 215, cùng tử vong gặp thoáng qua cái ạ. Chương 215, cùng tử vong gặp thoáng qua cái ạ. Đệ sĩ ạ, Bạch Vũ xâm Lâm. Tại chạy trốn quá trình đạt gặp Lệnh tụ Mã Lệ Kịt, thân thể xuyên qua một tầng không gian cách ngăn về sau, liền từ London công viên đi tới tràn ngập chiến tranh mê vụ trong rừng rậm. Nơi này là chỗ nào? Mã Lệ Kịt vô ý thức quay đầu nhìn lại, phát hiện cả cũng không có, cùng hắn cùng một chỗ bị chuyển tông đến nơi đây, lập tức thở ra một hơi, tay trái đó lúc trước rèn có lưu khắc chữ trên đại thủ. Lôi thần sủa, còn có cái gì án C and to? chờ ta nghỉ ngơi một chút, khôi phục năng lượng cùng thể lực, liền trở về đem các ngươi cho hết giết. mã lệ kỵ hư lạnh một tiếng, trong mắt tràn đầy phẫn nộ cùng âm lãnh chi sắc. cùng lúc đó, đệ sì a bạch Vũ xâm lâm bên hông trong hạ cốc, ở trên hạ tràn đầy tự sát phù văn kết tinh, tràn ngập hơi lạnh dương trắng thu lũng, yên lặng hắc ám nội tại đống nhiên vang lên hai đại tồn tại đối thoại. nhỏ hư, có kẻ ngoại lai tiến đến. đắc kiên bình tĩnh ổn trọng thanh âm dẫn đầu vang lên. không biết từ thu lũng kia một chỗ phun vị, rất nhanh truyền ra khản khàn kinh thường ngắt lại. phá kiếm, ta sớm cảm giác được, cái này cần ngươi nhắc nhở ta. đã đều đáp ứng cái hạ, chúng ta nếu không hoạt động hạ gân cốt. Ngươi có cái gì gần cốt có thể di động? Bất quá cũng hoàn toàn chính xác, hồi lâu không có vận động qua. Cùng lên đi. Tại cả hai hoàn thành ngắn ngủi thương lượng về sau, ưu ám hẻm núi lại lần nữa lâm vào yên lặng. Bạch vụ xâm lâm bên trong, Mã Lệ Kịch chính dựa vào đại thụ bên cạnh nghỉ ngơi, chỉ là đột nhiên, nó trận to hẹp dài con mắt liếc nhìn hướng bốn phía, trong lòng không khỏi hiện ra bất an mãnh liệt cảm giác. Nguy, nguy, nguy. nguy. Làm lâu dài trinh chiến tinh không đạt cấp lệnh tụ, Mã Lệ Kịch trực giác luôn luôn nhạy cảm. Mà lần này, thân tâm của nó đều đang phát ra dự cảnh, để nó lập tức rời đi mảnh này thần bí Bạch Vũ xâm lâm. Đây rốt cuộc. Nhưng tại tự thân đối ngoại cảm giác siêu phàm bên trong, mà Lệ Kịch tuyệt không phát ra được bất kỳ cái gì đủ để uy hiếp được nó tồn tại. Chỉ là tại trực giác điên cuồng dự cảnh hạn, mà Lệ Kịch vẫn là thở sâu, dự định rời khỏi nơi này trước lại nói. Trong lòng chính làm ra quyết định này, mà Lệ Kịch sau lưng không gian bỗng nhiên nổi lên một trận gợn sóng, một điểm tinh hồng kiếm mang từ gợn sóng không gian bên trong đầy ra, sau đó một thanh đỏ sẫm mà cũ nát đại kiếm không có dấu hiệu nào xuất hiện, lưỡi kiếm thẳng hướng mà Lệ Kịch cổ phách chạm sượt dưới. Ai? Mà Lệ Kịch hoảng sợ quát to một tiếng. Hết thảy đều phát sinh quá nhanh, quá đột ngột coi như sớm nó sớm có chỗ phòng bị, vẫn là không kịp làm ra bất luận cái gì tứ chi phản ứng, chỉ có thể đem thể nội toàn bộ hắc ám năng lượng ra bên ngoài chống ra. Cái này hắc ám năng lượng ngay cả lôi thần xôn nệ gõ đều có thể tùy tiện ngăn cản lại đến. Nhưng theo cái kia thanh đọa sẩm tàn tạ đại kiếm tiếp tục chém xuống, tại mã lệ kỵ bên ngoài thân hình thành tầng phòng ngự hắc ám năng lượng, lại vẫn là bị nhìn qua cũng không sắc bén huyết sắc lưới kiếm cho trực tiếp phá vỡ. Không, mã lệ kỵ cuối cùng chỉ có thể đem đầu hướng bên cạnh một tránh, cổ tránh thoát tàn tạ đại kiếm một kích chí mạng, nhưng phía bên phải của nó bả vai kiếm toàn bộ cánh tay, lúc này liền bị tàn tạ đại kiếm cho phách chạm sụn dưới cánh tay phải mang lấy ám sắc máu tươi cao cao căng lên, sau đó phản phất bị hư không du hành một đầu sinh vật cầm lấy, nương theo lấy dùng mình xoa xoa tiếng vang, toàn bộ cánh tay liên quan một giọt máu còn chưa rơi xuống đất, liền toàn bộ bị thần bí sinh vật nuốt chửng lấy hầu như không còn, nhe răng cười vài tiếng, cường giả huyết nụ, thật đúng là hoài niệm. thứ quỷ gì? ra đầu tê dại mã lẹt kiệt không có một chút do dự, nó kích thích lên thể nội toàn bộ năng lượng, như là một đạo màu đen lưu quang bay thẳng bầu trời, chật vật chạy trốn đụng vào đến một tầng không gian cách màng bên trong, biến mất tại đệ sì ạ trên giường dầm không. nhọ hư, ngươi thế mà để nó chạy mất? đặt kín lơ lửng tại bạch vụ sâm lâm trong tầng trời thấp, thoáng nghiêng thân kiếm, phản vất nhìn chăm chú lên mã lẹt kít cuối cùng thoát đi phương hướng. thưa không sinh vật chẳng hề để ý đáp lại, ngươi không phải cũng không có trực tiếp chạm xuống đầu lâu của nó à? thực lực của đối phương cũng không yếu, nếu như không phải nó trạng thái không tốt, chúng ta vừa rồi cũng không dễ dàng như vậy trọng thương nó. đặt kín nhẹ giọng nhắc tới, nhìn tới. thế giới này cường giả so với trong tưởng tượng còn nhiều hơn a. một bên khác, cai hạ đang truy kích lấy mã lẹt kít lúc, tại xuyên qua một tầng không gian cách ngăn về sau, đi tới một chỗ u minh không biết khu vực. nơi này là. Cai ạ cầm trong tay dù thần kiếm, mở mịt ngắm nhìn một phía. Lọt vào trong tầm mắt là không có bất kỳ cái gì sinh cơ di tích cổ xưa, mặt đất màu đen trôn dấu lấy bạch cốt hải cốt, quanh mình phảng phất trôi nổi lưu thoán lấy nửa hư nửa thật vong linh, đến mức căn bản thấy không rõ 10 mét bên ngoài sự vận. Không khí nơi này cũng phi thường mỏng manh, mang lấy một cỗ mục nát khí tức, như là mùa đông rét lạnh. Hỏng, có chút cấp trên, suýt nữa quên mất cự giới thiên thể chính hội tụ trung điểm, London cấp nơi không gian đều chưa vững chắc. Cai hạ cười khổ một tiếng, còn tốt hắn có xác định vị trí truyền tống, lúc này lấy chính nghĩa cự tượng làm mục tiêu, tiến hành dài đến 10 giây truyền tống độc giây. 10, 9, 8. Ngay tại ca ở vào đọc dây trạng thái lúc, bên hai mơ hồ truyền đến một nữ nhân, bá khí mà lãnh đạm thanh âm, thật không nghĩ tới, đã nhiều năm như vậy, lại có sống nhân loại đến nơi này. Cài Hạ Lương bỗng nhiên phát lệnh, hắn làm bộ không có nghe được, tiếp tục tiến hành sau cùng đọc dây, trực giác nói cho hắn biết, nếu là hiện tại dừng lại, chỉ sợ cũng rốt cuộc đi không ra nơi này. 6, 5, 4. Nữ nhân kia phản phất đang hướng cả cất bước tới gần, tiếp tục nói nhỏ, "A trên tay ngươi kiếm, rèn đúc chất liệu khiến người có chút hoài được a." Khải Hạ không có phản ứng tới gần bên cạnh đối phương hắn đôi mắt buông xuống, truyền tống trên đường phát sinh bất luận cái gì tình trạng cũng có thể đánh gãy truyền tống. tại sau cùng mấy giây đến ngược, cải ạ phát giác được đối phương, hướng hắn đưa tay ra, hướng phía trên tay hắn đủ thần kiếm chụp tới. 3, 2, 1. xác định vị trí truyền tống 10 giây đọc dây hoàn tất, cải ạ cuối cùng hướng phía trước nước mắt, hắn thấy được một trường quen thuộc mà lanh diễm gương mặt, sau đó thân thể cực tốc từ thực hóa hư, huyễn tượng biến mất tại cái này không biết tu minh khu vực bên trong. tay trái chỉ bắt đến đủ thần kiếm tàn ảnh, người mặc màu đen váy dài lanh diễm nữ tử, hờ hướng gương mặt thoáng sừng sốt một chút, lập tức có chút hăng hái liếm môi một cái, có ý tứ, thật có ý tứ. Odin lao đầu kia phong ấn đang không ngừng suy yếu, sớm muộn có một ngày chúng ta sẽ còn gặp lại. Lãnh diễm trên người nữ tử toát ra viễn siêu mà lệ kịch khí thế cường đại, để quanh mình vong linh đều nhao nhao hướng nàng vì bái. Nương theo lấy xác định vị trí truyền tống vi quang lập lóe, cải ạ xuất hiện tại tượng nữ thần tự do bên cạnh, hắn đem vũ thần kiếm cắm trên mặt đất đỡ lấy, chưa tỉnh hồn vô vô lực, cảm giác ngực trái trái tim đều nhanh nhảy ra ngoài. Sẽ không sai, vừa rồi gặp phải nữ nhân là tử vong nữ thần, kì lạ, cũng tức xấu cùng lộ kỳ tỷ tỷ, à gắt tiền niệm kẻ thống trị. Nữ nhân kia thế nhưng là ngay cả Odin đều không làm gì được chỉ có thể phong ấn tại cựu giới bên trong không tồn tại vận sống minh giới. Cho nên, ta vừa rồi đi minh giới. Cái ạ nuốt một miếng nước bọt, suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Đây thật là danh phủ kỳ thực, cùng tử vong gặp tháng qua, Quy một chương 216, thành công chém đầu, bay về hòa bình. Chương 216, thành công chém đầu, bay về hòa bình. Hồi tưởng lại sự tình vừa rồi, cái ạ không khỏi mồ hôi lạnh lâm ly. Cho cùng lộ kỳ hai cái này thần con tốt, tử vong nữ thần hẻo lại nhưng là chân chính biểu tượng tử vong tồn tại, tại mạc vừa trong vũ trụ có thể cùng nàng đứng nổi, quả thực một cái tay đều có thể đếm được ra ngay cả cho hắn thực lực vỡ lòng sung kích và kỳ lạ đều là tử vong nữ thần bại tướng dưới tay dẻo lạ tuyệt không phải hắn hiện tại có khả năng chống lại phải biết tử vong nữ thần có thể tay không bóp nát johnny tại asgard lúc thậm chí đi ngủ tỉnh giai đoạn sổ vẫn không phải địch thủ là mạ vào trong vũ trụ cực độ biến thái cường giả đỉnh cao một trong hiện tại cai ạ dù là có vịt gian ni ủ máu giáp hộ thể đối mặt tử vong nữ thần đồng dạng sẽ chết cai ạ thở khẽ khẩu khí hơi bình phục một chút tâm tình lúc này một cái tay đột nhiên từ phía sau khoác lên hắn trên bờ vai ai cai ạ tấn mãng ngưng lên đủ thần kiếm quay người nhìn lại lại rất nhanh ngạc nhiên dừng lại, Su, rồ, đúng thế. Lúc này đứng sau lưng hắn, không phải liền là Lôi Thần số A. Mao đỏ áo tràng không còn lúc trước sạch sẽ tiên diễm, rồ tay phải cầm Johnny, trên thân tràn đầy chiến đấu qua sau vết thương. Hắn nghi hoặc không hiểu nhìn xem cái ạ, lại nhìn sang bên cạnh tượng nữ thần tự do, cái ạ, thật sự chính là ngươi à? Cái ạ hiện tại mặc lấy vịt vị dạng nhìu áo giáp, cũng không có lộ ra chân dùng, còn tốt trên tay hắn nắm cầm ụ thần kiếm, bị số nhận ra được. Rồ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Đây phòng giải trừ, cái ạ không hiểu hỏi. Câu nói này, hẳn là ta hỏi ngươi mới đúng. Ngươi xem một chút nơi này là nơi nào? Tôi chỉ chỉ bên cạnh. Cái ạ lần theo hắn nhắc nhở nhìn lại, rất nhanh ngây ngẩn cả người, đã thấy mình thân ở hoang vũ hắc ám sa mạc đại địa bên trên. Hắn giật mình mở miệng, nơi này là hắc ám thế giới, chính là hắc ám thế giới. Tôi nhẹ gật đầu, ta đã biết. Cái ạ cười khổ một tiếng. Hắn nguyên lai tưởng rằng tượng nữ thần tự do lưu tại London công viên, bởi vậy lấy nó vì điểm truyền tống tiến hành truyền tống tới. Không nghĩ tới tượng nữ thần tự do bởi vì đồng dạng xuyên qua không gian cách ngăn, bị truyền tống đến hắc ám thế giới nơi này. Gặp mặt xổ cùng ạ lúc này trao đổi tình báo tin tức. Lúc này. Cả hai mới hiểu rõ đến, Nguyên Lai mạ lệ kịt trước trước sau sau, phân biệt cùng bọn hắn hai người chiến đấu qua. Khó trách, mạ lệ kịt không có tại Hắc Ám thế giới, nguyên lai nó sớm đã đi đến địa cầu. Tô thở dài. "Trụ, cái áng ngưng trọng nhìn xem Lôi Thần Sủ, trầm giọng nói, hiện tại mạ lệ kịt trạng thái không tốt, chúng ta nhất định phải tại nó khôi phục thực lực trước, tìm tới cũng giết chết nó. Ta minh bạch điểm này, cũng so bất luận kẻ nào đều muốn giết chết nó." Tô chau mày, "Thế nhưng là, hiện tại cửu giới đang đứng ở hội tụ trung điểm trạng thái, các nơi không gian hỗn loạn, muốn tìm mạ lệ kịt quả thực tựa như mò kim đáy biển." Cũng đúng. Cái ạ cũng là cảm thấy bất đắc dĩ. Ngay tại hắn cùng xổ sầu mỗi lúc, bên cạnh đông nhiên nổi lên một trận gợn sóng không gian. Sau đó một đạo thân ảnh quen thuộc, ôm cánh tay phải nghiêm trọng vết thương, đâm vào đến cồn cắt bên trong. Nguy hiểm thật, còn tốt chạy nhanh. Mã Lệ Kỵ dãy đuổi lấy từ đất cắt bò lên, chỉ là khi nó ngẩng đầu, nhìn thấy bên cạnh cái ạ, rồ, cùng tượng nữ thần tự do lúc, sống sót sau hai nạn thoải mái biểu lộ lập tức cứng ở trên mặt. Mã Lệ Kỵ, cầm kiếm cả cùng nắm truy xổ, hai người nhìn xem suy yếu trọng thương Mã Lệ Kỵ, không hẹn mà cùng lộ ra vui vẻ tiểu dung. Đây thật là, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi từ sông. Địa cầu, Anh quốc London, nội thành công viên trung tâm. Tại công viên An tĩnh ước chừng 10 phút sau. Ba đạo thân ảnh đồng thời từ hơn trăm mét không trung nhiệt thân, lại lần nữa dẫn phát bên cạnh dân chúng chú ngủ. Trong đó một đạo là đạt gặp lệnh tụ mạ Lệ Kịch, thân thể nó thẳng tắp rơi xuống dưới, từ trên cao ngã xuống tại ngoài hành tinh trên phi thuyền. Mạ Lệ Kịch đã mất đi toàn bộ cánh tay phải, toàn thân trên dưới đều là kiếm thương cùng truy mấn, thoi thóp nằm tại phi thuyền hải cốt bên trên. Mạc Khắc Hai thân ảnh ở trên không cùng nhau giảm tốc, phân biệt ỷ vào Vũ Thần kiếm cùng duẫn nị uy năng, nhẹ nhàng linh hoạt bay xuống mạ Lệ Kịch bên hồng. Một kích cuối cùng, thừa ngươi tới đi. Cái hạ tạo nên đủ thần kiếm, đường kính hướng xổm mở miệng. Không có hệ thống nhiệm vụ, cái này đầu người liền không đoạn. Tốt, tôi nhìn xem nằm dưới đất Mã Lệ Kít, hắn đôi mắt hiện hiện cửu hận ý vị, nắm thật chặt Jony, rồi mũi tiến lên một bước, truy bên trên lôi đỉnh điện quang đều sẽ cường thịnh một điểm. Ha ha. Mã Lệ Kít đắng chát cười một tiếng, hắn không cam tâm à, cuối cùng không nhìn thấy à hệ thở hạt một chút. Ản Si En tho, họ, đến cùng là cái gì thần? Trước khi chết Mã Lệ Kít, còn đang suy nghĩ lấy vấn đề này. Trâu cũng mặc kệ nó đang suy nghĩ gì, lần theo báo thủ suy nghĩ, huy động lên Jony, mang theo lôi đỉnh đánh xuống trên người Mã Lệ Kít. Tại Phích Lịch dung động điện quang hạ, không có bất kỳ cái gì năng lực chống cự Mạc Lệ Kỷ, thân thể tại cái hạ trong tầm mắt không ngừng sụp đổ tán loạn. Ầm ầm. Cương đại lôi điện chôn vùi Mạc Lệ Kỷ thân thể, liên đối no giới thân ngoài hành tinh phi thuyền Hải cốt, cũng triệt để vành diệt thành một đống kim loại phế thải. Cái sau nhìn cái hạ đau lòng không thôi, chứa chút cho ta huy. Mặc dù làm quốc vương, nhưng thu phá lạn tối quen tốt hắn một mực kéo dài. Ân, chuyên nghiệp thu văn minh ở tinh cầu khác rất rươi, chẳng tắc thang hàng không mâu hạm tàu ngầm hạt nhân. Giết chết thí Mâu Cửu địch Mạc Lệ Kỷ về sau, rồi buông xuống đôi mắt, sướng sở đứng tại chỗ. Một chùm bầu trời rơi xuống tươi đẹp ánh nắng chiếu rọi tại hắn cùng cả á trên thân. Cai á ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, chỉ thấy mây đen cùng khói lửa đều tiêu tán mở, xanh thẳm bầu trời cũng không có thế giới khác trùng điệp ảnh thu nhỏ. Kết thúc. Cai á như chút được gánh nặng thở hắt ra, đạp lên tụ mã lệ kịch chém giết, tiểu giới thiên thể hội tụ dị tượng cũng kết thúc. Cái này đều tuyên cáo, lần này từ ả hệ thở hạt đưa tới nguy cơ toàn diện kết thúc. Thế giới, mã vẹo vũ trụ lại lần nữa khôi phục ngắn ngủi hòa bình. Đúng vậy, chỉ là ngắn ngủi hòa bình. Râu cùng cai trong lòng đều rất rõ ràng, hòa bình bản thân chính là hy vọng xa vời một trận phân loạn kết thúc về sau, thứ hai thứ ba trận phân tranh liền sẽ vĩnh viễn triệt hai. Cái ạ, cảm ơn ngươi. Tổ chân thành nhìn về phía cái ạ, nếu như lần này không có ngươi, ta chỉ sợ cũng không cách nào thuận lợi như vậy hoàn thành báo thủ. ta làm đây hết thảy đều chỉ là vì chính ta, còn có đệ sĩ ạ. cái ạ sáng sủa cười một tiếng, đề nghị nói, chúng ta trước tiên phản hồi đệ sĩ ạ đi. được. nghĩ đến dĩ cũng còn tại đệ sĩ ạ, tôi một lời đáp ứng. hai người một lần nữa bay lên không trung, hướng lôn lôn thành thị bên ngoài phi tốc rời đi, lưu lại một mảnh hỗn độn chiến tổn hiện đại thành khu. chỉ là tại cái cùng sổ rời đi sau đó không lâu. Luôn luôn thành thị không trung, vang dội địa cầu chi thần cùng án xì ẹn thò tiếng hoan hô. Mặc kệ quá trình như thế nào, tại ngoại giới mọi người xem ra là cạ hóa thân án xì ẹn thò cứu được bọn hắn. Rất nhiều người thậm chí đối với địa cầu chi thần tin là thật, dù sao có thể để cho tượng nữ thần tự do sớm tới, bản thân liền là không thể nghi ngờ thần tích. Cạ ạ không biết là mình thuận miệng lập một cái thân phận để hắn thu hoạch được không thể đo lường tín ngưỡng. Quy 1 chương 217, trăm mười bảy, thấy Odin, vương đối vương. Chương 217 thấy Odin, vương đối vương. Đề xỉ ạ, cả số óc đạ. Tại cửu giới thiên thể hội tụ dị tượng kết thúc về sau. Mẹ dạ đem ba khỏa hoàng cung thủy cầu phòng hộ hủy bỏ. Chỉ là nàng hay là cùng ạ gì tại lộ thiên trên quảng trường, cùng ba đầu rồng cùng một chỗ đợi, chờ đợi quốc vương trở về. Diên cũng cuối cùng từ trong suối nước tỉnh lại, tại mẹ dạ cùng ạ gì giảng thuật hạ, nàng thế mới biết hiểu mình tại hôn mê về sau, đến cùng xảy ra chuyện gì ghê gớm sự tình. Sau cùng lộ kỳ hai vị vương tử bội phản ác đại thủ lĩnh giáng lâm anh quốc London, đôn, ạ cùng xua, cùng tượng nữ thần tự do liên thủ giết địch. Đây hết thảy đều là bởi vì nàng vô ý xâm nhập phong ấn tầng hầm, mang đi ạ hệ thờ hạt từ đó đưa tới kinh thiên huy đán. Đạp đạp ngay tại lộ thiên trên quảng trường đám người trò chuyện lúc hai thân ảnh bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống nhẹ nhàng linh hoạt rơi vào lộ thiên quảng trường trên đất trống một người tay cầm lộng lây trường kiếm một người nắm cầm ngân sắt truy chính là từ london chiến trường trở về cả cùng soa rồ dèn ngạc nhiên nào về phía đến soa trong ngực. quốc vương bệ hạ Mệ già cùng hạ dì cũng tiến ra đón nhanh chóng đi vào cả trước mặt đôi mắt đẹp tràn đầy lo lắng nhìn xem hắn tốt cả cơi nhặt một tiếng hắn đem mũ thần kiếm thu hồi tay trái vây quanh mẹ già mảnh khảnh bờ eo thon tay phải thì tự nhiên dựng trên người hạ dì người người hai nữ trên người hương khí lộ ra thoải mái ôn hòa tiêu dung, hết thể đều kết thúc. Lần này đệ sĩ si A gặp phải xâm Lấn Nguy Cơ đã toàn diện kết thúc. Cái A lúc này để A gì truyền đạt xuống dưới, giải trừ đệ sĩ si A cấp một tình trạng giới bị. Chỉ là lôi thần số bên kia, vừa cùng rèn anh anh em em hàn huyên vài câu, hắn anh Tuấn gương mặt đột ngột biến đổi, nghiêm túc mà ngưng trọng nhìn về phía cái A, "Cái A, Asgard người giữ cửa hình đạn, cùng ta ngàn dặm đưa tin, phụ vương ta, để ta hiện tại lập tức ngồi bệnh rớt, trở về Asgard. Ngươi hẳn nên trở về đi." Cái A nhẹ gật đầu, hiện tại Odin già, thực lực ngày càng hạ xuống, mà Asgard vương tọa chỉ có sổ cái này, một vị sớm đã dự định người thừa kế, hắn dù là phạm vào lớn hơn nữa sai, Asgard cùng Odin cũng sẽ không đem hắn thế nào. Thế nhưng Lạt sổ trên mặt ngưng trọng không thay đổi, hắn thẳng tắp nhìn xem cái ạ, tiếp tục mở miệng, "Phụ vương ta hắn, để ngươi cùng ta cùng một chỗ trở về Asgard, nói là muốn gặp ngươi một mặt." Thần vương Odin muốn gặp ta? Cái ạ ngây ngẩn cả người, đây là hắn không có nghĩ tới. Tôi trầm giọng đề nghị, "Cái ạ, nếu như ngươi không muốn đi, ta có thể giúp ngươi thay cử tuyệt, dù sao ta trở về cũng là trực tiếp lĩnh tội." Hắn cũng là có chút điểm lo lắng, vạn nhất phụ vương muốn đối cả làm như vậy, Cải hạ trong lòng còn tại suy tư, tại nghiêm túc nghĩ nghĩ về sau, hắn lắc đầu, không cần, ta cùng ngươi tiến về Arsger. Vậy hạ, một bên mẹ dạ lo lắng nhìn về phía hắn, yên tâm đi, không có chuyện gì. Cải hạ an ủi vỗ vỗ tay của nàng, hắn cơ bản có thể phán đoán, Âu Đỉnh sẽ không đối với hắn làm những gì. Nói một cách khác, nếu như Âu Đỉnh thật muốn xuống tay với hắn, hắn dù là một mực trốn ở đệ sĩ hạ, Âu Đỉnh cũng giống vậy có thể xuất thủ. Lạc đà gây còn lớn hơn ngơ béo, Âu Đỉnh đúng thật là giả, nhưng bây giờ hắn vẫn là Arsger Vương, nếu là thật sông mình tới, to như vậy cửu giới chạy tới cái kia đều vô dụng. Là phúc không cần tránh, là họa thì tránh không khỏi. Lần theo ý nghĩ như vậy, cái hạ ngược lại càng muốn cùng sâu cùng một chỗ, tiến về Asgard nhìn một chút vị kia Asgard vương giả. Chuẩn bị xong, lên đường đi. Cái hạ cùng Sở Sóng vai đứng tại Lộ Thiên Quảng trường một chỗ trên đất trống, tại phân biệt cùng mẹ dạ cùng rèn cáo biệt về sau, một đạo cầu vồng cổ sáng từ đỉnh khung xanh thẳm bầu trời, thẳng tắp hướng xuống đánh xuống, chớp mắt xuyên qua tầng khí quyển cùng đệ sĩ ạ quốc gia huy trang tầng, từng tia từng sợi cầu vồng lưu quang đem hai người triệt để bao phủ lại. Trước khi rời đi, cái hạ vẫn là lưu lại một cái tấm nhãn, hắn đem cái bóng của mình lưu tại đệ sĩ ạ trong vương cung. Nếu là tại trong thần vực gặp được bất luận cái gì bất chắc, hắn có thể thông qua ảnh thân trao đổi nháy mắt trở lại đệ sĩ ạ. Đương nhiên, nếu là dùng tới một chiêu này, cũng không chỉ tổn thất mình cái bóng đơn giản như vậy, còn đại biểu cho hắn đem cùng thần vương ô Ođịn triệt để trở mặt. Cầu Vồng cô sáng rời đi đệ sĩ ạ hoàng cung, mang lấy ở bên trong cả cùng sổ, hướng cửu giới phía trên vũ trụ tinh không trở về. Trong lúc này, cầu Vồng bên trong cột ánh sáng cả có thể nhìn thấy vô số hoặc cảm đạm hoặc có ánh tinh thần cùng tinh hệ, trong chớp mắt hướng hai bên cực tốc rút lui, bị giật vượt qua cự giới, chói lọi vũ trụ quang cảnh, tiếp tục không đến 10 giây. Kai A hoảng hốt ở giữa đã từ đệ sĩ ạ hoàng cung lộ thiên quảng trường, đi vào một chỗ hoàng kim gạch trải hình tròn trong kiến trúc. Tại cực giống tế đàn trên đài cao, đứng một cái khoác mang hoàng kim áo giáp, cầm trong tay trường kiếm màu bạc nam tử Khôi Ngô, hai con mắt của hắn thâm thúy sáng tỏ, phàm phất có thể nhìn rõ đến vũ trụ hết thể bí mật. "Tôi điện hạ, hoan nên trở về." Nam tử Khôi Ngô dẫn đầu hướng sổ mở miệng, sau đó, ánh mắt của hắn rơi trên người cái ạ, "cũng hoan nên ngươi đến, đệ sĩ ạ vương, ngươi nhất định chính là Huyền Đan." Cái ạ cười cười, Vinh Hoa nhìn thẳng hắn cùng một chỗ, nghe nói, "ngươi có thể nhìn rõ đến vũ trụ hết thảy bí mật cùng chân lý." "Một nữa, một nữa." Hình đàn trong giọng nói mang lấy một tiếng nạo nghẽ, trầm giọng đáp lại. Vậy ngươi xem một chút ta, nhìn có thể hay không nhìn ra cái gì? Cái a hơi tò mò nhìn hắn. Nghe đến đó, tưởng lầm là khiêu khích hình đàn, lập tức hít mắt lại. Trong con ngươi lộ ra nhàn nhạt, nhạt ánh sáng thần thánh và nóng. Chỉ là nhìn hồi lâu, hắn vẫn là trầm mặc không có mở miệng. Tôi nhịn không được thúc giục, tốt, phụ vương còn tại cung điện đại sảnh chờ lấy chúng ta. Cái a, chúng ta tới trước tiên cung đi thôi. Nói đồng thời, hắn nắm cầm rôn nhi, do theo môn hộ kiến trúc bên ngoài thực thể bịt rất bay đi, hướng trong thần bực ở hoàng kim tiên cung bảy bay đi. Cái a gật gật đầu, triệu hồi ra ủ thần kiếm đi theo sổ rời đi bị giật môn hộ. Tại sau cùng cả triệt để rời đi về sau. Thỉnh đản đôi mắt bên trong thần quang ẩn nấp xuống dưới, thay vào đó là nồng đậm mở miệng cùng chấn kinh chi sắc. Hắn nhìn không thấu cái ạ. Đối phương tựa như đệ sĩ ạ quốc gia đồng dạng, từ đầu đến cuối quanh quẩn lấy một tầng thần bí mê vụ, để hắn không cách nào tham dò đến càng nhiều tin tức. Còn có một chút chính là, trong vũ trụ mỗi cái sinh vật dù là thần, trong cơ thể của bọn họ năng lượng cũng là đơn nhất cố định. Nhưng duy chỉ có cái ạ, trong cơ thể hắn năng lượng thụ tính, liền giống như bị giật phức tạp nhiều hệ hỗn độn như là có thể số lượng lớn trào ngược. Một cái địa cầu phàm nhân, làm sao lại có nhiều như vậy hệ năng lượng? Tùy ý hiểm đạn như thế nào kiến thức rộng rãi, cũng nghĩ không ra một cái như thế về sau. Asgard Tiên cung, nơi này là Asgard vương tộc ở lại chỗ. Từng tọa như là sơn nhạc hoàng kim cung điện, đột ngột từ mặt đất mọc lên, hùng vĩ hùng vĩ tọa lạc tại Asgard trung tâm nội địa bên trên. Kai ả đi theo sổ tiến thẳng một mạch, bay qua dài mấy dặm bị dật, trực tiếp rơi vào tiền cung chính điện trước cửa. Lại tới đây, Kai ả đi lên ngẩng đầu một cái, liền thấy được ngồi trong chính điện tại chỗ sâu, hoàng kim trên bảo tọa viễn cổ tổ đại. Thần vương hộ đìn. Đây cũng là cựu giới vũ trụ tuổi tế triều vương giả cũng đệ sĩ ạ mới quật khởi vương, lần đầu gặp nhau, quy một chương 218, không ai phối han quỷ, dù là thần vương. Chương 218, không ai phối han quỷ, dù là thần vương. À, gạt, Thiên cung chính điện. Kai ạ cùng sầu cùng một chỗ cất bước tiến vào chính điện, rồ rơ lên sau vai màu đỏ áo choàng, hướng phía phía trước Hoàng Kim Vương tọa một chân quỳ xuống, gặp qua phụ vương. Kai ạ vẫn là bảo trì đứng, hắn hướng phía trước ngước mắt, ngồi tại Hoàng Kim Vương tọa bên trên ổ đìn, nhìn qua là cái tuổi quá một giáp lão nhân. Đầu hắn phát sương trắng, mắt phải mang theo một khối đặc chế bên mắt, lão hủ thân thể khoác mang theo một thân hoàng kim chiến khải cầm trong tay biểu tượng đế vương thân phận quân trượng giơ tay nhấc chân đều lộ ra cựu giới vương giả bá khí. chỉ là, chẳng biết tại sao, cai á nhìn xem dạng chân tại hoàng kim vương tọa bên trên ô đình, có loại không hiểu cảm giác quen thuộc, còn có một loại nghĩ vung lên đủ thần kiếm phách chạm đi xuống xúc động. cai á nhìn qua có chút kỳ quái ô đình lúc, ô đình cũng đang dùng độc nhãn nhìn kỹ cai á, hắn lông mày nhíu lại, uy nghiêm bá khí mở miệng, ngươi nhìn thấy ta, vì cái gì không quỷ? thần vương. cai á không chút hoang mang đáp lại một câu, bởi vì ta là đệ xỉa quốc vương. câu nói này mới ra, lập tức để cái này lớn như vậy tiên cung chính điện yên tĩnh lại ầm ầm, tiên cung bầu trời bên ngoài có lôi minh văng lên, vương tọa bên trên ổ đìn híp mắt lại, đúng thế, không có khác nguyên do, chỉ vì hắn là đệ sĩ si hạ vương, đây cũng không phải là lạc hạ quá cùng nào, mà là bởi vì hắn là vương thân phận, đại biểu không phải tự thân hắn ta. vô luận đi đến nơi nào, hắn đại biểu đều chính là đệ sĩ si ạ, cho nên ai cũng không thể để cho hắn quỳ xuống, dù là lập tức cửu giới chi tôn. nếu như ngay cả thân là quốc vương hạ đều quỳ xuống, kia đệ sĩ si ạ con dân lại thế nào đứng? hiện tại ổ đìn đứng độ cao hoàn toàn chính xác rất cao, tại cửu giới phía trên, nhưng hạ cũng không cho rằng. Mình trong tương lai không cách nào đạp lên một bước này, thậm chí đạt tới so ổ địn còn muốn cao độ cao. Phản phất nhìn ra cả trong lòng cao thượng lý tưởng, còn có cũng không e ngại hắn kia phần dục khí. O địn nhìn chăm chú cả thật lâu, cuối cùng điểm nhẹ phía dưới nói, không quỷ liền không quỷ đi. Phụ vương. Uy một gối xuống lấy sổ lộ ra vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới luôn luôn thái độ cường ngạnh phụ vương, hôm nay thế mà hướng một cái ả giật ngoại giới vương thỏa hiệp. Tô. O địn hơi trầm xuống ánh mắt chuyển hướng số. Ta biết mình phạm vào sai lầm lớn. Tô thành khẩn mở miệng, cùng Loki, cái ả bọn hắn không quan hệ, ta nguyện ý một mình gánh chịu bất luận cái gì trị tội cùng sự phạt. Ngươi không có phạm sai lầm. Vừa vận tương phản, cửu giới sinh linh đều thấy được ngươi vì chúng nó mà chiến, đánh thắng đối địch cái này một trận chiến. Nói đến đây, Tô Điển tự hồ cố ý dẫn đạo, hướng Sô hỏi thăm, ngươi cứ nói đi, Ảs gạt Tân Quốc Vương. Không, phụ vương. Sau quả quyết lắc đầu, đem trong tay giọn nhị đặt ở trước người chính điện trên sàn nhà, ta sẽ không trở thành quốc vương. Ta nguyện ý làm một chiến sĩ, mà không muốn làm một cái quân vương. Bởi vì một khi ngồi lên vương tọa, ta sẽ mất đi rất nhiều chuyện, bao quát cuộc sống của ta, nhất định phải học được nhu đồ cùng thỏa hiệp, không cách nào giống bây giờ đồng dạng tùy tâm sở dục chiến đấu. Hắn dừng một chút, đề nghị nói, tương lai Asgard đế vương vị trí từ Lô Kỷ đến kế thừa hẳn là càng thêm phù hợp. Tô, cai hạ yên lặng nhìn xem đây hết thảy, hắn thấy, Tô hoàn toàn chính xác không thích hợp ngồi lên vương tuệ. Để Tô làm trăm phương ngàn kế trưởng không cựu giới Asgard đế vương, không bằng để hắn đảm nhiệm một cái trinh chiến cựu giới chiến sĩ muốn tới tự tại. Còn Lô Kỷ, mặc dù thủ đoạn âm quỷ kế hoạch đa dạng, nhưng hoàn toàn chính xác càng phù hợp đảm nhiệm Ars đế vương một chút. Đáng tiếc, dù sao mới là ồ tân sinh, Lô cuối cùng chỉ là một cái con voi. Từ cái này hai huynh đệ đản sinh tại thế, vận mệnh của bọn hắn liền chú định mặc kệ quá khứ, vẫn là tương lai, ngươi cũng không được chọn. Cai ạ trong lòng nhẹ giọng nhắc tới một câu. Ngay tại Cai ạ coi là Âu Đỉnh sẽ tự tuyệt sô đề nghị, cưỡng chế để hắn đảm nhiệm tương lai quốc vương chi vị lúc. Chỉ thấy Vương Tọa bên trên Âu Đỉnh nâng tay phải lên, hướng sô nói, đã nó công nhận ngươi, vậy ngươi liền phối có được nó. Mặt khác, ta sẽ không đồng ý cách làm của ngươi, bởi vì ta là quốc vương, nhưng ta sẽ ở trong lòng khen ngợi ngươi. Các loại, không thích hợp. Cai ạ sừng sốt một chút, Âu lập tức cùng hắn trong ấn tượng Âu Đỉnh không quá giống. Hắn luôn cảm thấy mình tựa hồ bỏ sót trọng yếu một vòng rồi cũng không giống như hắn sẽ nghĩ nhiều như vậy, lúc này vui vẻ gật đầu, cảm ơn phụ vương. Cái ạ. Odin đánh thức trong hoàng hốt cái ạ, ngươi biết ta vì sao lại để ngươi tới à? Không biết. Cái ạ rất thẳng thắn lắc đầu. Ta biết, ngươi có chiếm được lộ kỳ pháp trượng cùng a hệ thời hạn. Odin nói đến đây, để cả tâm có chút trầm xuống, ngay tại hắn coi là, Odin muốn cương ép để hắn giao ra hai thứ này vật phẩm lúc. Odin trầm giọng đề nghị, kia hai loại vật phẩm trên địa cầu, chỉ sợ sẽ dẫn phát vô số tranh chấp. Ta có thể để ngươi tiến vào ta bảo khu, để ngươi tùy ý chọn lựa hai loại vật phẩm tiến hành trao đổi. Trao đổi cái a lại sửng sốt một chút, không thể không nói, tâm hắn động, dù sao đây chính là ổ đìn bảo khố a, ổ đìn trong bảo khố tại có vô số thần khí, ngay cả ỉn phải ý tỷ gổn nẹt cũng đúc, bên trong khảm không gian nguyên thạch tẹt sệ giặc đều có, chỉ là rất nhanh, cái a bình phục lại tâm tình, nhẹ lay động đầu trả lời chắc chắn, cảm ơn thần vương hào ý, ta không muốn đổi, kỳ thật, nếu như ổ đìn thành tâm thành ý muốn đổi, cái a không chừng thực sẽ đáp ứng, dù sao ỉn phải ý tỷ gổn nẹt cùng tẹt sệ giặc thực sự quá thơm, nhưng khi hạ ổ đìn tổng cho hắn một loại cảm giác cổ quái, trực giác để hắn cự tuyệt ổ đìn trao đổi đề nghị, vậy được rồi, mắt trái hiện lên một sợi thất vọng. Odin lại cũng không có cưỡng cầu, khoát khoát tay nói: các ngươi đi xuống đi. Được. Cái ạ cùng sổ nhìn nhau về sau, quay người liền hướng cửa chính điện miệng rời đi. Tại hai người rời đi Tiên Cung về sau, còn ngồi một mình ở Vương Tọa bên trên Odin, đột nhiên tà mị cười một tiếng, thân thể của hắn theo quang ảnh một trận thay đổi, vậy mà biến trở về nguyên bản lộ kỳ bộ dáng. Lô Kỳ nắm nắm lấy quần trượng, tự lẩm bẩm: quả nhiên, đồ vẫn là trước sau như một dê bị lửa. Chính là kia cái ạ, rõ ràng chưa bao giờ thấy qua Odin, lại một bộ nhanh nhận ra ta là giả thân dáng vẻ. Có hắn tại, địa cầu không phải tốt như vậy chinh phục. Lô khẽ thở dài rời đi, Ars gạt tiên cung chính điện, tôi đưa cái ạ cùng một chỗ hướng bỉp giật môn hộ bay đi. Trên con đường này, cái ạ kinh ngạc hỏi, tôi, ngươi có cảm giác hay không được? Phụ vương của ngươi hôm nay có điểm lạ, nơi đó quái, ta không cảm thấy. Tôi mờ mịt lắc đầu, Phụ vương vẫn luôn là bộ dạng này. Thua ta. Cái ạ nhìn không được trợn trắng mắt, lấy sầu quá ngay thẳng đầu não. Nếu như vừa rồi phát giác được cổ quái, chỉ sợ tại chỗ nói ngay, làm sao chờ tới bây giờ? Đúng rồi, cái ạ đột nhiên nhớ tới một sự kiện, tôi, chính nghĩa cử tượng còn lưu tại hắc ám thế giới, không có cùng chúng ta cùng một chỗ trở về địa cầu. Tô okay Cười nói, ta biết. Chờ ta xử lý xong cựu giới phân tranh, liền giúp ngươi đi hắc ám thế giới tiếp nó trở về. Kia nhờ ngươi. Cái A ngầm thở phào. Diện cũng nhờ ngươi, hy vọng nhiều chăm sóc một chút nàng. Tôn một bên phi hành, một bên bàn giao nói, đặc triển chiến dịch. A gắt cùng cựu giới còn có thật nhiều đến tiếp sau phải xử lý. Ta đoán chừng một đoạn thời gian rất dài không thể đi địa cầu. Việc nhỏ. Cái A bật cười lớn. Trải qua lần này cề vai chiến đấu, hắn cùng Lôi Thần sổ quan hệ quả thực đột nhiên tăng mạnh. Quy một chương hai chân chính thần vương ổn Chương hai chân chính thần vương ổn Tại cung lôi thần sổ chính thức cáo biệt về sau, Khải Á tại người giữ cửa trợ giúp hạ, thông qua bị phụ giật một mình trở về đệ sĩ si ạ. Chỉ là bị phức giật đến đệ sĩ si ạ điểm rơi, phản phất phát sinh một điểm sai lầm, cũng không có trực tiếp rơi vào hoàng cung quảng trường, hoặc là đệ sĩ si ạ bến cảng thành bang bên trong, ngược lại là đến không chọn vẹn phụ văn đại lục khác một bên, tức long xa ẩn hiện hải vực bên cạnh Nam thổ Sơn mặt đỉnh. Bình an vô sự trở lại đệ sĩ ạ, Khải Á âm thầm lòng ra khẩu khí, hắn cũng không nghĩ tới nhiều, tay phải cầm ủ thần kiếm, đang chuẩn bị khống chế thần kiếm hướng hoàng cung trở về, sau lưng lại truyền đến một loại thăm dò dị dạng cảm giác. Khải Á vô ý thức quay đầu nhìn lại, nháy mắt sau đó Hắn liền triệt để ngây ngẩn cả người, chỉ thấy sau lưng hắn cách đó không xa duyên hải trên dãy núi, đứng một cái tóc trắng xóa lao nhân, đối phương mặc địa cầu quần áo bình thường, ám sắc quần áo trong dài hơn quần, mắt phải mang theo một khối kim loại bịt mắt, chỉ có một con có chút nheo lại mắt trái, chính lẽ ra trí tuệ ánh sáng nhìn chăm chú hắn. Thần Vương ổn định, cai a kêu chút lên tiếng kinh hô, trước mắt lao nhân, cùng vừa rồi tiền cung vương tọa bên trên thần Vương, trừ quần áo cách căn mặc, cái khác đều cơ bản giống nhau như lúc. Lần thứ nhất gặp mặt, đệ xìa vương, cực giống ổn định nhân cười một chút, lỗ trước kia đều từng ở trước mặt ta nhắc qua ngươi. Cái á nghe được lần này không hiểu lời nói, lại liên tưởng lên. Lúc trước tại tiên cung bên trong phát giác đến cái gì, lúc này giật mình nhìn chăm chú lên độc nhãn lao nhân, ngươi mới thật sự là ổn định. Vừa rồi Asgard tiên cung bên trong vị kia, là lộ kỳ giả trang, không sai. Ôn Đỉnh điểm nhẹ phía dưới, hắn đón gió biển, nhìn về phía trước người rộng lớn xanh thẳm biển cả, lộ kỳ hắn sớm trở về Asgard, Thừa dịp ta còn tại trạng thái hư nhược, đem ta thần lực phong ấn lại, cũng ngự thiên thể hội tụ lúc không gian hỗn loạn, đem ta chủ xuất hạ địa cầu London. Ôn bình tĩnh bổ sung một câu, chỉ là hắn không nghĩ tới, pháp thuật của hắn đều là tà giáo lại thế nào khả năng triệt để phong ấn lại ta. Cái này thật đúng là phụ tử tử hiếu. Cái ạ trong lòng nhà rẽ một câu, lập tức không hiểu hỏi, kia thần vương ngươi vì cái gì không quay lại về đã hoặc vừa rồi ngay trước mặt sổ, đem lộ kỳ vật trần. An tĩnh nhìn xuống biển cả, ổ điền không có trả lời, hắn trầm mặc một lát, lúc này mới mang theo bất đắc dĩ mở miệng, một đứa con trai, quá mức mê luyến vương tọa, một cái khác nhi tử, lại vứt bỏ nó mà đi. Đây chính là ta cuối cùng lưu cho hậu thế sao? Cái ạ nghe cũng có chút lòng chua xót. Lúc này đứng tại bên cạnh hắn, tựa hồ cũng không phải là vị kia cao cao tại thượng thần vương mà là một cái lớn tuổi tuổi xế chiều lao nhân. "Thần Vương, ngươi rất không cần phải dạng này, không ai có thể so sánh ngươi làm càng tốt hơn." Cải Á nhẹ giọng an ủi một câu. "Odin hoàn toàn chính xác không phải một cái tốt phụ thân, lại là vang dội cổ kim một đời thần vương, hắn cố thủ đàn gác, che chở cựu giới lâu dài tuyết nguyệt. Địa cầu đã từng bị hắn tuần tự nghĩ cách cứu viện qua nhiều lần, đơn thuần công tích cùng thành tựu, mà bẹo vũ trụ không người nào có thể khởi sướng chất vấn." Odin đột nhiên mở miệng, "Có lẽ, ngươi có thể so sánh ta làm càng tốt hơn?" "A?" Cải Á kinh ngạc nhìn xem Odin, hắn cũng không phải Loki, "Ồ, cũng vẹo lạ cha a." nếu là nuôi ra ba cái kiêm lịch tử, hắn không bằng sớm tuyệt hậu được rồi. Nếu không đệ xì ạ cũng trôn tránh không được bị bại hoại vận mệnh. Odin nhưng không biết cả ý nghĩ, nếu không không chừng liền tắt qua một cái. Hắn từ lấy lòng cảm khái nói, ý của ta là, ngươi là một cái tốt quốc vương. Kỳ thật, từ ngươi nhặt lấy đèn ở chiến giáp hải cốt về sau, ta liền tình vọng, tại Asgard chú ý tới ngươi, còn có đệ xì ạ cái này thần kỳ quốc gia. Thật sao? Cái an ngượng ngùng sờ mũi một cái, hắn còn tưởng rằng lúc trước điểm này tiểu động tác không ai phát hiện, kết quả toàn bộ bị thần vương Odin biết được. Odin nói tiếp, chú ý càng nhiều, biểu hiện của ngươi còn có để si ạ biến hóa, để ta càng phát kinh ngạc cùng tò mò. Kinh ngạc chính là, ngươi kiểu gì cũng sẽ làm ra một chút, để ta cũng dự kiến không đến sự tình, hiếu kỳ chính là, ta nghĩ lại nhiều nhìn xem, đệ si ạ tương lai đến cùng sẽ còn mang cho ta như thế nào kinh hỉ. Bình thường đi. Cái ạ khó được khiêm tốn, dù sao lập tức, thế nhưng là mạ vẹo vũ trụ đại thần nhân vật. Tô Điển tọa trấn Atgar, nhìn qua không biết bao nhiêu văn minh quật khởi cùng suy bại, hắn cho ra đánh giá cao như vậy, nếu là chuyên gia cựu giới chỉ sợ muốn dẫn phát sóng to gió lớn. Tô nhẹ nói, cái ạ quốc vương, ta chờ mong ngươi tiếp xuống biểu hiện. Khoảng thời gian này, ta cũng sẽ tạm thời lưu tại Đệ Sĩ ạ." Thật? Cái ạ vô ý thức gật đầu, rất nhanh hắn giống như là ý thức được cái gì, giật mình trừng to mắt, "Thần Vương, ngươi muốn lưu tại Đệ Sĩ ạ?" "Không được a. Tôi điền chỉ chỉ bến cảng thành Bang Phương Hướng, đương nhiên nói, ta nhìn các ngươi thành bang cũng không có nhiều người, có thật nhiều phòng ở có thể ở không cần đối ta đặc biệt chiêu đãi, chỉ cần tùy tiện cho ta một chỗ phòng đơn là được, ta sẽ không quấy rầy ngươi, cũng sẽ không ảnh hưởng đến nơi đó dân chúng." "Ta không phải ý tứ này." Cái ạ gấp rút nói, "Ngươi không quay về, kia hạ sẽ làm sao bây giờ? Toàn cùng lộ kỵ bọn hắn làm sao bây giờ?" nên làm cái gì liền làm sao bây giờ. Ta giả, chuyện sau này liền để chính bọn hắn đi làm đi. Ô Điển không có chút nào đế vương cảm giác, như là lão nhân, giang tay ra thân thể từ từ biến mất tại trên dãy núi, cuối cùng chỉ để lại một câu, ta tại đệ sĩ si ạ sự tình Đừng nói cho tụi bọn hắn, ta nghĩ một người lặng lặng. Nhìn xem Ô Điển vừa rồi dừng lại dãy núi bất trống, cái ạ tại trong gió biển lượn lụt, có loại không thể tưởng tượng cảm giác. Về sau, thân vương Ô Điển đem làm một ông già bình thường tại đệ sĩ si ạ ở lại. Cái này thật đúng là, để hắn không biết nên nói cái gì cho phải. Được rồi được rồi rồi. Dù sao đệ sĩ A bên trong, ở sinh vật đã đầy đủ kỳ quái, tăng thêm một cái lao thần vương, tựa hồ cũng không có gì. Cải ạ bản thân an ủi nói thầm một câu, vừa vặn lúc này, bên cạnh hư không phá vỡ một cái lỗ thủng, một thanh màu đỏ sẫm tàn tạ đại kiếm xuất hiện, trực tiếp cắm ngược ở dãy núi nham thổ trên mặt đất. Đặt Kỷn, sao ngươi lại tới đây? Cải ạ kinh ngạc nhìn về phía đỏ sẫm tàn kiếm. Đặt Kỷn ngưng trọng hỏi thăm, vừa rồi lao nhân kia là? Biết Đặt Kỷn là lo lắng an nguy của hắn tới, Cải ạ trong lòng ấm áp, nhanh chóng đáp lại nói, hắn là Asgard vương, Odin. Có thể nói, là đứng tại thế giới này đứng đầu nhất một nhóm kia cường giả. Bất quá, hắn đối Đệ Si ạ không có ác ý, chúng ta bất quá dùng cho lo lắng." Đặt kín giật mình tự nói, "Khó trách, hắn cho ta cùng nhỏ hư cảm giác, phi thường khô ổn, cho nên chúng ta không có tùy tiện xuất thủ." Xâm lấn sự tình, cũng coi như tạm thời đã qua một đoạn thời gian. Cái ạ thành khẩn nhìn Đặt kín một chút, "Cảm ơn các người, giúp ta trong bóng tối bảo hộ Đệ Si ạ." "Không cần cảm tạ, thủ hộ mảnh đất này vốn là chức trách của chúng ta." Đặt kín đầu tiên là đáp lại một câu, lập tức lời nói xoay chuyển, nghiêm túc chỉnh trọng nói, "Cái ạ quốc vương, có một việc, ta cần nhắc nhở ngươi một chút." "Ngươi nói?" Cái ạ gật gật đầu đặt kín bình tĩnh lên tiếng, ta biết, ngươi đã nợ phong long trứng cùng thủy long trứng. nhanh chóng như vậy tiến triển quả thực không thể tưởng tượng nổi. vượt xa khỏi ta, nhỏ hư, còn có đại thánh dự đoán, dù sao chúng ta hao tốn 100 năm, cũng chỉ là nợ họa long trứng mà thôi. ta kia là đánh bại đánh bại. Cái á nhịn cười không được. nợ phong long trứng là thệ cự giật nguồn năng lượng, nợ thủy long trứng thì là ạ của mạn tam xoa kích nguồn năng lượng. hai thứ đồ này, giống nhau là vô hạn nguyên thạch, một kiểu khác là dị giới thần khí. nếu như không phải cơ duyên xảo hợp, hắn lại thế nào khả năng thuận lợi như vậy liên tục nợ hai viên trứng rồng? Quy một chương 220, tinh không thiên chương sắp mở ra. Chương 220, tinh không thiên chương sắp mở ra. Bất kể như thế nào, đây đều là cơ duyên của ngươi." Đặt Kình giống người đứng trên mặt đất, tiếp tục hướng Cái Á nói, "Ta còn biết, ngươi gần nhất một mực tại lo lắng ngoại địch xâm lấn. Kỳ thật, có cái phương pháp có thể một lần vất và suốt đời nhàn nhã." "Phương pháp gì?" Cái Á tâm niệm vừa động, vô luận địa cầu nội tại, vẫn là cựu giới tinh không, hiện tại loạn trong giặc ngoài đồng dạng cũng không thiếu. Coi như đệ sĩ a lực lượng vũ trang cùng trình độ khoa học kỹ thuật, lại đề thăng một cái cấp bậc, Cái Á cũng không dám nói, có thể triệt để bài trừ ngoại địch xâm lấn bối rối mà bây giờ, Đạt Kín lại còn nói, có thể nhất lao vĩnh giật ngăn cản ngoại địch xâm lấn. cái này không chọn vẹn phù văn đại lục, thu lũng dưới mặt đất ẩn tàng đồ vật. Đạt Kín trầm giọng nói, kia rốt cuộc là cái gì? Cái á lòng hiếu kỳ lại lần nữa dâng lên, nhớ kỹ rất sớm trước, Đạt Kín bọn hắn liền nhắc qua, không chọn vẹn phù văn đại lục làm cấm địa, là bởi vì dưới mặt đất có đồng dạng đặc thù vật phẩm. Như thế đặc thù vật phẩm, là không chọn vẹn phù văn đại lục tồn tại ý nghĩa, cũng là Đạt Kín, nhỏ hương, đại thánh, còn có đại gì ú nguyên bản thôn trang, bọn hắn lâm nguy tại cái này trên trăm năm chủ yếu nguyên do, cái á trên người bây giờ còn có một cái cực cao tinh cấp hệ thống nhiệm vụ manh mối cũng là hướng phía kia đặc thủ vật phẩm đi ta cho ngươi biết đó là cái gì đối ngươi không có bất kỳ cái gì trợ giúp cùng ý nghĩa. Đạt kín chém đinh chặt sắt nói ta chỉ có thể nói chỉ cần ngươi có thể được đến nó ta dám cam đoan về sau ngươi cũng không cần lại lo lắng ngoại địch xâm lấn cái này hố thật là lớn. Cái ạ cười khổ một tiếng giang tay ra ta nhớ được các ngươi nói qua chỉ có tập hợp đủ 5 đầu rồng mới có thể từ hẻm núi dưới mặt đất triệu hồi ra như thế đồ vật. Đạt kín điểm nhẹ một chút chui kiếm phụ hòa nói đúng vậy hiện tại ngươi đã có ba đầu rồng. Việc cấp bách là tìm tới thích hợp nguồn năng lượng địa, nở ra một viên cuối cùng tổ long trứng. Nở về sau, ta nghĩ, đầu thứ 5 dòng manh mối cũng sẽ tùy theo xuất hiện. Cái Á tâm sự nặng nề trở về Hoàng cung, thiên thể hội tụ sự kiện kết thúc, để sĩ Á dân chúng đã từ dưới đất trở lại thành bang bên trên. Bởi vì rèn bị đặc cấp thủ lĩnh nhắc qua, cái Á đề nghị nàng tạm thời lưu tại đệ sĩ A, hoặc là dứt khoát tại đệ sĩ A định cư, chờ đến lúc bên ngoài dành tiếng cùng lời lẽ sai trái quá khứ lại nói, nếu không, ngoại giới một chút nhân viên chính phủ hoặc CEN lại muốn bắt nàng trở về điều tra cùng nghiên cứu. Vệ phân thần vương hộ địn Cải ạ không có đối ngoại công kỳ thân phận của hắn, chỉ là để do sở an bài cho hắn một tòa cảnh vật tĩnh mịch duyên hải biệt thự. Đã ố đỉnh tôn đại thần này nghĩ tại đệ sĩ a đợi, vậy liền để hắn hảo hảo đợi đi. Coi như một cái dưỡng lao lao nhân đối đãi cũng không có chỉ lệnh. Mặt khác, bởi vì lúc trước thiên thể hội tụ đưa đến không gian hỗn loạn, đệ sĩ a bộ phận sinh vật sông ra ngoại giới, ạ bộ nhân viên bắt đầu âm thầm tiến hành bắt thu về. Sông nhầm vào đệ sĩ a nhân viên cùng sinh vật cũng đem thông qua cánh cửa thần kỳ đưa về đến Anh quốc London. Trải qua mấy ngày thời gian xuống tới, ngoại giới còn tại thảo luận tượng nữ thần tự do. Địa cầu chi thần hạn sĩ eto họ, người ngoài hành tinh cùng số tham dự London chi chiến các loại sự tình, đệ dị ạ quốc gia đã trở về đến nguyên bản an bình bên trong. Chỉ có cái á nguyên tâm thần có chút không tập trung, trong lòng suy nghĩ đặt kín nhắc nhở lời nói, đến mức mấy ngày nay đều không chút ngủ ngon. Một ngày này buổi sáng, trời nắng, ánh nắng tươi sáng sán lạ. Kai a đứng tại quốc vương phòng ngủ trên ban công, hướng xuống nhìn xuống, phồn hoa thịnh vượng đệ sĩ ạ thành bang, không chọn vẹn phủ văn đại lục kỳ dị phong mạo, còn có ra bên ngoài bao la hùng vị vô biên bầu trời cùng biển cả. Một lần mất vào suốt đời nhàn nhã a. Kai a tự lẩm bẩm, không thể không nói, đặt kiến trước đó lời nói. Đối với hắn thực sự quá mức chuẩn bị sức hấp dẫn. Hắn cũng biết, một mực trông coi đệ sĩ A Bình ổn phát triển, cái này tự nhiên là nhất ổn đáng tin nhất phương thức. Nhưng hắn biết, lưu cho mình thời gian không nhiều lắm, trong mấy mắt, liền mau tới đến thế giới mạ vẹo năm 2010, tiếp qua mấy năm, Thản Nỗ liền sẽ xuất lĩnh quét ngang tinh không ngoài hành tinh hạm đội xâm lấn địa cầu. Ngay cả bờ lách ấn thẻ quốc gia họa cán đã đều thủ không được, đệ sĩ A đến lúc đó có thể hay không ứng đối thảm độ, cái hạ trong lòng không chắc. Mà căn cứ đặt kiền nói tới, chỉ cần hắn có thể lấy được phụ văn đại lục dấu ở trong hạp cốc ở vật phẩm, không nói có thể trong tương lai chắc thắng thảm Trí ít cũng có thể bảo đảm Đệ Si ạ không sợ bất luận cái gì ngoại địch. Cái ạ tâm động, thực sự quá tâm động, đồng thời hắn vốn là hướng tới không ngừng thăm dò khai thác mới khu vực. Trứng rồng sẽ đối với mình cần thiết nợ nguồn năng lượng có cảm ứng. Nếu như địa cầu có nợ thổ long trứng nguồn năng lượng, ta đã sớm phát hiện, cũng sẽ không chờ đến bây giờ, cho nên, muốn nợ thổ long trứng, nhất định phải tiến về chưa từng đi qua địa phương, tìm kiếm thích hợp thổ long trứng nợ nguồn năng lượng. Cái ạ thoáng nheo mắt lại, hắn ngay lập tức nghĩ đến ngoại giao môn hộ. Hiện tại Đệ Si có 3 phiến ngoại giao môn hộ. Saka hồi lâu trước tìm kiếm qua, tinh tế rác rưởi cùng ngoại lai tài nguyên chiếm đa số, chân chính bản địa tài nguyên cơ bản không có, lại hiện tại ở vào nghiêm trọng đối địch trạng thái đào thải. Atlantis bên kia là giờ cờ vũ trụ, mặc dù trước đó chỉ là cơ bản tại hải vực hoạt động, không có cẩn thận thăm dò qua lục địa, nhưng nếu như là cùng mạ vẹo địa cầu tương tự giống như song song địa cầu, có nợ trứng rồng đặc thù nguồn năng lượng sát xuất cũng không cao đào thải. Vậy liên chỉ còn lại thứ ba phiến mới ngoại giao môn hộ, thông hướng ngân hà liên minh nổ vạ, làm ngân hà trong liên minh cao đẳng đại biểu văn minh tiến về nổ cũng liền có thể lấy nói đi đến mênh mông bao la hùng vĩ ngân hà liên minh. Ngân Hà Liên Minh dung nạp vô số văn minh, bên trong có rất lớn xác suất, có nợ trứng rồng đặc thù nguồn năng lượng. Cái ạ nghĩ tới đây, song quyền không khỏi lặng yên tích lũy gấp, đến mức không có chú ý tới. Ạ gì đã gõ mấy lần muôn hộ, cũng hồ hoán hắn đi vào quốc vương phòng ngủ. Quốc vương bệ hạ, thằng đến Ạ gì đi vào trước mặt, nhẹ giọng kêu gọi, cái ạ lúc này mới thoảng qua thần đến, ghé mắt nhìn về phía Ạ gì, ta vừa rồi tại nghĩ một vài sự việc. Bệ hạ, thon dài sắc khí lông mi thoáng rung động, Ạ gì phảng phất nhìn ra Ạ tâm sự, chân bóng bàn chân hướng phía trước phóng ra một bước, rồi ra trắng non hai tay thay hắn chỉnh lý áo linh tử một đôi con mắt màu vàng, vàng lóng thanh tịnh phản chiếu lấy hắn, ngươi có cái gì muốn làm, vậy liền đi làm đi. Hoàng cung có ta cùng mẹ gia tại, đệ sĩ ạ cũng có đông đảo anh hùng, không có việc gì. Ta biết, ta một mực biết đến. Cai ạ cười cười, hắn chưa từng cảm thấy ạ gì các nàng là gánh vác cùng vương liễu, các nàng chỉ là ở sau lưng nâng đỡ lấy hắn, để hắn càng chạy càng xa đám người. Giống như lần trước tiến về giờ cờ vũ trụ, ạ gì cũng là dạng này cổ vũ hắn. Ta đến cùng tại lo lắng lấy cái gì, nghĩ thông suốt hết thảy cả không chịu được cười, hắn thở sâu, nhìn xem ạ gì, bình tĩnh hữu lực phân phó nói, an bài xong xuôi đi. Qua mấy ngày, ta sắp rời đi đệ sĩ ạ, đi một chuyến xa nhà. Bàng xa. ạ Dĩ nghiêng đầu, nghi ngờ nhìn chăm chú lên hắn. Rất rất xa. Cai ạ cười rất vui vẻ, nhìn về phía đỉnh đầu bầu trời, về phần cùng ta cùng đi anh hùng nhân tuyển, liền mấy người bọn hắn đi. Giờ khắc này, hắn đen nhánh mà sáng tỏ trong mắt, có tinh không cùng kiếm, uy một chương 221, thành đoàn, tiến về ngân hà liên minh. Chương 221, thành đoàn, tiến về ngân hà liên minh. Ba ngày sau. Đệ sĩ ạ, cả số ốc đạ. Ở một bên A Dĩ phục thị hạ, Cai A thay đổi một bộ thuận tiện xuất hành đồng phục màu trắng, hất lên một bộ dài cùng bắp chân hắc kim sắc ngự thần trường bào, mặt khát trên lưng mang lấy hợp kim vỏ kiếm ngủ thần kiếm, để hắn nhìn qua khi khái hào hùng mà lệch lùng, cùng một cái ngoài hành tinh thiếu niên chiến sĩ không có gì khác biệt. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, nhìn xem trước gương mình, Cai A đôi mắt nhấp nháy, thuận miệng hỏi thăm, ba cái kia thế nào? Bọn hắn đều sớm đến đây, tại lầu một đại sảnh chờ đợi. A gì cười đáp lại, được. Cai A thở sâu, lựu thần bảo phân phật mà động, đại cất bước hướng quốc vương cửa phòng ngủ đi ra ngoài. Lầu một nghị sự đại sảnh, khi cả lại tới đây. Nhìn xem sớm tại trên đại sảnh chờ đợi ba người lúc, không khỏi ngây ngẩn cả người. Các ngươi, đây là cái gì trang phục? Bẩm báo bệ hạ, đây là ngoại hành tinh phong cách. Trong ba người Dạ Vân hướng cả chớp chớp đôi mắt đẹp, nàng ngân sắc tóc ngắn hướng bên cạnh lưu loát trải lên, phối hợp trắng nón mà khuôn mặt tinh xảo không tí vết, để vốn là khí khái hào hùng mười phần nàng có một cỗ trung tính mỹ cảm. Dạ Vân biến hóa lớn nhất còn không phải kiểu tóc, lúc này nàng không còn bình thường kỵ sĩ áo giáp bạc trang phục, mà là mặc một thân kinh bạc ngân sắc hợp kim chiến giáp, ngực con đỉnh lấy cực giống dị giống man năng lượng tròn ròn ránh, cổ tay cùng đầu gối bộ kiện vị trí vầng sáng lấy vĩ quang rất có tương lai thế kỷ cùng ngoài hành tinh trí năng hóa phong cách. Cùng lúc trước phục cổ kỵ sĩ áo giáp bạc so sánh, Dạ Vân tựa như là trong vòng 3 ngày, hoàn thành mấy cái thời đại khoa học kỹ thuật vượt qua. Đây là nhà phát minh hẻm mở đặc chế. Dạ Vân nhẹ giọng giải thích nói, biết chúng ta sắp cùng đi bệ hạ ngươi tiến về văn minh ở tinh cầu khác. Hẻm mở đặc biệt cho chúng ta chế tạo phản ngoài hành tinh chiến giáp, có thể chống cự trình độ nhất định vũ khí nóng laser đặc kích, bên trong đưa phủ văn kết tinh năng lượng, dưỡng khí cung cấp tuần hoàn, trí tuệ nhân tạo hệ thống, cùng phi hành động cơ trang bị, để chúng ta dù là bên ngoài vũ trụ cũng có thể sinh tồn và chiến đấu. Kỳ thật Hẻm mở cũng có cho cả hạ chế tạo một bộ công năng hoàn thiện phản ngoài hành tinh chiến giáp, chỉ là cả hạ trong lúc chiến đấu, vẫn là càng thích phòng ngự gần như vô địch vịt dạng nghỉ ừm máu giáp, phi hành khu động cũng có thể lợi dụng ủ thần kiếm đã tới, cho nên bộ kia chiến giáp tạm thời gác lại tại quốc vương trong bà khố. Cái này ta có thể lý giải, chỉ là cái ánh mắt chuyển qua Dạ Vân bên cạnh Dạ Sổ trên thân, khóe mắt nhịn không được thoáng run rẩy một chút, nhỏ Edu, ngươi này lại sẽ không quá khoa trương. Có a. Dạ Sổ sai lệch hạ mang theo hợp kim mũ giáp đầu. Hắn lúc này cùng Dạ Vân cùng loại, mặc tròn vẹn màu xám hợp kim chiến giáp, bên hông vác lấy một thanh hợp kim võ sĩ đao chỉ là toàn bộ đầu cũng bao trùm ở bên trong, toàn thân trên dưới đều bao lấy kín không kẽ hở. Nếu như không phải hắn còn chưa phát dụng hoàn tất, dáng người lộ ra quá thấp bé, vẻn vẹn từ bề ngoài thật đúng là nhìn không ra. Hắn chỉ là một cái 12-13 tuổi hải tử. Dạ sổ ngây thơ chưa thoát nói, hẻm mờ đại thúc nói, ta tuổi tác quá nhỏ là không may, cho nên đánh cho ta tạo, toàn phong bế thức chiến giáp, chỉ ít có thể dọa một cái người ngoài hành tinh. Thuất a, cái a bất lực nhả ránh, ánh mắt rơi vào sau cùng kẹo mỏ trên thân, ngươi cái này, quốc vương bệ hạ, ta đây chính là tiêu chuẩn ngoại không gian xuất hành trang phục. Tẹo mỏ cười hắc hắc, nó mặc một bộ nhỏ khoảng màu trắng du hành vũ trụ phụ, nhẹ nhõn lúc cực kỳ giống một viên khí cầu. Thực sự quá tiêu chuẩn. Cái ạ lắc đầu, so sánh lập tức ba anh hùng, mình ngang mặc nhưng quá bình thường. Đúng thế. Dạ vân dạ sổ 2 sư đồ, ạ bù thám viên tẹo mỏ, ba cái này chính là hắn tiến về ngân hà liên minh muốn dẫn anh hùng. Hiện tại đệ sĩ ạ anh hùng nhiều hơn rất nhiều, cũng không cần giống như trước đồng dạng, ra ngoài chỉ đem một đến hai cái. Về phần tại sao tuyển ba người bọn hắn? Đầu tiên, Dạ vân vô luận thân ở loại nào hoàn cảnh, đều có thể bảo trì ngũ tinh anh hùng chiến lược, là lần này xuất hành ngoài hành tinh không có chỗ thứ hai. Mà dạ sau khi lấy được tật phong truyền thừa về sau, nghiên kỳ tuy nhỏ, thực lực lại thẳng bước gã lần cùng Triệu Vân, chỉ là nghiêm trọng thiếu khuyết thực chiến cùng lý luyện, cho nên cả ạ dứt khoát đem hắn mang tới. Kẹp bỏ thì là bởi vì bản thân liền xuất từ Ngân Hà Liên Minh, về sau luân lạc tới xa Saka, nhưng cũng bởi vậy biết rất nhiều ngoài hành tinh tình báo, là lần này Ngân Hà Liên Minh dẫn đường kiêm điều tra viên. "Bệ hạ, chúng ta bây giờ xuất phát a?" Dạ vẫn hỏi. Cải ạ trầm ngâm một chút, "Các ngươi tới trước huấn luyện đại sảnh chờ ta một chút, lại xuất phát trước, ta còn muốn đi một chỗ." An bài xong xuôi sau, Cai Hạ cầm trong tay bùa thần kiếm, bay khỏi hoàng cung, tiến về phủ văn đại lục trung ương hẻm núi. Hắn vừa dứt tại hẻm núi thung lũng trên đài cao, liền nghe được sau lưng truyền đến thanh âm quen thuộc, ngươi đã đến. Đạt Kim tiến bối. Cai Hạ quay đầu, nhìn qua từ chiến tranh trong xương ngũ xuất hiện Đạt Kim, cười nói, ta đây là đến đây cáo biệt, ta đem tiến về một chỗ, tìm kiếm một viên cuối cùng chứng rồng nợ nguồn năng lượng. Đạt Kim điểm nhẹ hạ chuôi kiếm của mình, lựa chọn của ngươi là chính xác, bên ngoài hết thảy chú ý cẩn thận. Cái vũ trụ này, không có ngươi trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Vâng. Cai Hạ trịnh trọng nhẹ gật đầu, hơi nghi ngờ nhìn quanh thung lũng bốn phía, nhỏ hư tiền bối đâu? lần này làm sao không gặp nó? Đạt Kình cảm khái lên tiếng, nhỏ hư a, nó đã rời đi địa cầu. Cái gì? Cái ạ kinh ngạc ở. Đạt Kình nói tiếp, vài ngày trước, thừa dịp cửu giới không gian hỗn loạn, nó liền đường kính rời đi địa cầu, không biết tiến về mạ vẹo vũ trụ cái kia một chỗ. Cũng thế, lấy thiên phú của nó cùng tính tình, nơi này là khốn không được nó. Đạt Kình dừng một chút, giống như là nhớ tới cái gì, đúng, rồi, nó còn lưu lại một câu cho ngươi. Lời gì? Cái ạ hiếu kỳ hỏi. Đạt Kình lung dung thuật lại một câu, cửu giới vũ trụ rất lớn rất bao la, chúng ta tại một mở vũ trụ khác gặp lại. Cái ạ hơi sừng sốt một chút, phát giác được cần chứa trong đó thâm ý, hắn lộ ra nụ cười sán lạ. Lúc này cách không trả lời chắc chắn nói, ta đã biết, tinh không gặp lại. Bạch vụ sâm lâm bên cạnh, thác nước bay lưu thẳng xuống dưới. Cái ạ cùng tung lung đặt kín từ biệt về sau, đi vào thác nước dòng sông nơi này, hắn còn chưa từ trên cao ngự kiếm rơi xuống, lao vượn trắng đại thánh liền từ rừng quả cất bước đi ra, trên vai của nó đang đứng nhỏ khỉ lông vàng tiểu thánh, rơi vào dòng sông trên tảng đá lớn. Cái ạ vừa mới đứng vững, tiểu thánh tựa như cùng một đạo kim sắc lưu quang, nhanh chóng bắn vọt thêm nảy vọt, nhanh chóng đi vào trước mặt của hắn, cao hứng bừng bừng treo ở ngự thần ống tay háo tử bên trên. Ngươi muốn làm sự tình, trước lúc này ta đã nghe đặt kín nói qua. Lão Vượn Trắng nói xong, hướng cai ạ khoát khoát tay nói, đi thôi, bình an trở về. Nhất định. Cai ạ cười gật đầu, lập tức hướng cầm chặt lấy mình áo choàng nhỏ kim khí thúc dụng nói, tiểu thánh, ngươi mau trở về đi thôi. Lão Vượn Trắng ánh mắt thâm thúy rơi vào tiểu thánh trên thân, trầm mặc một lát, đột nhiên vui vẻ nói, không có việc gì, ngươi mang lên nó cùng đi đi. A, cai ạ kinh ngạc chỉ chỉ mình, lại liếc mắt nhìn tiểu thánh, ta dẫn nó cùng một chỗ ra ngoài. Đại thánh, ngươi biết ta muốn đi địa phương nào a? Đi cái kia cũng không đáng kể, nó cũng nên đi ra bên ngoài nhìn xem thế giới này, đại thánh đôi mắt buông xuống xuống dưới, sau đó a đùi cái a nói, yên tâm, nó sẽ không kéo ngươi lui lại, vô luận đối mặt cái gì nguy cơ, nó đều có đầy đủ năng lực tự vệ. coi như thật đã xảy ra chuyện gì, đó cũng là mạng của nó, chẳng trách những người khác, cái này, cái a có chút chần chờ, cúi đầu nhìn về phía tiểu thánh, nó cũng một bộ muốn đi theo dời đi bộ dáng, trận to manh manh con mắt gắt gao ôm lấy ngự thần phục áo choàng không chịu buông tay. tốt A. cái a cuối cùng vẫn đáp ứng, hắn gần nhất cũng mơ hồ đã nhận ra, tiểu thánh nho nhỏ thân thể bên trong ẩn giấu đi một cỗ không tầm thường năng lượng cái này cũng có thể chính là đại thánh lực lượng chỗ quy 1 chương 222, trăm vạ một quyền kia đánh ra ạ vẹn trở 4 năm nhân chương 222, trăm vạ một quyền kia đánh ra ạ vẹn trở 4 năm nhân đệ sĩ ạ thứ ba ngoại giao muôn hộ thông hướng địa phương tên là nô vạ nô vạ ở vào ngân hà liên minh trung tâm tinh hệ địa khu bởi vì bên cạnh có hai cái hàng tinh mặt trời ánh mặt trời cùng vũ trụ gặm bọ tài nguyên dồi dào là ngân hà trong liên minh tại kinh tế nhân văn cùng khoa học kỹ thuật các loại đều ở vào nhất lưu dẫn trước tiêu chuẩn ngoài hành tinh đế quốc văn minh tại ngân hà trong liên minh có thể cùng nổ và đế quốc văn minh so sánh với cũng chỉ có cờ rờ đế quốc văn minh chỉ là song phương tại mười mấy năm trước ký tên hòa bình điều ước để ngân hà liên minh chỉnh thể ở vào hòa bình yên tĩnh giai đoạn lúc này nổ và đế quốc văn minh thủ đô cải đạm ở ngoài sáng bị sán lạn ánh mặt trời trong năm hạ từng tòa làm nổi bật kim loại sáng bóng kỳ dị cao ốc đột ngột từ mặt đất mọc lên xanh thẳm bầu trời có thật nhiều lơ lửng chiến cơ cùng phi thuyền liên hành tinh lui tới tại rất có tương lai tước thị cảm thành thị quảng trường cùng trên đường phố hoặc mọc ra sông rác hoặc phấn hồng làn da hoặc mọc ra cái đuôi hoặc nửa hình thú thái Liếc nhìn lại liền có mười mấy loại ngoài hành tinh sinh vật có trí khôn, bọn chúng hữu hảo cùng một chỗ. Vừa đi bên cạnh trò chuyện, tràn đầy phồn hoa hòa hợp văn minh ở tinh cầu khác quan cảnh. Cũng chính là bởi vì khác biệt gia tinh bộ tộc có trí tuệ, còn có ăn mặc quái dị người ngoài hành tinh, thực sự quá nhiều trực tiếp lộn xộn ở cùng một chỗ. Đến mức không ai đối nộ vạ cãi đàm phồn hoa trên quảng trường. Một nhóm mặc hợp kim chiến giáp, nữ thần trường bảo, quần áo vũ trụ, còn có mang lấy một con nhỏ khỉ lông vàng nhân loại đội ngũ cảm thấy liêu kỳ. Nơi này chính là nộ vạ a, cái này cũng thật là lợi hại. Vẫn là tiểu hải tâm tính giả dồ, nhịn không được chật chật cảm thán đầu không ngừng trái phải nhìn quanh. Nếu như lấy xuống hợp kim mũ giáp, hắn nhất định là há to mồm, con mắt không ngừng phát sáng biểu lộ. Tiểu Thanh trực tiếp ngồi tại dạ sổ trên đỉnh đầu, đồng dạng giật mình tả hữu quan sát, cái này một người một kỹ không hẹn mà cùng động tác, để bên cạnh cả cười một tiếng. Bất quá cũng hoàn toàn chính xác, nơi này chính là ngoài hành tinh văn minh đại biểu một trong nộ vã đế quốc ga. Cái khác địa cầu nhân loại tới, đoán chừng cũng không tốt gì. Địa cầu văn minh sản xuất chế tạo ra vật phẩm, vô luận hàng ngày vẫn là quân dụng, đều cơ bản tại nhất tinh đến nhị tinh phẩm cấp, tam tinh đã là phi thường hí hữu, tứ tinh liền thuộc về siêu hắc khoa kỹ chỉ có số người cực ít cùng thế lực nắm giữ, mà lập tức nộ vạ đế quốc thủ đô. Cái ạ phóng tầm mắt nhìn tới, tam tứ tinh phẩm cấp sự vật khắp nơi đều có, phi thường phũ cực, cũng có ngũ tinh phi thuyền cùng vật phẩm trộn lẫn trong đó. Muốn tiến hóa phát triển đến giai đoạn này, chỉ sợ địa cầu văn minh còn muốn một hai trăm qua tuổi lộ kỳ. Cái ạ cùng dạ vân đều đi qua xạ cả văn minh ở tinh cầu khác, kẻ mỏ thì là ngân hà liên minh bách sự thông, cho nên ba người bọn họ lại tới đây lộ ra tự nhiên rất nhiều. Lúc này tệ mỏ như là hướng dẫn du lịch, nhảy nhảy nhót nhót đi ở bên cạnh, em hai giải thích, bệ hạ, nô vạ văn minh là quân thực dân ngoài hành tinh địa, cho nên bao dung cùng mở ra tính rất mạnh, đối nhập cảnh người thân phận hạn chế cũng không phải là rất nghiêm. Nơi này cũng là ngân hà liên minh, giao dịch nhất chính quy nơi trốn, ngân hà trong liên minh thế lực khắp nơi, đều sẽ không thời cơ đến nơi này tiến hành giao dịch. Khó trách, chúng ta cứ như vậy đi đầy đường đi dạo, cũng không ai kiểm tra thực hư thân phận của chúng ta. Cái ạ như có điều suy nghĩ gật đầu. Nếu như không phải lái cỡ lớn chiến hạm nhập cảnh, hoặc là trực tiếp tại nổ vạ bên trong não sự, nổ vạ cọp là sẽ không kiểm tra thực hư thân phận. Cẹt mò cười, cười lập tức nghiêm túc nhắc nhở nói, đương nhiên, không có đặc thù nguyên nhân. Tốt nhất đừng tại nổ vạ bên trong xuất thủ, nếu không hậu quả sẽ phi thường nghiêm trọng. Cũng chính là bởi vì hậu quả rất nghiêm trọng, cho nên cơ bản không ai sẽ. Vệ bộ bên này còn chưa có nói xong, phía trước trên quảng trường, đung nhiên buộc phát lên một trận xung đột tiếng vang, dẫn tới không ít sinh vật có trí khôn lên tiếng kinh hô. Cai ả cùng Dạ vân nhìn nhau, đồng thời đi về phía trước, rất nhanh, bọn hắn thấy được xung đột đầu nguồn. Kia là một cái, mặc quần jean cộng thêm áo giả kỳ táo khoác nhân loại nam tử trưởng thành, cùng hắn ra tay đánh nhau, là một cái đỏ thâm tóc dài, toàn thân da xanh lá sắc chế phục nữ ngoài hành tinh, cả hai tại trước mắt bao người chính cướp đoạt một viên ngân sắc nhỏ quả cầu kim loại. Cái đó là? Cái á nhịn không được mở to hai mắt. Tiêu nhìn 30 tuổi ra mặt, mang lấy một tia hèn mọn khí chất nam tử, không phải là trong vấn tượng, một quyền đánh ra ạ vẹn trở bốn nam nhân a. Sợt tắt luôn, quýu. Về phần cùng hắn cướp đoạt viên cầu, hẳn là, hắn tương lai bạn lữ, cũng tức hạ nổ dương nữ, lệ mồ dạ. Mà bọn hắn ngay tại điên cuồng cướp đoạt vật phẩm là, Cái á tâm thần chấn động, lại là trong đầu, đột nhiên vang lên một cái hệ thống nhắc nhở mà nói, phát động cấp đoạt nhiệm vụ. Hạn lúc trong 7 ngày, đạt được vũ trụ linh cầu, có thể đạt được nhiệm vụ ban thượng, ngũ tinh ngẫu nhiên phát triển chỉ nhánh. Vũ trụ linh cầu. Khải Á tự lẩm bẩm, vũ trụ linh cầu giống như kẹo xệ giặc, chỉ là một cái vật hợp dẫn, nó chân chính tồn tại thực tế là lực lượng nguyên thạch. Đây là, hắn nhìn thấy viên thứ tư vô hạn nguyên thạch. Cái khác ba viên, theo thứ tự là tâm linh quyền trượng, ả hệ thơ hạt, cùng kẹo xệ giặc, trong đó có hai viên tại quốc vương trong bảo khố. Sáu quả vô hạn nguyên thạch là đủ để phá vỡ thế giới mạ và cứu cực chiến lược vũ khí, Khải Á một khi có cơ hội, về tình về lý đều sẽ ý đồ tranh đoạt. Huống chi còn có hệ thống nhiệm vụ, hắn không có đạo lý sẽ dễ dàng buông tha. Khải Á ngay tại suy nghĩ lúc, phía trước trên quảng trường xung đột chẳng diện, lại lần nữa phát sinh một chuyện, lại là có mặt khác hai cái sinh vật có trí khôn, phân biệt gia nhập lâm thời chiến cuộc. Trong đó một cái là cao hai, 3 mét lớn gờ ruột. Đúng vậy, chính là có đầy đủ hết tứ chi cùng đầu, toàn thân lại là thân cây, dễ cây cùng cảnh lá gờ ruột sinh vật. Một cái khác, thì là đứng thẳng đi đường, mặc nhân tính hóa chiến ý nhỏ gấu ngựa sinh vật. Nhỏ gấu ngựa. cai hạ vô ý thức nhìn về phía bên cạnh tẻ mỏ, còn tốt tẻ mỏ vẫn còn ở đó. Nếu không, hắn đều nghĩ lầm cái kia là tẻ mỏ, dù sao cả hai thực sự rất giống. Chỉ là tẻ mỏ khi nhìn đến gia nhập chiến cuộc nhỏ gấu nửa lúc cũng lên tiếng kinh hô, như thế nào là nó? Người biết nó? Cái ạ Hiếu Kỳ nhìn thoáng qua Tệ mò. xem như nhận biết đi. Tệ mò nhún vai, nó gọi dọc Kẹt. Ta cùng nó đều là xuất từ cùng một cái hành tinh, xem như thất bại đổi gen sinh vật, về sau thừa dịp loạn nó cùng ta cùng một chỗ chạy ra ngoài. Chỉ là ta luân lạc tới Saka, không nghĩ tới lại ở chỗ này lần nữa nhìn thấy nó. Thì ra là thế. Cái ạ giật mình, khó trách Tệ mò cùng dọc Kẹt như vậy giống. Dọc Kẹt dạ quân cùng, cùng gờ rột ra nhập Lâm thời chiến cuộc, mục tiêu của bọn nó lại không phải vũ trụ linh cầu, gỡ rột hai tay sinh ra cây mây cuốn lấy cả Mọ gia. Dốc kẹt thì kéo lấy một cái bao tải to, hướng sở tắt lột trên đầu che đợi. lúc này, bốn người đều cho thấy riêng phần mình không tầm thường thực lực. Gơ khí lực vô cùng lớn, lại có thể tùy ý sinh trưởng ra cây mây, chữa trị tứ chi, chính là đầu góc tựa hồ không quá linh quang, không ngừng lặp lại lẩm bẩm, ta là gơ rốt. kẹt tiểu xảo linh hoạt, am hiểu sử dụng công nghệ cao năng lượng vũ khí. Gệ mồ dạ phản ứng nhanh nhẹn, cận chiến cực kỳ hung ác tàn bạo, không chút nào giống một nữ tính. Sơ tốc độ thể năng cùng cận chiến kỹ xảo đều không tệ, dựa theo nhân loại ánh mắt dò xét, thậm chí có thể dùng cực cao cùng suất chúng để hình dung, trên thân còn có dấu năng lượng súng ngắn cùng kỳ quái nói cốt, đối mặt cướp đoạn hán vật phẩm lễ mô dạ, còn có thèm thân thể của hắn gợn rụt cùng rocket, lại giống như tiểu cường ngương nặng khó chơi. Ngay tại bốn người khó phân thắng bại hôn đấu cùng một chỗ lúc, két mỏ khẽ thở dài, bọn hắn quá xúc động, nơi này chính là nổ và a. Kai ạ cùng Dạ vẫn hình như có cảm giác, đồng thời hướng bầu trời nhìn lại, có thể thấy được mười mấy chiếc kim sắc cỡ nhỏ trên cơ, hiện lên vây quanh thứ hướng quảng trường trung ương đáp xuống. Novagon, đến rồi. Uy một chương 223, mua một chiếc phi thuyền, không sóng không giả sổ. Chương 223, mua một chiếc phi thuyền, không sóng không giả sổ. Mười mấy khung lấp lóe kim diệu quang trạch chiến cơ đáp xuống. Sau đó, bọn chúng phân biệt hướng xuống kích xạ ra một đạo trùm sáng màu và nóng. Những này từ bốn phương tám hướng rơi xuống trùm sáng màu và nóng, cũng không có đối với sinh vật hoặc mặt đất tạo thành đả kích hiệu quả, mà là hợp thành một chương cứng cỏi sền sệt lưới ánh sáng. Chỉ ở ngắn ngủi nửa giây không đến thời gian, liền đem còn tại hôn đấu bên trong sở tát lôn, gậy mù dạ, rocket cùng gờ rột nhất cử bắt được. Bốn người phảng phất bị kim sắc lưới ánh sáng buộc chặt cùng một chỗ, thoát ly quảng trường mặt đất, lơ lửng tại một mét tầng trời thấp bên trên. Tuy ý bọn chúng rãy rủi như thế nào, cũng vô pháp động đậy một tơ một hào. Mắt thấy cái này rất có thống trị lực một màn, cãi ạ không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Bốn gái có thể định vị thành tứ tinh anh hùng cấp bậc tồn tại, tại nổ vạ cọp chiến cơ tiểu đội trước mặt, không có bất kỳ cái gì phản kháng chỗ trống. Kẹt mỏ thì lộ ra một bộ quả là thế biểu lộ, giang tay ra nói, kia là nổ vạ đặc hữu năng lượng tuyến đầu kỹ thuật. Bọn chúng đối năng lượng xâm nhập khai phát cùng khống chế, không giống các văn minh ở tinh cầu khác, chỉ là đem năng lượng đơn giản thô bạo bắn ra đi nô và cọc chiến cơ phóng xạ năng lượng có thể hình thành quan phận cũng có thể hình thành lưới ánh sáng thậm chí lẫn nhau chắp và nối liền cùng một chỗ thật đúng là lợi hại cai ạ âm thầm cảm khái một tiếng đúng lúc này cai ạ tâm niệm vừa động thừa dịp quanh mình người ngoài hành tinh không có chú ý tay trái đi lên lật một cái một viên thổ màu nâu chứng từ quốc vương trong bảo kho lấy ra ngoài đây là hắn ngạc nhiên mở to hai mắt có thể thấy được trứng rồng rất nhỏ rung động một cái vỏ ngoài nổi lên nhàn nhạt ánh sáng màu vàng chói phảng phất phía trước có chuyện gì vật tại gây nên nó cự mình mà phía trước khu vực chỉ có bị bắt sở tạt luận một đoàn người tại lưới ánh sáng tiếp tục buộc chặt hạn chế sở tạt lột bọn người lúc trong đó một khung nổ vạ chiến cơ phát ra thông báo mà nói trộm cướp phan quỷ tám mươi chín k huấn luyện người các ngươi bởi vì nguy hiểm nổ vạ dân bản xứ nhóm tính mệnh cùng tài sản bị bắt thật là lớn quá uy dốc cách dạ cung bất mãn lầm bầm lên tiếng nhưng cũng biết mình không cách nào tránh thoát năng lượng lưới ánh sáng sau đó lần lượt có nổ vạ nơi đó cảnh vệ chạy đến phân biệt đem 4 người giam ở liên đối vật phẩm tùy thân cùng vũ khí cùng một chỗ mang rời khỏi hiện trường cai a yên lặng quan sát lấy đây hết thảy không có xuất thủ chỉ là theo sở tát lột đám người rời xa trên tay hắn thổ long chứng lần nữa khôi phục bình tĩnh Tại nổ vạ còn mang lấy bốn cái xung đột người rời đi về sau, cài đạn quảng trường lại lần nữa khôi phục ban đầu tường họa quan cảnh. Nơi này ngoài hành tinh sinh vật có trí khôn, tựa hồ đối với này cũng không cảm thấy kinh ngạc. Dù sao Ngân Hà Liên Minh bản thân liền là ngoài hành tinh chủng tộc món thập cẩm, là trộm cấp phạm cùng hải tặc vũ trụ tứ ngược coi yên vui, còn tốt nổ vạ có vũ trang thực lực đủ mạnh mẽ nổ vạ con, có thể đem những này to to nhỏ nhỏ mâu thuẫn cùng sự cố ngăn chặn. Vừa rồi gây nên thổ long chứng của mình, chẳng lẽ là lực lượng nguyên thạch năng lượng? Cái ạ còn tại suy tư điểm này, chỉ là bất kể như thế nào, ở trong chứa lực lượng nguyên thạch vũ trụ linh cầu hắn là nhất định phải tranh một chuyến, thế là cái hạ cũng không gạt lấy dạ vần bọn hắn. lúc này nói mình muốn đoạt lấy vũ trụ linh cầu ý đồ, mấy người cùng một châu nghĩ biện pháp, chí ít so một người đơn giản nhiều. nguyên lai like vừa rồi, tiên nhân loại nam tử cùng ngoài hành tinh nữ nhân cướp đoạt ngân cầu, gọi vũ trụ linh cầu ta còn chưa từng nghe nói qua. nghe được cái hạ lời nói, kệ bỏ suy nghĩ một chút, lập tức trịnh trọng nhìn về phía cái hạ, quốc vương bệ hạ, còn tốt ngươi mới vừa rồi không có tùy tiện động thủ. vừa rồi mười mấy khung chiến cơ chỉ là nổ vạ cọc một phần nhỏ, nếu là thật đem sự tình làm lớn, nổ vạ cọc chiến cơ sẽ phô thiên cái địa hướng chúng ta phát động thế công. Cai ả hướng kẹo mò đặt câu hỏi, bị nổ vạ cọc bắt giữ người sẽ bắt đến chỗ nào? Vũ trụ ngục giam. Kẹo mò không chút nghĩ ngợi trả lời, nổ vạ cọc sẽ không đem tội phạm lưu tại nổ vạ nội bộ, sẽ trực tiếp thông qua vận chuyển phi thuyền bắt giữ lấy ở vào nổ vạ và cách đó không xa đá vụn mang bên trong. Nơi đó có một tòa thống nhất giam giữ ngoài hành tinh tội phạm vũ trụ ngục giam. Cai ả nheo mắt lại tiếp tục hỏi, nếu như chúng ta muốn tiến về vũ trụ ngục giam cần gì? Kẹo nghĩ nghĩ nói, một chiếc phi thuyền liên hành tinh, lại là tính năng đầy đủ tiên tiến phi thuyền, tốc độ phi hành chí ít không thể so sánh nổ vạ cọp trên cơ chậm hơn bao nhiêu. Cái á minh bạch nó ý tứ, vậy quá không ngục giam nhất định thủ vệ trung điệp, không chừng còn có nổ vạ có hạm đội trông coi. Coi như bọn hắn không có ý định đột phá vào đi, cũng phải cân nhắc bị ngoài hành tinh người hạm đội phát hiện khả năng. Nếu là điều khiển phi thuyền tính năng không đủ tiên tiến, đến lúc đó liền chạy trốn đều quá sức. Vậy chúng ta nhất định phải đổi một chiếc ngoài hành tinh phi thuyền mới được. Dạ vần thong những mày, nàng cũng hiểu rõ, hiện tại đệ sĩ ạ bên trong ngoài hành tinh phi thuyền, rất nhiều đều là từ xạ cạ cấp đoạt cải tạo tới, mà xạ cạ là có tiếng tinh tế rác rưởi chi địa, sản xuất phi thuyền cơ bản đều là văn minh ở tinh cầu khác đảo thái. Tẻ mỏ phảng phất nhớ tới cái gì, thốt ra, nói đến mua đỉnh phối phi thuyền, ta ngược lại biết một chỗ, ngay tại khoảng cách nổ vạ không xa văn minh khu vực. Như vậy là được rồi. Cai Hạ cười cười, chỉ là đột nhiên, hắn liếc nhìn bốn phía một chút, kinh ngạc nói, "Chờ một chút, nhỏ Su e đâu?" Dạ Vân cùng Tẻ mỏ sững sốt một chút, cũng đi theo ngắm nhìn bốn phía, nhưng trừ người đến người đi ngoài hành tinh sinh vật có trí khôn, chỗ nào còn có dạ sổ bóng dáng. Bọn hắn lúc này mới chú ý tới, không biết từ khi nào, dạ sổ liên quan trên người hắn tiểu thánh, cả hai cùng một chỗ biến mất không thấy. Có lẽ hài đồng tâm tính Nhìn xem mới lạ ngoài hành tinh sự vật, chạy đến địa phương khắp đi. Cái ạ cười khổ một tiếng, phân phó, trước tìm bọn hắn trở lại hăng nói. Nova Đế quốc, cái đạm thủ đô phồn hoa trên đường phố. Nhường một chút, phiền phức nhường một chút. Nghe được còn mang lấy một tia non nớt gấp rút tiếng gào, trên đường hành tẩu người ngoài hành tinh nheo nheo nghiêng người né tránh, sau đó không hẹn mà cùng ném đi tiêu điểm ánh mắt. Chỉ thấy một con tơ vàng tiểu xảo hầu tử chạy ở phía trước, trên đường phố người ngoài hành tinh trong đám người không ngừng tán loạn, mặc lấy một thân màu xám chiến giáp, đeo đeo hợp kim võ sĩ đao giả sủ, thân thể gào thét mang gió tại khỉ nhỏ sau lưng đu theo liên tiếp dẫn phát ngoài hành tinh sinh vật có trí không chú ý một thân màu lam vũ trụ chiến áo chế phục cạ rồn đàn vỡ nàng đúng lúc đi ngang qua đường đi nhìn thấy từ bên cạnh đuổi theo mà qua một thú một người nhẹ nhàng rung hạ có lưu mái tóc dài vàng lóng đầu nhẹ giọng cảm khái một câu tuổi trẻ thật tốt nếu như hạ thấy được nàng không chừng sẽ nhận ra nữ tử trước mắt cùng là người địa cầu lại không là bình thường người địa cầu cạ rồn đàn vỡ không có dừng lại lâu thêm nàng chỉ là đến cai đạm thủ đô làm ít chuyện chẳng mấy chốc sẽ rời đi nổ vạ, thậm chí ngân hà liên minh tiểu thánh cực nhanh tán loạn thêm linh hoạt tẩu vị lại để thân thể mang gió giả số, không thể ngay lập tức đuổi kịp, thẳng đến xuyên qua hai cái đường đi mới khó khăn lắm đuổi kịp, không tính đuổi kịp, mà là tiểu thánh đột nhiên ngừng lại. Tiểu thánh, mau trở lại. Nhìn xem tiểu thánh không có vào một chỗ hẻm, giả số chỉ có thể bất đắc dĩ đuổi theo, lại phát hiện tiểu thánh chính ngồi sồn trên mặt đất, thẳng nhìn chậm chậm hẻm chỗ sâu. Giả số cũng ngước mắt nhìn lại, phát hiện mấy cái nơi đó cảnh vệ ăn mặc người ngoài hành tinh, chính cầm lấy máy thăm dò cùng súng laser dưới, vây quanh một con mẩu da cam lông tóc con mèo. Ần, nhìn qua chính là lại so với bình thường còn bình thường hơn quýt mèo. mắt thấy nơi đó ngoài hành tinh cảnh vệ lại muốn đối quýt mèo hạ thủ. Dạ Sổ vô ý thức tiến lên một bước, hô to lên tiếng, dừng tay, gung ra con mèo kia. Quy một chương 224, đây là một con giả quýt mèo. Chương 224, đây là một con giả quýt mèo. Đứng. Đối mặt đột nhiên lao ra ngăn cản Dạ Sổ, bốn cái vũ trang đầy đủ hết ngoài hành tinh cảnh vệ, lúc này cùng nhau nghi ngờ nhìn về phía hắn, tiểu tử, ngươi đang nói gì đấy? Các ngươi đánh giá ra tuổi của ta rồi. Dạ Sổ trong lòng giận mình, lại vẫn giữ vững tỉnh táo mở miệng, không cho phép đối cái kia con mèo xuất thủ. Cái gì con mèo? Ngoài hành tinh cảnh vệ hai mặt nhìn nhau, chỉ chỉ trên đất con kia quýt mèo, ngươi nhìn lầm nó cũng không phải phổ thông sùn vặt, không đợi bọn chúng giải thích quá nhiều, tiểu thánh bỗng nhiên hướng phía trước vọt tới, từ ngoài hành tinh cảnh vệ bên cạnh thân lướt qua, thẳng hướng con kia nằm rạp trên mặt đất quýt mèo tới gần quá khứ. Cẩn thận! Ngoài hành tinh cảnh vệ lên tiếng kinh hô, nhưng sau một khắc, để bọn chúng kinh ngạc một màn xuất hiện, chỉ thấy tiểu thánh trực tiếp ngồi tại quýt thân mèo bên trên, còn đang nắm nó hai con lô thay, nhưng quýt mèo chẳng những không tức giận cùng bái xích, ngược lại cao hứng lay động lên cái đuôi. Cái này! Trong đó một cái ngoài hành tinh cảnh vệ kinh ngạc há to mồm, hắn sừng sốt một chút, đột nhiên giơ tay lên bên trên máy thăm dò, nhắm ngay ngồi tại quýt thân mèo bên trên tiểu thánh rất nhanh, kia dụng cụ trên màn hình nguyên bản biểu hiện cấp B sinh vật nguy hiểm, trực tiếp nhảy chuyển thành cấp A sinh vật nguy hiểm. mặt khác ba cái ngoài hành tinh cảnh vệ cũng nhìn thấy trên màn hình tin tức, run sợ không thôi, trời ạ, nhỏ như vậy thể tích, nguy hiểm hệ số lại như thế cao, đây là lai lịch ra sao vũ trụ sinh vật? lập tức thông chi nổ và con, thỉnh cầu chi viện. cấp tốc sưa tan phương viên trăm mét bên trong cứ dân. nếu như không cách nào bắt, có thể làm trận đánh giết. ngoài hành tinh cảnh vệ quyết định thật nhanh làm ra quyết sách, ngay tại bọn chúng nâng lên súng năng lượng dưới, để phòng nhắm chuẩn hướng quyết mèo cùng tiểu thánh lục, một đạo kiếm hình gió lốc bỗng nhiên từ sau lưng bộc phát đều nói không cho phép ra tay với chúng. Bốn cái ngoài hành tinh cảnh vệ bị gió lốc hất bay đến hai bên, giả số cầm trong tay hợp kim võ sĩ đao, hướng phía trước mấy bước liền tới đến hẻm chỗ sâu, tay trái đem quýt mèo liên quan tiểu thánh một thanh ôm vào trong ngực. Đây là bệ hạ sủng vật. Buông ra bọn chúng. Bọn chúng rất nguy hiểm. Ngoài hành tinh cảnh vệ nhanh chóng từ dưới đất bò dậy, bọn chúng nắm chặt súng năng lượng dưới, chẳng muốn mang lấy quýt mèo cùng tiểu thánh rời đi. Giả số. Ta nhất định phải đi đâu? Giả số non nớt không mất bá khí mà nói. Vậy liền đưa ngươi cùng một chỗ bắt giữ. Trong đó một cái ngoài hành tinh cảnh vệ lạnh giọng nói, đã bắt cò. Hắn sử dụng súng năng lượng giới là mạch súng công kích, sẽ không đối công kích sinh vật tạo thành nguy hiểm tính mạng, chỉ khi nào đánh trúng, sẽ nghiêm trọng điện giật tê liệt sinh vật thân thể, làm cho đối phương triệt để đánh mất năng lực phản kháng. Hợp kim chiến giáp không cách nào triệt tiêu loại này năng lượng công kích. Nhìn xem một đoàn nhỏ đạn năng lượng hướng mình cực tốc đánh tới, Giả Sồ cũng không lui lại cùng né tránh, hắn tay trái ôm quýt mèo cùng tiểu thánh, tay phải đem hợp kim võ sĩ đao hơi về sau bảy, lập tức nhanh chóng hữu lực hướng phía phía trước không khí chém tới. Ông Hợp kim võ sĩ đao phách chạm ra một đạo mắt tường đáng nhìn năng lượng kiếm phong, kiếm phong tại dạ sổ trước người phảng phất hóa thành một mặt tứ bích, trực tiếp chặn đối diện đánh tới mạch xung đạn năng lượng. Cái này, kia ngoài hành tinh cảnh vệ còn tại sương sờ, dạ sổ hướng phía trước bước ra một bước, trong tay võ sĩ si đao tiếp tục chém bổ xuống, Thiến lên trước chém. Đường đi trong ngõ hẻm lại lần nữa tạo nên một trận kiếm phong, phong nhận thậm chí tại mặt đất cùng vết tường, lưu lại nhàn nhạt bật vấn. Dạ sổ thu kiếm đi ra hẻm, lưu lại sau lưng nằm trên mặt đất, quần áo lộn xộn không thoi ngoài hành tinh cảnh vệ, máy thăm dò cùng súng năng lượng dưới cũng rơi đầy đất. Phu cận đường đi ngoài hành tinh dân chúng sớm đã tăng hàn ra, ngay tại dạ sổ chuẩn bị lúc rời đi, dư quang liếc về một đạo chùm sáng màu vàng lóng phong tới, hắn không kịp làm ra huy kiếm động tác, chỉ có thể đem trong ngực quít mèo hướng bên cạnh quang ra. Sau đó, dạ sổ bị hai chùm sáng hình thành cỡ nhỏ lưới ánh sáng, một tạm một hữu chói buộc chặt, thân thể cũng không khỏi tự chủ đi lên lơ lửng mà lên. Dạ sổ hướng bầu trời nhìn lại, hai khung nổ vạ cọc chiến cơ chính chậm rãi rơi xuống, mà trên không trung còn có càng nhiều nổ vạ chiến cơ lần lượt chạy đến. Đừng quan ta, chạy mau, trở lại bên cạnh bệ hạ đi. Ý thức được mình không có cơ hội chạy trốn. Dạ sổ quả quyết hướng một bên, không có bị năng lượng chùm sáng bao phủ lại tiểu thánh kêu to. tiểu thánh kẹt kẹt kêu một tiếng, cầm chặt lấy lỗ hai mèo không muốn rời đi. nhưng quýt mèo lại đọc hiểu dạ sổ ý tứ, quay đầu xoay người chạy, mang lấy ngồi trên người nó tiểu thánh, nhanh như chớp liền biến mất ở đường đi tận bung. mười phút sau, cai a, giả vẩn cùng kẹ mõ trên đường phố đi dạo, tìm kiếm dạ sổ cùng tiểu thánh hạ là. bọn hắn vốn là không lo lắng, đều nghĩ đến trong thời gian ngắn như vậy, hẳn là sẽ không ra cái vấn đề lớn gì. thang đến tiểu thánh cưỡi quýt mèo, rồn rập trở lại cai a bên cạnh. Kẹt kẹt kẹt. Tiểu Thánh năm lấy cả tay háo một trận quá thiếu, đừng nói ra vẩn, ngay cả càng thiên hướng về động vật Temo, đều nghe không do nó biểu đạt ý tứ, nhưng cả lại nghe đã hiểu, gương mặt của hắn càng ngưng trọng thêm, nhẹ gật đầu, ta đã biết. Vậy hạ, giả số hắn đi đâu? Dạ vẫn hỏi, cai ạ khẽ nhả khẩu khí, còn có thể đi đâu? Bị nổ và con người bắt đi, đoán chừng đồng dạng bắt giữ lấy vũ trụ ngục giam. Cái gì? Temo kinh trụ, liền cái này mấy phút, thật là có hắn. Dù sao hắn cũng là đến rèn luyện, tiến vũ trụ ngục giam, cũng coi là người bình thường không có cách nào thể nghiệm đến đặc biệt kinh lịch. Dạ Vân ngược lại là lộ ra rất bình tĩnh, nàng hạ thấp thân thể, đem trên mặt đất quýt mèo ôm vào trong ngực, chỉ là không nghi tới, nổ vạ bên này cũng có mèo cái này địa cầu sinh vật. Mèo. Khải ạ ánh mắt rơi vào Dạ Vân ôm quýt thân mèo bên trên, cái này nhìn, cùng địa cầu phổ thông con mèo hoàn toàn chính xác không có gì khác biệt, chỉ là vì cái gì cho hắn một loại mười phần qué dị cảm giác. Quýt mèo hơi mở rộng một chút lưng ngòi, lập tức, nó ngọc lục bảo thú mắt, cùng Khải A bình hòa đối mặt cùng một chỗ. Khải A tâm thần chấn động. Chờ chút, trước mắt cái này không phải mèo, mà là Vô Ngông vô biên trong vũ trụ. Một chiếc trải qua đổi mới phi thuyền loại nhỏ, rời đi nổ vạ về sau, hướng phía một chô hóng ánh tinh hệ nhanh chóng chạy tới. "Bệ hạ, ngươi nói con mèo này mèo là phệ hồn thú?" Dạ vần kinh ngạc nhìn xem gục xuống bàn quý mèo. "Không thể nào." Tại điều khiển lấy phi thuyền téo mò, nghe được cái này sinh vật tên, lập tức giật mình tê lên, kinh nghi bất định quay đầu nhìn xem quý mèo. "Hẳn là." Cái ạ sờ sờ cái cảm, cái này vẫn là dễ dàng phán đoán, dù sao ngân hà liên minh không có mèo cái này sinh vật, lại dẫn tới nổ vạ cảnh vệ như thế để phòng cảnh giác, hẳn là cũng chỉ có ngoại hình như là con mèo, thực tế là tên là phệ hồn thú vũ trụ sinh vật nghe đồn phệ hồn thú loại này vũ trụ sinh vật có thể thôn phệ thể tích lớn hơn mình bên trên gấp 10 gấp trăm lần con mồi, cực kỳ hùng tàn đáng sợ. Kẹt mõ bên kia chính mang lấy sợ hãi giải thích, tiểu thánh bên này thì chủ động xích lại gần quýt mèo, duỗi ra hai tay đem quýt mèo miệng đẩy ra, đem đầu khỉ của mình dò xét đi vào xem xét. Quýt mèo nhưng cũng không tức giận, tựa hồ thật đem tiểu thánh coi là bằng hữu. Tiểu thánh, đừng làm rộn. Cái Á nhìn dở khóc dở cười, dám đua phệ hồn thú, cái trước con mắt đều chỉ thường một con. Hát gì? Lúc này. Ở xa địa cầu New rớt xỉ ẻn tổng bộ văn phòng, ngồi trên ghế làm việc Nít Fuji đột nhiên hắt xì hơi một cái, hắn không hiểu sờ lên mang theo bịt mắt mắt trái, rất nhanh liền tiếp theo vùi đầu vào làm việc bên trong đi. Quy một chương 225, Nạp hệ giờ, người thu thập tỷ vạn. Chương 225, Nạp hệ giờ, người thu thập tỷ vạn. Ngân Hà Liên Minh tinh hệ, mêng ngông vô biên vũ trụ trong vũ trụ. Chói lọi quần sáng cùng điểm sáng chính là tinh hệ cùng hành tinh, cung mảnh này đại vũ trụ so sánh, to bằng gian phòng phi thuyền liên hành tinh, liền tựa như bụi bặm nhỏ bé. Đôi cánh phun tung tóe lấy lam diễm đồng đều nhanh hành sự, chở cả một đoàn người phi thuyền Tại lái rời nổ vạ đế quốc về sau, chạy được ước chừng nửa ngày thời gian. Mặc dù phi thuyền không ngừng hướng một chỗ phương hướng bay chạy, nhưng quanh mình tinh không vẫn là cùng lúc trước đồng dạng, cơ bản không cảm giác được không gian vị trí rõ ràng biến hóa. Cái này khiến cả cảm khái không thôi, vũ trụ tinh không thật quá bao la. Ngân Hà liên minh đại biểu, không chỉ là một hai cái văn minh ở tinh cầu khác, mà là hàng ngàn hàng vạn cái văn minh tinh cầu cùng ngoài hành tinh thế lực. Dù là các nơi văn minh ngoài hành tinh phi thuyền đều đã phi thường phổ biến, nhưng một cái văn minh đến một cái khác văn minh khoảng cách vẫn là không cách nào sơ sót. Còn có tương đối lúng túng một điểm là Cái a lập tức phi thuyền tốc độ phi hành quá chậm, lại không có nhảy vọt chờ đi xa kỹ thuật, đây cũng là vì cái gì? Bọn hắn muốn trước làm một chiếc đỉnh phối phi thuyền liên hành tinh. Hiện tại chiếc này từ xạ cả ăn cấp tới phi thuyền, đối với nổ vạ cọc tiên tiến chiến cơ đến nói, hoàn toàn chính là tốc độ như rùa. Còn tốt, bọn hắn muốn đi trước địa phương, khoảng cách nổ vạ cũng không phải là rất xa xăm. Tại phi thuyền lại chạy được 3 giờ về sau, một mực ngồi tại chủ trên ghế lái temo, đột nhiên quay đầu lên tiếng nhắc nhở, vậy hạ chúng ta nhanh đến. Ngồi nghỉ ngơi cả cùng dã vẫn nghe được thanh âm, lập tức đứng dậy hướng khoang điều khiển quá khứ. Bạn ở trên bàn cùng vệ hồn thú đuổi với chơi tiểu thánh cũng chuyển động đen nhánh tỏa sáng thú đồng, nhẹ tung tăng đi theo cá đuôi sau. Phệ hồn thú lượm rời đi mấy người một chút, tiếp tục nhắm mắt lại, co do thân thể treo lên chờ mắt tới. Tiến vào phi thuyền liên hành tinh khoang điều khiển nội tại, cá ạ nhấc lên mắt, ánh mắt xuyên thấu qua phi thuyền kính chắn gió, có thể nhìn thấy bọn hắn chỗ phi thuyền liên hành tinh, chính đi thuyền đang tràn ngập lấy lục sắc xương mù bên ngoài không khu vực, hướng một viên cực giống sinh vật đầu lâu hành tinh tới gần. Chỉ là khi cá lại nhìn rõ một chút lúc, hắn không khỏi mở to hai mắt. Kia hành tinh toàn thân là hình tròn, có tỉ mỉ rõ ràng hốc mắt, miệng mũi, mặt ngoài tỏa ra màu lam nhạt mạch máu vi quang. Không đúng. Kia mới không phải cái gì như đầu sọ hành tinh, rõ ràng chính là một viên chân chính sinh vật đầu lâu. Cái ạ sinh lòng rung động, chỉ là trước mắt viên này sinh vật đầu lâu, thực sự quá mức khổng lồ, kích lớn đến có thể cùng cỡ nhỏ hành tinh bệ so, vắt ngang đang tràn ngập xương mù màu lục trong vũ trụ không biết bao nhiêu năm tháng. Nơi này lạc nạo hè giờ. Kẻ mò cấp ra giải đáp. Kia đến tụt cùng là cái gì? Dạ Vân nhịn không được hỏi. Một loại vũ trụ cổ sinh vật đầu lâu. Kẻ mò trả lời đồng thời, điều khiển tinh tế chiến cơ, thông qua vũ trụ cổ sinh vật hốc mắt đường hầm tiến vào đầu lâu nội tại. Cổ sinh vật trong đầu tựa như cự hình dưới mặt đất quằn mò. Vô số mang lấy máy móc học tứ chi công trình phi thuyền như là lít nha lít nhít con kiến tại viên này đầu lâu nội tại không tách ra hái lấy phát sáng tùy não huyết dịch đem một viên hành tinh lớn nhỏ cổ sinh vật đầu lâu cải tạo thành lấy quạng thu địa cái vũ trụ này thật đúng là đầy đủ đến cuồng. cai hạ trong lòng cảm thán một tiếng bên cạnh kệ mò liền ngưng trọng mở miệng vậy hạ từ giờ trở đi chúng ta đều phải bảo trì cảnh giác cùng xạ cả bên trên tình huống cùng loại nơi này không thuộc về bất luận cái gì văn minh lĩnh vực không có quy tắc có thể nói ai thực lực mạnh chính là chân chính đạo lý cai hạ cùng dạ vân nhìn nhau không có kinh hoàng ngược lại là lộ ra nụ cười nhạt nhạt. bọn hắn muốn là không hiểu ngân hà liên minh quy tắc, không có quy tắc đối với bọn hắn chính là có lợi nhất quy tắc. Vũ trụ cổ sinh vật đầu lâu chính giữa khu vực, nơi này bị chế tạo thành một tòa ngoại hành tinh thành thị, thỉnh thoảng có lây quặng phi thuyền ra vào nơi này, đem đào được hữu cơ tổ chức tiến hành thống nhất xử lý. Tìm một chỗ tướng tinh tế phi thuyền dừng lại. Cái á một đoàn người đi tại chợ hẹp bẩn thỉu trên đường phố, nơi này ngoài hành tinh cư dân cùng nỗ vạ khác biệt, đều giống như nhìn chằm chằm con mồi thợ săn, trắng trợn đánh giá gương mặt lạ bọn hắn, có chút ngao ngáo muốn động gián vẽ. Nơi này đều xem như tỷ vạn tập đoàn lĩnh vực tới đây, không phải có phạm tội ghi chép thợ mỏ, chính là làm chợ đen mua bán thương nhân, cho nên cần coi chừng. Vệ mò một bên dẫn đám người đi lên phía trước, một bên hạ giọng giải thích. đúng lúc này, mấy cái ngoài hành tinh tiểu hải trên đường truy đuổi chơi đùa, giống như là vô tình hướng cả bọn người vào tới. chỉ là tại song phương gặp thoáng qua lúc, trong đó một cái ngoài hành tinh tiểu hải bí ẩn duỗi ra tay nhỏ, muốn mượn cơ hội thăm dò vào đến cả trong túi. chỉ là động tác của hắn rất nhanh liền im bặt mà dừng, lại là một thanh đoạn nhận khoác lên ngoài hành tinh tiểu hải trên cổ, dạ vận trong ngực còn ôm vệ hồn thú, nàng mắt bạc súc lấy lanh ý thuế phía có ăn cắp ý đồ ngoài hành tinh những đứa trẻ liếc nhìn một chút dám can đảm chạm thử hắn ta sẽ trực tiếp chặt xuống đối phương đầu lâu mấy cái ngoài hành tinh tiểu hài nuốt một miếng nước bọt thất kinh ra bên ngoài thoát đi chỉ chốc lát sau liền hoàn toàn biến mất bóng dáng không có việc gì chúng ta đi thôi cai ạ cười nhạt một tiếng đối với cái này cũng không thèm để ý để thệ mỏ tiếp tục phía trước dẫn đường trung quanh dòm ngó cả một đoàn người ngoài hành tinh cư dân trải qua cái này một khúc nhạc dạo ngắn về sau phản phất biết bọn hắn không phải loại lương thiện ngay cả lúc trước ánh mắt đều thu liếm rất nhiều cái này khiến cả âm thầm gật đầu vô luận là ở đâu quả nhiên chỉ có thực lực mạnh mới là đạo lý quyết định. Sau đó, trên đường đi thông hành không trở ngại. Tại khe mỏ dẫn đầu hạ, cai ạ cuối cùng đi vào một tòa ngoài hành tinh kiến trúc thể trước, đóng chặt sắt thép cửa áp bên cạnh, đứng một cái toàn thân vì màu hồng da thị song đôi ngựa nữ tiếp đại viên. Nữ tiếp đại viên trên mặt gạt ra một sợi cười, nhẹ nói: các ngươi tốt, nếu như muốn tiến vào cất giữ lầu cắt, phiền phức đưa ra một kiện vật phẩm có giá trị. Vật phẩm có giá trị. Cai ạ sừng sốt một chút, rất nhanh hiểu được nàng ý tứ. Hắn nghĩ nghĩ, trực tiếp đem để tay nhập ngự thần bảo trong túi, mượn túi che giấu, từ quốc vương trong bảo khố lấy một viên phủ văn kết tinh. Cái này có thể sao? Hắn tay trái cầm phù văn kết tinh, tại nữ tiếp đại viên trước mắt phơi bảy một ít. Có thể. Nữ tiếp đại viên con mắt có chút sáng lên, về sau ra hiệu, khách nhân mời đến. Đại môn đã mở ra. Cại Á mang lấy Tẻ Mở cùng giả Vận, trực tiếp cất bước tiến vào bên trong. Khi đi tới trong phòng về sau, Cại Á kinh ngạc phát hiện, không gian bên trong so với trong tưởng tượng rộng rãi rất nhiều. Đồng thời trong phòng tựa như cỡ lớn ngoài hành tinh phòng trưng bày, đối ngoại triển lãm quầy hàng thủy tinh bên trong, có kỳ dị ngoài hành tinh vật phẩm, cũng có hình thù kỳ quái dị tinh sinh vật. Những này sinh vật ngoài hành tinh đều bị tỏa liên cùng dụng cụ hạn chế tự do, khổ não ngồi nằm tại chuyên môn mình triển lãm trong quầy. Cái hạ thậm chí thấy được, một cái cùng nữ tiếp đại viên ngoại tướng mạo giống như màu hồng la lị, đồng dạng ghé vào một cái triển lãm trong quầy, khắp khuôn mặt là bi thương cùng vẻ hoảng sợ. Ba vị khách nhân, hoàng nên các ngươi đến. Tại những này khiến người không thể tưởng tượng triển lãm giữa các quầy, một cái râu tóc bạc trắng, nhìn qua cũng chỉ có 30 tuổi ra mặt nam tử, mặt mang nụ cười ra đón. Chí Tôn. Nhìn thấy nam tử quá phận quen thuộc gương mặt, cái hạ cùng dạ vẫn lúc này sử sở, cả hai đều kém chút lên tiếng kinh hô. Quy 1 chương 226. Chết giao dịch thất bại. Chương 226, Transformer. Giao dịch thất bại. Đối mặt cả một đoàn người, bên ngoài cực giống chí tôn nam tử nhiệt tình mở miệng, ta lời đầu tiên ta giới thiệu một chút đi. Ta gọi tì vạn, lạc nào hệ dở chủ nhân, cũng là cái vũ trụ này vĩ đại nhất người thu thập. Cài ả cùng dạ vần hai mặt nhìn nhau, chỉ là rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh lạnh nhạt. Ngắm lại cũng thế. Nơi này chính là Ngân Hà Liên Minh, đối phương không thể nào là xạ cả chí tôn mới đúng. Mà lại nếu như cẩn thận quan sát, trước mắt vị này người thu thập vạn cùng thất lạc chi địa vị kia gờ ra ngờ master kiểu tóc cùng thần thái cũng có sự bất đồng rất lớn chỉ là cả hai dáng dấp thực sự rất giống quả thực tựa như là một đôi song bào thai ta gọi cái ạ chấn định lại ca nhẹ giọng mở miệng cũng phân biệt hướng kẻ mỏ cùng dạ vần dương hạ thủ mặt khác hai cái là thủ hạ của ta cùng hộ vệ Kẻ mỏ cùng dạ vần nhẹ gật đầu không nói thêm gì một tả một hưu đứng sau lưng cái ạ rất hân hạnh được biết ngươi cái ạ tiên sinh tỷ vạn vui vẻ nhìn xem cái ạ ánh mắt trong ngực dạ vần phệ hồn thú bên trên hơi dừng lại một chút ý vị thâm trường liếm môi một cái ồ phệ hồn thú Cái này đích xác là không thể thấy nhiều vũ trụ sinh vật. Cái ạ trong lòng một lăng, nên nói không hổ là vũ trụ người thu thập a, một chút liền phân biệt ra được phệ hồn thú tồn tại. Hắn dứt khoát lắc đầu, thật có lỗi, chúng ta không phải ra bán phệ hồn thú. Vậy các ngươi tới làm cái gì?" Tỷ Vạn có chút hăng hái nhìn xem hắn. "Phi thuyền." Cái ạ cùng Tỷ Vạn đối mặt cùng một chỗ, thẳng vào chính để nói, "Ta muốn mua một chiếc đỉnh phối phi thuyền, đến chỗ của ta mua phi thuyền liên hành tinh." Tỷ Vạn thoáng sững sờ, lập tức nở nụ cười, một mặt ngạo nghễ nói, "Ta chỗ này mua bán cùng cất giữ đồ vật, đều là trong vũ trụ tốt nhất đặc biệt nhất, chính là không có ý tứ." Cái a lông mày nhíu lại, trực tiếp quay người, liền muốn mang lấy tẻ mỏ cùng dạ vần rời đi. Ai? Chờ một chút. Tỷ vạn bước nhanh đi ra phía trước, đem cái a ngăn lại. Người trẻ tuổi, đừng như thế xúc động nha. Trước hết nghe ta nói xong, ta thế nhưng là người thu thập a, ta đổ cất giữ cái gì không có? Có phi thuyền. Cái a một mặt hồ nghi nhìn xem hắn. Đương nhiên là có. Ta mang các ngươi đến sau kho đi xem một chút. Tỷ vạn không hiểu cười cười. Lúc này dẫn cái a ba người, hướng triển lãm thất hậu phương đi đến. Người thu thập sau kho. Cái đó là? Tiến vào nơi này lần đầu tiên, cái a con ngươi có chút co vào lập tức bị một chiếc phi thuyền hấp dẫn lấy ánh mắt, không có tâm tư lại nhìn bên cạnh cái khác đồ cất giữ. Chỉ thấy một chiếc ngân đen sen lẫn ứng hình phi thuyền chiến cơ, so phổ thông biệt tự hơi lớn một vòng, như là một đầu hoàng cổ dã thú, uy vũ hùng tráng phủ phục ở phía sau kho trên đất trống. Phi thuyền làm nổi bật lấy kim loại đặc liệu u linh quan trạch, chỉnh thể thân máy bay đường cong rất có công nghệ cảm giác, so trước kia nhìn thấy phi thuyền đẹp mắt nhiều lắm. Trọng yếu nhất chính là, chiếc phi thuyền này tựa như có chân chính sinh mệnh, chỉ là ở vào ngủ say trạng thái, để người không dám lớn tiếng la lên quá yêu nhiều đến nó. Ta đã nói rồi, ta người thu thập cất giữ đồ vật đều là trong vũ trụ tốt nhất đặc biệt nhất. Tỳ văn lại là khoe khoang một câu, sau đó cười giới thiệu nói, các ngươi bây giờ thấy được phi thuyền, không phải cái gì văn minh chế tạo, bọn chúng bản thân liền đại biểu một cái văn minh. Có ý tứ gì? Cái ạ Hiếu kỳ hỏi. Các ngươi nghe nói qua xỉ bờ chồng văn minh a? Tỳ văn cười hắc hắc, tự hỏi tự trả lời nói, kia là tồn tại ở 10 vạn năm trước cơ giới văn minh, nơi đó cư dân là phi thường đặc biệt cơ giới sinh vật, bọn chúng đã là trí tuệ người máy, cũng có thể hóa thân thành phi thuyền hoặc phương tiện giao thông tồn tại. Ý của ngươi là, trước mắt chiếc phi thuyền này, là xỉ bờ chồng người biến hình hóa thân? Xem như một cái đặc thù máy móc cơ thể sống sinh vật. Cái A giật mình nhìn xem ứng thức phi thuyền, cái này chẳng phải, chiếc Former. Thế giới mạ vẹo bên trong Trần Former. Thật đáng tiếc, ngươi chỉ nói đúng phân nửa. Tỷ Vạn bất đắc dĩ giang tay ra, ta nói, Sỉ sì Bở chồng Văn Minh chỉ tồn tại ở 10 vạn năm trước, hiện tại đã không có Sỉ sì Bở chồng người sống sót. Hiện tại ngươi nhìn thấy, chỉ là Sỉ sì Bở chồng người máy hóa thân một cố thi thể. Mặc dù bề ngoài không có bất kỳ cái gì tổn thương, nhưng nó đã đánh mất toàn bộ trí năng cùng sinh mệnh, chỉ có thể làm làm một chiếc phổ thông phi thuyền đến đối đãi. Nha. Kai A đôi mắt cấp tốc hiện hiện vẻ mất mát. Đương nhiên co như chỉ có thể làm làm phổ thông phi thuyền đến sử dụng, nó tính thực dụng có thể, vẫn là lập tức văn minh khoa học kỹ thuật đỉnh tiêm tiêu chuẩn. Tỳ Vạn nhìn như thành thật mở miệng, nếu như là còn sống sót sĩ si bở chồng người, nó không có khả năng cứ như vậy đặt ở sau kho, ta cũng tuyệt không có khả năng đem nó chuyển nhượng cho người khác. Cái á nhẹ gật đầu, suy nghĩ hỏi, nếu như ta muốn mua xuống nó, cần bao nhiêu? Ta người thu thập đồ cất giữ, cho tới bây giờ đều là chỉ đổi không bán. Tỳ Vạn trầm giọng nói, nếu như ngươi muốn lấy được nó, vậy liền xuất ra, có thể trao đổi vật phẩm của nó. Cái này cũng chính hợp cả sở ý. Hắn nhưng không có ngân hà liên minh lưu thông tiền tệ, một điểm đều không có. Ngươi nhìn cái này thế nào? Cái ạ trầm ngâm một chút, đem phủ văn kết tinh từ trong túi lấy ra. Tỷ vạn con mắt lập tức sáng lên, đem phủ văn kết tinh tiếp trong tay, cẩn thận mánh khỏe một chút, như có điều suy nghĩ đánh giá rằng, không sai, coi như không tệ. Chưa từng thấy qua năng lượng kết tinh, nội tại năng lượng ẩn chứa cũng phi thường thuần túy, có nhất định cất giữ giá trị. Ngay tại dạ vân cùng tệ mỏ cảm thấy giao dịch có thể đạt thành lúc, tỷ vạn nhẹ nhàng lắc đầu, đem phủ văn kết tinh thả lại đến cái ạ trên tay, nhưng rất đáng tiếc. Chỉ bằng vào cái này, muốn đổi gì bơ chồng phi thuyền, đây là không thể nào sự tình hắn trần chờ một chút, trừ phi, trừ phi cái gì? cai ạ nhéo mắt lại nối liền lời của hắn, trừ phi trên tay người viên kia năng lượng kết tinh tăng thêm phệ hồn thú, còn có con kia vũ trụ sinh vật, tỷ vạn chỉ chỉ dạ vẩn trong ngực phệ hồn thú, còn có chính nằm sấp sau lưng thẹn mõ tiểu thánh. cai ạ gương mặt lúc này lạnh lẽo, chém đinh chặt sắt nói, đây không có khả năng, bọn chúng không phải sùng vật. tiểu thánh cũng nghe ra tỷ vạn ý tứ, hướng hắn hi hi ha ha làm một cái mặt quỷ. vệ hồn thú thì toàn bộ hành trình mặt tù mày trau dáng vẻ, tiếp tục nằm sấp trong ngực dạ vẩn đi ngủ. kia thật đáng tiếc. Tỷ Vạn hít một tiếng, lại thay đổi chủ ý nói, vẹn vẹn năng lượng kết tinh, cũng không phải không có khả năng, nhưng ít nhất phải một ngàn mai mới được. Một ngàn mai phủ văn kết tinh. Tẹt mỏ cùng Dạ Vận đều tâm niệm vừa động, đệ si ạ bên trên, chính là không bao giờ thiếu phủ văn kết tinh. Đừng nói một ngàn khỏa, dù là 10 vạn, 100 vạn khỏa đều có. Nếu có thể dùng một ngàn mai phủ văn kết tinh, đổi được bọn hắn cần thiết đỉnh phối phi thuyền, khoản giao dịch này cũng vẫn là không tệ. Nhưng ạ đang nghe Tỷ Vạn lời nói về sau, trực tiếp lắc đầu, chúng ta chỉ có một viên. Nói xong một câu nói kia, cai ạ quay người liền hướng bên ngoài rời đi. Tẹt mò, Dạ Vận, chúng ta đi vâng dạ vân cùng kệ mỏ không do dự nghe theo đuổi theo bộ pháp cùng rời đi người thu thập quán triển lãm lầu cát tiên tĩnh đưa mắt nhìn bọn hắn rời đi người thu thập tỉ vạn đôi mắt lấp lóe vi quang trên mặt lộ ra nụ cười quỷ dị thấp giọng tự nói ta nhìn chúng đổ vỡ đồng dạng cũng chạy không thoát quy một chương 227, ai là thợ săn tinh không trận chiến đầu tiên chương 227, ai là thợ săn tinh không trận chiến đầu tiên cái á một đoàn người rời đi cất giữ lầu cát về sau liền không có tiếp tục dừng lại đường kính điều khiển phi thuyền liên hành tinh rời đi nào hề dở Khi phi thuyền liên hành tinh thuận lợi từ cổ sinh vật hốc mắt khai thác đường hầm, trở lại bên ngoài tràn ngập nồng đậm sương mù màu lục vũ trụ lúc, Dạ vân đem phệ hồn thú đặt ở bên trong khoang thuyền trên mặt bàn, nghi hoặc nhìn về phía một mặt trầm tư cái ạ. Vậy hạ, vừa rồi chúng ta vì cái gì không giao dịch hạ chiếc phi thuyền kia? Chủ trên ghế lái tệ mỏ quay đầu lại, cũng muốn biết cái ạ lúc này nội tâm ý nghĩ. Nếu như cái kia người thu thập tỷ vạn, thành tâm thành ý muốn giao dịch, một ngàn mai phủ văn kết tinh điều kiện trao đổi, cũng không phải không thể. Cái ạ thoáng nhéo mắt lại, lạnh giọng nói, vấn đề là, vừa rồi hắn hoàn toàn không có giao dịch gì tứ, chỉ là đang bẫy chúng ta muốn biết trên người chúng ta đến cùng có bao nhiêu đồ vật. Không thể nào. Dạ Vân lấy làm kinh hãi. Không có sai, từ ngay từ đầu, hắn liền không có bán ra chiếc phi thuyền kia y tứ. Cái ả ngữ khí vô cùng chắc chắn, hắn tu tập vả gì cự vi hồ thuật, không nói có thể đọc đến đến đối phương ký ức, hơi tham dò một chút lòng người còn có thể làm được. Từ tiến vào người thu thập sau kho mở ra, người thu thập tỉ vạn trên thân, liền lộ ra hoang luôn khí tức. Dù sao cũng là đen mỏ quán cùng chợ đen nào hệ dở chủ nhân, quả nhiên không phải tốt như vậy chung đụng a. Đen mỏ cũng muốn minh bạch, nó cười khổ một tiếng, tràn đầy hầy này nói, vậy hạ là ta cân nhắc sự tỉnh không đủ chú đáo, kém chút để chúng ta ở vào tình cảnh nguy hiểm. Cái này cũng không trách ngươi. Cai A lắc đầu, hắn cũng biết, giống đỉnh phối phi thuyền liên hành tinh, cho dù là nổ vạ đế quốc văn minh, cũng sẽ không tùy tiện bán ra cho kẻ ngoại lai. Chỉ có loại này vũ trụ chợ đen mới tồn tại mua khả năng. Cái kia người thu thập tỷ vạn, Dạ Vân mắt bạc sắc bén mấy phần, đang đằng sát khi nói, nếu không, để ta một mình giết trở về. Tuyệt đối đừng. Kẻ Bó vội vàng mở miệng, vừa rồi não hệ giờ là tỷ vạn tập đoàn địa bàn, bên trong đều là hắn trưởng khống ngoài hành tinh thế lực. Chúng ta nếu là ở bên trong đậu thủ sẽ bị toàn bộ não hệ giờ người vây công, vậy liên tính như vậy rồi. Dạ vân hai tay ôm ngực, không phục thử nhẹ một tiếng. làm sao có thể cứ tính như vậy? ngón tay gõ nhẹ mặt bàn, một mực trầm mặt cái ạ. đột nhiên lộ ra nụ cười sảng lạ. đừng quên, hắn nhưng là thủ rất dai người à, cho tới bây giờ đều chỉ có hắn khi dễ người khác, nào có người khác khi dễ đạo lý của bọn hắn. nhìn thấy quốc vương thiếu dung, dạ vân biết, lại có người muốn tao vương. Cái ạ cười nói, coi như chúng ta nghĩ được rồi. các ngươi cảm thấy, cái kia người thu thập tỷ vạn, sẽ tùy tiện bỏ qua chúng ta. hắn nhưng là coi trọng tiểu thánh cùng vệ hồn thú còn có trên tay của ta phụ văn kết tinh. bế hạ, ý của ngươi là? dạ vân giật mình trợn to đôi mắt đẹp. đúng lúc này, trong phi thuyền khoang thuyền đống nhiên lóe lên dự cảnh đèn đỏ. kệ mỏ kinh ngạc nhìn về phía đài điều khiển màn hình, mà đi sau ra rồn dập tiếng đảo. có một chiếc phi thuyền, chính hướng chúng ta bên này tới gần, tốc độ của đối phương quá nhanh. kệ mỏ chính nói đến một nửa, phi thuyền kính trắng gió, đống nhiên bị một mảnh bóng dâm bao phủ, để trong phi thuyền khoang thuyền trở nên âm u rất nhiều. cai hạ cùng dạ vân đồng thời hướng phi thuyền phía trước nhìn lại, có thể thấy được một chiếc toàn thân màu sáng ngoài hành tinh phi thuyền, trường nhà trọng trời lớn nhỏ. So với bọn hắn lập tức phi thuyền lớn hơn gấp 5 lần không ngừng, như là một mặt khổng lồ vách tường sát thép, bằng lênh vắt ngang tại phía trước ngoài không gian trong vũ trụ. Cứ việc lạnh lùng ngoài phi thuyền biểu đã lộ ra năng lượng pháo lỗ, màu xám phi thuyền nhưng không có trước tiên, đối cả phi thuyền của bọn hắn phát động công kích, mà là duy trì chậm nhanh tới gần xu thế. Cái ạ tỉnh táo mở miệng, "Kẻ mộ, đem phi thuyền tắt máy." Minh Bạch. "Kẻ mộ thở sâu, lúc này quan bế phi thuyền các nơi động cơ, mặc cho màu xám phi thuyền kế tới. Lẫn nhau lơ lửng tại vũ trụ trong vũ trụ, một lớn một nhỏ hai chiếc phi thuyền, bắt đầu tiến hành sát nhập kết nối. Xoạt xoạt. Tại hai chiếc phi thuyền cửa hầm nối liền cùng một chỗ về sau, theo môn hộ mở ra, trong phi thuyền tại không gian hợp làm một thể lúc. Không đợi vũ trang đầy đủ hết ngoài hành tinh đội ngũ bay vọt mà vào, Cái Á một đoàn người đã đi đầu tiến vào đối phương phi thuyền trong khoang thuyền. Cái Á mang lấy đứng tại trên vai hắn tiểu thánh, dạ vần một tay ôm phệ hồn thú, hai người ở hành tinh khác thế lực nhìn chăm chú cùng học súng, cứ như vậy trực tiếp tiến vào đối phương phi thuyền bên trong khoang thuyền. Đối diện ngoài hành tinh thế lực bên trong cầm đầu là một cái làn da màu xanh lam trung niên nam nhân, thân hình của hắn cao lớn thẳng tắp, người mặc quần jean cùng áo da áo khoác mặc quần áo cách đi mặc phong cách có điểm giống sở tại luôn trên đầu đỉnh lấy cực giống phi chủ lưu tiểu tóc màu đỏ trang trí vật nhìn thấy cả bọn người chủ động tới cầm đầu ngoài hành tinh nam nhân còn tưởng rằng bọn hắn là tìm tới hàng lập tức tán dương nhẹ gật đầu không sai rất có dự kiến trước hắn nứt miệng cười một tiếng lộ ra trộn lẫn có kim loại răng ta là chi này hải tặc vũ trụ thủ lĩnh ta gọi rồ đủ cái ạ bình tĩnh ngước mắt nhìn xem hắn cũng nhẹ nhàng cười cười ta đến từ địa cầu tên là cái ạ địa cầu người là nhân loại rồ đủ cùng bên cạnh hắn một đám hải tặc vũ trụ đang nghe địa cầu cái này địa danh về sau lập tức lộ ra thần sắc khất thường, mặc dù rất nhanh lại khôi phục tự nhiên, nhưng trước kia cảnh giác thái độ không khỏi lườm nhác một chút. Người địa cầu, kia không sao. Chi này hải tặc vũ trụ không giống chỉ là nghe nói qua địa cầu, mà là tự mình đi qua bộ dáng, biết địa cầu nơi đó trình độ khoa học kỹ thuật, còn có người địa cầu cơ sở chiến lược, không tự chủ được lộ ra một bộ an tâm cùng khinh thường biểu lộ. Chúng ta hải tặc vũ trụ có cái nhỏ phản đồ, cũng tới từ địa cầu, các ngươi xem như đồng hương, cho nên, hắn thiếu chúng ta sổ sách, các ngươi nhất định phải cho ta trả hết. Tùy tiện tìm cái suất thủ lý do, rồ đủ cười hắc hắc, đại thủ hướng phía trước vung lên các ngươi trên phi thuyền bất cứ sinh vật nào, vật phẩm, từ giờ trở đi thuộc sở hữu của chúng ta. rô đù bên cạnh cùng sau lưng hải tặc vũ trụ cũng nao nao lộ ra dữ tận cùng tham lam biểu lộ, đã kìm nén không được muốn tiến vào cả phi thuyền của bọn hắn tìm kiếm một phen. chờ một chút, cai á đột nhiên nâng lên tay trái, ngăn lại hành vi của bọn hắn. tại rô đù nghi ngờ nhìn chăm chú, hắn bình tĩnh hỏi thăm một câu: các ngươi là người thu thập tỷ vạn phái tới sao? nói cho ngươi cũng không sao. rô nhún nhún vai nói: chúng ta không thuộc về bất kỳ thế lực nào dưới trướng. tỷ vạn đối với chúng ta mà nói chỉ là tạm thời cố chủ tồn tại nó coi trọng các ngươi, còn có các ngươi thứ ở trên thân, cho nên ra giá cao để chúng ta xuất thủ. Minh Bạch, Cai Hạ gật gật đầu, hắn giống như là không có bất kỳ ban con nào, hờ hững liếc nhìn bao quát rỗn đủ ở bên trong ngoài hành tinh Hải Tặc một chút, động thủ đi. Câu nói này chợt nghe xong giống như là đầu hàng, nhưng lại giống là thổi lên phản kích cái lệnh. Đừng. Rỗn đủ cùng Hải Tặc vũ trụ nhóm còn chưa kịp phản ứng, bị Dạ Vận ôm vào trong ngực vệ hồn thú, đột nhiên há mồm ngáp một cái, nháy mắt sau đó, ngoại hình là quít mèo vệ hồn thú, tiểu sảo miệng biến thành dữ tợn miệng to như chậu máu, vô số xúc tu từ đó phun ra ngoài. Những này dài mười mấy mét xúc tu tại chợt hẹp phi thuyền trong dũng đạo quét ngang, đem đứng tại phía trước cầm trong tay xuống ống hải tặc vũ trụ nhóm tập thể quất bay ra ngoài. Chi này hải tặc vũ trụ đoàn căn bản không nghi tới, làm người địa cầu cả bọn hắn dám chủ động xuất thủ, ngắn ngủi mấy mắt trong phi thuyền tại liền lâm vào hỗn loạn tương bừng trạng thái, mười cái hải tặc vũ trụ đeo thảm ngã trên mặt đất. Người địa cầu, các ngươi muốn chết? Dù đủ bản năng tránh đi xúc tu công kích, sau đó phẫn nộ gầm rú lên tiếng, cho ta đánh trả, giết bọn hắn. Muốn chết là các ngươi mới đúng. Cái ạ không cam lòng yếu thế cởi lệnh, đã tới, vậy liền một cái đường hỏng đi. Đây là đệ sĩ Ạ Sơ xuất tinh không trận chiến đầu tiên, Quy 1 chương 228, những người địa cầu này quá cường đại. Chương 228, những người địa cầu này quá cường đại. La lên Hải tặc thủ hạ đối cá bọn người tiến hành đánh trả lúc, Dù đủ cũng sốc lên mình áo khoác một bên, lộ ra nội tại một chi nhỏ bé mà tinh xảo màu đỏ kim loại mũi tên. Rodo bọn hắn chi này hải tặc vũ trụ đoàn đội, phóng nhãn toàn bộ ngân hà liên minh, cũng là nhanh nhẹn dũng mãnh bá đạo phạm tội đội, ngay cả một chút đế quốc văn minh đều không muốn tùy tiện trêu chọc, đây cũng là người thu thập tỉ vạn sẽ thuê bọn hắn một nguyên nhân quan trọng. Kéo mình áo khoác một bên lộ ra màu đỏ mũi tên về sau, Dụ Đỗ đột nhiên thổi lên bén nhọn huýt sáo, tại tiếng huýt sáo vang lên đồng thời, màu đỏ mũi tên lập tức thoát ly thân thể của hắn, tự chủ nhanh chóng bay về phía trước ra ngoài. Phi tiễn nhanh đến như là một đạo nhỏ xíu màu đỏ lưu quang, lướt qua không khí, ngắm bắn mục tiêu hiển nhiên là cái ạ, muốn một kích đem hắn đầu lâu xuyên thủng. Dụ Đỗ cùng cả khoảng cách vốn là cách xa nhau không xa, lại màu đỏ phi tiễn thực sự quá nhanh, phản phất so thổi tiếng huýt sáo âm nhanh hơn, trong chớp mắt liền đã tới gần cả trước mặt, thậm chí không cho hắn từ quốc vương trong bạo khố lấy ra vịt giạn nhị ủ áo giáp cơ hội. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một thanh quanh quần nhàn nhạt phủ văn thanh quang kiếm gãy như chớp giật ngăn tại cả phía trước chỉ nghe đinh một tiếng sáng ngời hỏa tinh cùng phủ văn quang diễm bắn tung tóe kiếm gãy khó khăn lắm đem tiêm màu đỏ phi tiễn cản lại là gia vân cái này sao có thể tin tin tràn đầy một kích bị cản lại rồi đủ đôi mắt tràn đầy chấn kinh chi sắc phi tiễn tốc độ hắn là biết đến một giây bên trong liền có thể bắn giết 10 cái địch nhân cho đến nay có thể tránh thoát hắn phi tiên đánh lén cơ bản lắc đắc không có mấy mà có thể sử dụng vũ khí lạnh vững vàng đón đỡ lấy tới hắn hiện tại còn là lần đầu tiên gặp được những này thật là chiến lược cận bã năm người địa cầu dạ a không kịp nghĩ nhiều dồ đủ tiếp tục gợi lên bén nhọn huyết sáo màu đỏ phi tiễn một kích không thành tại không trung xoay tròn một vòng lách qua dã vẫn kiếm gai về sau tiếp tục bắn về phía hậu phương cai a nghĩ quá nhiều đạp đạp trên mặt đất rút lui ra khoảng cách nhất định cai a khoe miệng xúc lấy lênh ý lần này hắn có chỗ chuẩn bị mắt thấy hướng mình truy kích tới phi tiễn cai a tay phải vung lên vô số kim sắc giáp phiến phụ thân trên biểu nhanh chóng chắp vá thành trọn vẹn vịt dạn nhìu áo giáp vừa mặc vào vịt dạn nhìu áo giáp cai a người tại không trung màu đỏ phi tiễn liền chính giữa lòng ngực của hắn Nhưng lúc này đây ngay cả nhỏ xíu hỏa tinh đều không có bắn ra, kia đủ để tùy tiện động thấu thép tấm cùng xương cốt màu đỏ phi tiễn, đánh vào nhìn qua cũng không dạy vịt dạn nhì ủn trên khải giáp, ngay cả một chút xíu vết tích đều không có rơi xuống, ngược lại là bị hấp thu toàn bộ động năng, màu đỏ phi tiễn thẳng tắp rơi xuống dưới. Từ trước đến nay mọi việc đều thuận lợi phi tiễn thần khí, liên tục lọt vào cản trở cùng ngăn trở, rồ đủ lần nữa khiếp sợ nói không ra lời. Trước mắt hết thảy đã nằm ngoài dự đoán của hắn cùng tưởng tượng. Khai Á nhưng không có dừng lại động tác của mình, theo tay trái của hắn năm ngón tay hư nắm, một thanh bá khí 10 phần đi săn trường cùng, phảng phất từ trong hư không lấy ra ngoài. Tay phải hắn tiếp được không trung màu đỏ phi tiễn, thuận thế khoác lên đi săn trưởng cung trên dây cung. Chơi tiễn đúng không? Cùng các ngươi chơi đùa. Cải ạ cười lạnh một tiếng, kéo cung, lòng dây cung. Màu đỏ mũi tên phụ bên trên phụ văn lôi đỉnh chi lực về sau. Cải ạ bắn tên động tác một mạch mà thành, nhanh đến tựa hồ còn chưa trải qua nhắm chuẩn chính tự, hai chân vừa dứt tại phi thuyền bong tàu bên trên, màu đỏ mũi tên đã bị hắn bắn ra ngoài. Hiu! Quên quần lấy tư tư điện quang màu đỏ mũi tên, xoa so huyết sáu lúc còn nhanh hơn một lần, tại không trung lưu lại màu lam nhạt thẳng cấp đường cong, trình thể biến thành một đạo vẽ không thể nghe nhỏ vẽ tia sáng. Ngươi. Dù đủ chỉ nói ra một chữ, thân thể liền bị trực tiếp xuyên thủng, màu đỏ mũi tên từ sau lưng của hắn xuyên qua ra ngoài. Màu đỏ mũi tên không có nhiễm lên một tia máu tươi, không có chút nào dừng lại xu thế, tiếp tục hướng phía đằng sau kích xạ quá khứ, lại tiếp tục xuyên qua hai cái vừa đứng lên hải tặc vũ trụ thân thể. Trong phi thuyền khoang thuyền vài mặt vách tường sắt thép, cơ hồ hiện lên thẳng tắp bay ra xa 50 mét, lúc này mới rốt cục đóng đinh tại phi thuyền khác một bên bong tàu bên trong trên tường. Một màn này chấn trụ không ít hải tặc vũ trụ, để bọn hắn gương mặt hiện hiện vẻ kinh ngạc. Cái này Cai ạ cũng giật mình không thôi, chi kiếm màu đỏ mũi tên không biết là cái gì kim loại vật liệu, tại phụ bên trên năng lượng đặc hiệu về sau, tốc độ phi hành không chỉ có trở nên cực nhanh, lực xuyên thấu cũng viễn siêu phổ thông mũi tên sát, ngoài hành tinh phi thuyền nội tại vách tường tựa như giấy. Phối hợp hắn đi săn trường cùng cùng Hàn Băng kiếm thuật cùng một chỗ thi triển, giết địch hiệu quả quả thực không thua tại bất luận cái gì thần khí, mà lại, còn có thể dùng miệng chạm canh gác tiến hành không chế từ xa. Đúng, huyết sáo. Cai ạ hơn người, đang nhanh chóng học tập Thiên Phú hạ, hắn học vừa rồi rồ đủ dáng vẻ, nếm thử thổi một tiếng huyết sáo nương theo lấy to rõ tiếng huyệt sáo tại phi thuyền bên trong khoang thuyền văng lên, phi thuyền khác một bên, cây kia cắm ở bên trong trên tường màu đỏ mũi tên, ông một tiếng, tự chủ thoát ly cắm vào trên vách tường, dọc theo vừa rồi xạ kích quy tích, một đường nhanh chóng trở về trở lại cả hạ trước mặt, bị hắn lần nữa nắm trong tay. Quái vật, che lấy xuyên qua vết thương ngã trên mặt đất dô đủ, tận mắt nhìn thấy, cài hạ cấp tốc nắm giữ màu đỏ phi tiễn quá trình, chỉ đáng chắc cấp ra một câu như vậy đánh giá. người thu thập tỷ vạn, đem bọn hắn hại thảm, để bọn hắn một cước này, cũng là đá vào thép tấm bên trên, còn muốn tiếp tục ga, đem màu đỏ mũi tên một lần nữa khoác lên đi săn trên cùng. Cả ác kích động, liếc nhìn hướng về phía trước một lần nữa cầm vũ khí lên hải tặc vũ trụ. Hải tặc vũ trụ nhóm nhìn một chút trên đất vô đủ, lại nhìn xem bảo hộ ở A bên cạnh, đem kiếm gậy hóa thành phụ văn đại kiếm dạ vận, bọn hắn dứt khoát đem trên tay súng ống vũ khí ném xuống đất, đem hai tay giơ lên thật cao. Chiến đấu tới đột nhiên, kết thúc cũng đột nhiên. Đột nhiên đến kẻ mọ mới vừa ở nhà mình trong phi thuyền khoang thuyền, bố trí tốt ẩn hình địa lôi chờ cả bẫy, vừa tới đến bên này trong phi thuyền khoang thuyền, lại phát hiện trận chiến đấu này đã kết thúc. Cuối cùng, vẫn là cả cùng giạ vận cả hai chiến lực, đối với những này hải tặc vũ trụ đến nói, thực sự quá mạnh. Dạ vẫn tại sạ cả sân quyết đấu, bản thân liền cùng ngoài hành tinh sinh vật có trí chi không chiến lại chiến, tuần tự đột phá. Mà Dụ đủ luôn luôn vô địch màu đỏ mũi tên, lại bị có vịt dạ nhị ủ áo giáp cả song khác. Hiện tại, Dụ Đủ chi này hải tặc vũ trụ đoàn, còn chưa từ lập tức sự thật bên trong lấy lại tinh thần. Tung hành tứ ngược tinh không nhiều năm bọn hắn, không chỉ có gọn gàng mà linh hoạt cảm, vẫn là trực tiếp đưa tại địa cầu nhân loại trên tay, cái này ai có thể muốn lấy được a. Mấy cái này thật là người địa cầu, xác định không phải quái vật hình người vận. Chiến đấu chủng tộc, muốn mạng sống, liên từng cái đến ta trước người tới. Cái ạ cười nhạt một tiếng đem đi săn trưởng cung cùng màu đỏ mũi tên cất kỹ, chợt tay lấy ra một thanh lấp loé lam quang kim loại pháp trượng, chính là tâm linh quyền trượng. Cái ạ cũng không phải sinh lòng nhân tử, mới lưu những này hải tặc vũ trụ một mạng, mà là nghĩ đến cùng nó giết bọn hắn, để bọn hắn trở thành mình tại ngân hà liên minh hành động trợ lực càng tốt hơn. Nhưng cả lại không có cái kia nhàn công phu, hảo hảo thu phục bồi dưỡng những này hải tặc vũ trụ, cũng không cần phải vậy, không bằng dùng tâm linh quyền trượng tạm thời khống chế tâm linh của bọn hắn được rồi. Dù sao, hắn cũng không phải cái gì ma quỷ. Quy một chương 229, cái ạ chuẩn bị ở sau, ai là thợ săn. Chương 229 Cái a chuẩn bị ở sau, ai là thợ săn? Nọc hệ giờ bên cạnh trong vũ trụ, hai chiếc phi thuyền liên hành tinh sát nhập cùng một chỗ, nội tại đã triệt để khôi phục lại bình tĩnh. Cái a lợi dụng trong tay tâm linh quyền trưởng, bắt đầu từng cái khống chế may mắn còn sống sót hải tặc vũ trụ. Tại bị tâm linh quyền trưởng lấp lánh quang mang mũi nhọn, nhẹ nhàng đụng chạm lấy ngực hoặc mi tâm về sau, trước kia còn có chút kháng cự hải tặc vũ trụ, đôi mắt lập tức bịt kín một tầng nhàn nhạt, nhạt lam quang, hết thảy tình cảm cùng thần sắc đều không tiếp tục toát ra đến. Từ đấy lòng cung kính hướng, a gật đầu, chủ nhân, đây chính là tâm linh quyền trưởng châu đáng sợ, dù là ý chí mạnh như cạ bẹn a me cũng sẽ bị tâm linh quyền trượng trực tiếp khống ở tâm linh trở thành trung thực nô bộ khôi lỗi đương nhiên cái này tâm linh khống chế cũng không phải là mãi mãi từ lần trước liễu giáp đại chiến cũng có thể thấy được bị cáo ở tâm linh người chỉ cần bị thương nặng hoặc bị người đánh ngất xỉu cũng có thể từ tâm linh quyền trượng khống chế bên trong đi ra ngoài mặc dù như thế tâm linh quyền trượng tính thực dụng vẫn là tháng qua bất luận một cái nào phụ trợ thần khí Đỡ hắn lên chỉ hướng còn bị thương nằm dưới đất do đủ cài ạ tay trái nắm nắm lấy tâm linh quyền trưởng lấy không thể nghi ngờ ngự khí tuyên bố chỉ lệnh hắn đôi mắt lóe ra thần thánh uy nghiêm kim quang Ngự thần bảo giống như là chạy xuống trong sáng quang huy, lấy bên hông ngoài cửa sổ vô hạn tinh không làm bối cảnh, thật đúng là như là một tôn trí cao văn minh bất hủ đế vương. Vâng, chủ nhân. Mấy cái tâm linh bị khống chế lại hải tặc vũ trụ, không chút do dự, thậm chí có chút cuồng nhiệt ý vị, tuần hoàn theo mệnh lệnh hướng phía trước xông lên, đem trên mặt đất rộ đủ cường chế tính dựng lên. Các ngươi. Rộ đủ cố nén phần bụng xuyên qua thương thế truyền đến đau đớn, nhìn chung quanh ngày xưa kể vai chiến đấu đồng bạn một chút, lại phát hiện trong mắt bọn họ tràn ngập hờ hững lang quăng, liên nhìn đều không có mắt thấy hắn một chút. Dỗ Đủ nhìn qua cầm trong tay tâm linh quyền trượng tiến lên cái ạ, chỉ có thể lộ ra nhàn nhạt đắng chát tiêu dung, hưu khí vô lực mở miệng hỏi thăm, "Lần này, chúng ta nhận thua. có thể nói cho ta, các ngươi thân phận chân chính." Ta nói, "Ta đến từ địa cầu, là một nhân loại, danh tự cũng hoàn toàn chính xác gọi là cái ạ, những này đều không phải hoang ngôn." Cái ạ cùng Dỗ Đủ khoảng cách gần nhìn nhau, cười nhạt một tiếng, "Bất quá, ta vẫn là đệ sĩ ạ quốc vương." Nói xong câu này, cái ạ đem tâm linh quyển trượng núi nhỏ, nhẹ nhàng chống đỡ tại Dỗ Đủ trên ngực. Dỗ Đủ nhắm mắt lại, đợi đến lại mở ra lúc, đôi mắt cũng bịt kín một tầng làn quang, cung kính mở miệng chủ nhân, cai hạ nhẹ gật đầu, tay phải vung lên, từ quốc vương trong bảo khố lấy ra một bình sinh mệnh dược tề, trực tiếp ném cho rỗ đủ, uống hạ cái này. vâng, rỗ đủ tiếp nhận sinh mệnh dược tề về sau, lập tức mở ra nắp bình, trực tiếp ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, tại uống một bình đỏ chót về sau, hắn còn ra bên ngoài chạy xuống máu tươi xuyên qua thương thế, lấy mắt thường đáng nhìn tốc độ tự lành, rỗ đủ rất nhanh liền bình yên vô sự một mình đứng vững, cùng sau lưng một đoàn hải tặc vũ trụ cùng một chỗ, trung thực cuồng nhiệt chờ đợi hạ chỉ lệnh. cai hạ trầm ngâm một chút, phân phó, rỗ đủ, ngươi cho người thu thập tỷ vạn đưa tin, liền nói sự tình đều làm xong đợi chút nữa liền tiến về não hẹ giờ giao hàng. Vâng, chủ nhân. Rô Đù lúc này ứng thanh. Những người khác, trước quay về cương vị của mình đi. Cái ạ nói tiếp. Vâng. Hải Tặc Vũ trụ riêng phần mình nhặt lên mình vũ trang cùng súng ống, giống như là chuyện gì đều không có phát sinh, đều đâu vào đấy hướng phía mình vụ trách phi thuyền khu vực trở về. Một mực canh giữ ở ạ bên cạnh giả vẩn, lúc này mới đem phủ văn đại kiếm giải trừ. Nàng đem kiếm gậy thu hồi cái hông của mình, đôi môi khẽ mở. Bệ hạ, chúng ta tiếp xuống, muốn trở về não hệ giờ à? đương nhiên. Tiếm người thu thập tỷ vạn đều ra tay với chúng ta, chúng ta sao có thể không trả hắn một món lễ lớn? Cai Ả cười cười, đem tâm linh quyền trượng thu hồi bảo khố, vũ khí trên tay hoán đổi thành lũ thần kiếm. Làm sao còn mang lấy chi này hải tặc vũ trụ, trực tiếp giết trở về? Dạ Vân Hưng phấn liếm môi một cái, để nhẹ mỏ hơi rụt hạ cổ, không chịu được vì người thu thập tỷ vạn lau một vệt mồ hôi. Đối phương sợ là còn không biết mình rốt cuộc đắc tội một đám như thế nào tồn tại. Cai Ả nói, không, các ngươi trước tiên ở trên phi thuyền chờ ta tin tức, ta trước một người quá khứ, một người trước đi qua. Dạ Vân cùng Kẻ Mọ đều sửng sốt một chút, trong lúc nhất thời không thể lý giải cả ý tứ của những lời này. Thằng đến cả chỉ chỉ chân mình hạ, Dạ Vân cùng Kẻ Mọ đôi mắt buông xuống, lúc này mới lộ ra giật mình cùng vẻ chợt hiểu. Chỉ thấy cả tại phi thuyền bên trong khoang thuyền ánh đèn chiếu chiếu hạ, dưới chân hiển nhiên không có cái bóng. Đây cũng không phải là cái gì sự kiện linh dị, Dạ Vân bọn người biết, cái hạ có thể đem cái bóng cùng mình thân thể tiến hành tách rời, còn có thể tùy thời cùng cái bóng hoán đổi không gian vị trí. "Bệ hạ, cái bóng của ngươi, chẳng lẽ nói?" Dạ Vân hậu chi hậu rắc nhìn về phía hắn. "Đúng thế." Giời đi náo hệ rở cất giữ lầu các. Lúc ta liền đem cái bóng lưu tại nơi đó. Cái ạ khoe miệng thoáng dương lên. người thu thập tỷ vạn coi trọng trên người chúng ta đồ vật, ta sao lại không phải? Dạ vân cùng kẽm mò lúc này mới triệt để minh bạch. nguyên lai like từ ngay từ đầu, cái ạ mang lấy bọn hắn rời đi, nào hề giờ, chỉ là một cái ngụy trang, chân chính chuẩn bị ở sau đã sớm âm thầm bày ra. coi như người thu thập tỷ vạn không có an bài hải tặc vũ trụ áp dụng chặn đường, cái ạ cũng sớm có đối với hắn vật siêu tập tiến hành an bài ý đồ. hiện tại, cũng không phải là con ngồi cùng thợ săn nhân vật trao đổi, mà là ban sơ, cái ạ cũng đã là thợ săn nhân vật, chỉ là họng súng của hắn thu liệm rất hoàn mỹ liền ngay cả người mình đều lừa rồi. Ta trước một người quá khứ, các ngươi chờ ta ở đây tin tức." Cái ạ không kịp chờ đợi nói xong câu này, thân thể của hắn dần dần mơ hồ làm nhạt, rất nhanh liền trực tiếp chuyển đổi thành một đoàn cái bóng, bóng nghiêng nghiêng dựa vào bên trong khoang thuyền một góc. Dạ Vân cùng thẹ mò trong lòng nhưng, Quốc Vương hiện tại đã trở lại nào hệ giờ đi, mà chỉ cần cái bóng của hắn ở chỗ này, hắn liền đứng ở thế bất bại, có thể tùy thời cùng cái bóng trao đổi trở về. Lúc này, Naphezer, cất giữ lục, chất đống đại kiện vật siêu tập sau kho nơi này chỉ có người thu thập tỷ vạn có quyền hạn mở ra, lại cất giữ lầu các bạn thân liền là một tòa pháo đài, bên ngoài đủ để tiếp nhận ngoài hành tinh phi thuyền thám thức quanh tặng, toàn bộ não hệ rơi lại là tỷ vạn địa bàn. Có thể nói, nơi này là toàn vũ trụ chỗ bảo đảm nhất một trong. Chỉ là người thu thập tỷ vạn không có dự liệu được một điểm, một ngày kia, có người sẽ từ cất giữ lầu các sau kho bên trong tiến hành đột phá. Tại môn hộ đóng chặt cất giữ sau kho nội tại, tại ảm đạm ánh đèn cung cấp minh hạng, nương theo lấy quang ảnh một trận sai cách, người mặc ngự thần bào cao đống nhiên xuất hiện, tay hắn cầm ngự thần kiếm, nhìn quanh to như vậy mà tĩnh mịch trong phòng nhìn xem để mắt người hoa hỗn loạn vật siêu tập nhìn không được lộ ra mỹ diệu tiêu dung cai a không có dò xét cái khác vật siêu tập dẫn đầu hướng phía lúc trước cất đặt ở phía sau kho chính giữa ứng thức phi thuyền đi đến sắp đến trước mặt cai a ngước mắt nhìn xem nằm dạp trên mặt đất phi thuyền màu đen bạc đặc chế vỏ kim loại làm nổi bật yếu ớt lánh quang mỗi một chỗ bộ vị đường con cùng góc cạnh xử lý đều tinh xảo tinh tế như là khoa học kỹ thuật hàng mỹ nghệ khoảng cách gần quan sát càng có thể phát giác được cẩn chứa trong đó ba khí không bị trói buộc băng lãnh cùng lạnh lùng giống như là chiếc phi thuyền này một mình tại cái này đại vũ trụ thất lạc vài vạn năm trở chẳng lẽ Người thu thập tỷ vạn trước đó, tại giới thiệu chiếc phi thuyền này lúc nói đều là thật. Chiếc phi thuyền này là trí tuệ cơ giới sinh vật hóa thân mà vẹo bản Transfor mở thật tồn tại. Cái a mang lấy cái này tưởng niệm, tay phải duỗi về phía trước, nhẹ nhàng chống đỡ tại ương thức phi thuyền vỏ kim loại bên trên. Quy 1 chương 230, ngũ tinh kỹ năng, lục tinh thần khí. Chương 230, ngũ tinh kỹ năng, lục tinh thần khí. Cất giữ lầu các sau kho, tay phải chống đỡ tại ương thức phi thuyền vỏ ngoài mặt, cái a chỉ cảm thấy vào tay lạnh buốt, một cái hệ thống nhắc nhở ngữ tại não hải vang lên, a buột lễ chiến đấu phi thuyền đỉnh phong ngũ tinh vật phẩm. Sĩ bở trọng văn minh chuyên môn. Sĩ bở trọng văn minh cuối cùng một đời đặc thù chiến đấu phi thuyền, văn minh khoa học kỹ thuật đỉnh tiêm tạo vật, toàn thân tự sỉ bở trọng nơi đó kim loại chế tạo. Sĩ bở trọng kim loại kéo dài cùng chữa trị cực mạnh, có thể tự do hoán đổi biến hình, chỉ cần có sung túc nguồn năng lượng liền có thể tự động chữa trị. Trong phi thuyền đưa năng lượng chuyển hóa lô, cơ hồ tất cả vũ trụ nguồn năng lượng đều áp dụng. Nên sĩ bở trọng phi thuyền phối trí vũ trụ máy giỏ, năng lượng xung kích háo, năng lượng vòng phòng hộ, cùng phản chinh sát hệ thống tất loại, có thể tiến hành vũ trụ nhảy vọt cùng viễn trình đi thuyền, có thể chống cự đại đa số năng lượng cùng hệ vật lý đả kích. Trước mắt trạng thái Phi thuyền chỉnh thể hoàn hảo không chút tổn hại, nhưng đã tổn thất tất cả trí tuệ cùng sinh mệnh lực, không cách nào hai lần hoán đổi biến hình, không cách nào hai lần bản thân chữa trị. Ạ bột lệ. Cái ạ đôi mắt nóng bỏng, chiếc phi thuyền này đúng là lớn có lai lịch, tại mấy vạn năm trước không chừng thật tồn tại bản thân ý thức, đáng tiếc không biết duyên cớ gì, hiện tại đã đánh mất trí năng, chỉ có thể làm một chiếc đỉnh phối phi thuyền sử dụng. Mặc kệ như thế nào, cái này đã đầy đủ. Cái ạ tâm niệm vừa động, trước mắt ạ bột lệ phi thuyền hư không tiêu thất, bị hắn trực tiếp thu vào thứ hai bảo cỗ. Kỳ thật dỗ đủ bọn hắn phi thuyền liên hành tinh, tại ngân hà liên minh đã đủ, chỉ là ai sẽ ngại phi thuyền nhiều đây đem ạ buột lệ phi thuyền lấy đi về sau. Cái ạ ánh mắt rơi vào sau kho cái khắc vật sưu tập bên trên, đôi mắt càng phát ra sáng lởi. Nơi này chính là người thu thập tỷ vạn tư nhân tồn kho a, lại không có đóng áp bất kỳ một cái nào sinh vật có chi khôn, thuần một sắc đều là hình thù kỳ quái cất giữ vật phẩm. Dùng người thu thập tỷ vạn để nói, những thứ kia đều là tốt nhất, hi hữu nhất đỉnh tiêm vũ trụ vật sưu tập. Mỗi một dạng, dù là tại xạ ca bãi rác, móc trên 10 năm trăm năm, đoán chừng đều không lấy được một kiện. Những này từng là người thu thập vẫn lấy làm tiêu ngạo để tải câu chuyện, hiện tại toàn bộ rộng thoáng trước mặt cái ạ cái ạ như thế nào lại cùng xuống tay với mình tỷ vạn khách khí hắn ma sát hai tay bàn tay kiềm chế không ngừng bắt đầu kiểm tra thực hư vật siêu tập cũng đưa chúng nó từng kiện chuyển rời đến địa cầu trong bảo khố đi siêu năng lực cần hình áo choàng khi hữu ngũ tinh vật phẩm từ ngân hà chân quý quang năng lượng chế thành phụ thêm sau có thể ẩn nấp tự thân tồn tại lại bắn ngược tùy ý năng lượng laser loại công kích thu nhận túi không gian đỉnh phong ngũ tinh vật phẩm thật là lô đen sụp đổ một tiểu không gian mạnh mẽ chỉ có túi lớn nhỏ nội tại lại có hai bình phương không gian có thể thu nhận bao quát vật sống cần đối phương cho phép ở bên trong vật phẩm ma lực hình chiếu thủy tinh Khi hữu ngũ tinh vật phẩm, tại tinh cầu phạm vi bên trong có thể khóa chặt tùy ý nhân tuyển, thượng đế thị giác thiết bị giám sát, cai hạ thẩm than không thôi, đây đều là có thể xưng nửa phụ trợ thần khí hắc khoa kỹ vật phẩm. giống cái này siêu năng lực gần hình áo choàng, có thể cùng tương lai độc tỏ sở trên ma pháp áo choàng so sánh với cái trước tại khoa học kỹ thuật thuộc loại, cái sau thuộc về ma pháp thuộc loại. thu nhận túi không gian cũng rất thực dụng, mặc dù quốc vương bảo khố dung nạp không gian càng lớn, nhưng một mực không cách nào chuyển di sinh vật còn sống. mà ma, ma lực hình chiếu thủy tinh, quả thực chính là nhìn trộn cùng giám sát thần khí ngắm lại xem, nếu như vừa rồi người thu thập tỷ vạn sử dụng cái này đồ cất giữ, cài hiện tại nhất cử nhất động đều đem trực tiếp bại lộ tại đối phương ngay dưới mắt, nên nói không hổ là người thu thập tỷ vạn sau kho nội tại vật siêu tập phẩm giai cơ bản tại hi hữu ngũ tinh cấp bậc, mà hi hữu ngũ tinh cùng đi lên cấp bậc tại ngân hà liên minh nơi đó đã là cực kỳ hi hữu đắt đỏ vật phẩm. Dù sao lục tinh cùng lục tinh phẩm giai đi lên đã là thần khí phạm vi là chân chính có thể nội nhưng không thể cầu. Một cái văn minh ở tinh cầu khác có một kiện liền đã rất lợi hại, mà người thu thập tỷ vạn tư nhân sau kho có mấy chục trên trăm kiện đồ cất giữ. Cái ạ không biết, người thu thập đến cùng cất chứa bao nhiêu năm, mới có thể có dạng này phong phú đến dọa người đồ cất giữ nội tình. Hắn chỉ biết là mình lần này thật kiếm bộ rồi, vẹn vẹn lần này kiếm, lần này Ngân Hà Chi hành đã mau kiếm. Những này Ngân Hà Liên Minh Hi hữu chân quý đồ cất giữ cũng sẽ thành đệ sĩ ạ quốc gia tương lai nội tình một trong. Tứ ạ không ngừng nghiệm chứng chuyển di sau kho đồ cất giữ đồng thời, trong lúc này xuất hiện một cái để hắn không tưởng tượng được nhặt đệm. Thần Minh chi trí, thang giai, đúng thế. Cái Tứ ạ ban sơ nắm giữ hệ thống thiên phú, lúc đến hôm nay, rốt cục từ tứ tinh tăng lên đến ngũ tinh trở thành cai nhân sinh bên trong cái thứ nhất ngũ tinh kỹ thần minh chi trí thăng đến ngũ tinh, cai ạ về sau liền không cần lại đụng vào thực thể, chỉ cần tới gần 1 mét bên trong phạm vi, hắn liền có thể trực tiếp giám định ra vật phẩm tin tức, mà lại hắn cao nhất giám định hạn mức cao nhất từ ngũ tinh biến thành lục tinh, cũng chính là nói trước kia không cách nào giám định lục tinh vật phẩm, hiện tại cũng có thể giám định, không dễ dàng a, cai ạ cảm khái liên tục, lúc này liền lấy ra tâm linh quyền trượng, muốn dùng thần minh chi trí kiểm tra thực hư một phen, kết quả vẫn là giám định không ra, cai ạ kinh hãi không thôi, quả nhiên giống tâm linh quyền trượng như này. Đại biểu vô hạn nguyên thạch vật phẩm, cấp bậc tham số hiển nhiên còn không chỉ lục tinh. Hắn lại lấy ra vừa rồi rô đũ màu đỏ phi tiễn, lần này, thần minh chi trí rốt cục phát huy thăng giai về sau hiệu quả. Giá cả chi tiễn, phổ thông lục tinh vật phẩm. Nên tiến tử ngân hà liên minh kỹ nghệ nhất tinh xảo rèn đúc đại sư, thông qua bán nhân mã tòa số 4 cực kỳ hi hữu giá cả kim loại chế tạo. Đối thanh âm phi thường mẫn cảm, có thể sử dụng tiếng huýt sáo cải biến nó hướng bay, tại trong vũ trụ cơ hồ không gì không phá. Quả nhiên là lục tinh, mặc dù chỉ là phổ thông lục tinh. Nhìn xem trong tay màu đỏ kim loại tiễn, cái cả ạ cảm thán một tiếng. Đặt tới lục tinh vật phẩm Hắn luôn luôn xưng là thần khí, bởi vì rốn nhi ngay tại lục tinh cấp bậc tà hưu, lục tinh vật phẩm, dù là tại thế giới mạ vẹo bên trong, cường thịnh nhất văn minh ở tình cầu khác đế quốc, thậm chí Asgard thần vực cũng không thể sản xuất hàng loạt mà ra. Dù sao có thể đạt tới đỉnh phong ngũ tinh, đã là phi thường khó lượng, có thể tính là bán thần khí, cậy ả ủ thần kiếm ngay tại cái này cấp bậc. Mà lục tinh thần khí uy năng, thường thường có thể chủ đạo một trận văn minh chiến tranh, trên phạm vi lớn ảnh hưởng chiến lược, là mạ vẹo vũ trụ cứu cực chiến lược vũ khí. Rõ đủ chỉ bằng vào chi này dọa cả chi tiễn, liền để cho mình hại tặc vũ trụ đoàn tung hoành ngân hà liên minh chính là thần khí vô địch một đại duyên cớ. đáng tiếc, rổ đủ chi này dạng cạ tiễn gặp được ạ vịt dạng nhì ủng áo giáp. nếu như nói vịt dạng nhì ủng kim loại là vũ trụ thuận, không thể phá vỡ, kia dạng cạ kim loại chính là vũ trụ mâu, không gì không phá. đương nhiên, trên lý luận chi này dạng cạ chi tiễn phẩm chất như thế cao, lẽ ra có thể xuyên thủng vịt dạng nhì ủng, nhưng nhất định phải đạt thành một cái điều kiện, tức cần chứa đầy đủ động năng cùng năng lượng. giống rổ đủ như thế chỉ dựa vào huy sáng khu động, cũng không đủ ngoại lực gia trì, dạng cạ chi tiễn là không cách nào đánh xuyên vịt dạng nhì ủng áo giáp. Xác nhận Dạ Cạ Chi Tiễn thật là Lục Tinh Thần Khí cấp bậc, cái ạ vui vẻ đem Dạ Cạ Chi Tiễn mang ở trên người. Phối hợp bên trên đi săn trường cung, hắn toàn lực bắn đi ra Dạ Cạ Chi Tiễn, quả thực so Vũ Thần kiếm thả ra quang pháo trạng kích còn muốn đáng sợ. Tân, Dạ Cạ Chi Tiễn là đơn thể ám sát, Vũ Thần kiếm là quần thể bạo tổn thương. Sau đó thời gian, cái ạ tiếp tục càn quét người thu thập sau nhà kho tổn, sẽ có giá trị đồ cất giữ toàn bộ truyền không, Quy 1 chương 231, chân chính thần cấp vật liệu. Chương 231, chân chính thần cấp vật liệu. Cất giữ lầu các sau kho. Cái ả tựa như hóa thân thành chớ được tình cảm công nhân búc bác, người thu thập nhiều năm đồ cất giữ lần lượt bị vơ vét thanh không. Trong phòng rất nhanh liền biến thành trống giống một mảnh. Tại đem tất cả đồ cất giữ đều triệt để thanh không về sau, cái ả ánh mắt kinh ngạc, rơi vào sau kho bên trong nhất một chỗ ngóc ngách, nơi đó thấp bé trên kệ, gác lại tại một khối cùng loại vẫn thạch nhỏ trạng ngân sắc kim loại. Khối này kim loại so sánh cái khác hình thù kỳ quái đồ cất giữ, quả thực ngay cả đồ cất giữ cũng không tính, lại bị người thu thập tỷ vạn bày ra ở phía sau kho chỗ sâu nhất nơi nhỏ lánh, bị phần lớn đồ cất giữ che lại. Nếu như không phải cái ả đem cái khác đồ cất giữ dọn đi thật đúng là chú ý không đến khối này ngân sắc kim loại tồn tại, lại khối này ngân sắc kim loại chợt nhìn không có gì đặc biệt, tựa như phổ thông ngân hệ thiên thạch. Nhưng nếu là nhìn kỹ nhiều hai mắt, liền sẽ phát hiện cùng phần lớn bề ngoài mấp mô thiên thạch khác biệt, khối này kim loại thiên thạch mặt ngoài vô cùng bóng loáng, đừng nói bụi bặm, ngay cả tia sáng rơi vào phía trên đều muốn đi xuống rơi. Đó là cái gì? Sinh lòng hiếu kỳ cả đi về phía trước, sắp đến chỗ gần, hắn sử dụng thần minh chi trí tiến hành phân biệt. Một cái tin tức lập tức từ não hải nổi lên, Galaxy gợ là dở kim loại, lục tinh hy hữu vật phẩm, vũ trụ hạn định hiếm tồn thần bí kim loại, Galaxy gợ là dở. Cai ạ toàn thân chấn động, hai con ngươi giật mình mở tròn mép. Galaxy Glazer, loại kim loại này tại mạ vẹo vũ trụ thế mà thật tồn tại. Cai ạ đè nén xuống nội tâm kích động, tiếp tục hướng xem hết còn lại giám định tin tức. Galaxy Glazer vì vũ trụ đặc biệt nhất kim loại một trong, mặt ngoài vô cùng bóng loáng, có thể xuyên thấu bất luận cái gì có thực thể vật chất, hấp thu cũng chuyển hóa vũ trụ phần lớn hình thức năng lượng, vì vũ trụ cứng rắn nhất kim loại, không có cái thứ hai, ngay cả Lô đen cùng cấp hàng tinh năng lượng buộc phát đều không thể phá hủy. Liên tục xác nhận Galaxy Glazer giám định tin tức, cai ạ thở sâu, lúc này mới ổn định mình tâm tình vô cùng kích động. Không nghĩ tới, lại còn thật sự là hắn biết cái chủng loại kia kim loại. So vịt dạng nhũ kim loại càng cứng rắn hơn, chân quý, so ủ kim loại càng thêm có ma lực, độc nhất vô nhị. Mà bẻ vũ trụ ga lassiger là dở kim loại. Theo cải ạ, loại kim loại này cũng chỉ có tương lai thức tỉnh xù sử dụng cái kia thanh sở tỏa mở dạ cở, nó rèn đúc kim loại vật liệu, roi ổ ủ kim loại có thể so đấu một phen. đương nhiên, roi ổ ủ kim loại càng thích hợp rèn đúc vì phụ ma thần khí, gặp thần ma giết thần ma, gặp thả nổi chặt thả Mà ga lassiger là dở kim loại thích hợp hơn rèn đúc làm phụ trợ phi hành hoặc di động thần khí. Giống sĩ vợ Sở Phở, liền từng có như vậy một khối, có thể tại tinh tế vũ trụ tùy ý trượt galaxy G lạ giờ hạn chế sống tấm. Nhìn trước mắt hai cái lớn chừng bàn tay galaxy G lạ giờ khối kim khí, cái ạ đôi mắt một trận nóng bỏng, cái gì là thần cấp vật liệu? Đây chính là phẩm cấp cao tới hi hữu lục tinh kim loại rèn đúc vật liệu. Vẹn vẹn khối này galaxy G lạ giờ kim loại, liền so cái này sau so kho, tất cả đồ cất giữ cộng lại còn muốn quý giá. Chỉ sợ lớn như vậy mà vẹo kiểu giới, rốt cuộc tìm không ra khối thứ hai. Ta nếu là người thu thập tỉ vạn, mất đi như thế một khối galaxy G lạ giờ sợ rằng sẽ tại chỗ tức giận thổ huyết đi. Cái ạ chật chật cảm thán một tiếng, tay trái chống đỡ tại Galaxy G Lạ Dở ôn lương bóng loáng mặt ngoài, đưa nó thận trọng chuyển rời đến quốc vương trong bảo khố đi. Cái này một khối nhỏ Galaxy G Lạ Dở kim loại, chính là quốc vương trong bảo khố, tụ tâm linh quyền trượng cùng ạ hệ thời hạn về sau, có giá trị nhất vật phẩm. Bởi vì chỉ cần tìm được một cái, có thể thành công rèn đúc Galaxy G Lạ Dở thợ rèn, nó trong tương lai chính là một kiện không thể nghi ngờ thật khí. Cái ạ tâm tình vô cùng vui vẻ, chuyến này thu hoạch thực sự quá mức khoa trương. Nói ra sẽ dẫn phát bất kỳ một cái nào văn minh đỗ kỷ liếc nhìn cuối cùng chống rông sau kho một chút, cai ạ vớt ve trên hai tay bụi, nhìn về phía sau kho thông hướng cất giữ lầu các quân hộ tiếp xuống, chỉ còn lại trước kho. Lúc này, cất giữ lầu các trước kho. Nơi này làm chiêu đái khách nhân khu vực một trong, người thu thập tỷ vàng càng thích đem cầm tù nô lệ đặt ở trước kho 24 giờ trông giữ. Những này cất giữ ngoài hành tinh nô lệ cũng đều đến từ ngân hà liên minh các nơi địa phương có đáng yêu dị tộc nữ hải, có cường đại tinh không quái thú, cũng có, có cao trí cùng cao võ sinh vật ngoài hành tinh thể, cổ của bọn nó cùng tứ chi kết nối lấy khoa học kỹ thuật công xưởng diễn phần mình vô lực ở vào trong suốt triển lãm trong tủ, thỉnh thoảng phát ra bén nhọn chói hai giống lên một tiếng. người thu thập tỷ vạn đối nô lệ tiếng kêu đã tập mãi thành thói quen, hắn tại cút máy cùng do đủ thông tin về sau, cùng ngờ dạ ngờ mạ sỡ tương tự mặt lộ ra đầy ý tiểu dung. đợi chút nữa, phệ hồn thú, thần bí dị tinh khỉ con, còn có kia đặc biệt tự nhiên năng lượng kết tình, đều sẽ thành hắn lại lại lại một kiện đồ cất giữ. đây là một loại phi thường cảm giác vui thích. người thu thập tỷ vạn đắm chìm trong loại cảm giác này bên trong, thẳng đến trông coi cất giữ lầu các cổng nữ tiếp đái viên, thất kinh lấy tiểu toái bộ chạy vào trước kho, gọi bẩm báo nói, chủ nhân, không xong chuyện gì? vội vàng hấp tấp. tỷ vạn quát khẽ một tiếng, để nữ tiếp đại viên lập tức câm như hến. sau đó mặt mang e ngại nhẹ nói, đột nhiên có mười mấy bộ kỳ quái nguyên tố sinh vật xuất hiện tại náo hệ dở thành khu trên đường phố. cùng nơi đó thợ mỏ rằng, có đã dẫn phát bạo lực xung đột. nguyên tố sinh vật. người thu thập tỷ vạn tâm niệm vừa động, nghĩ đến, cái này không chừng lại là có cất giữ giá trị nô lệ. lúc này hướng nữ tiếp đại viên mệnh lệnh nói, mang ta tới nhìn xem. vâng, chủ nhân. nữ tiếp đại viên nhìn bên cạnh vây ở biểu hiện ra trong tủ muội muội một chút, thân xác e ngại liền vội vàng gật đầu, dẫn hào hứng người thu thập tỷ vạn liền hướng cổng qua thứ. Tại người thu thập tỷ vàng ngắn ngủi trước khi đi kho về sau nội tại mấy chục phần mười trăm nô lệ tại biểu hiện ra trong tủ phát ra thanh âm càng thêm vang dội méo ngoẹt để trước kho nháy mắt trở nên âm ỉ làm âm ỉ rất nhiều. Chỉ là đúng lúc này sau kho nội tại môn hộ tích một tiếng đống nhiên không có dấu hiệu nào mở ra để trước kho từng cái biểu hiện ra trong tủ nô lệ vì đó sững sờ bọn hắn nho nhau dừng lại tiếng kêu bản âm ỉ trước kho xa vào đến quỷ dị trong yên lặng tại vô số nô lệ kinh nghi bất định nhìn chăm chú vốn nên không người bên trong kho trong bóng tối vị kia lúc trước tới qua cất giữ lầu các nhân loại thanh niên tay hắn cầm kim sắc huy diệu trường kiếm màu trắng ngựa thần bào hơi đông đưa cứ như vậy từ cất giữ sau kho bên trong đi ra các vị chào buổi tối cai hạ đi đến trước kho chính trung tâm hắn ở hành tinh khác nô lệ nhìn tiêu điểm hạ lộ ra sán lạn nụ cười ấm áp ta là đệ sỉ a vương từ giờ trở đi các ngươi tự do cai hạ tay phải chống không hướng phía trước vu lên nương theo lấy một tia chớp ở trong phòng lưu thoáng trong ngay mắt những này lôi điện phân hóa tạo thành từng cố cầm trong tay trưởng đao binh sĩ mô hình hết thảy hai mươi lôi hệ nguyên tố binh sĩ lấy cai làm trung tâm sắp xếp thành đều nhiệm quân đội trận liệt đồng thời triệu hán hai mươi nguyên tố binh sĩ cải ạ sắc mặt cũng là có chút điểm tái nhợt, thể nội nguyên năng cơ hồ nháy mắt thấy đáy. Hắn tiện tay lấy ra một bình pháp lực dược tề chút xuống, tay trái thì đem u thần kiếm giơ lên cao cao, hướng triệu hoán đi ra lôi hệ đao binh ra lệnh, động thủ. Xì xì xì. Những này từ lưu động lôi đỉnh hồ quang điện tạo thành nguyên tố binh sĩ, bọn chúng cầm trong tay lôi đao, cực tốc vọt tới từng cái biểu hiện ra tủ trước, giơ tay chém xuống, phân biệt đem biểu hiện ra tủ, máy kiểm soát, cùng xiên xích, hết thảy phá hư chặt đứt, để cầm tù ở đây không biết bao lâu ngoài hành tinh nô lệ có thể giải phóng ra ngoài. Quy 1 chương 232, rời đi, tiến về vũ trụ ngục giam. Chương 232, rời đi, tiến về vũ trụ Ngục Giam. Tại 20 Cố Lôi hệ đao binh đem cất giữ trong lầu các nô lệ giải phóng ra ngoài về sau, ngoài hành tinh nô lệ mặc dù phần lớn vẫn là trạng thái hư nhược, nhưng vẫn là dây rũ lấy từ dưới đất bò dậy, sau đó hướng phía đứng tại trước kho trung ương cả dập đầu quỳ tạ. Bọn chúng có là đế quốc văn minh nghèo túng chiến sĩ, có là dị tinh chủng tộc người sống sót, cũng có tại ngân hà liên minh phiêu bạt sinh vật có trí khôn. Không biết ở đây bị nhốt bao nhiêu năm tháng, ngày càng làm hao mòn rơi tự thân tinh khí thần cùng hy vọng, chưa từng nghĩ một ngày kia có thể lại lần nữa trùng hoạch tự do. Các ngươi không cần cảm ơn ta, ta chỉ là vì mình mà thôi đối diện với mấy cái này nô lệ cảm động đến rơi nước mắt từ đáy lòng cảm tạ cai ạ cười nhạt một tiếng bởi vì cái gọi là địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu hắn giải phóng những này cầm tù lấy ngoài hành tinh nô lệ cũng là vì cho người thu thập tỷ vạn chế tạo phiên phước lần theo giúp người giúp đến cùng giết người cần chu tâm suy nghĩ cai ạ tay trái cầm kiếm tay phải hướng phía trước vung lên một đống bình nhỏ trang sinh mệnh dự tề còn có một cặp đệ xỉ ạ trong nước đào thải kiểu cũ súng năng lượng giới, thần kỳ xuất hiện tại những này ngoài hành tinh nô lệ trước mặt những này là thuốc cùng vũ khí các ngươi phân đi cuối cùng có thể hay không chạy khỏi nơi này liền nhìn chính các ngươi Cái a nói xong một câu nói kia về sau, liền đem trên trận lôi hệ đao binh giải trừ. Tại lầu các đỉnh khung hơi sáng chùng sáng chiếu dọi xuống, hắn dọc theo bậc thang từng bước một đi hạ xuống, rất nhanh liền biến mất tại ngoài hành tinh nô lệ trong tầm mắt. Chỉ là hắn cũng không tính cao lớn, người mặc ngự thần bào thân ảnh, lại giống là cớn đồng dạng, thật sâu khắc vào trên trận mỗi một cái ngoài hành tinh nô lệ ở sâu trong nội tâm, vinh sinh đều không thể quên. đệ sĩ hạ vương, cái kia nữ tiếp đại viên muội muội, toàn thân phấn hồng màu da la lụy, ngồi quỳ chân tại băng lãnh trên sàn nhà, sương sờ mắt thấy cả cuối cùng rời đi phương hướng. Nàng cắn răng, cầm lấy một bình sinh mệnh rượu tề còn có một thanh súng năng lượng giới, cái khác đại đa số ngoài hành tinh nô lệ cũng nao nao làm ra đồng dạng hành động, để bản yên lặng trước kho trở nên cực kỳ náo nhiệt lên. cất giữ lầu cát cửa chính bên ngoài, chớ làm tổn thương nó, nó là của ta. tại người thu thập tỷ vạn dồn dập tiếng gào hạ, nơi đó thợ mỏ đem hai cô thủy hệ thương binh bao bọc vây quanh, dùng dây thường hạn chế lại hành động của nó. hai cô bị bắt được thủy hệ thương binh, phản phất gần như tự thân tự hạ, thân thể của bọn chúng như là chứa đầy nước khí cầu, đống nhiên nổ tung. bảnh bảnh, hình thành thủy hệ thương binh là cổ sinh vật trong đầu dịch thể, tinh luộc dịch thể vẩy ra khắp nơi đều là. Để tại cái này vây quanh Thợ Mỏ cùng người thu thập Tỷ Vạn có chút mắt trợn tròn. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Nhìn xem trên mặt đất chỉ còn lại hai bãi chất lỏng, không đợi người thu thập Tỷ Vạn suy tư quá nhiều, bên cạnh Thợ Mỏ đột nhiên lên tiếng kinh hô: "Đại nhân, mau nhìn phía sau ngươi." Người thu thập dồn sức đánh một cái giật mình, hắn cấp tốc xoay người lại, đã thấy đóng kín cửa hộ cất giữ lâu cát, nội tại đột nhiên tỏa sáng sáng ngời ánh lửa, còn có quần quần khói đen chính ra bên ngoài tràn ra. Văng một tiếng, một đầu mang theo mũ sắt bạch tố sinh vật, tám cái chân đều cầm một thanh súng năng lượng giới, đánh vỡ sắt thép muôn hộ cứng ép đột phá ra, xông vào Thợ Mỏ trong đám người. Đối quanh mình chính là một trận laser quét ngang, mà đây chỉ là hết thảy bắt đầu, phía sau của nó còn có càng nhiều nguyên bản cầm tù nô lệ sinh vật Chen trúc mà ra, thổi lên phản công kệ lệnh. Không, nhìn thấy cái này tuyệt vọng một màn, người thu thập tỷ vạn hai con ngươi đỏ bừng, tiếng kêu rên tại não hệ giờ bên trong vang vọng pin quẩn. Mấy trăm vạn năm cất giữ, tại ngày này hủy hoại chỉ trong chốc lát, mà lúc này giờ phút này, làm dẫn phát trận này dung chuyển kẻ cầm đầu, cai ạ đã đi tới não hệ giờ biên giới, dỗ đủ phi thuyền liên hành tinh vừa vặn bay vào não hệ giờ. Phi thuyền sau cửa khoang hộ mở ra, cai ạ cầm trong tay đủ thần kiếm bay vào nhẹ nhàng linh hoạt rơi vào nội tại bong tàu bên trên, một đạo màu đen cay bóng dẫn đầu lướt qua mặt đất, cùng hắn thân thể tiến hành phục hồi như cũ tụ hợp. Ngay sau đó, Gia Vận, Tệt Mỏ còn có Tiểu Thánh cũng cùng nhau nhanh chóng vây hùng hướng hắn. Bệ hạ, không có sao chứ? Gia Vận lo lắng hỏi thăm. Ta đương nhiên không có việc gì. Có việc là bọn hắn mới đúng. Cai A nhún vai, hướng phía sau mình ý chào một cái. Gia Vận đôi mắt thuận thế nhìn về phía nào hệ sở thành trận, chỉ thấy ánh lửa nổi lên bốn phía, dung chuyển lan tràn thành khu kiến trúc tại dần dần sụp đổ, có diện biến thành cỡ lớn chiến tranh tai nạn suy thế. Dạ vân nóng lòng muốn động đề nghị nói, vậy hạ, chúng ta muốn hay không thừa cơ đi đem kêu người thu thập tìm ra cho xử lý. Cái ạ lắc đầu, không cần. Chúng ta ở đây đã chậm trễ một đoạn thời gian, nhất định phải sớm một chút chạy tới vũ trụ ngục giam mới được. Hắn dừng một chút, suy nghĩ nói, lại cái kêu người thu thập tỷ vạn, cùng cả cả trí tôn, dáng dấp giống nhau như lúc. như loại này không biết tại trong vũ trụ sống bao lâu lão bất tử, thường thường có để người không tưởng tượng được hậu chiêu cùng thủ đoạn bả mệnh, muốn giết hắn không có đơn giản như vậy. Bởi vì cái gọi là, ra mà không chết là thật. Có thể tại ngân hà liên minh trưởng quản chợ đen cùng một đại tập đoàn còn làm bán chủng tộc sinh vật mua bán giống người thu thập tỷ vạn loại này cửu ra có thể góp thành một đại đế quốc văn minh tồn tại lại bình yên vô sự sống đến đến nay muốn nói đối phương không có một chút át chủ bài cùng chuẩn bị ở sau hắn là tuyệt sẽ không tin dạ vần tan thành gật đầu mở miệng nói vậy chúng ta trực tiếp tiến về vũ trụ ngục giam đi đúng nhỏ esu cũng không biết thế nào có thể tính nhớ tới đồ đệ của ngươi a Kẹt mỏ bất lực nhả rên một câu nó nếu là giả sử chỉ sợ hiện tại cũng khóc ra thành tiếng tại hạ chỉ lệnh hạn phi thuyền lái rời não hệ giờ hướng nổ vạ văn minh phương hướng tiến về Dù dù hải tặc vũ trụ đoàn phi thuyền tuy nói không phải đỉnh tiêm, nhưng các phương diện cũng là nhất lưu tiêu chuẩn, đặc biệt đang phi hành phương diện tốc độ không thua bởi văn minh khác phi thuyền, dù sao hải tặc vũ trụ phi thuyền không tốt một chút, liền tại vũ trụ tinh không ăn cấp đều dị thường phi sức. Trước đó cả phi thuyền mười mấy tiếng hành trình, dù dù phi thuyền chỉ không đầy nửa canh giờ liền cơ bản hoàn thành. Giam giữ sở tắt luật cùng dạ sổ chờ tội phạm vũ trụ ngục giam, ngay tại nổ vạ bên cạnh cách đó không xa vành đai thiên thạch bên trên. Dù dù phi thuyền một đường gia tốc, rất nhanh thông qua phi thuyền cửa sổ, liền có thể nhìn thấy một mảnh lấy dày đặc nát thiên thạch tạo thành vành đai hành tinh. Ký quái, kia vành đai thiên thạch phía trên, tại sao không thấy được kia cái gọi là vũ trụ ngục giam thành lũy? Rộp đủ trong phi thuyền, Dạ Văn nhìn xem phi thuyền phía trước vành đai thiên thạch khu vực, kinh ngạc mở miệng. Làm sao có thể? tọa lạc tại vành đai thiên thạch chính giữa a. Vẹt mỏ vừa cười, một bên nhảy lên bệ điều khiển, chỉ là khi nó liếc nhìn vành đai thiên thạch một chút, rất nhanh tiếu dung liền cứng đờ. Cái này, thật không có, sao lại thế? Cái a mang lấy bắt lấy nó tay háo tiểu thánh, cả hai đồng dạng hướng phi thuyền phía trước nhìn lại, có thể thấy được một mảnh vành đai thiên thạch lơ lửng tại mênh mông trong vũ trụ, nội tại chửi nát thiên thạch bên ngoài không nhìn thấy bất luận cái gì dễ thấy kiến trúc thể hướng chi ngục giam thành lũy. Rô Đu, nơi này là nổ vạ vũ trụ ngục giam A. Cái ạ hướng đứng một bên Rô Đu hỏi. Không sai, chúng ta hôm qua còn đi qua từ nơi này, khi đó vũ trụ ngục giam vẫn tồn tại. Rô Đu chắc chắn gật đầu. Cái ạ trầm ngâm một chút, tiếp tục phân phó để phi thuyền lại tới gần vành đai thiên thạch một điểm. Vâng, chủ nhân. Rô Đu mang lấy đồng dạng bị khống chế thủ hạ điều khiển phi thuyền tiếp tục hướng phía trước chạy tới. Khi phi thuyền triệt để tới gần vành đai thiên thạch trước mặt, thấy rõ vành đai thiên thạch ở bên trong sự vật về sau, dạ vân cùng kẹ mỏ đều lộ ra kinh sợ. Cai ạ sắc mặt cũng ngưng trọng lên, chỉ thấy tại nát vành đai thiên thạch bên trong, còn hồn tạp vỡ vụn thành lũy cùng phi thuyền hải cốt, mấy trăm thành ngàn giám ngục cùng phạm nhân thi thể, cùng hai cốt cùng một chỗ phiêu phù ở tính mịch vũ trụ vành đai thiên thạch bên trong. Cai ạ khẽ nhà khẩu khí, hơi bất đắc dĩ nói, chúng ta, tới chậm một bước. Quy một chương 233, Gadi Andromeda Galaxy thành lập. Chương 233, Gadi Andromeda Galaxy thành lập. Thời gian, trở lại cả bọn người đến vành đai thiên thạch nửa giờ trước. Tại cỡ giờ chiến hạm vô tình điên cùng công kích hạ, tọa lạc tại vành đai thiên thạch bên trên ngục giam thành lũy bị cấp tốc hủy diệt thành tán tói tinh tế hải cốt cùng bụi bặm. Thừa dịp nổ lớn đồng thời, một chiếc quýt màu lam phi thuyền liên hành tinh hiểm hiểm trốn qua một kiếp, hướng phía cờ giở chiến hạm phương hướng ngược nhau thoát đi. Chiếc phi thuyền này là sở tát lột chuyên môn tư nhân tòa giá, tại làm tội phạm giam giữ tại vũ trụ ngục giam lúc phi thuyền cũng liền mang lấy cất giữ trong ngục giam nhà kho, hiện tại cũng bởi vậy thông qua nó chạy thoát. Tại sở tát lột trên phi thuyền, không tính rộng lớn nhỏ hẹp phi thuyền không gian bên trong, diên phần mình khang thuộc văn minh khác nhau, chủ tộc mấy người, con mắt của bọn họ một mảnh ảm đạm. Gương mặt nặng nghề mà khó coi, cả đám đều giống, kẻ thất bại. Tùy ý ngồi nằm tại cái ghế hoặc bong tàu bên trên. Trong này có một cái 30 tuổi da mặt lạc má nhân loại nam tử, một cái toàn thân da xanh lá ánh mắt sắc bén chế phục nữ nhân, một cái cao 3 mét đại mọc da cành lá gợn rộn, một cái không đủ nửa mét thấp bé vũ trang gấu ngựa, một cái đỉnh lấy đầu chọc trần trụi cường tráng thân trên ngoài hành tinh đại hán. Còn có một người mặc hợp kim chiến giáp, chính lao chổi võ sĩ đao nhân loại tiểu hải. Không sai. Trong đó xen lẫn trong cùng nhau đứa bé loài người, chính là trước đó không lâu bị nổ vạn nơi đó coi như tội phạm tạm giam giả sổ càng loạn hoàn cảnh phảng phất liền càng thích hợp hắn, hắn liền thừa dịp loạn, cùng sơ tắt lột bọn người cùng một chỗ ngồi phi thuyền trốn ra vũ trụ ngủ giam. nhìn các ngươi từng cái ủ rũ cúi đầu, chẳng phải bị thất bại một lần a? Không bằng tổ kiến cái kẻ thất bại liên minh được rồi. Dốc két giặc cùn giang tay ra, đương nhiên nói đối phương thế nhưng là do nạn, còn có cờ dở đế quốc chiến hạm, chúng ta có thể giữ lại tính mệnh đã không tệ. Ta là gờ ruột, thụ nhân gờ ruột phụ hỏa một câu, sơ tắt lột dịu thở dài, nói vấn đề là vũ trụ linh cầu, không phải nói là lực lượng nguyên thạch bị do nạn nắm bắt tới tay, lấy hắn cái này chiến tranh quân nhân cách làm nhất định sẽ hủy diệt nổ vào đế quốc, sau đó đem chiến hỏa lan tràn đến toàn bộ ngân hà liên minh. Chúng ta, gệ Mộ Dạ do dự một chút, mà đi sau từ Nội Tâm mở miệng, nhất định phải ngăn cản hắn, ngăn cản rộ nạn. Nàng lại hồi tưởng lại, khi còn bé, quê quán tinh cầu bị nam nhân kia hủy diệt chẳng cảnh, bây giờ còn rõ muồn một trước mắt. Cứ việc nam nhân kia cũng tức dưỡng phụ cho gệ Mộ Dạ nhiệm vụ, là để nàng cướp đoạt vũ trụ linh cầu, nhưng bây giờ, nàng càng muốn ngăn cản rộ nạn hủy diệt văn minh khác. Bất kể như thế nào, ta là nhất định phải tìm rộ nạn báo thủ. Trần Chuỷ cường tráng thân trên ngoài hành tinh nam tử, giơ giặt kiên định đáp lại, Thê tử của hắn cùng nhi nữ đều là rộ nạn tự tay sát hại, những năm gần đây, một mực tại tìm kiếm hướng rộ nạn báo thủ cơ hội. Dốc Kết Dắt Côn rất cảm thấy bất đắc dĩ nói, các ngươi nói đơn giản như vậy, đây chính là rộ nạn à. Cơ giờ Đế quốc Văn Minh kẻ thống trị, ngân hà liên minh khó nhất gây nhân vật hung ác một trong, hiện tại hắn còn chiếm được lực lượng nguyên hạch, chúng ta đối địch với hắn chính là chịu chết. Ta là gờ rốt. Thủ nhân gờ rốt tiếp tục phụ họa một câu, nó vô luận biểu đạt ý gì, phát tâm đều là ta là gỡ rốt. Mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ thời điểm, một mực an tính ngồi ở bên cạnh, lão hợp kim võ sĩ đao dạ sủ đột nhiên trẻ con âm thanh nói một câu nếu là quốc vương bệ hạ tại vậy thì tốt rồi quốc vương bệ hạ phi thuyền liên hành tinh bên trong sở tản loạn bọn người nhao nhao đem ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía dạ sổ ta nói tiểu quỷ nếu như không phải ngươi biết tem mỏ ta cũng không bảo kê ngươi dốc két giặc cùn hai tay ôm ngực bất mãn hừ nhẹ một tiếng chỉ là từ vũ trụ ngục giam bắt đầu ngươi vẫn tại nói cái gì quốc vương bệ hạ hắn tên kia rốt cuộc là nhân vật nào không cho phép ngươi dùng như vậy bất kính từ ngữ hình dung hắn dạ sổ trường nói một chút tạo nên hợp kim võ sĩ đào chắc chắn hữu lực nói Hắn là cái vũ trụ này, trên đời vĩ đại nhất quốc vương, vô luận gặp được sự tình gì đều có thể giải quyết dễ dàng. Hắn có thể ứng phó rủi nạn, dốc hết sức cùng đối với cái này xem thường. Nhất định có thể. Dạ Sô không biết cả cụ thể chiến lược, nhưng bởi vì tuyệt đối tín nhiệm cùng sùng bái, để hắn không chút do dự cho ra trả lời. Cái kia quốc vương bệ hạ, nếu như ngươi cùng hắn đến từ địa cầu, vậy hắn cũng là loài người đi. Sơ Tắt Lột nhướng mày, đồng dạng lắc đầu, chỉ là nhân loại, muốn cùng dỗ nạn chống lại, khó, cơ bản không có khả năng. Nếu là hắn thật lợi hại như vậy, làm sao không đến vũ trụ ngục giam cứu ngươi? Dốc cát Jacun từ trên ghế đứng lên, hai tay một đám. Tốt, chúng ta vẫn là nói về chính đề đi. Là có hay không muốn đi trước nổ vạ, trợ giúp nổ vạ cọp cùng một chỗ đối phó rồ nản. Những người khác còn chưa đáp lại, gia số lại dẫn đầu lên tiếng. Ta muốn đi trước nổ vạ. Hắn ngay sau đó lại bổ sung một câu. Quốc vương cùng sư phó khả năng còn tại nổ vạ, ta nhất định phải trở về tìm bọn hắn. Ngươi thật đúng là ba câu nói không rời quốc vương. Sợ tản loạn bọn người im lặng vú vú cái chán. Bọn hắn không biết là đối với đệ sĩ a người mà nói, quốc vương bản thân liền là tín ngưỡng tồn tại. Rất nhanh, trong phi thuyền đám người rốt cục thống nhất ra kết luận. Tiến về Nova, cũng đạt được lực lượng nguyên thạch gia chỉ rô nạn, cùng cờ giờ chiến hạm đối kháng. Chỉ là tại phi thuyền hướng phía Nova gia tốc tiến về lúc, bên trong khoang thuyền lại vang lên một trận tiếng thảo luận. Nếu là đối kháng rô nạn hạm đội, tiếp viện Nova văn minh. Chúng ta nói thế nào, cũng phải có một cái vang rội đội ngũ tiến a. 2B chiến đội, cái này thế nào? Không, kiên quyết không. Vẫn là gọi gạ đi ở Notega La Cid, đơn giản thô bạo. Nova, cái đảng thủ đô. Một tảng lớn bóng đen trực tiếp bao trùm thủ đô toàn bộ thành khu, để vô số ngoài hành tinh cư dân, hoảng sợ ngẩng đầu nhìn về phía thành thị trên không. Đây là một chiếc cự hình hắc ám cờ dở chiến hạm. Nó so với bình thường ngoài hành tinh phi thuyền còn muốn lớn hơn trọn vẹn gấp trăm lần. Cờ dở chiến hạm từ vũ trụ trực tiếp xâm nhập nổ vạ tầng khí quyển, như là biểu tượng hủy diệt cùng tử vong quân sự thành lũy, che khuất bầu trời hướng xuống không ngừng chìm. Mà nhiều vô số kẻ nổ vạ cọc chiến cơ, lóng lánh kim sắc quan mang, tựa như bảo vệ lãnh thổ âm vàng, lít nhá lít nhít hướng phía cờ dở chiến hạm nhào tuôn ra mà lên. Nổ vạ chiến cơ muốn ngăn cản cờ dở chiến hạm xâm lấn, nhưng đối mặt cự vô bá cờ dở chiến hạm, bọn chúng lại giống dập lửa bơm bướm không ngừng rơi vỡ. Không cách nào dung chuyển liều chết đột tiến cờ dở chiến hạm, chỉ có thể tại chiến hạm mặt ngoài bị thành mị sợi tích tổn hại khe, nổ vạ cả bầu trời đều bị chiến hỏa dẫn dắt đốt. Ngay tại cờ dở chiến hạm thẳng tiến không lùi thúc đẩy, nổ vạ cọp bất lực ngăn cản thời điểm. Hai chiếc từ khác nhau phương hướng bay vào nổ vạ ngoại lai phi thuyền, một chiếc vì quýt mổ làm phi thuyền liên hành tinh, một cái khác chiếc vì lớn một chút hải tặc phi thuyền, cả hai không có trải qua sớm liên lạc, lại vô cùng ăn ý. Một chiếc từ chiến hạm đầu, một chiếc từ chiến hạm phần đuôi, gần như đồng thời từ cờ dở chiến hạm tổn hại khe đụng vào bên trong chiến hạm quan thuyền. Lần này có thể tính đội kỵ cầm trong tay đủ thần kiếm, mặc vịt dạng nhì u máu giáp cái ạ, trực tiếp từ rổ đủ phi thuyền nhảy xuống chiến hạm bông tàu. quy 1 chương 234, trăm vì nguyên ngàn ngàn vạn và lượn. chương 234, trăm vì nguyên ngàn ngàn vạn và lượn. cờ dở chiến hạm bên ngoài, kim sắc nổ vạ cọp chiến cơ đầy trời tàn lụi, để bầu trời cùng đại địa cùng một chỗ bốc cháy lên, nổ vạ văn minh không cách nào ngăn cản cờ dở chiến hạm thúc đẩy gián lâm. mà lúc này cờ dở bên trong chiến hạm bộ chiến đấu lúc này mới vừa mới khai hỏa. tại hải tặc phi thuyền đụng vào cờ dở bên trong chiến hạm bộ dừng hẳn về sau, bên trong trong khoang thuyền vũ trang đầy đủ hết cờ dở binh sĩ pin ngạt xuống lập tức tựa như chuyện để nổ tung ổ con kiến. Cờ giờ binh sĩ che giả măng mọc hướng phía hải tặc phi thuyền xông lên, laser chùm sáng hình thành dãy đặc đáng sợ mưa đạn, điên cuồng xạ kích tại hải tặc phi thuyền sát ngoài mặt ngoài. Còn có một mình đứng tại phi thuyền phía trước kim giáp thanh niên trên thân Hiu hiu hiu. Chỉ là mặc cho vô số laser chùm sáng như thế nào xung kích tới lễ, cầm trong tay trường kiếm kim giáp thanh niên vẫn đứng vững không ngã, thậm chí ngay cả động đậy cũng không hề nuốt nhích mảy may. Cái kia có thể xuyên thủng sinh vật thể cùng thép tấm chí mạng chùm sáng, rơi vào vị dạng nhì ủng áo giáp làm nổi bật ám quang mặt ngoài, phản vật thật biến thành không có năng lực phá hoại nước mưa dù là hải tặc phi thuyền mặt ngoài đều xuất hiện thủng trăm ngàn lỗ, phương viên 10 mét bong tàu sàn nhà đều một mảnh hỗn độn, kim giáp thanh niên vẫn là lạnh lùng thẳng tắp đứng tại chỗ, hắn cao ngạo dáng người giống như là ngưng kết thành tinh không vĩnh hằng nấy mắt cũng rung động đến hiện trường, cờ dở binh sĩ mặt lộ vẻ hoảng sợ. tại vòng thứ nhất cờ dở binh sĩ là dè xạ kích kết thúc về sau, cai ạ hơi uốn éo một cái cổ, đem trong tay gù thần kiếm cao cao tạo nền, trở về sau lễ giống như bình tĩnh giọng điệu lên tiếng, hiện tại đến phi ta. U thần kiếm bên trên năng lượng quang mang càng phát ra sáng ngời, lập tức phản phất lên đón thang hoa tự đốt, thần kiếm bốc cháy lên hừng hực màu ngà sữa quang diễm, đem chiến hạm trong âm u quang truyền một bên chiếu sáng trưng, cũng làm cho quanh mình phần lớn vây quanh cờ giỡ binh sĩ, ánh liệt khó chịu nhắm mắt lại. Chém! Khai hạ trung khí 10 phần quát khẽ lên tiếng, hắn hướng phía trước dùng sức hoành vùng vũ thần kiếm, phóng xuất ra thần kiếm hơn phân nửa chứa đựng năng lượng, có thể thấy được một đạo màu trắng sáng ngời hình quạt kiếm mang, cường thế phá vỡ trước người phạm vi cực lớn không khí cùng khu vực. Phớp phốc, phốc! Không khí từng tấc từng tấc bị kiếm mang trực tiếp đào lên, khai hạ trước người cùng bên mình bộ phận cự giỡ binh sĩ Tựa như mùa thu thu hoạch lúa mạch, bị cường thịnh kiếm mang cùng nhau chặn ngang chặt đứt. Trảm kích kết thúc qua đi sát nà, u thần kiếm khuấy động lên từ phong, còn có năng lượng xung kích dư ba, để tương đối phong bế bên trong khoang thuyền hình thành đối lưu khí áp, càng là tung bay áp đảo một đoàn cờ giở binh sĩ. Bùi bẩm tại ánh đèn âm u bên trong khoang thuyền lưu loát rơi xuống, cờ giở binh sĩ kêu rên tiếng rên rỉ khắp nơi có thể nghe, trên trận chỉ còn lại người mặc vịt dạng nhì ủ áo giáp cả một mình đứng. Đạp đạp. Từ Hải Tặc Phi truyền rộng mở môn hộ bên trong trong khoang thuyền, một đạo tôn thả mạnh mẽ thân ảnh đại ra, xoát một chút, nhẹ nhàng linh hoạt mau lẹ đi vào cả bên cạnh, cùng hắn sóng vai đứng trùng một chỗ. Dạ vẩn, ta vừa rồi một kiếm kia thế nào? Cái hạ rủi xuống trong tay ủ thần kiếm, hắn vừa rồi một kiếm kia, dùng chiêu thức chính là kiếm gãy kiếm thuật áo nghĩa kỹ, thiêu đốt năng lượng cùng tất cả, cực điểm thăng hoa một cái châm kích. Tại nắm giữ mấy vị anh hùng phù năng kỹ xảo cả xem ra, kiếm gãy kiếm thuật vẫn là lập tức thích hợp nhất phối hợp vụ thần kiếm sử dụng kiếm thuật. Dù sao có thể trong chớp mắt ngắn ngủi, đem thân kiếm chứa đựng năng lượng đều chuyển hóa thành cực hạn thế công. Người mặc ngân sắc hợp kim chiến giáp giả vẩn nhẹ nhàng cười một tiếng, nàng nhìn cả một chút, rất là nghiêm túc trả lời, không hổ là quốc vương bệ hạ, vừa rồi một kích, đơn thuần lực sát thương đã hoàn toàn vượt qua ta. Nếu là thật như thế liền tốt. Kai A Nhuân Bay, mình bao nhiêu cân lượng, hắn vẫn là vô cùng rõ ràng. Vừa rồi, hắn cũng là ỷ vào bán thần khí Vũ thần kiếm, còn có trong thân kiếm chứa đựng hơn phân nửa năng lượng. Nếu là thật dựa vào chính hắn năng lượng trong cơ thể, không chừng vừa thi triển ra một kiếm, mình trước hết đi suy yếu đổ xuống. Mà Dạ vần mỗi một kiếm, đều có thể đạt tới vừa rồi một nửa tiêu chuẩn, đây chính là ngũ tinh anh hùng trô đáng sợ. Ác cả ạ chính cảm khái mình cùng Dạ vần trên lệ lúc, hắn tựa hồ có cảm ứng, đột nhiên ngước mắt nhìn về phía ngay phía trước, tức cỡ giờ chiến hạm đầu phương hướng. Mặc dù có trùng điểm sắt thép bước tường cách xa nhau, còn có cờ dỡ binh sĩ chặn ánh mắt, nhưng quốc vương hệ thống duy trì lấy dẻo buộc không lừa được người. có để si hạ anh hùng, tại trước mặt của bọn hắn cách đó không xa, nhưng bây giờ dạ vẫn cùng kẻ mọ đều tại hạ bên người, vậy cũng chỉ có. vậy hạ, thế nào? Dạ vẫn chú ý tới sự khác thường của hắn, hiếu kỳ hỏi. là nhỏ etu, hắn cũng ở này trước trên chiến hạm, ngay tại phía trước cách đó không xa. cai hạ chắc chắn nói đồng thời, cờ dỡ binh sĩ đã tập hợp lại, bọn hắn vẫn nổ gào thét súng lên phía trước, chỉ là vừa mới chạy không có mấy bước, tựa như dẫm lên trên đất tẩn hình địa lôi, dẫn phát từng đoàn từng đoàn cỡ nhỏ mà khả quan bạo tàn. Trong vòng 5 giây, bom liên tiếp không ngừng phát sinh, thương vong trình độ không thua kém một chút nào vừa rồi cả chấn kích. Ta một đường gieo Marco, chỉ vì chỉ dẫn các ngươi về nhà. Một đầu quần áo vũ trụ nhỏ gấu ngựa từ trong không khí hiện lộ ra, nó rảo hoạt nháy máy mắt, trong ngực còn ôm hai viên ẩn hình địa lôi, cũng có một cái so với mình thể tích còn muốn lớn bao khỏa. Ngươi được lắm đấy, tệ mỏ. Cái ạ cười một tiếng, liếc nhìn hướng không ngừng hướng bên này tụ lại cờ dơ binh sĩ, khoẹt miệng thoáng rơi lên một đạo đường quang. Khi dễ chúng ta người ít đúng không? Hòa bình. Hắn đôi mắt lấp lánh lên nhấp nháy kim quang, tay phải hướng phía trước vung lên, một trận gió không có dấu hiệu nào nổi lên màu xanh gió lốc tại không trung phân hóa tạo thành từng cỗ cầm trong tay trưởng kiếm binh sĩ đều nhiệm đứng tại hạ phía trước cùng cờ dở binh sĩ rằng có cùng một chỗ người tới cai a lại đánh một cái búng tay sau lưng ngừng lại hải tặc phi thuyền tại do đủ dẫn đầu hạ một đám tướng mạo hung tàn hải tặc vũ trụ cũng nắm cầm thương giới vũ khí từ dưới phi thuyền đến ngó nghe muốn động nhìn qua cờ dở binh sĩ cai a tay phải vung lên lạnh giọng hạ lệnh giết cho ta đi chỉ cho tiến lên không cho phép lui lại tuân mệnh chủ nhân lấy đủ đủ cầm đầu một đám hải tặc vũ trụ cùng nhiệt hò hét lên tiếng quốc vương Dạ Vân Tinh xảo trắng non trên mặt tách ra nhàn nhạt cười, tay phải thon dài năm ngón tay nắm chặt kiếm gãy, đã đang giải phóng cường thịnh phụ văn năng lượng hạ, tạo thành một thanh khổng lồ màu xanh phụ văn đại kiếm. Vì ngươi, ngàn ngàn vạn vạn lần. Mắt bạc thu liêm ẩn ngất hạ tất cả tình cảm, Dạ Vân đạp đạp đất tấm vọt mạnh hướng về phía trước, giống như hổ vào bầy dê, cường thế xông vào cờ dở binh sĩ bên trong, mở ra có thể xưng máy đuổi đất vô song cắt cỏ hình thức. Giờ phút này, cự giở chiến hạm đầu, làm khoa học kỹ thuật trung tâm công chế, lại như là phục cổ tế đàn trong đại sảnh. Một cái làn da vì ám lam sắc ngoài hành tinh nam tử, hất lên mũ trùm áo khoác. Cầm trong tay một thanh lấp lánh yêu giá tử quang chiến truy, uy phong lấm lấm đứng trong đại sảnh gương. Hắn thông qua chiến hạm trong suốt thức cửa sổ sát đất miệng, nhìn xuống vô số hướng xuống rơi vỡ nổ vạ chiến cơ, hẹp dài trong đôi mắt tràn đầy lạnh lùng cùng vẻ điên cuồng. Thứ hôm nay trở đi, ta chính là ngân hà liên minh chủ Tể. Thán nổ tính toán cái chim. Quy một chương 235, quốc vương đổi tới, chiến dỗ nạn. Chương 235, quốc vương đổi tới, chiến dỗ nạn. Ngay tại dỗ nạn cầm trong tay khảm nạm lực lượng nguyên thạch chiến truy thần khí, lạnh lùng đứng tại khống chế đại sảnh hướng dưới chiến hạm vương nhìn xuống lúc, một thanh âm đột nhiên không đúng lúc từ phía sau vang lên, "Này Dỗ Nạn. Ai? Dỗ Nạn cấp tốc xoay người sang chỗ khác, đã thấy sau lưng đứng mấy cái ngoại hình người kỳ lạ. Có cao lớn làm nhũ gờ rụt, có thân trên tràn đầy hình xăm đẹp rời ơ, có cầm trong tay song nhận ra xanh lá nữ tử, cũng có người mặc hợp kim chiến lên giáp, cầm trong tay hợp kim võ sĩ đao thấp bé sinh vật. Chính là lái sở tắt lột phi thuyền, xâm nhập cỡ giờ bên trong chiến hạm bộ gã đi ở Nottega Galaxy nhóm. Mà tại bọn hắn trong đó, còn có một cái mang theo hốc mắt đưa ra hồng quang thép chế mũ giáp, mặc áo da áo khoác cùng quần zin nhân loại nam tử, sợ tắt lột quỷ, vừa rồi chủ động chào hỏi cũng là hắn. Tại Dỗ Nạn quay đầu nhìn sang lốc Sở tạt lột hai tay bưng năng lượng đặc chế đả kích pháo, Cũng đúng lúc nhắm chuẩn rô nạn thân thể, gặp lại, rô nạn. Bạo tạc chính là nghệ thuật. Ben đem năng lượng đặc chế đả kích pháo chính thức khởi động, một viên xung kích đầu đạn lướt qua không khí, cực tốc đập nện tại rô nạn trên thân thể, lập tức tạo thành cỡ nhỏ bom nguyên tử cường lực bạo tạc. Bạo sóng nháy mắt che đậy kín rô nạn thân ảnh, một đoàn lục sắc mây hình nấm tiếp theo từ trong đại sảnh ngưỡng lượn lở bay lên. Chắc lần này cường lực đả kích pháo, từ giáp kết giặc cuồn chế tác, ngay cả phi thuyền liên hành tinh đều đủ để đánh tan. Hùng chi sinh vật thể huyết nhục thân thể. Kết thúc. Khi chi này mới thành lập gãy ẩn ấp The Galaxy, sở tặt luận chờ các thành viên lộ ra vui vẻ như chút được gánh nặng cho, nhưng lại rất nhanh, nụ cười kia liền tập thể cứng ở trên mặt, chỉ thấy mây hình nấm khói lửa vẫn còn trong đại sảnh lớn, Rô Nạn khôi Ngô cao lớn thân ảnh, cầm trong tay chiến truy chậm rãi đứng dậy, Rô Nạn hiển nhiên là lông tóc không tổn hao gì, tại vừa rồi thời khắc ngàn cần treo sợi tóc, hắn dùng trên tay chiến truy tan rã sung kích pháo toàn bộ tổn thương, đạt được lực lượng nguyên thạch gia trì chiến truy, không thể nghi ngờ áp đảo lục tinh thần khí phía trên, lực lượng nguyên thạch chữa như kỳ danh, lực cung lượng, hết thể hình thức lực, cùng hết thể quy tắc lượng đều muốn nhận lực lượng nguyên thạch chi phối cùng sai sử. Dối nạn, nhìn thấy sát hại thân nhân cự địch, Detzer dợt cũng không còn cách nào ức chế lửa giận trong lòng, gầm thét hướng Dối nạn vọt tới. Đối mặt khí thế hung hăng dợt dạt, Dối nạn hơi rung phía dưới, hắn liên chiến truy đều không có sử dụng, tay phải chống không như thiểm điện rối ra, phảng phất một con vô tình thiết thủ, trực tiếp nắm chặt dợt dạt cổ, đem hắn đi lên, cao cao dơ lên. Thật đáng buồn kẻ yếu. Dối nạn hai con ngươi hờ hững, đem dợt dạt gà con nhấc lên. Mặc dù Detzer nhất tộc cũng là trời sinh chiến sĩ, thân thể cường tráng, da dày thịt béo, nhưng cùng khoa học kỹ thuật cùng lực lượng cộng đồng phát triển cờ dợt so sánh chính là tiểu vu gặp đại vu, cờ dơ là ngân hà liên minh công nhận chiến đấu chủng tộc, trong đó lãnh tụ rô nạn, càng là cờ dơ văn minh bên trong đệ nhất dũng sĩ, đao phủ, thân thể cường tráng vật lộn lợi hại dở dạn, đối với rô nạn, tựa như cùng anh đồng yếu đối bất lực, đây chính là chủng tộc ghen cách xa khác biệt tính, coi như khoa học kỹ thuật lại thế nào phát triển, tri thức lại thế nào gia tăng, kỹ nghệ lại thế nào đột phá, chủng tộc ghen tranh lệch vĩnh viễn không cách nào để ngủ, ta chính là ngân hà liên minh mạnh nhất kẻ thống trị, cờ dơ đế quốc cũng chính là vĩ đại nhất vô địch văn minh, rô nản tay phải năm ngón tay không ngừng quấn vào, để dơ dặt gương mặt một mảnh từ thanh không thể thở nổi, chỉ có thể không ngừng rãy rủi lấy đá lên hai chân, Vung ra cho ta hắn. thấy dở dạt có sinh mệnh nguy hiểm, sợ tát luận cùng gậy mổ dại bọn người vô ý thức xông về phía trước đi. thụ nhân gở ruột cũng duỗi ra hai tay, tay của nó bộ hóa thành dây leo, cực tốc sinh trưởng thành roi, hướng rùa nản hung hăng quất kích qua thứ. vậy liên trả lại các ngươi. rùa nản lạnh lùng liếc nhìn bọn hắn một chút, hắn đem dở dạt vung nện ở một bên đại sảnh trên vách tường, ngược lại đem tay trái nắm cầm chiến truy chậm rãi giơ lên, truy bưng bên trong đưa yêu giá tử quang không ngừng sáng lên. cẩn thận, một đạo hất lên hợp kim chiến giáp thấp bé thân ảnh xông về phía trước ra dã sổ bộ pháp mang gió, rõ ràng so sở tạt lụt cùng gãy mổ dã trầm một nhịp, nhưng trong nháy mắt vượt qua bọn hắn đi vào phía trước nhất trong tay hợp kim võ sĩ đao một kiếm vung ra cường thịnh lăng lệ phong hệ năng lượng hình thành một mặt tương bích che chở lên chính hắn cùng sở tạt lụt bọn người tại phong tường hình thành nháy mắt sau đó dồ nạng rơi lên chiến trụi đống nhiên bộc phát ra vô cùng cường đại năng lượng màu tím năng lượng màu tím tựa như gợn sóng gợn sóng trong không khí ra bên ngoài tầng tầng khuấy động đem năng lượng xung kích đập tại dã sổ phong tường bên trên cái kia có thể ngăn trở laser chùm sáng phong tường chớp mắt đánh tan thành không năng lượng màu tím tiếp tục tứ ngược cắt quét đem dã sổ. Sợt tắt lụt, lệ mồ dạ, còn có gở rột hết thể đánh bay ra ngoài, phần lưng của bọn hắn trầm muộn đâm vào môn hộ bên trên, để sắt thép môn hộ xoạt xoạt rung động về sau đổ xuống. Chỉ là cách không tùy tiện một kích, liền cơ hồ đoàn diệt gã đi ở Nothe Galaxy, đây chính là lực lượng nguyên thạch vô hạn uy năng. Nhìn xem ngã trên mặt đất rên rỉ lên tiếng sợ tắt lụt mấy người, Ronan cười lạnh liên tục, tay hắn cầm lấp loé tử quang chiến truy, từng bước một đi vào ghé vào phía trước nhất dạ sổ trước mặt. Hiện tại, mới thật sự là kết thúc. Hờ nhìn xuống trước người muốn bò dậy dạ sổ, Ronan đạp lên trên đất hợp kim võ sĩ đao, không có lại để cho dạ sổ cầm lấy kiếm đến. Hắn đem chiến truy đi lên dơ cao khỏi đầu, truy bưng nhắm ngay dạ sổ mang theo hợp kim mũ giáp đầu. Không, nằm ở bên cạnh sở tạt lột cùng gệ mồ dạ thế thế, muốn rách cả mí mắt, bọn hắn mặc dù cùng dạ sổ chỉ nhận biết không đến nửa ngày, nhưng đã kể vai chiến đấu mấy lần, đáy lòng đã sớm đem hắn trở thành đồng bạn của mình, đệ đệ đối đãi. Nhưng bọn hắn không kịp ngăn cản vùng lên chiến truy rồ nạn. Ngay tại rồ nạn như là đao phủ vung xuống truy sát na, một đạo thân ảnh vàng óng tựa như lưu quang, liên tục lấp lóe từ rộng mở cổng nhận hiện, hiện. Cửu vĩ hồ thuật Mắt thấy còn kém một điểm cuối cùng không đổi kịp lúc, thân ảnh vàng nóng đột nhiên một bước phóng ra, ngạnh như sinh sinh vượt qua sau cùng mấy mét khoảng cách, vượt qua sở tạt lột cùng gề mồ ra, hoàn toàn tới gần đến rỗ nạn trước người, đem trên mặt đất rạ sổ cản ở sau lưng mình. Nổi kịp. Cái ạ đôi mắt sáng kia người, ưng. Rỗ nạn nguy hiểm nheo mắt lại, nhưng không nghĩ quá nhiều, tiếp tục đem chiến truy vung lên xuống dưới. Hắn tin tưởng lấy chiến truy, tăng thêm lực lượng nguyên thạch bộ phận uy năng, vô luận ai ngăn tại trước người, hậu quả đều là giống nhau. Có thể chiến truy cũng không có rơi vào cái vịt dạng nghỉ ủn trên khái giáp, mà là tại trên đường cùng một thanh tử dưới lên trên nâng lên trường kiếm đối bính lại với nhau. U thân kiếm, còn lại chứa đựng tất cả năng lượng, cho tay nhóm lửa. Cái ạ trong lòng quát khẽ một tiếng. Khi lấp lóe hào quang màu tím chiến truy, cùng quanh quần thần thánh quang diễm trường kiếm đụng chạm, nương theo lấy sắt thép va chạm thanh thúy thanh vang, trong một chớp mắt, giống như nên đón phản ứng hóa học mãnh liệt, đáng sợ kinh người hai cô năng lượng xen lẫn giằng co. Vẹn vẹn song phương tình trạng giằng co, trừ ạ cùng vô nạn bên ngoài, khoảng cách gần trên đất giả sổ, sợ tạt lột bọn người, lại lần nữa bị tình phong hung hăng tung bay ra ngoài, áp chế ở hậu phương trên mặt tường không thể lập đậy. Đây là, vương Cùng Vương thần khí cùng thần khí giao kích uy 1 chương 236, hợp lực đối địch nguyên thạch vi năng chương 236, hợp lực đối địch nguyên thạch vi năng cơ sở chiến hạng, rộng lớn âm vũ không chế trong đại sảnh ầm ầm sáng như ban ngày kinh lôi trong đại sảnh ương đánh xuống mà xuống giang có cả cùng do nạn không núp đích nhưng lấy hai người vũ khí làm trung tâm tiêu điểm tái đi một tử hai cô năng lượng va chạm nhau sôi lẫn trong đại sảnh bản không khí trầm muộn từng khúc hấy động hỗn loạn Sắt thép sàn nhà hiện lên hình mạng nhện không ngừng kéo dài vết rách, nhấc lên kình phong cùng năng lượng dư ba ra bên ngoài cắt quét, ép tới gián tại bên trong trên tường sở tắt luột cùng dã số bọn người suýt nữa không thở nổi. Không bố như vậy quang cảnh một mực kéo dài ba giây, theo ông một tiếng, vậy đối chỉ lấy năng lượng đồng thời bù trừ lẫn nhau tán loạn, chỉ có bụi bặm cùng khói lửa ra bên ngoài tràn ngập ra. Cho đến lúc này, gã đi ẩn Optega Galaxy một đoàn người lúc này mới từ trên tường tụ xuống. Đóng lại bao trùm đầu sắt thép mũ giáp, sở tắt luột quỷ sắc mặt có chút tái nhợt, hắn thở hừng hực, nằm dạm trên mặt đất nhìn qua phía trước một mảnh hỗn độn chiến cuộc khu vực vừa rồi thực sự thật là đáng sợ rõ ràng chỉ là song phương vũ khí lạnh giao kích coi như giống hai viên phi thuyền pháo laser đạn đối kháng sinh ra lực phá hoại cùng uy năng quả thực nghe giận cả người thô nhọ bị hải tặc vũ trụ rộ đù mang dù đã qua cơ hồ nửa cái ngân hà liên minh sở tắt luôn cũng là lần thứ nhất nhìn thấy kinh người như thế tràn diện phải biết đây chính là không có bất kỳ cái gì vũ khí nóng tham dự đơn thể chiến đấu mà thôi bên hông gậy mổ giả cũng mặt lộ chấn kinh chi sắc vừa rồi một màn kia nàng từ trên thân hai người ẩn ẩn thấy được cái kia tên là thả nổ nam nhân thân ảnh mặc dù chỉ là một chút xíu nhưng đây chính là thả nổ a Vũ trụ tinh không lớn nhất thống trị lực bá chủ, khoác mang theo hợp kim chiến giáp giả sổ thoáng rung động, hắn một tay cầm hợp kim võ sĩ đao, miễn cưỡng chống đỡ lấy thân thể của mình, khó nén kích động cùng vui sướng mở miệng, là quốc vương bệ hạ. Cái gì? Sợ tắt lút, gã mồm ra bọn người trong lòng giận mình, tiếp tục xem hướng đại sảnh chính giữa, đang tràn ngập lấy khói lửa dần dần tiêu tán về sau, lộ ra người mặc kim sắc áo giáp cái ạ, cùng hất lên màu đen áo tràng dầu nản. Lúc này hai người mặt đối mặt khoảng cách gần đứng chung một chỗ, bọn hắn quanh mình sắt thép sàn nhà dạng lưỡi, phương viên ba mét ngạnh sinh sinh hướng xuống sụp đổ một tức. Nên nói, không hồ là lực lượng nguyên thạch uy a cầm u thần kiếm hai tay hơi run rẩy, cái ạ trong lòng nhịn không được cảm thán một tiếng, hổ khẩu mơ hồ đau từng cơn bị hắn cố níi lại. chỉ là giờ phút này, rô nản trong lòng không thể nghi ngờ càng thêm nghi hoặc chấn kinh, vừa rồi kia một truy kích, thế nhưng là ẩn chứa lực lượng nguyên thạch bộ phận lực lượng, mà cái này đột nhiên xuất hiện người thần bí thế mà mạnh mẽ đỡ lấy. ta, cơ giờ đế quốc đế vương lãnh tụ, rô nản, rô nản gương mặt ngưng trọng lên, trầm giọng mở miệng. đệ sĩ ạ quốc vương, địa cầu nhân loại, cái ạ, cái ạ nước mắt, không cam lòng yếu thế cùng hắn đối mặt cùng một chỗ. địa cầu, rô nản trong lòng lại là run lên, cái này quen thuộc địa danh là trong cơ thể hắn một mực cắm một cây gai. Nhiều năm trước kia, tại hắn lên làm cờ dở lãnh tụ không lâu, liền từng xuất lĩnh qua cờ dở chiến hạm đại quân, tiến về qua một lần địa cầu. Nhưng một lần kia trùng trùng điệp điệp bay vào vũ trụ thảo phạt, đủ để hủy diệt một cái tinh cầu văn minh cờ dở chiến hạm, cuối cùng bị một nhân loại nữ nhân uy hiếp bưng lui. Cái kia cũng thành vô nạn cả đời sĩ nhục, hắn trăm phương ngàn kế muốn lấy được lực lượng nguyên thạch, cũng là nghĩ trở thành cường đại như vậy đơn thể chiến lực. Mà bây giờ, lại một nhân loại, đồng dạng xuất từ địa cầu, ngăn tại hắn trước người. Nhân loại, chẳng lẽ là tinh không ẩn giấu chiến đấu chủng tộc? Rõn nản không chịu được hiện hiện cái nghi vấn này, nhưng bây giờ hắn cũng không lui lại cùng dừng tay lý do. Nếu như tại nắm giữ lực lượng nguyên thạch tình huống dưới còn thua, kia cờ dở chiến đấu chủng tộc chi danh liền thật hủy hoại chỉ trong chốc lát. Không cần biết ngươi là người nào, dám can đảm ngăn cả ta, chết! Rõn nản vẫn nộ hét to lên tiếng, hắn đem trên tay chiến truy cấp tốc vung lên, truy bung lên hào quang màu tím lại lần nữa sáng lên, đem toàn bộ lớn như vậy đại sảnh chiếu sáng. Cái ạ con ngươi có chút qua vào, vừa rồi hắn cũng là dựa vào ủ thân kiếm, thân kiếm chứa đựng cuối cùng một nửa năng lượng, lúc này mới khó khăn lắm tiếp nhận Rõn nản một ít. Nếu là lại đến cái thứ hai cứng đối cứng, hắn một người thật đúng là không tiếp nổi. đúng lúc này, một đạo thân ảnh màu bạc cũng từ hành lang bên ngoài xuất hiện, cực tốc vượt qua môn hộ, một thanh thiêu đốt lên phù văn năng lượng đại kiếm, cũng lập tức hướng phía rồ nàn đầu phách chạm mà xuống. không khí bị hình quạt kiếm mang màu xanh mở ra. Ừm, rồ nàn lông mày níu lại, không có tiếp tục hướng cả phát động thế công, chiến truy phóng xuất ra bên mông năng lượng triệu tịch, ngăn trở đánh rớt kiếm mang màu xanh cùng phù văn đại kiếm. cô gái tóc bạc hai tay nắm thật chặt phù văn đại kiếm, thân thể nàng còn lơ lửng ở giữa không trung, mắt bạc phản chiếu lấy kiếm hình phù văn quang mang, khí thế hung hăng đem đại kiếm không ngừng hạ thấp xuống, rơi. Dỗ nạn hai chân giẫm lên vốn là dạn nước sàn nhà, hiện tại càng là trực tiếp hướng xuống sụp đổ một tấc. Sư phó, dạ sổ ngạc nhiên kêu một tiếng. Thừa Dịp chạy tới dạ vần ngăn chặn Dỗ nạn, ạ hai con ngươi nhỏ lửa giống như sáng lên, hắn đem thể nội nguồn năng lượng hắn đổi thành lôi điện tụ tính, hữu thần kiếm quấn quanh lấy tứ tứ hồ quang điện, một điểm hàn mang hướng phía Dỗ nạn ngược đâm tới. Dỗ nạn hư lạnh một tiếng, hắn đem chiến truy lại nắm chặt một điểm, truy quả nhiên hào quang màu tím sáng đến trước mắt, giống như là trong nháy mắt sinh ra một loại nào đó luồng trường. Năng lượng màu tím bộc phát sóng xung kích, đem dạ Vân cùng cả ạ cùng một chỗ đánh bay ra ngoài bị thương ở một bên quan sát lấy sở tặt loạn bọn người lại lại một lần bị dư âm năng lượng cho nghiền ép tung bay ra ngoài Vành! Vành! cai hạ cùng dạ vân gần như đồng thời đâm vào một bên trong đại sành trên tường tại sắt thép tính chất cực dày vách tường xô ra hình người lõm chỉ là rất nhanh hai người lại toàn vẹn không có chuyện gì nhảy dụng trên mặt đất dạ vân không có sao chứ cai hạ hơi thở gấp nhiệt khí hắn có vịt gian nghi ủng áo giáp cơ bản có thể triệt tiêu phần lớn hình thức tổn thương lại không tốt cũng có sinh mệnh dược thể có thể sử dụng ta không sao dạ vân lắc đầu mặc dù nàng mặc hợp kim chiến đến giáp đã tách ra mấy đầu vết rách nhưng nàng cường độ thân thể so chiến giáp còn cường hãn hơn. Cái a bình tĩnh mở miệng, kia cùng tiến lên. Tốt. Dạ vân trịnh trọng gật đầu, địch nhân lần này không thể so diễm vãng, tại lực lượng nguyên thạch gia chỉ hạ, rồ nặn trở nên cường đại trước này chưa từng có. Cái a cùng dạ vân tại trải qua đơn giản giao lưu về sau, sở tắt lột một đoàn người còn chưa từ dưới đất đứng lên, cả hai sóng vai lấy tiếp tục hướng rồ nặn vọt tới. Đối hắn chính là một trận mưa to gió lớn hợp lực thế công, rồ nặn vung vẩy luân chuyển lấy chiến truy, lấy một địch hai ngược lại đứng tại tuyệt đối thượng phong, có thể đến được lần bị đánh bay ra ngoài dạ vân cùng cái a lại giống như là càng bị áp chế thì bùng nổ càng mạnh, chưa từng dừng lại tiến công bộ pháp cùng đao kiếm trong tay. Theo thời gian chiến đấu chuyển rời, cả hai lại thật bằng vào tự thân chiến lực, cùng lực lượng nguyên thạch ra chỉ rổ nản đánh khó phân thắng bại. Trong lúc nhất thời, năng lượng lấy lôi điện, hỏa diễm, sóng ánh sáng chờ hình thức, trong đại sảnh tại tứ ngược khuấy động. Cái ác liên thủ với dạng vẩn đối đầu rổ nản chiến đấu, để một bên gã đi ẩn nấp kega galaxy thấy tê cả ra đầu, quá mạnh. Người đơn thể kỹ xảo, lực lượng, phong ngữ, vũ khí, cùng năng lượng các loại đều cùng bọn hắn căn bản không tại một cái phương diện bên trên. Đến mức sở tắt lọt bọn người không có bất kỳ cái gì nhúng tay chỗ trống, Quy một chương 237, Nguyên Thạch cùng Nguyên Thạch Giao Phong. Chương 237, Nguyên Thạch cùng Nguyên Thạch Giao Phong. Tại chiến đấu tiếp tục hướng xuống kéo dài về sau, lập tức thế cục trở nên sáng tỏ rất nhiều. Mặc dù cả cùng Dạ vẫn chiến lực không tầm thường, đồng thời có sinh mệnh dự tệ, một người mặc vịt giạn nhì ủ áo giáp, một người thân thể cường độ cực cao, có thể đem chiến cuộc không ngừng kéo dài thêm. Nhưng đối thủ thế nhưng là đạt được lực lượng Nguyên Thạch Dô nạn, lực lượng Nguyên Thạch để Dô nạn tiện tay nhấc chân, chỉ cần huy động trong tay chiến truy liền có thể vô hạn phóng xuất ra mênh mông năng lượng thế công, cơ bản đứng ở thế bất bại, coi như đem chiến cuộc hướng xuống kéo, cũng vô pháp đem rổ nạn triệt để đánh bại. Trên trận bao quát sở tặt loạn một bọn người, đồng dạng minh bạch đạo lý này, truy cứu nguyên nhân. Không phải cả hạ cùng dạ vẫn không mạnh, mà là lực lượng nguyên thạch quá khó giải. Tại lục đại vũ trụ nguyên thạch, không gian, thời gian, tâm linh, lực lượng, linh hồn cùng hiện thực nguyên thạch bên trong, đối với sinh vật cá thể chiến lực giá trị lớn nhất, chính là lực lượng nguyên thạch, không, có cái thứ hai. Mạnh. Cái hạ cùng dạ vẫn lại lần nữa bị lực lượng nguyên thạch năng lượng trùng sáng, hung hăng đánh bay ra ngoài. Lần này hai người thân thể đã hoàn toàn lâm vào bên trong tường bên trong. Khoe môi miết lên một sợi vết máu đỏ tươi, Dạ Vân cầm phù văn đại kiếm ảm đạm rất nhiều, nàng mặc hợp kim chiến giáp, vỡ vụn chỉ còn lại dài giáp mấy cái không chọn vẹn bộ kiện dán tại trên thân, lộ ra ở bên trong màu đen bó sát người chế phục. Về phần cả còn tốt một chút, chỉ là ngay cả hắn vịt giáp nghỉ ừm áo giáp, cũng ẩn ẩn hiện ra nhỏ bé vết rách, mặt ngoài tràn đầy năng lượng tiêu đốt vết tích. Ngay cả vịt giáp nghỉ áo giáp đều có chút không chịu đựng nổi, có thể nghĩ, trận chiến đấu này đến tột cùng có bao nhiêu gian khổ. Vô dụng. Dỗ nạn cầm trong tay bên trong khảm lực lượng nguyên thạch chiến truy. Lạnh lùng nhìn xem cả cùng Dạ Vân hai người, các ngươi sát thực rất mạnh, nếu như trước lúc này, có lẽ ta thực sẽ bị các ngươi chô đánh bại đi. Nhưng ta hiện tại, thế nhưng là nắm giữ lấy lực lượng nguyên thạch, có lấy mại không hết, dùng mại không cạn vô thượng uy năng. Thật sao? Cải ạ thoát ly hướng bên trong lóng vết tưởng, một lần nữa rơi trên mặt đất, vị chống đỡ trên sàn nhà ủ thần kiếm. Hắn cũng biết, tiếp tục đem chiến cuộc hướng xuống kéo, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, muốn đánh bại lập tức dồn nạn, nhất định phải có cùng hắn ngang hàng lực lượng. Mà kia phần lực lượng, hắn vừa vặn có, vẫn là 2 phần. Thâm linh quyền trượng mặc dù sử dụng không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ, nhưng càng thiên hướng về phụ trợ ứng dụng. Muốn chính diện đánh tan dồn nạn, Thâm linh quyền trượng còn thiếu một chút. Khải Áa thông nghĩ cái này, không khỏi nghĩ đến một kiểu khác vật phẩm. Nhưng như thế vật phẩm cũng không có thực tế vật dẫn, muốn rút ra bộ phận uy năng, chỉ có thể dùng thân thể của mình làm lâm thời vật dẫn. Vẹn vẹn lấy thân thể của hắn, có thể tiếp nhận rồi sao? Khải Áa không có bất kỳ cái gì nắm chắc, đột nhiên, bên cạnh truyền đến một tiếng bậy hạ, đem hắn thu suy nghĩ lại hiện thực. Hắn ghé mắt nhìn lại, đối mặt chỗ gần, Dạ Vân trong suốt kiên nghị con mắt, chỉ là thuần túy ánh mắt đối mặt giao lưu. Cai Á liền hiểu Dạ Vận ý tứ, vô luận mình làm ra cái gì lựa chọn, nàng đều đem cùng hắn cùng một chỗ gánh chịu đón lấy. Một người xác thực không được, nhưng hai người không chừng có thể. Cai Á thở sâu, hướng Dạ Vận gật gật đầu, ánh mắt xu hướng kiên định. Vậy thì do chúng ta cùng một chỗ tiếp nhận đi. Doãn Nạn, hắn nhìn về phía Doãn Nạn, cười cười, ngươi cho rằng cũng chỉ có một mình ngươi có được vô hạn nguyên thạch à? Chẳng lẽ nói Doãn Nạn cho mày? Hắn thẳng nhìn trầm trầm Cai Á cùng Dạ Vận, nội tâm đống nhiên run lên, nghĩ đến một loại kinh dị khả năng. Chỉ là rất nhanh, hắn lại bỏ đi mình ý nghĩ, cái này sao có thể? các ngươi tuyệt không có khả năng có được. ngươi nói là cái này a? cài ạ tay trái đột nhiên đi lên lật một cái, tại trên bàn tay của hắn đột nhiên xuất hiện một cái lọ thủy tinh, trong bình đang chứa không rõ tinh hồng chất lỏng, chính là ạ hệ thời hạt, cũng xuất hiện thực nguyên thạch. cái này. do nản kinh ngạc mở to hai mắt, sáu khỏa nguyên thạch sói mòn tại trong vũ trụ hiện tại cùng một nơi, thế mà đồng thời xuất hiện hai viên, đây thật là trước này chưa từng có. đương nhiên hắn tiên là không hiểu rõ địa cầu tình huống, trên địa cầu đừng nói đồng thời tồn tại hai viên vô hạn nguyên thạch, dù là bốn khỏa năm khỏa cũng là có nếu như ta đạt được hai viên vô hạn nguyên thạch, Doạn nghĩ tới chỗ này, đôi mắt bỗng nhiên tràn ngập vẻ tham lam, gắt gao nhìn chằm chằm cả trong tay trái bình thủy tinh, đó là của ta, chỉ có ta có thể có được. Muốn, vậy thì tới đây cầm Cái ạ cười nhạt một tiếng, hắn đột nhiên rỡ xuống mà vịt dại nghỉ ủm áo giáp, trần truồi tay đem bình thủy tinh trực tiếp bôn nát, năm ngón tay cứ như vậy đem ạ hệ thở hạt một phát bắt được. ạ hệ thở hạt cấp tốc quanh quần ở cả cánh tay trái bảng, thoáng qua ở giữa, thân thể của hắn liền bị hắc ám năng lượng điên cuồng bao khỏa ở bên trong, giống như là có vô số chỉ nhỏ bé côn trùng tại thể nội mút lấy sinh mệnh lực của mình cái ạ đau hừ một tiếng, mặt lộ vẻ thống khổ. hắn cái này cử động điên cuồng, cũng làm cho dồ nàn cười lạnh thành tiếng. điên rồi, không ai có thể dùng thân thể chịu được lấy nguyên thạch vi năng, ngươi đây là tự chịu diệt vong. ai sẽ diệt vong, cũng không nhất định. dạ vân sáng sủa cười một tiếng, nàng nghĩa vô phản cố vươn tay phải, cầm ạ quanh quần lấy ạ hệ thở hạ tay trái. bánh trướng sôi trào hất cám năng lượng giống như là hỏa diễm, cũng tràn lan lên dạ vân thân thể, ăn mòn thôn phệ sinh mệnh lực của nàng cùng năng lượng. cầm ngược dạ vân mềm mại hữu lực tay phải, cái cả ạ cảm thấy mình áp lực đống nhiên giảm mất một nửa cứ việc thể xác tinh thần thậm chí linh hồn đều kịch liệt đau nhức khó nhịn, ả hệ thờ hạt năng lượng tại thể nội cùng bên ngoài cơ thể tán loạn, thân thể sen vào triệt để bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, nhưng cuối cùng vẫn là miễn cưỡng thẳng xuống tới. nhìn xem lấy tự thân thân thể tiếp nhận nguyên thạch hai người, Dô Nạn khiếp sợ hả to mồm, liền nhìn thấy nắm tay cả cùng giả vẩn, diễn phần mình cầm mình mang theo nguyên thạch suy năng vũ khí, thẳng tiến không lùi vào tới. các ngươi không được qua đây. Dô Nạn vội vàng dơ lên khẳng nạm lực lượng nguyên thạch chiến truy, chiến truy lúc này sáng lên hào quang màu tím, lần nữa bộc phát ra cường thịnh đáng sợ năng lượng sóng ánh sáng nhưng lực lượng nguyên thạch năng lượng xung kích, cùng cả trên thân hai người tràn ra nguyên thạch năng lượng bù trừ lẫn nhau, cũng không có cản trở ở bước tiến của bọn hắn. Cắt lực tới gần đến rỗ nạn trước mặt, cái hạ cùng dạ vẫn đôi mắt hiện ra xích ác sắc, bên ngoài thân tràn đầy gần như bạo liệt mạch máu. Nhưng hai người lại không hẹn mà cùng, phân biệt đem trên tay vũ thần kiếm cùng phụ văn đại kiếm hướng phía trước vung lên. Xoạt xoạt. Thiêu đốt lên nguyên thạch năng lượng song kiếm rơi vào chiến truy bên trên sát a, truy mừng bạo liệt ra từng sợi nhìn thấy mà giật mình vết rách, tại rỗ nạn khó có thể tin nhìn hạ, chiến truy hóa thành vô số mảnh vàng vụn đột phiến bạo liệt mà ra, hiện ra nội tại một viên lấp lánh hào quang màu tím bảo thạch trong mắt chỉ có viên kia đá quý màu tím. Rồ nản không chút do dự, không quan tâm hướng phía trước đưa tay, muốn đem lực lượng nguyên thạch nắm trong tay. Nhưng một đạo nho nhỏ kim sắt thú ảnh, nhanh hơn rồ nản bên trên một bước, từ trước người hắn cực tốc lướt qua, cướp đi bại lộ tại không trung lực lượng nguyên thạch. Không. Rồ nản tuyệt vọng hét lên, không có cho hắn đoạt lại nguyên thạch cơ hội. Cái ạ cùng dạ vẫn riêng phần mình đá bay ra một cước, đem rồ nản thân thể xem như bóng đá, hung hăng đá bay ra ngoài. Đây chính là ẩn chứa nguyên thạch uy năng hai cước, đã mất đi lực lượng nguyên thạch rồ nản lồng ngực loãng, người tại không trung phun ra một ngụm mang lấy phế phủ mạnh vỡ máu tươi. Hắn đụng nát khống chế đại sảnh cửa sổ sát đất, cùng lúc trước rơi vỡ nổ và chiến cơ cùng loại, hướng phía cao mấy ngàn thước mặt đất rơi xuống, Quy 1 chương 238, gờ rốt lựa chọn, chiến tranh giữa các hành tinh kết thúc. Chương 238, gờ rốt lựa chọn, chiến tranh giữa các hành tinh kết thúc. Thành công, bọn hắn thành công. Đánh bại cũng giết chết rồ nạn. Mắt thấy rỗ nạn từ cờ rợ trên chiến hạm rơi xuống phía dưới, còn có trên đại sảnh bưng lấy lực lượng nguyên thạch kim sắc kỳ con, Gadi Anok tega galaxy sợ tạt luật bọn người mở to hai mắt, tràn đầy kích động nhảy cẳng lên tiếng. Đệt rờ càng là hai đầu gối quỳ trên mặt đất, lệ rơi đầy mặt tự lẩm bẩm. Rốt cục, đại thủ rốt cục được báo. Thế tử, nữ nhi, các ngươi có thể nghỉ ngơi. Quốc vương bệ hạ, sư phó. Dạ số lại hoàn toàn cao hứng không nổi, hắn hốt hoảng hướng phía cà cùng dạ vần phóng đi, lại rất nhanh bị nguyên thạch bổ phát năng lượng triều tịch, tung bay áp chế không cách nào tới gần 3 mét bên trong. Cái đó là, sờ tát luật bọn người lúc này mới chú ý tới, cà hạ hai người bên kia tình huống dị thường. Cà hạ cùng dạ vần tay còn chăm chú dắt tại cùng một chỗ. Cộng đồng tiếp nhận một viên vô hạn nguyên thạch năng lượng, thân thể bọn họ thoát ly sàn nhà lơ lửng ở đại sảnh giữa không trung, đôi mắt đều là một mảnh trôn vùi thần trí xích ác sắc, bại lộ trong không khí gương mặt cùng bên ngoài thân gia thịt, bảy biện ra từng đầu sắp bạo liệt màu đen mạch máu. Cường đại nguyên thạch năng lượng lấy thân thể bọn họ làm trung tâm, điên cuồng bạo ngược tả hữu tán loạn, để tác động đến phạm vi bên trong sự vật hết thể sụp đổ tan rã. Xoạt xoạt. Cái ạ tay phải nắm cầm ngụ thần kiếm, trong kiếm lúc đầu múa bút không còn năng lượng, ngắn ngủi mấy giây không đến thời gian, liền bị nguyên thạch năng lượng cho cường thế rốt đầy, cũng đột phá có khả năng tiếp nhận giới hạn, bóng loáng trong suốt như gương thần kiếm vỡ toang ra mấy đạo nhỏ bé mà không thể coi thường ở đường, Bán thần khí ủ thần kiếm đều không thể tiếp nhận, chướng chi huyết đục của bọn hắn thân thể. đừng a, Dạ sổ cùng cầm trong tay lực lượng nguyên thạch tiểu thánh, bối rối không thôi nhìn xem cả cùng giả vận, bọn hắn nhanh không chịu được nổi, có phương pháp gì khả năng giúp đỡ một chút bọn hắn? từ dưới đất bò dậy sở tật lột cựu lo lắng mở miệng, vô dụng, lệ mộ dạ nhìn chăm chú lên cả cùng giả vận, cảm giác sâu sắc bất đắc dĩ lắc đầu nói, trừ nam nhân kia bên ngoài, ta thật không có gặp qua, có thể tại lấy tự thân thân thể tiếp nhận nguyên thạch uy năng sau bất tử sinh vật, nếu như là vừa mới bắt đầu giai đoạn chúng ta còn có thể gia nhập chia sẻ một chút, hiện tại hết thể đều quá muộn, vô hạn nguyên thạch đã triệt để mất khống chế giải phong, không chỉ đám bọn hắn, liên quan trước này cờ dở chiến hạm đều muốn bị nguyên thạch thả ra huy năng làm hỏng hầu như không còn, giống như là thuận theo lấy ghế mổ dạ lời nói, lấy cả hai người là do mắt, dần dần tạo thành xích sắt sắc cơn bão năng lượng, cố năng lượng này phong bạo không ngừng bành trướng lớn mạnh, bắt đầu hướng trên đại sảnh khu vực khác bao trùm lan tràn, dạ sổ trận cắn răng một cái, kiên trì muốn đụng vào đi vào, kết quả vừa mới tới gần, liền ngay cả cùng tiểu thánh cùng một chỗ, song song bị cơn bão năng lượng cho bắn bay mười mét có hơn. Một mực trầm mặc đứng ở bên cạnh gờ Rột, nó nhìn xem càng Phát ra mất khống chế nguyên thạch, chần chờ một chút, cuối cùng vẫn quả quyết giỗi ra hai tay. Chỉ thấy dây leo lấy mắt thường đáng nhìn tốc độ, hướng phía trước sinh trưởng lan tràn, phảng phất tơ tằm, cấp tốc đem cả cùng dạ vận thân thể, liên đối bạo tẩu mất khống chế nguyên thạch năng lượng, cùng một chô bao quạ ở bên trong. Cuối cùng giống như là sinh trưởng dây leo không đủ dùng, gờ Rột dứt khoát đem mình thần cây bổ khuyết đi lên, cấu tạo thành một cái cỡ lớn chất gỗ viên cầu. Khống chế bên trong đại sảnh rung chuyển, đốn nhiên bình ổn lại. Mà lúc này, Gở Rột bao vây lấy chất gỗ viên cầu nội tại. Tràn ra nguyên thạch năng lượng như là màu đỏ đậm thể lưu. Tràn ngập tại một cầu bên trong mỗi một chỗ nơi hẻo lánh ngâm lấy trong đó cả cùng dạ vần hai người. Cả cùng dạ vần trên mặt lộ ra vẻ thống khổ, chỉ là vô luận lúc nào, bọn hắn tay từ đầu đến cuối một mực giữ tại cùng một chỗ. Đến cuối cùng, bởi vì thể nội bên ngoài năng lượng bạo tẩu tứ ngược hạ, hai người rất khoát hợp hai làm một giống như ôm thành một đoạn. Hai viên cường đại hữu lực trái tim, tại thời khắc này, giống như là dán thật chặt cùng một chỗ, chống lại mất khống chế bạo tẩu vô hạn nguyên thạch mà gờ rốt cấu tạo thành thân cây nội tại cũng tỏa sáng lên ấm áp màu vàng vĩ quang, nồng đậm sinh mệnh khí tức, tựa như từ cả sổ gốc đã sinh mệnh con suối, từng tia từng sợi không ngừng chảy mà ra, để cả hai cùng dạ vần gần như sụp đổ thân thể, lại lần nữa tự lãnh có thể tiếp tục kiên trì. Cả hai nhắm chặt hai mắt, cùng dạ vần mặt đối mặt, lẫn nhau đều có thể cảm nhận được đối phương nóng rực hô hấp. Linh hồn của hắn giống như là du tẩu tại giả lập cùng hiện thực, nơi đây cùng bị ngạt ở giữa, liền muốn triệt để mê thất thời điểm, hắn phảng phất nghe được đông đảo tiếng kêu vang. Những âm thanh này có để sỉ a hoàng cung người, tỷ như mẹ dã cùng a cũng có để sỉ a những anh hùng tỷ như triệu vân cùng ạ lận, cũng có để xì ạ dân chúng, tỷ như trước thôn trưởng cùng dốc sở cũng có trước tại New York cùng London gián tiếp cứu đám người. những âm thanh này không nhìn không gian khoảng cách, tại hắn bên thay cùng sâu trong linh hồn vang vọng, để cả ạ đánh giật mình. đống nhiên mở hai mắt ra, trong mắt sáng lên thần thái xua tán đi vốn có xích hách, đang tràn ngập lấy nguyên thạch năng lượng trong cơn mông lung. cãi ạ thấy được dạ vẫn chỗ gần mặt, thấy được nàng lộ ra thống khổ dễ dỗi thần sắc. ở vào lúc trước hắn như thế, sụp đổ cùng mê thất biên giới khốn cảnh lúc. cãi cả ạ không kịp suy tư quá nhiều, liền đem mặt mình hướng phía trước xích lại gần. ầm ầm cơ sở chiến hạm dựa theo vốn có hệ thống chương trình thiết trí đánh rơi tại nổ vạ cãi đạm thủ đô trên quảng trường lúc này toàn bộ nổ vạ thủ đô địa chấn lay động không ngừng vô số kiến trúc thể bị ép sụp đổ vỡ nát đá vụn bụi sóng khoa trương ra bên ngoài hất bay tại một khắc cuối cùng sơ tắc lốt, gãy mù dạ cùng do ra cưỡng chế mang lấy dạ sổ cùng tiểu thánh cùng do đủ còn lại hải tặc vũ trụ đoàn đội cùng một chỗ trở khách lấy hải tặc phi thuyền thoát ly cờ dở bên trong chiến hạm khoang thuyền đánh rơi rơi vỡ trên mặt đất cờ dở chiến hạm cũng chia băng phân ly, hình sợi dài chiến hạm trực tiếp đứt gãy thành mấy khối May mắn còn sống sót nộ vạ cọc chiến cơ cùng hải tặc phi thuyền, thì cùng nhau đáp xuống cờ giở chiến hạm bên cạnh khu vực. Chiến cơ cùng phi thuyền vừa mới mở ra môn hộ, giả sô mang lấy tiểu thánh ngay lập tức liền xông ra ngoài. Cuối cùng chuyện gì xảy ra, gờ rột đâu? Dốc két dặc cù từ một khung nộ vạ cọc chiến cơ xuống tới, nó sốt ruột chạy hướng từ dưới phi thuyền tới sở tắt lốt bọn người, chỉ là sở tắt lốt quỷ cùng lệ mộ ra đôi mắt tạm đạm, sững sờ nhìn qua cờ giở chiến hạm phương hướng. Bọn hắn phi thường hiểu rõ, cuối cùng là gở rột một người, hy sinh chính mình ngăn cản nguyên thạch năng lượng một phát, vàng không bọn hắn không có bất kỳ cái gì rút lui cơ hội thoát đi. Không Gờ rụt nó không có việc gì, sẽ không. Dốc két dắp cuốn hốc mắt thường đỏ, không thể nào tiếp thu được dùng sức lắc đầu, đi theo dạ sổ cùng tiểu thánh cùng một chỗ hướng cờ giở chiến hạm phòng đi. Ông, một chiếc cỡ lớn nổ vạ phi thuyền tại mấy chiếc chiến cơ hộ tống hạ, đáp xuống hải tặc phi thuyền bên cạnh. Bên trong cửa khoang hộ lên xuống bậc thang thả rơi xuống, một thân chính thức chế phục nổ vạ nữ lãnh tụ, còn có một đám nổ vạ tướng quân cùng quan viên, đồng thời đi vào phi thuyền bên ngoài, tập thể mặt mang cảm kích hướng phía sở tát lột đám người túi đầu gửi tới lời cảm ơn, phi thường cảm tạ các ngươi, kịp thời cho chúng ta phát ra xâm lấn dự cảnh, cũng đánh tan cờ giở chiến, cơ cùng rồ nạn. Là các ngươi cứu vớt nổ vạ, các ngươi cảm tạ nhầm người. Sở tắt lột cứu lắc đầu, hướng cờ dở chiến hạm phương hướng chỉ đi, cứu vớt các ngươi nổ vạ, không phải chúng ta, mà là đến từ đệ sĩ a người. đáng tiếc, bọn hắn đã. núi liền sở tắt lột lời nói, gệ bộ dạ thở dài, chỉ là nàng còn chưa có nói xong, cách đó không xa cờ dở chiến hạm, đột nhiên vang lên một trận tiếng vang kỳ dị. ầm ầm, cờ dở chiến hạm một bên sắc ngoài bỗng nhiên bạo phá mà ra, từ cuồn cuộn khói đặc bên trong quan thuyền mơ hồ nhảy ra một nam một nữ hai thân ảnh. quy một chương hai trăm long chứng nợ cần thiết năng lượng. chương hai thổ long chứng nợ cần thiết năng lượng quốc vương bệ hạ dạ vẩn sư phó nhìn xem tiêu tử cờ dở chiến hạng bên trong ra thân ảnh dạ xô kích động không thôi ngay cả trên tay hợp kim võ sĩ đao đều không để ý tới nhanh chân liền đón hai người vọt lên tí lên chỉ là tiểu thánh hành động so với hắn nhanh hơn tựa như một đạo nho nhỏ kim sắc lưu quang lướt qua một vùng phía tích trong nháy mắt đã treo ở trong đó thanh niên tóc đen tay háo bên trên tốt ta không sao gã hạ đưa thay sở sở tiểu thánh lông xu đầu cười ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh khung bên trên trời xanh, mặc cho sán lạn ánh mặt trời sáng rỡ tắm rửa ở trên người hắn, nếu như cứ như vậy dễ dàng chết mất, còn thế nào làm các ngươi quốc vương. Tại kia cuối cùng, tình lại hắn, cho hắn lực lượng, là đệ si ạ toàn thể quốc dân. Không có việc gì liền tốt, không có việc gì liền tốt. Dạ Sồ con mắt đều ngất một chút, hắn không ngừng đánh giá đến cả cùng Dạ Vân, xác nhận thân thể bọn họ cũng không lo ngại về sau, lúc này mới triệt để lòng ra khẩu khí. Chỉ là, rất nhanh. Dạ Sồ đột nhiên a một tiếng, kinh ngạc ngước mắt nhìn về phía Dạ Vân, sư phó, mặt của ngươi làm sao hồng như vậy? Bờ môi làm sao còn phá? có a, ngươi nhìn lầm, Tính tình luôn luôn cương liệt trung tính giả vẩn, lúc này lại giống thiếu nữ giống như, nàng lướt bên cạnh a một chút, sau đó khẽ chặt chặt hơi phá bờ môi, gương mặt tưởng đỏ cúi đầu. ngươi vẫn là tiểu hải tử, về sau liền đã hiểu, không biết lúc nào, kẹt mò cũng tới đến bên cạnh, nó nháy mắt ra hiệu, vỗ vô dạ sổ chân, để dạ sổ cảm thấy càng thêm không hiểu đấu. cái kia, cái a cũng là có chút điểm xấu hổ, chỉ là vừa mới là thời kỳ phi thường, hắn cũng không kịp cân nhắc qua nhiều, chỉ có thể dùng trực tiếp nhất phương pháp, đem mê thất giả vẩn cương ép tình lại. ân, chỉ là cắn một cái giả vẩn, đây không có gì lớn. Vị tiên sinh này, nô vạ lãnh tụ dẫn theo nô vạ tướng quân cùng quan viên đi vào trước mặt, phá vỡ hiện trường xấu hổ không khí vi diệu. Ngươi là? Cái ạ hơi kinh ngạc nhìn về phía đối phương, đối phương là cái ngoài hành tinh trung niên nữ nhân, màu bạc trắng tóc cắt tỉa thể, khuôn mặt vì khuynh hướng loài chim hạt dưa hình, phối hợp có nô vạ đánh dấu tôn quý chế phụ, xem xét chính là nô vạ đế quốc văn minh địa vị không thấp nhân viên cao tầng. Nô vạ lãnh tụ nhìn xem cái ạ, tôn kính mở miệng, ta là nô vạ đế quốc lãnh tụ, lộ mạ. Ngươi tốt. Cái ạ gật gật đầu, tự nhiên đắp lại, ta đến từ tại địa cầu, là đệ xỉ ạ quốc vương, cái ạ, đệ xỉ ạ vương. Nộ vạ lãnh tụ nhẹ giọng nhắc tới một tiếng, lập tức nghiêm túc ngưng trọng mở miệng, "Chúng ta đại biểu Nộ vạ đế quốc, cùng toàn thể Nộ vạ mọi người, đối các ngươi cho sủng cao nhất kính ý cùng gửi tới lời cảm ơn." Thanh âm chưa dứt, Nộ vạ lãnh tụ cùng sau lưng đem quân quan viên môn, tập thể hướng cả 90 độ cúi đầu gửi tới lời cảm ơn. Khải hạ cũng đã gặp vô số cảnh tượng hoành tráng, thản nhiên như không tiếp nhận bọn hắn cảm tạ. Về sau nếu là có cái gì có thể rút một tay, chúng ta Nộ vạ đế quốc nhất định dốc hết có khả năng cho trợ giúp." Nộ vạ lãnh tụ chỉnh trọng hứa hẹn một câu. Khải hạ cùng Dạ Vân nhìn nhau, cũng không khỏi lộ ra tiêu dung tục trước hai cái ngoại giao môn hộ về sau, lập tức cái thứ ba ngoại giao môn hộ, làm kết nối ngân hà liên minh trung tâm văn minh, có thể tính trở thành hữu hảo quan hệ ngoại giao. Không dễ dàng a. Saka là đối địch, Atlantis xem như trung lập. Lập tức, cuối cùng có một cái liệt vào hữu hảo đội hình. Gadiel of Teaga Galaxy một đoàn người cũng đi đến tới, sợ tắt lột quỷ đối mặt cái ạ, tại biết thân phận của hắn, đồng thời chứng kiến thực lực về sau, lại có chút khẩn trương gãi gãi đầu, cái kia, ta. Một màn này, nhìn lệ mộ dạ cùng giở giật bọn người khinh bị không thôi. Đồng Hương gặp gỡ Đồng Hương, không phải là hai mắt lương tròng tràng cảnh a? Lại Quỷ vẫn còn so sánh cả lớn tuổi mười mấy tuổi. Dạ Sồ cười nói, "Bảy hạ, để ta tới giới thiệu một chút đi." Hắn gọi Quỷ, đồng dạng xuất từ chúng ta địa cầu. Còn có bên cạnh chính là Lệ Mộ Dạ tiểu thư, vợ dạ đại thúc. "Quỷ." Cái ạ thẳng tắp nhìn chăm chú lên Sở Tạt lột, nhìn trước mắt cái này, có chút hơi mập lạc má nam nhân, đột nhiên không hiểu mở miệng nói, "Ta nghe nói qua ngươi, Sở Tạt Lực Quỷ." "Ngươi nghe nói qua ta?" Sở Tạt Lột Quỷ sững sốt một chút, lập tức thân thể hưng phấn run run, đáp ý hướng Lệ Mộ Dạ bọn người nói, "Xem đi." Ta liền nói, Ta sợ tạt lộ đại danh, ngân hà liên minh không ai không biết không người không hay mới đúng. Lệ Mộ Dạ cùng vợ dạ không có tiếp tra, chỉ là trên mặt vẻ khinh bị nặng hơn. Cải Hạ âm thầm lắc đầu, tại hắn nghe nói bên trong, sợ tạt lộ cái tên này kém chút liền để tiếng xấu muôn đời, cùng heo đồng đội vẽ lên một cái ngang bằng. Đúng rồi. Quỷ đột nhiên nhớ tới một sự kiện, ngưng trọng hỏi, "Cải A, Quốc Vương, Dỗ Đu đoạn hắn đến cùng làm sao vậy? Ta luôn cảm thấy bọn hắn có chút kỳ quái, lại Dỗ Đủ tuyệt không phải sẽ phục tùng người khác mệnh lệnh mới đúng." "Cái này a?" Cải Hạ cũng không có giấu giếm, ngay thẳng nói, "Ta khống chế lại tâm linh của bọn hắn." Khống chế Thâm Linh. Cuối cùng lẽ mộ ra bọn người hai mặt nhìn nhau, sắc mặt đều tái nhợt mấy phần, nhưng cũng biết, lấy cả thân phận không có nói sai tất yếu. Cũng không phải chúng ta động thủ trước, ai bảo đám kia hải tặc vũ trụ chủ động tìm tới chúng ta cùng quốc vương bệ hạ phiền phức. Bọn hắn hiện tại còn sống, đã là lớn nhất ân huệ. Kẹp bỏ hai tay ôm ngực, thử lạnh một tiếng. "Quỷ thở sâu, do dự một chút, hướng cả hạ trầm giọng nói, "Cải hạ quốc vương, ta biết, là do đụ bọn hắn đã làm sai trước, nhưng ta là do đụ thở nhỏ nuôi lớn, nhìn thấy bọn hắn dạng này, ta không cách nào ngồi yên không lý đến. Cho nên, ngươi nghĩ động thủ với ta?" cại à thoáng mèo mắt lại, nhìn về phía Lặng Yên nắm chặt xong quyền quỷ hữu, một cỗ so lúc trước còn cường đại hơn phi thế, giống như là còn mang lấy nguyên thạch uy năng lực cấp bách, bao phủ hướng quỷụ một đoàn người. Gia vẩn, Gia Sô, so, còn có Tệ Mộ đều không nói gì, ánh mắt lại cũng biến thành sắc bén một chút, mặc kệ bọn hắn trước đó là lập trường gì, hiện tại cũng sẽ chỉ đứng tại quốc vương ca bên này. Cùng quốc vương là địch, đều chính là địch nhân. Ga Đi ẩn ở Te Galaxy một đoàn người sắc mặt đại biến, Lệ Mộ Dạ trực tiếp tiến lên một bước, bắt lấy quỷụ tay trái, thấp giọng nhắc nhở một câu, "Quỷ, đừng xúc động." Lấy cả bọn người vừa rồi chỗ biểu hiện ra thực lực, Lệ Mộ Dạ rất rõ ràng một khi tới là địch, bọn hắn đem không có bất kỳ cái gì đường lui cùng sinh cơ. Đừng nhìn cả ngàn niên kỵ con nhỏ, quá tuổi trẻ, gã mộ giả vừa rồi xem hết cả tràng chiến đấu, đối với cả có càng sâu một tầng hiểu rõ. Coi như cả không cách nào trưởng thành là, giống thản nộ như thế, thống trị uy hiếp một phương tinh không tiêu hùng, chí ít cũng là sát phạt quả đoán, tín nghiệm kiên quyết vương. Nhân vật như vậy, một khi làm ra quyết định, đem không người nào có thể sửa đổi ngăn cản. Thế nhưng là, cựu thân thể khẽ run lên, biết rõ đủ bọn hắn tình cảnh hiện tại, nếu như hắn ở đây rút lui, vậy liền cô phụ mười mấy năm qua dưỡng dục tri ân, làm sao bây giờ? Tình cảnh tiến thối lưỡng nan, để cụ thể nội, giống có một cây dây cung cắt ra, phóng xuất ra một cô vi diệu năng lượng khí tức. Cố khí tức này mặc dù rất nhỏ, nhưng chạy không khỏi đối năng lượng cảm giác nhạy cảm cái ạ. Cái ạ tâm niệm vừa động, đột nhiên đem một quả trứng từ bảo khố lấy ra, bàn tay trái đem trứng rồng nâng ở trên tay. Trứng rồng bại lộ tại trong không khí lúc, cũng đung nhiên rung động cộng mình một chút. Quả nhiên, cái ạ trong lòng hiểu rõ, trước đó tại cãi đạm trên quảng trường, gây nên thổ long trứng phản ứng, không phải lực lượng nguyên thạch, mà là sơ tật lực hiệu. Về phần làm nhân loại sợ tạt luật quỷ, thể nội vì cái gì có được hấp dẫn thổ long chứng năng lượng mà lại lúc mạnh lúc yếu, cái ạ trong lòng cũng đoán được tương quan kết luận. Kai ạ nở nụ cười, suy nghĩ nói, muốn để ta giải trừ đối rỗ đủ tâm linh của bọn hắn không chế, cũng không phải không thể, chỉ là cần một cái đặc biệt điều kiện. Sợ tạt luật quỷ thân thể khẽ run, thốt ra, điều kiện gì? Rất đơn giản. Kai ạ ý chào một cái trong tay trái trống rỗng, giúp ta đem viên này chứng nợ. Để ta nợ. Chứng. Quỷ trợn mắt hốt muồm, chỉ chỉ cái mũi của mình, ta sẽ không, mà lại lệ mộ dạ bọn hắn càng thêm phù hợp đi. Phù hợp cái đầu của ngươi. Lệ Mùa dại gắt một cái, về sau rút lui mấy bước. Cái á nhẹ nhàng lắc đầu, chắc chắn nói, nhất định phải là ngươi mới được, sẽ không ấp trứng không sao, chỉ cần ngươi đem nó mang theo trên người là được. Đi ngủ, nhà vệ sinh đều không cần rời khỏi người. Đã thổ long trứng đối quỷ thể nội ẩn tàng năng lượng, có phản ứng, vậy chỉ cần để quỷ một mực mang theo trên người là được. Mặc dù sẽ không rất nhanh nợ, nhưng sẽ có một ngày, sẽ thành công tích lũy đến đủ để nợ năng lượng. Cái này, quỷ nhìn xem cái hả trên tay trứng, lại nhìn phía nơi xa, còn ngu ngơ đứng tại phi thuyền bên cạnh, chờ đợi chỉ lệnh rô đùn một đoàn người, chỉ có thể khổ cực bất đắc dĩ đáp ứng. Tốt, ta đáp ứng ngươi chỉ cần ngươi giải trừ rỗ đủ không chế của bọn hắn, ta liền giúp ngươi nợ viên này trứng chim. Quy 1 chương 240, ngân hà liên minh đến tiếp sau công việc. chương 240, ngân hà liên minh đến tiếp sau công việc. cai ạ từ quốc vương trong bảo khố lấy ra tâm linh quyền trượng, coi chừng linh quyền trượng tỏa sáng lam sắc quang mang, chiếu rọi tại lấy rỗ đủ cầm đầu hải tặc vũ trụ đoàn đội bên trên. quy củ đứng hải tặc vũ trụ đoàn nhóm sừng sốt một chút, bọn hắn đôi mắt bên trong mơ hồ làm quang rút đi, kinh nghi bất định ngắm nhìn bùa phía. rỗ đủ, uy vàng đi tới, rỗ mờ mịt nhìn hắn một cái, hơi buồn bực nói, uy, tiểu tử ngươi làm sao tại cái này? căn loại ta đây là ở đâu? ngươi sẽ không đầu gốc hư mất đi. Quyũ lo lắng hổ nghi nhìn xem hắn, đầu gốc ngươi mới hư mất. Rồ đủ cười mắng lấy đập hắn một bàn tay. Khi dư quang chú ý tới phía trước cái ạ, hắn cùng bên cạnh hải tặc vũ trụ nhóm, tựa như nhìn thấy tinh không quái vật hình người vật. Lúc này dùng mình một cái, nương trọng cảnh giác đề phòng, mau lui lại sau. Hắn rất nguy hiểm. Cái ạ liếc nhìn bọn hắn một chút, không nói thêm gì, trực tiếp đem tâm linh quyền trưởng thu hồi bảo khố. Kỳ thật, tại cơ bản đạt thành lần này ngân hà chi hành mục đích về sau, rồ đu bọn hắn đối với cái cũng không có cái khác tác dụng để sở tạt luận quỷ nhận người kế tiếp tỉnh, thuận tay giải trừ rỗ đủ tâm linh của bọn hắn không chế, đây là tuyệt đối kiếm bọn không lô mua bán. Tốt, các ngươi đừng hoảng, là ta xin nhờ ác quốc vương giúp các ngươi giải trừ tâm linh không chế. Quỷ vội vàng hướng rỗ đủ giải thích nói, nguyên lai like là dạng này. Rỗ đủ nghe xong quỷ nói đại khái trải qua, như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, chỉ là trên mặt hắn khẩn trương không giảm, xích lại gần quỷ hạ giọng hỏi thăm, ác ma kia sẽ không thật đến từ địa cầu các ngươi a? Còn có, hắn chịu giải trừ đối với chúng ta không chế, ngươi có phải hay không bỏ ra cái gì đại dối? Thì như linh hồn loại hình, cái gì ác ma? người khác là một nước quốc vương. Nếu như không phải là các ngươi treo chọc người khác phía trước, cai a bọn hắn cũng sẽ không đối các ngươi thế nào. Cựu phản bắt một câu, sau đó lúng túng sờ lên cái mũi, về phần đại giới, đúng thật là có nỗ lực, chỉ là hoàn toàn không phải các ngươi nghĩ loại kia. Về sau sẽ nói cho ngươi biết đi. Hắn một đại nam nhân, cũng không thể nói muốn giúp người khác gấp chứng a. Bên cạnh Hải Tặc vũ trụ đống nhiên vang lên một tràng thốt lên đồng thành, lại là cai mang lấy dạ vận hướng bọn họ đến gần tới. Ta tại cái này, sợ cái gì? Do Đu mở miệng răn dạy sau lưng Hải Tặc thủ hạ, mình vẫn là hơi khẩn trương, cùng Cựu cùng nhau đối mặt tới gần tiến lên cái a. Quỷ, chúng ta đã nói xong giao dịch, đừng quên. Đến gần cả nhắc nhở Quỷ một câu, sau đó nhìn về phía một bên Rô Đụ. Rô Đụ bất đắc dĩ nhìn xem hắn, đắng chát cười một tiếng, "Cái ạ tiên sinh, chúng ta cũng coi là thanh toán xong đi. Chúng ta thực sự đánh cướp ngươi, nhưng cuối cùng bị đánh cướp đối tượng là chúng ta, còn thay ngươi bán một lần mệnh. "Vâng." Cái ạ cười một tiếng, gật đầu nói, "Ta tới chỉ là muốn hỏi ngươi một chút, ngươi chi kia màu đỏ mũi tên là ai chế tạo? Có thể đem giả cả kim loại ren đúc thành phẩm đưa thân lục tinh thần khí hàng ngũ, nói rõ giả cả chi tiến người chế tạo có chế tạo thần khí kỹ nghệ. Đây chính là cả hiện tại bức bách các cần." Dù sao hắn đạt được Galaxy G là loại tài liệu này, mà đệ sĩ Ạ Vũ khí Zen Dulo, hiện tại nhiều nhất chỉ có thể chế tạo ngũ tinh cấp bậc vũ khí. Rodo trầm ngâm một chút, trả lời nói, ta chỉ biết là hắn là một cái tại ngân hà liên minh các nơi lang thang công tượng. Ta là tại 10 năm trước gặp được hắn, hiện tại cũng không biết hắn ở đâu. Hắn cụ thể hình dạng thế nào? Lại kêu cái gì danh tự? Cái Kai như mày, suy nghĩ hỏi. Rodo lắc đầu, nói, ta không biết hắn cụ thể danh tự, chỉ biết là hắn ngoại hiệu là Vũ khí đại sư, cả ngày mang theo mặt nạ hất lên áo choàng, dáng người dị thường khôi ngô cao lớn. Cụ thể không hiểu rõ là trùng tộc gì. Vũ khí đại sư. Khai Á nhẹ giọng nhắc tới, trầm mặc một lát, "Dỗ Đủ, có thể giúp ta tìm tới vị kia vũ khí đại sư à, ta muốn để hắn hỗ trợ chế tạo một kiện vũ khí, ta có thể giao cho các ngươi đầy đủ tiền thuê." "Có tiền, hết thể dễ nói." Dỗ Đủ cũng không có trực tiếp từ tuyệt, bất quá, có thể hay không tìm tới liền không nói được rồi, thời gian 10 năm, ai biết hắn phải trăng rời đi ngân hà liên minh, lại có hay không còn sống sót trên thế gian. "Ta biết, các ngươi chỉ cần hết sức tìm chính là." Khai Á cũng không có đem hy vọng toàn ký thác vào vị kia vũ khí đại sư bên trên, trừ cái này Hắn còn biết một chỗ khác có thể chế tạo thần khí rèn đúc thánh địa. Tức phụng dưỡng cũng đi theo Asgard tại nhân quốc độ. Nunni, Infiiti Gonet cùng sở tổm Bơ dạ cờ chờ mạ vẹo thần khí, đều xuất từ nơi đó. Người luôn xuất phẩm, tất nhiên thuộc thần khí. Mặc dù Ải nhân quốc độ địa điểm không rõ, nhưng Asgard thần vực nhất định biết. Đương nhiên, người luôn nhất tộc chỉ vì Asgard vương tộc rèn đúc vũ khí, cái á cũng không hiểu rõ, có thể hay không thông qua Asgard cùng Ải nhân quốc độ dựng vào liên hệ. Tại an bài xuống ngân hà liên minh chuyện bên ngoài nghi, cái á nhìn về phía trên quảng trường cờ giở chiến hạm, nhìn thấy dọc kẹt giật cùn còn ghé vào phế tích bên trên rơi lệ kẻ mò ngay tại bên cạnh vô phía sau lưng của nó tiến hành ăn đuổi. Cái hạ dạo bước đi vào trước mặt, kẻ mò khi nhìn đến hắn về sau, lập tức quay túi người cúi người chào quốc vương bệ hạ. Cùng kẻ mò tướng mạo ngoại hình cùng loại dọc kẹt rập cùn, không hề hay biết tiếp tục nằm dạp trên mặt đất, ngu ngơ nhìn qua hải cốt chiến hạm cùng phế tích. Thằng đến cả kêu nó một tiếng, dọc kẹt lúc này mới quay đầu lại, nó lao hạ nước mắt trên mặt, lanh khóc mở miệng làm gì? Cái hạ cười nhạt một tiếng, ta phải nói cho ngươi chính là gờ cũng chưa chết. Ngươi, ngươi nói cái gì? Dọc kẹt rập cùn thân thể bỗng nhiên du lên, khó có thể tin nhìn về phía cái hạ. Nó thế nhưng là. Cái ạ lời nói dừng một chút, cười nói, được rồi, ngươi chỉ cần biết sinh mệnh lực của nó, xa so với ngươi tưởng tượng cường đại là được rồi. Nói xong câu này, cái ạ tay phải vươn vào ngự thần bào túi, lấy ra một cây tiểu sào mà khô cạn nhánh cây, đưa cho không thể nào hiểu được hắn lời nói dọc kẹt dọc cùn, thu cất đi. Đây chính là gỡ rốt. Dọc kẹt dọc cùn cái hiểu cái không. Hai tay dâng nhánh cây kia, chân quý vùi sâu vào lồng sủ trong lực. Đi thôi, kẹt mỏ. Cái ạ kêu một tiếng, quay người đi ra ngoài. Kẹt mỏ vô vô dọc kẹt bả vai, nể cả tương đi theo cái ạ đôi sau rời đi. Vậy hạ. Dạ Vận từ Hải Tặc phi thuyền bên trong trong khoang thuyền tại nhảy ra, đối mặt tùy ý ra vào nhà mình phi thuyền Dạ Vận, rồi đủ cầm đầu Đoàn Hải Tặc cũng là giận mà không dám nói gì. Dạ Vận sắc mặt có chút ngưng trọng, cầm trong tay một tờ giấy trở lại cả a bên người. Thế nào? Cãi a gặp nàng sắc mặt không tốt lắm, hiếu kỳ hỏi. Nhỏ quít, chính là vệ hồn thú. Tại phi thuyền bên trên biến mất. Dạ Vận ngưng trọng mở miệng, một mực nắm lấy cả tay áo Tiểu Thánh nghe giọng, vội vàng nhảy xuống đất mặt, xông vào Hải Tặc phi thuyền bên trong khoang thuyền không gian. Tiểu Thánh vốn là cùng vệ hồn thú cùng một chỗ, đợi tại Hải Tặc trên phi thuyền, chỉ là vừa mới thừa dịp não động chạy ra sẽ không chạy ra ngoài a." Kai A nhướn mày, nhớ ký phệ hồn thú từ đi theo đám bọn hắn bắt đầu, bởi vì rất ưa thích đi ngủ, cho nên cơ bản đưa nó một mình lưu tại trên phi thuyền. Dù sao cũng là phệ hồn thú, thủ đoạn bảo mệnh vẫn phải có. Dạ Vân cấp tốc lắc đầu, đưa trong tay nắm nướt tờ giấy đưa lên tiền đến, tại phệ hồn thú nằm trên mặt bàn, giữ lại cái này. Kai A tiếp nhận tờ giấy, ánh mắt quét qua, ánh mắt lập tức hiện hiện vẻ kinh ngạc. Chỉ thấy trên tờ giấy, có lưu một nhóm xinh đẹp tiếng Anh mút tích. Cảm tạ các ngươi giúp ta chăm sóc thú vận. Hữu duyên, địa cầu chúng ta bên trên gặp lại. Cạ dồn đạn vờ lưu. Cái tên này có chút quen thuộc. Cái ạ thấp giọng tự nói, rất nhanh con mắt có chút sáng lên, trong nháy mắt đem tờ giấy thiêu cháy thành cho bụi, nhẹ nhàng nở nụ cười, nguyên lai like là nàng. Đúng vậy a, đại khái cũng chỉ có nàng. Có thể tại đại chiến giữa các vì sao thời khắc, thần không biết quỷ không hay, tiến vào hải tặc phi thuyền đem vệ hồn thú mang đi. Cạm bẫy mèo, cạ rồn đàn vợ. Quy một chương 241, kinh người thu hoạch, trở về địa cầu. Chương 241, kinh người thu hoạch, trở về địa cầu. Đem thổ long chứng giao cho sở tạt luật quỷ phái nợ, cái hạ tại cùng nộ vạ văn minh lãnh tụ cáo biệt về sau, liền lo lắng lấy trở về đệ sĩ ạ vương quốc sự tình lần này lâm thời ngân hà liên minh chi hành một là hướng về phía tìm kiếm nợ thổ long chứng năng lượng tới hai là vì thăm dò khai thác thứ ba môn hộ ngoại giao hiện tại hai chuyện này đều cơ bản hoàn thành đồng thời còn chiếm được khó mà đoán trường nội tình thu hoạch quả thực có thể dùng thắng lợi trở về để hình dung cái a dự định an bài thẹn mò làm chú quốc sứ giả để nó trường kỳ lưu tại nỗ vã từ đó thúc đẩy đệ sĩ ạ cùng nỗ vã đế quốc văn hóa khoa học kỹ thuật giao lưu không nghĩ tới chính là gia số lại biểu thị cũng muốn tiếp tục lưu lại ngân hà liên minh đi theo gạ để ẩn ấp the galaxy cũng tức sợ tát lột bọn người cùng một chỗ trong tinh không tiến hành luyện luyện bởi vì lần này chiến tranh giữa các hành tinh, giả số cho là mình một điểm bận biệu đều không có giúp đỡ, ngược lại kéo quốc vương cùng sư phó chân sau. nghĩ đến cùng nó trở về an nhàn đệ sĩ ạ vương quốc, không bằng đi theo gã để ẩn ấp the galaxy cùng một chỗ, lưu lạc nguy hiểm trùng điệp tinh không tìm kiếm trưởng thành cùng thời cơ đột phá. cứ việc giả số vẫn chỉ là một đứa bé, vừa ý lớn giả vẫn không chỉ có không có phản đối, ngược lại toàn lực ủng hộ giả số quyết định. dù sao chính giả vẫn lúc trước, chính là tại vô số chiến đấu cùng nguy hiểm trong gian luyện, thành thục hôm nay thực lực cùng địa vị. tại sở tát lót quỷ bọn người sau khi đồng ý, cai ả cũng làm tức đáp ứng giả số. Cho phép hắn tạm thời gia nhập gã đi ẩn ở The Galaxy -si ma luyện, cũng đảm nhiệm lên giám sát sở tạt luật quỷ ấp chứng đệ sĩ -si ạ người đại biểu. Duy nhất để hắn lo lắng chính là, nguyên bản coi như nghiêm chỉnh giả sổ, đang cùng gã đi ẩn ở The Galaxy -si bọn này hai b, về sau đến tụt cùng sẽ trưởng thành thành cái gì bộ dạng. Thế là, cuối cùng lên đường trở về đệ sĩ -si ạ vương quốc, chỉ có cái ạ, Dạ Vân cùng Tiểu Thánh. Tại bọn hắn sắp rời đi nổ Nova lúc, Tiểu Thánh mở sủng, từ trong ngực móc ra một viên đá quý màu tím, tại cái ạ trước mắt đắc ý lay động. Nhìn thấy Tiểu Thánh cầm đá quý màu tím, Dạ Vân cũng kinh ngạc cái to nhỏ sàm miệng, "Tiểu Thánh, cái kia là" lực lượng nguyên thạch, cai hạ đen nhánh hai con ngươi phản chiếu lấy đá quý màu tím, hắn cũng không nghĩ tới, cuối cùng tại hôn chiến bên trong đoạt lấy lực lượng nguyên thạch, đúng là khỉ lông vàng tiểu thánh. càng quan trọng hơn là, trải qua trước đó nguyên thạch một trận chiến, cai hạ cùng dạ vẫn đều rất rõ ràng, vô hạn nguyên thạch uy năng đến cùng có bao nhiêu đáng sợ, mà chỉ có lớn trừ bàn tay tiểu thánh, lại trực tiếp xem như phổ thông đá cội, trực tiếp nắm lấy trên tay. lực lượng nguyên thạch cũng hoàn toàn yên tĩnh lại, giống khỏa phổ thông bảo thạch, vẹn vẹn làm nổi bật lấy nhấp nháy tử quang, không có cái khác phóng thích uy năng biểu hiện. Theo đạo lý đến nói, sinh vật thể một khi đụng vào nguyên thạch, đều sẽ. Cai Á nhìn chăm chú lên tay không nắm bắt nguyên thạch Tiểu Thánh, trong mắt nhiều hơn một điểm minh ngộ. Hắn xuất ra trước đó quyện cho vũ trụ linh cầu vật dẫn, để Tiểu Thánh đem lực lượng nguyên thạch để vào trong đó. Lực lượng nguyên thạch trở lại vũ trụ linh cầu bên trong. Cai Á náo hải, rốt cục vang lên một cái hệ thống nhắc nhở mà nói, chúc mừng ngươi, hoàn thành cướp đoạt nhiệm vụ. Ngươi tại trong 7 ngày thành công thu hoạch được vũ trụ linh cầu, ngũ tinh ngẫu nhiên phát triển chi nhánh ban thưởng đã cấp cho. Lần này tinh không lữ trình có thể sưng không gì so sánh nổi Hoa Mỹ. Cai Á khẽ nhả ra một hơi, mang lấy dạo vân cùng Tiểu Thánh, tinh thần phấn chấn, hướng tại cai đạm thủ đô tàu điện ngầm thứ ba môn hộ tiến về đường về địa cầu, địa cầu không chọn vẹn phù văn đại lục, đệ sĩ a vương quốc. tại gần nhất quốc vương rời đi quốc gia tiến về tinh không khoảng thời gian này, đệ sĩ a nơi đó một chút anh hùng cũng có thông qua cánh cửa thần kỳ tiến về địa cầu ở bên trong ngoại giới, dấu giếm thân phận tại từng cái quốc gia tiến hành du lịch. dù sao đại đa số đệ sĩ a anh hùng đều không có rời đi đệ sĩ a cảnh nội, bọn hắn tại quốc gia khác du lịch cũng có thể mở mang tầm mắt. miễn cho giống trước đó triệu vân đồng dạng bị truyền tống đến thành phố loon dutu, kết quả kém chút bị nơi đó cục cảnh sát xem như dị loại tò mẫy. A dì cùng mẹ dạ làm ở tại cung nội nữ nhân, ngược lại là không hề rời đi đệ sĩ a, chỉ là ngẫu nhiên tại thành bang bên trong dạo phố giải sầu. Cái này không. Mặt trời hôm nay tươi đẹp xán lạ, thổi vào thành bang gió biển hơi lạnh nghi nhân. Mẹ dạ cùng hạ dì tiện thể kêu lên tạm thời lưu tại quốc gia diện. Ba nữ nhân vừa nói vừa cười, tại đệ sĩ a phồn hoa thành bang trên đường phố tàn bộ, không có hoàng gia thị vệ đi theo bên cạnh, chỉ là tầng trời thấp bên trên từ đầu đến cuối lượn vòng lấy thủy long, ném rơi xuống đám mây bóng ma, xung làm di động che nắng rủ từ đầu đến cuối che khuất ánh nắng. Tinh xảo trắng non xương vai xanh bên trên mang theo Hải Dương trí tâm, mẹ dạ mặc một bộ thủy lam sắc lộng lây váy dài, mái tóc màu đỏ cao cao đi lên kéo lên, hoàn toàn thể hiện ra mỹ luân mỹ hoán gương mặt. Một giải lụa cuốn lấy doanh doanh một nắm eo nhỏ, giơ lên một đôi trong suốt giày thủy tinh, giơ tay nhấc chân đều tràn đầy lấy đáy biển công chúa yêu nhã khí chất. Phi thường hiểu rõ mình bây giờ là chưa lập gia đình vương phi thân phận, hơn nữa còn là tại hoàng cung bên ngoài đại biểu cho cả mặt mũi. Mẹ dạ càng thêm chú trọng mình quy phạm đi nâng, cứ việc nàng từ trước đến nay không thích lễ tiết tuất thúc, nhưng nghĩ tới đây là vì cái ạ, trong nội tâm nàng cũng chỉ tràn đầy lấy vui mừng. Ạ dị không có đeo bất luận cái gì lộng lẫy trang sức, váy dài cũng phi thường một mạc, nhưng nàng dung mạo cùng dáng người đều đẹp đến mức kinh tâm động phách, coi như giấu ở chín đầu đôi cáo cùng lỗ thai đặc tự, một cái nhăn mày một nụ cười cũng khiên động bất luận cái gì dung cái sinh vật tâm tư. Đệ sĩ ạ dân chúng có tốt, lòng có kính sợ, không có chút nào nhúng chàm trong cung nữ nhân ý tứ. Ạ sĩ phi sợ tạ thì sớm hành động, đem chung huynh phủ văn sủng vật cùng gia thú xua đuổi đến đặc địa địa phương. Ngược lại là diện tướng mạo cũng thuộc về thượng giai tiêu chuẩn, chỉ là dáng người và khí chất kém vượn, cùng mệ dạ cùng ạ dị so sánh liền lộ ra phổ thông rất nhiều. Diện cái này nghiên cứu khoa học công nhân Đối với cái này cũng không thèm để ý, nàng càng nhiều lực chú ý, một mực tại đệ sĩ ạ thần kỳ sự vật phía trên. Vô luận nhìn bao nhiêu lần, xâm nhập hiểu rõ lại nhiều. Dễn đều sẽ cảm thán, đệ sĩ ạ, thật sự là một cái tràn ngập thần kỳ cùng kỳ tích ngọc ảo quốc gia. Tam nữ đang có nói có cười trên đường tàn bộ lúc, một cái một tuổi ra mặt tiểu nữ đồng, đột nhiên chạy chậm tiến lên ôm lấy mẹ dạ chân, ngài thanh mại khí hỏi, "Ngươi có nhìn thấy ta gấu nhỏ a?" Cái gì gấu nhỏ? Mệ dạ chớp chớp sáng như bạo thạch đôi mắt đẹp, nàng nhìn thấy tiểu nữ đồng phấn điêu ngọc trác, đáng yêu đến cực điểm, không khỏi ngồi xổm người xuống đem nữ đồng bế lên. Ta nhớ được, nàng là Roger bác sĩ nữ nhi. A dị Vũ Mị cười một tiếng, bệ hạ đã từng đưa qua nàng một con gấu nhỏ con rối, làm chăng tròn lễ vật. Sẽ không là cái kia a. Nữ đồng còn chưa mở miệng, một người mang kính mắt nam tử trung niên, chính là Roger bác sĩ, hắn từ trong đám người chạy lên tiến đến, đầu tiên là cùng kính hướng mẹ dạ cùng A dị hành lễ, sau đó cười khổ mà nói, thật có lỗi, quấy rầy đến ba vị. A nhi a nàng lại đem bệ hạ con kia gấu nhỏ là mất rồi, ta chính mang nàng ở bên ngoài tìm. Lại. Mẹ dạ bọn người hơi hơi sửng sở. Đúng vậy a cũng không biết thế nào, A nhi a nàng còn nhất luôn có thể đem gấu nhỏ làm rơi. Có khi rõ ràng ngay cả gia môn đều không có từng đi ra ngoài, lại đem gấu nhỏ mất tại cổng trường, bến tàu, còn có tiệm vũ khí này địa phương. Roger bác sĩ cười khổ đem nữ đồng tiếp trở về. Đứa nhỏ này, không chừng có trở thành pháp sư thiên phú. Ali nhìn xem Anni ạ nhẹ nói, "Pháp sư." Anni ạ sai lệch hạ đầu, tròn to manh manh con mắt. "Nếu không, ta để bác sĩ phiền sở tạ hỗ trợ tìm một cái." Mẹ dạ sờ sờ Anni ạ cái đầu nhỏ, đề nghị nói, "Không cần." Anni ạ mặc dù tấp nập mất gấu nhỏ, nhưng lại luôn có thể tìm trở về ta lại mang nàng tìm xem là được rồi. Rôzơ bác sĩ túi đầu hạ thấp người, lúc này mới ôm nhỏ ạ nhì Ạ vội vàng rời đi. Tại Rôzơ bác sĩ mang lấy ạ nhì Ạ sau khi đi, ạ gì nhẹ nói, gần nhất đệ sĩ Ạ sinh dục xuất tại tiếp tục dâng lên, lại đám trẻ con nói chuyện, đi đường, học tập các loại năng lực, so ngoại giới hải đồng nhanh lên mấy lần, tựa hồ còn xuất hiện một chút dị bẩm thiên phú dấu hiệu. Mệ dạ điểm nhẹ phía dưới, phụ hòa nói, đúng vậy à, đệ sĩ Ạ hải đồng tố chất thân thể, so với chúng ta hải tộc còn tốt hơn. Đây cũng là, chúng ta dưới chân mảnh đất này năng lượng dư giả nguyên nhân. Diễn suy nghĩ ra âm thanh nếu như lại thêm gen ưu thế, không biết sẽ có như thế nào hài đồng sinh ra. A dĩ nhìn mệ dã cùng dền một chút, chế nhạo nói, cho nên các ngươi phải cố gắng lên nha. Mệ dã cùng quốc vương bệ hạ, dền cùng số tiên sinh, con của các ngươi xuất sinh chính là vương cùng thần mệnh. A dĩ đại đình quan chúng, ngươi đang nói cái gì? Mệ dã tiêu mị gương mặt lập tức trở nên ửng đỏ vô cùng, dền sắc mặt cũng ửng đỏ, chỉ là không biết tại sao, đôi mắt không hiểu thêm ra một điểm vẻ mất mát. Lúc này, tọa lạc tại thành bang một bên thánh sơn đỉnh không cả số ốc đạ, đột nhiên tỏa sáng từng vòng từng vòng màu ngà sữa vầng sáng, đến mức tại thành bang trên không hình thành cầu vòng trùm sáng cùng thần thánh quang vũ thần tích quan cảnh. Một mực xoay quanh bay ở bầu trời thủy long, cũng nhẹ cất phát ra một tiếng thanh thúy to rõ long ngâm. Đệ sĩ ả dân chúng kích động không thôi, hướng phía thánh sơn phương hướng tiến hành cung bái, thành bang bên trong sinh vật thì tập thể nằm dạp trên mặt đất, không dám lên tiếng, biểu thị thần phục tối đầu xuống. Đây là thế nào? Diên Hiếu Kỳ nhìn về phía các số ốc đạ. A dị cùng mẹ dạ đầu tiên là sững sờ một chút, lập tức lộ ra vẻ kích động, các nàng liên nhau, không chịu được mở miệng, là quốc vương bị hạ, trở về. Quy 1 chương 242, trở về giúp thượng, một sợi hỏa trùng. Chương 242 trở về rút thưởng, một sợi hòa trùng. Đệ sĩ ạ, cả số ốc đạ. Quốc vương bệ hạ. Thủy Long đuốt hai cánh vững vàng dừng ở lộ thiên trên quảng trường, Mệ Dạ không kịp chờ đợi từ lưng rồng xuống tới, không còn lúc trước thận trọng cùng ưu nhã, hai tay dẫn theo hai bên quá dài váy, giẫm lên giày thủy tinh liền hướng huấn luyện đại sảnh chạy tới. Cái A mới từ huấn luyện đại sảnh cửa chính ra, nhìn thấy Thủy Lam sắc bóng hình xinh đẹp hướng bên này chạy tới, cũng là cười hướng phía trước tăng tốc mấy bước, đưa tay ôm Mệ Dạ mảnh khảnh bờ eo thon, thuần thế tại nguyên chỗ chuyển vài vòng, để Mệ Dạ có lại đỏ sầm tóc dài, cùng váy dài màu lam phiêu giật bay múa. Người người Mệ Dạ chuyên môn tươi mát cùng U Lan phi tức. Cái á đem ôm mẹ dạ thả rơi xuống đất, vừa vặn nhìn thấy lung lay chín đầu đứa cáo, nện bước một đôi thon dài trắng non chân dài, quyến rũ động lòng người vư vật A gì, nàng đồng tử màu vàng đồng dạng hiện ra nóng dục tình cảm, chỉ là khất chế để nàng tại chỗ gần rừng bước. Dù sao hiện tại, chỉ có mẹ dạ mới là chuẩn vương phi thân phận. A gì, tới đây cho ta. Cái á lại không có ý định bỏ qua nàng, hướng về phía trước móc ngón tay. A A gì kinh ngạc há to mồm, một đôi hổ lô thai cũng trực tiếp giật lên. A gì, còn chờ cái gì, mau tới đây nha. Quốc vương mệnh lệnh đều không nghe rồi. Mẹ dạ cười nhìn về phía A gì. Vâng. Ạ dị thở sâu, tiếp tục hướng phía trước mấy bước, tới gần đến cả trước mặt, đang chuẩn bị hạ thấp người hành lễ, quốc vương. Lời nói chưa dứt, cái ạ tay phải như thiểm Điện vương, nương theo lấy ạ dị tiếng kinh hô, liên đối ạ dị kiểu nhuuyễn thân thể, cũng cùng một chỗ ôm vào đến trong lực. Cùng mệ dạ cùng một chỗ rơi vào đến cả trong lực, ạ dị thân thể lập tức liền mềm đến như là một vũng nước, đôi mắt đẹp mỹ như tơ nổi lên phấn tâm, đỏ tươi đôi môi khẽ mở, "Bệ hạ, cái này không quá phù hợp quy củ, mà lại kỵ sĩ trưởng còn ở đây." Cái á nhịn không được cười to vài tiếng, nháy mắt mấy cái nói, "Quy củ là ta định, ta muốn thế nào được thế nấy. Chẳng lẽ ngươi không muốn ta" đương nhiên, nghĩ, à gì bản năng thoát ra, chỉ là đối đầu chỗ gần mẹ dạ chế nhạo ánh mắt, vừa ngượng ngùng đem mặt vùi sâu vào cả ạ trên ngực, cái ạ sau lưng cách đó không xa, dạ vẫn an tĩnh mắt thấy đây hết thảy, nhìn xem bị cả coi như mình nữ nhân đối đãi mẹ dạ cùng ạ gì, nàng mắt bạc cũng hiện lên một tia cực kỳ hâm mộ, nhưng rất nhanh liền bị kiên định tín nhiệm thay thế. nàng biết cái gì mới là trọng yếu nhất, nếu như trở thành vương phi, liền không cách nào tùy tâm sở dục vì vương mà chiến, mà dạ vẫn chân chính muốn, chỉ làm một mực lưu tại quốc vương bên người, trở thành để cho hắn sử dụng một thanh lợi kiếm, cái này đầy đủ. Tiểu Thánh, lần này ngươi không có kéo lui lại đi." Mệ Dạ đem Khỉ lông vàng tiểu Thánh ngưng ở trên tay, tiểu Thánh đối mặt chất vấn, tay chân dùng chung qua tay, còn một mặt yêu ngạo ngẩng đầu lên. Nó lần này, lẩm xuống đại công lao. Cái ạ cười nói, "Kỵ sĩ trưởng." "Ạ gì thì quen thuộc chào hỏi hướng Mệ Dạ, Ôn Nhu hỏi, "Chuyến này từ ngươi che chở bệ hạ, vất vả, nếu không lưu tại hoàng cung ăn xong cơm trưa lại đi." "Không cần. Ta vừa về nước, kỵ sĩ đoàn bên trong còn có thật nhiều sự vụ phải xử lý." Dạ Vân lắc đầu cự tuyệt, nàng hướng thoáng cả hạ thấp người, mắt lạnh nói, "Quốc vương bệ hạ, ta chưa hết việc thành ban đi." "Đi thôi." cả hai cùng nàng ánh mắt ngắn ngủi đối mặt cùng một chỗ, gật đầu cho phép. từ nổ vạ bên trên một trận chiến về sau, từng có cộng đồng tiếp nhận nguyên thạch kinh lịch, cả hai linh hồn dán vào dao xúc qua, đối với lẫn nhau càng hiểu hơn một chút. hiện tại dù là không cần giảng buộc công năng, một ánh mắt liền có thể biết ý nghĩ của đối phương. đương nhiên, bị qua vô hạn nguyên thạch năng lượng vũ trụ tẩy lễ, sống sót sau hai nạn, đối cả cùng dạ vẫn thân thể chỗ tốt, cũng không chỉ cái này một chút điểm. hoàng cung quốc vương chuyên môn trong phòng tắm, tràn ngập hơi nước trong phòng ngầm lùng, nước nóng dầm dầm không ngừng rót vào đến trong hồ, cả hai trần truồng thân thể. Thân thể thưa sướng rửa vào nằm tại hồ tắm một bên, ngâm hôn có sinh mệnh dược tế nước nóng. Trong ngực hắn ôm lấy một bộ chân mượt vật thân thể, chín đầu dính vào bọt biển màu trắng đuôi cáo, ra sức dây dưa lau chùi hắn cường tráng thân thể kỳ cọ tắm rửa. Cháng non ngón tay thon dài phủ hướng cả phía sau lưng. À dì chậm rãi thở ra một hơi, đôi mắt đẹp tràn đầy dị sắc chi sắc. Bệ hạ, thân thể của ngươi giống như lại cường tráng không ít, quá cứng. Câu nói này mặc dù để người miên man bất định, nhưng à dì chỉ hoàn toàn chính xác cũng chỉ là cả thể phép mà thôi. Trước khi đến ngân hà liên minh trước đó, cài hạ thân thể cường độ đã cao hơn cả biển Amérique là khác hẳn với thường nhân bảy tám lần, mà bây giờ thân thể của hắn càng là như là sắt thép rèn đúc cứng rắn, dù là bị phổ thông đạn súng năn đánh trúng, có thể cũng vô pháp đánh tan bộ phận cơ thịt phòng ngự. Có thể đi, nhắm mắt dưỡng thần, cả hơi mở to mắt, cười nhạt một tiếng. Đây chính là bị qua vô hạn nguyên thạch năng lượng về sau, hắn đạt được một cái khác chỗ cực tốt. Vô hạn nguyên thạch đem cả cùng dạ vẩn thân thể làm cơ hồ sụp đổ tan ra thành từng mảnh, vậy dĩ nhiên là thường tích đẩy mình tham liệng, nhưng ở đạt được gỡ ruột cung cấp sinh mệnh chi lực, chữa trị cũng gắng gượng qua lần này hiểm cảnh về sau, hắn cùng dạng vẩn thân thể đều chiếm được biên độ lớn tăng lên. Phản phất rèn luyện, tái sinh, dạ vân đạt được tăng lên, hắn tạm thời còn không rõ ràng lắm. Chỉ là cả thân thể tứ đại thuộc tính cơ sở, chỉ số đồng thời nhất cử phá trăm. Lực lượng thăng đến 101, nhanh nhẹn thăng đến 102, thể chất thăng đến 103, tinh thần thì thăng đến 108. Danh phủ kỳ thực nhân loại gấp 10. Tương đương với nhân loại thể tích con kiến, có thể đem một chiếc xe hơi cho nhẹ nhõm nâng lên. Thể nội nhưng phóng thích năng lượng, càng là đạt tới kinh người 150. So với ban đầu lật ra cơ hồ nửa lần, tức nhân loại 25 lần. Nếu như đem thể nội năng lượng thuộc tính chuyển hóa thành lôi điện, một người liền có thể sưng máy móc cao tần máy phát điện. Mặc dù vẫn là cao đẳng thiên phú và kỹ xảo không đủ, nhưng có phẩm chất cao vũ khí cùng đạo cụ đền bù thiếu hụt, cái ạ xem như chính thức đi vào ngũ tinh anh hùng chiến lược giai đoạn, cùng hình người cơ giáp không có gì sai biệt. Trên địa cầu cơ bản đi ngang, nhân loại bình thường vũ khí, trừ đạn hạt nhân loại hình bên ngoài, đối với hắn rốt cuộc không tạo thành uy hiếp tính mạng. Suýt nữa quên mất, còn có một thứ chiến lợi phẩm. Vẫn từ ạ gì lao thân thể của hắn, cái ạ thượng thức lên một đầu mềm nhũn cái đuôi, tâm niệm vừa động gọi ra quốc vương hệ thống giao diện lúc này cá nhân bảng đổi mới một lần tại ngoại giao hàng ngũ mới tăng ở vào hữu hảo giai đoạn nổ vạ cai hạ đem giao diện lật đến rút thưởng bảng quay phía trên có một lần ngũ tinh cấp bậc ngẫu nhiên phát triển chi nhánh rút ra cơ hội trước kia ban thưởng phần lớn đều là tứ tinh ngũ tinh cũng không thấy nhiều phát triển chi nhánh nếu tới cái rèn đúc loại liền tốt ngũ tinh rèn đúc phát triển rèn đúc hạn mức cao nhất lẽ ra vì lục tinh thần khí cai ạ hô hấp nóng dực lên quyết tâm liều mạng tiến hành rút thưởng rút thưởng bảng quay phi tốc chuyển động cai hạ tựa như một cái dân cờ bạc gắt gao nhìn xem bảng quay ngăn chứa tại hắn khẩn trương nhìn chăm chú Bàn quay thứ tự chậm dần, kim đồng hồ cuối cùng dừng ở một sợi ngọn lửa hình dạng ngăn chứa bên trên. Ngọn lửa, thật chẳng lẽ là rèn đúc loại phát triển chi nhánh? Cái ạ tâm bỗng nhiên khẽ động, không cẩn thận dùng sức bóp một chút cái đuôi, để ạ dị phát ra một đạo kiểu mị mê người tiếng thê hoặc. Cùng lúc đó, một cái hệ thống tin tức tại não hải vang lên, chúc mừng người, thu hoạch được một sợi trí cao hòa trùng. Quy 1 chương 243, y rồng man đã chết. Biến hình. Chương 243, y rồng man đã chết. Biến hình. Thứ ngân hà chi hành kết thúc 2 ngày sau. Hai ngày này tại đệ sĩ ạ trong nước anh hùng cùng quan viên đều tới qua cả sổ óc đa một lần. Tiết kiến quốc vương cũng báo cáo gần nhất trong ngoài nước một việc thích hợp. Cái ạ cũng đúng lúc đem tương lai như thế nào cùng nỗ vạ văn minh hợp tác phát triển, một chút lâu dài quy hoạch cùng những anh hùng tiến hành xâm nhập thảo luận. Nỗ vạ làm ngân hà liên minh đại biểu văn minh, tại cùng nỗ vạ thực hiện ngoại giao hợp tác về sau. đệ sĩ ạ chỉnh thể khoa học kỹ thuật đem đạt được cực lớn hoàn thiện. Về phần tại ngân hà liên minh người thu thập nơi đó thu hết đến đồ cất giữ, cái ạ cũng đều từng cái tiến hành hợp lý ăn bài, tỷ như có thể tùy thời giám sát tinh cầu phạm vi bên trong ma lực thủy tinh cầu. Hắn cho ạ bu bộ trưởng cả Tạ Di nạ có thể bắn ngược năng lượng hệ công kích cùng phi hành khoa học kỹ thuật áo giàng. Hắn cho tướng quân ạ lận. chính cạ chỉ để lại không gian túi cùng galaxy gợn lợn dở vật liệu. Lập tức cứ việc cụ thần kiếm cùng vịt da ủm áo giáp hơi có tổn hại nhưng vẫn là hắn không thể thay thế vũ khí chính cùng độ phòng ngự. Một bộ phận không có phân phối ra đồ cất giữ thì để vào quốc vương trong bảo khố làm đệ sĩ ạ nội tình cất giữ. Hiện tại cạ hoàn toàn có lực lượng nói mình quốc vương bảo khố không thua gì Asgard Odin bảo khố. Dù sao quốc vương trong bảo khố có lục đại vô hạn nguyên thạch trong đó ban loại tâm linh của trượng, tâm linh nguyên thạch. Ả hệ Thư Hạt, hiện thực nguyên thạch, cùng vũ trụ linh cầu, lực lượng nguyên thạch. Nhanh như vậy thu hoạch được 3 viên vô hạn nguyên thạch, đây là cả hạ không ngờ tới, hắn thậm chí nổi lên chế tạo Infinity Gauntlet tưởng nghiệm. Đương nhiên, chỉ là tưởng nghiệm mà thôi, hiện tại chớ nhìn hắn cường độ thân thể rất cao, nhưng ngay cả hụt biến thái thể chất cũng chỉ có thể tiếp nhận sử dụng một lần Infinity Gauntlet hậu quả. Hiện tại cả cho dù có Infinity Gauntlet, dù là ngồi tại gia viên trong suối nước, đánh một lần đúng tay về sau, chỉ sợ cũng tránh không được tử vong đại giới. Hết tệ tiền đề, vẫn là phải tự thân đủ cường đại. Mặc dù có đệ sĩ ạ vương quốc cùng đông đạo anh hùng Nhưng ạ vẫn kiên trì mình mạnh lên mới là chân lý. Nói một cách khác, muốn lãnh tụ lấy đệ sĩ ạ đi hướng tinh không cùng tương lai, làm tinh thần hoạch tâm quốc vương chiến lực không nói là đệ nhất, nhưng cũng tuyệt không thể kéo hông. Cái này tựa như như. Asgard thần vực chấn áp cửu giới mấy chục và năm, mạnh nhìn như Asgard, thực tế là kia cao cao tại thượng thần vương. Odin nhân gian mạnh vô địch, cho nên Asgard có thể tung hoành cửu giới, chấn áp hết thảy, không ngoại địch dám phạm. Cho tới bây giờ thần vương Odin giả, phồn hoa cường thịnh Asgard một kích liền tan nát. Áp lực toàn rơi trên người Lôi thần sở, không ai có thể giúp hắn. Thế là, tại trở về đệ sĩ ạ quốc gia về sau, cải ạ ngẫu nhiên xử lý một chút chính sự, phần lớn thời gian đều là tại hoàng cung huấn luyện đại sảnh, còn có sở nghiên cứu khoa học trong phòng mô phỏng, cùng đệ sĩ ạ anh hùng cùng tạ sĩ phỉ sợ tạ tiến hành thực chiến luận bản, nhanh chóng thích tướng nắm giữ mình tăng cường sau thể phách cùng năng lượng. cứ như thế trôi qua hai ngày sau, buổi chiều, ngày gần hoàng hôn, kim sắc trời chiều chiếu xuống tại thành bang cùng tòa thành bên trên, lại là hòa bình khoan thai một ngày. một thân màu trắng thư thân áo bó cả âm thầm cảm khái, hắn điều khiển đủ thần kiếm từ nhà phát minh sở nghiên cứu bay trở về cả số ốc đạn nhẹ nhàng linh hoạt rơi vào đến hoàng cung lộ thiên trên quảng trường. ba đầu rồng không hiểu ơn ái cùng một chỗ tựa ở nước suối bên cạnh nằm ngáy o o cai hạ chính vất tay thu hồi ủ thần kiếm đã thấy cầm chén nước cùng khăn lông hạ gì chân bóng bàn chân bước nhanh tí lên mặt mang ngưng trọng mở miệng quốc vương bệ hạ xuất hiện một sự kiện ta cảm thấy cần để cho người biết chuyện gì nói một chút cai hạ thuận tay tiếp nhận khăn mặt lau chùi một chút mồ hôi trên mặt cũng cầm lấy chén nước cực một hớp nước đơn giản xúc miệng y rồng man chết rồi hạ gì câu nói này vừa dứt cai hạ phớt một chút kém chút đem miệng bên trong nước phun ra ngoài người nói cái gì ai chết rồi cai hạ khó có thể tin nhìn xem nàng y rồng man toni sơ tác Á dĩ xác nhận lặp lại một lần, tay nàng nhẹ nhàng đi xuống, rơi. Thiết trí tại cả sổ gốc đã bên trong trí tuệ nhân tạo hệ thống thiên kiện, lập tức đem một bộ giả lập lập thể hình chiếu ném rơi vào trên quảng trường. Cái á mày nhá lại, hình chiếu trên có nước Mỹ lưu rót cùng các quốc gia truyền thông báo cáo tin tức. Phía trên lâm thời báo cáo đầu đề tin tức là liên quan tới một giờ trước, ý rồng man Tony sở đặc biệt tự bị khủng bố phần tử tập kích một chuyện. Lần này là ý rồng man thảm bại. Các nơi tin tức bên trên kỹ càng viết, Tony sở đặc cuối cùng đem một bộ sắt thép chiến giáp tặng cho hắn thư ký kiêm bạn gái quả ớt nhỏ, mình tại chỗ chết tại máy bay trực thăng đạn đạo phá vánh hạ. Hắn hải cảnh biệt thự cũng bị triệt để nổ nát, ngay cả thi thể cũng không tìm tới. Giả tin tức, Kai A lắc đầu, chỉ là phần tử khủng bố, hắn làm sao có thể dễ dàng chết như vậy. A gì gật gật đầu, mở ra một cái giao diện, tại tập kích khủng bố không lâu, người hỏng thư tài khoản, nhận được một cái định vị tin tức, hư hư thực thực là trí tuệ nhân tạo tạo ra phát tới. Kai Á nhìn thoáng qua định vị tọa độ, vị trí cụ thể vì nước Mỹ Nam bộ tên Messi, cái nào đó thành trấn phụ cận. Hắn trầm ngâm một chút, lấy Tony sợ đặc tự phụ tính tình, bình thường sẽ không để cho chúng ta hỗ trợ, coi như muốn để chúng ta xuất thủ, cũng không phải chỉ là để đơn giản phát cái định vị tới. Đây chẳng lẽ là giả? A gì hiếu kỳ hỏi. Không, hẳn là thật. Kai Á nheo mắt lại, suy nghĩ nói, có thể là hắn sắt thép chiến giáp đã dẫn phát khẩn cấp cơ chế, giả vị tự động cho chúng ta phát định vị tin tức. Xuất hiện loại tình huống này, nói rõ, y rồng man lần này gặp phải phiền phức, nhưng một điểm không nhỏ. Vậy chúng ta muốn hay không xuất thủ? A gì hỏi. Kai Á nghĩ nghĩ, lúc này an bài xong xuôi, để Ars đến nữu giúp đi, bảo hộ quả ớt nhỏ an toàn. Đã ý rồng man trước đó có đã giúp đệ sĩ A Còn gián tiếp cung cấp vạ sĩ phi sợ tại chiến giáp cơ sở, đệ sĩ ạ cũng lẽ ra có qua có lại, dù sao đây đều là tiện tay mà thôi. Về phần Ken Messi bên kia, Cái ạ cấp tốc làm ra quyết định, ta tự mình quá khứ. A gì cũng biết, như loại này cho hay, nhà mình quốc vương không muốn bỏ lỡ, liền trực tiếp hỏi, "Vậy hạ quá khứ, lần này cần mang bao nhiêu anh hùng?" Lại mang vị anh hùng kia. Lần này ta mang không phải anh hùng, mà là một cái tương đối đặc biệt tồn tại." Cái ạ thần bí nở nụ cười. "Vừa vặn, có thể mượn cơ hội lần này, kiểm tra một chút cái kia tồn tại tính năng." Đêm xuống, Nông đậm màn đêm buông xuống đại địa, nước Mỹ các nơi thành thị sáng lên văn minh ánh đèn. Tại nước Mỹ lãnh thổ 10 km không trung, màu xanh mực trên bầu trời, một khung sơn phủ vì hắc ngân sắc ứng tức phi thuyền, cực nhanh lướt qua bầu trời tầng mây, nhưng không có dẫn phát bất luận cái gì kình phong cùng dị hưởng, tại không trung ẩn nấp phi hành vô cùng trôi chảy. Nước Mỹ gần đất vệ tinh cùng quân đội không phòng, cũng hoàn toàn không có quét hình phát giác được. Bộ này cực giống siêu hiện đại hóa chiến cơ phi thuyền, một đường từ ngoại cảnh tiến vào lãnh thổ nội địa. Dù là có Mỹ tuần tra chiến cơ, tứ ứng tức phi thuyền vài trăm mét bên ngoài trải qua, đối với cái này cũng hoàn nhiên không hay chủ nhân đã nhanh đến tẹt mệt si nơi đó trên không trong phi thuyền thoải mái dễ chịu khoang điều khiển bên trong khống chế trên bàn ánh đèn sáng lên một cái cùng trí tuệ nhân tạo thỉnh kỉnh hoàn toàn khác biệt thanh âm vang lên tuy là lệch trung tính nhân công giọng nói tổng hợp nhưng ẩn chứa nhân tính hóa kính sợ cùng bình tĩnh ngứa khí có thể biến hình thành chẳng phải làm cho người chú mục nơi đó đường cái phương tiện giao thông a dựa vào nằm tại điều khiển chỗ ngồi cả mở miệng được rồi xin chờ một chút một chút tương thức phi thuyền tựa như một đầu phi hành kỹ nghệ tinh xảo diều hầu đong nhiên hướng phía trước phía dưới thành chân đạp xuống trong phi thuyền khoang thuyền vẫn là thoải mái dễ chịu không có bất kỳ cái gì điên cảm thấy tại lao xuống trên đường, Ưng thức phi thuyền cấp tốc quét hình một chút dừng sát ở nơi đó đường cái cùng bãi đỗ xe bên trên ô tô, sau đó tại phi thuyền chậm lại lao xuống tốc độ, sắp rơi vào trên đường lớn trước một khắc, đường cái phương viên trăm mét bên trong khu vực tập thể mất điện, camera cưỡng chế quan bế, phi thuyền thân máy bay chỉnh thể phẳng phất ma phương thể, hắc ngân sắc sơn phụ thủy ngân giống như hòa tan mà ra, vô số linh kiện nhanh chóng chia tách lắp ráp, trong chớp mắt liền từ một chiếc biệt thự lớn nhỏ ương thức phi thuyền chuyển hóa thành một câu ngân sắc mạ dở dạ tỷ siêu tốc độ chạy, bốn vòng hoàn mỹ hạ cánh khẩn cấp ngay tại chỗ trên đường lớn, ngân sắc tốc độ xe thể thao không giảm. Từ khôi phục ánh đèn đường cái khu vực lái ra, động cơ gầm ghét hướng thành trấn trung tâm quá khứ. Quy 1 chương 244, gặp nạn nghèo túng sơ tác. Chương 244, gặp nạn nghèo túng start. Tennessee kinh tế cũng không phải là rất phát đạt, tiểu trấn tự nhiên cũng so ra kém lưu rốt phồn hoa. Liếc nhìn lại cơ bản không có nhà cao tầng san sát, đều là kiểu tây thấp bé nhà gỗ biệt thự chiếm đa số. Đèn đường cùng phòng ốc cung cấp minh không phải rất sáng, các nơi treo từng chuỗi tỏa sáng vi quang ngọn đèn nhỏ, dầu có nông thôn mộc mạc cùng tư tưởng bên này thời tiết phảng phất đã sớm bắt đầu mùa đông màu xanh mực bầu trời đêm tung bay tiểu tuyết phong ốc cùng đại địa một mảnh trắng xóa gió lạnh trường tiên giống như quất roi lấy tỏa này phương tây tiểu Trấn. một cỗ màu bạc trắng khốc nhuyễn xe thể thao lái vào thành trấn đại lộ gao thét đến khiến lòng run sợ mạnh mẽ mã lực nhường đường bên cạnh không ít hán tử say liên tiếp ném đi cực kỳ hâm mộ ánh mắt một chút mặc hở hàng gái đứng đường càng là không còn che giấu ném lên bị nhãn sai tạn dạng này cũng rất làm cho người chú mù ga biến hình vì mạ dơ dạ tỉ xe thể thao nội tại dựa vào nằm tại chủ trên ghế lái ca nhả ránh một câu hai tay của hắn hoàn toàn không có khoác lên trên tay lái xe thể thao lái tự động lắc lư tay lái vô luận bên ngoài hành xử tại đường gì hướng bên trên trong xe cũng yên lặng thoải mái dễ chịu không có một tia điên cũng có phần cùng chấn cảm xe thể thao bên trong đưa điều khiển nghi trên bàn theo một chuỗi ánh sáng hiện lên vừa rồi trung tính máy móc giọng nói tổng hợp lại lần nữa vang lên thật có lỗi chủ nhân ta còn không quá thích ứng hoàn cảnh nơi này không nóng nảy lấy địa cầu lập tức trình độ khoa học kỹ thuật ngươi quả thực như cá gặp nước rất nhanh liền có thể hoàn toàn thích ứng dung nhập cái a lợn đủ cười cái này sẽ tạm chính là trước đó hạ tại người thu thập sau kho thu hoạch được phi thuyền nguyên bản Chiếc phi thuyền này hoàn toàn chính xác đã mất đi tất cả trí năng, lại không có biến hình năng lực, cùng ngân hà liên minh đỉnh phối phi thuyền không có khác nhau quá nhiều. Chỉ là 2 ngày trước, cải ạ chỗ rút ra ngũ tinh phát triển chi nhánh, đạt được kia một sợi trí cao hỏa chủng, giao phó chiếc này ạ bột lệ phi thuyền hoàn toàn mới trí năng cùng sinh mệnh. Trí cao hỏa chủng, ngũ tinh phát triển chi nhánh, có thể giao phó bất luận cái gì máy móc vật phẩm sinh mệnh. Người sử dụng tức là nên sinh mệnh sáng lập chủ, có thể đạt được cơ giới sinh mệnh trung thành cùng đi theo, cũng có thể tùy thời chôn vùi thu về nên máy móc sinh mệnh. Một sợi trí cao hòa chủng, một ngày có thể sử dụng một lần, lại không hạn số lần sử dụng cũng chính là nói, chỉ cần có trí cao hỏa chủng nơi tay, cả hạ thậm chí có thể sáng tạo ra một cái máy móc chủng tộc. Mỗi cái cơ giới sinh vật cá thể đều có độc lập tự chủ tư tưởng. Chỉ là chuyện này liên lụy quá lớn, cho nên hắn cũng không có rộng khắp ứng dụng, mà là đối đơn kiện máy móc vật phẩm tiến hành thí nghiệm khảo thí. A vuột lệ phi thuyền, chính là ca kiện thứ nhất vật thí nghiệm. Hắn thông qua hỏa chủng giao phó hoàn toàn mới trí năng sinh mệnh, thu hoạch được sinh mệnh cơ giới sinh vật cùng mình bản thể có rất lớn liên quan, cho nên sẽ tận có được a vuột lệ các loại đỉnh tiêm khoa học kỹ thuật năng lực cùng biến hình năng lực. Cai hạ cũng làm nghĩ đến Ả thuật lệ phi thuyền đến tự diệt tuyệt sỉ mở trồng văn minh, cho nên dứt khoát đưa nó đặt tên là Sài Tàn. Sài Tàn không có cái khác dư thừa ký ức, chỉ là kế thừa Ả thuật lệ phi thuyền thể xác, làm một mới đạn sinh tại thế giới mạ và cơ giới sinh vật thể. Nó chỗ sâu nhất hạch tâm số liệu nhận biết là, cai Ả là sáng lập nó hết thể sáng lập chủ. Cho nên Sai Tàn gọi cai Ả chủ nhân, cai Ả cũng không có vốn năng nó. Dù sao cơ giới sinh vật đến cùng có tính không quốc dân, trước mắt còn không có đạt được minh xác kết luận. Sai Tàn tìm một cái Tony ở tại chỗ, nhìn xem phía ngoài cửa xe sẹn qua thành trấn đường đi. Cai Ả nhẹ giọng phân phó, Sai Tàn lúc này ứng thanh nó ra bên ngoài phóng xuất ra tín hiệu sóng ánh sáng cưỡng chế mượn dùng trên bầu trời hợp lý vệ tinh cùng thành chấn nội tại hiện hữu tất cả camera tựa như thượng đế thị giác thảm thức quét hình ước chừng 10 giây qua đi chủ nhân tìm được ngay ở phía trước đường đi một gian quán ba bên cạnh Satan nhanh chóng phản hồi một câu cũng điều chỉnh thân xe điều khiển phương hướng dọc theo đường cái hành xử chạy tới mục đích lúc này trong tiểu trấn tâm khu vực một gian bình lâu quán ba trong quán rượu bởi vì không biết nguyên nhân phát sinh nổ lớn trong phòng bước lên hứng hưởng ánh lửa cùng màu đen khói đặc phụ cận mọi người thất kinh ra bên ngoài chạy tứ tán thừa dịp hiện trường hỗn loạn vui mừng Chỉ mặc một kiện dài áo thun Tony Stark, trên mặt hắn có lưu trước đây không lâu thêm vào máu huyết động cùng vết thương, không, có sắt thép chiến ý có thể dùng, hơi chật vật lôi kéo một đứa bé trai từ quán ba cửa sau xông ra. Chỉ là hai người vừa mới chạy ra mấy bước, bên hông một cây cổ điện, mang lấy lốp bố điện quăng đột nhiên nghiêng sụp đổ, nện ở phía trước ngăn cản bọn hắn đường đi. Tiểu Nam Hải nhịn không được kinh hô một tiếng, Tony Stark con ngươi thì có chút co vào, có thể thấy được nguyên bản đứng thẳng cột điện chỗ, đang đứng một cái lộ ra nụ cười âm trầm lạc má đại hán, tay phải hắn bàn tay dung nham giống như một mảnh xích hồng, đầu ngón tay còn quấn quần lấy một chút nắng gói chẳng ngang cắt kim loại của điện, hiển nhiên là kiệt tác của hắn. Tony sợ tặc, người chạy không thoát. Lạc Ma Đại Hán nhìn xem bọn hắn cười lạnh, hắn tiếp tục nâng tay phải lên, lần này không chỉ bàn tay, liên đối gương mặt đều cực tốc nóng rực cấm lên, biến thành bàn gũi xích hồng dữ tợn. Lạc Ma Đại Hán chính hướng Tony sợ tặc cùng Nam Hải đi đến, lại tại lúc này, phía sau hắn đường cái sáng lên hai đạo ánh đèn, không đợi Lạc Ma Đại Hán kịp phản ứng, một câu ngân sắc góc viễn siêu tốc độ chạy tốc độ không giảm, lấy gần như hai cây số giờ, một đầu trực tiếp đâm vào kia Lạc Ma Đại Hán trên thân, cường đại lực trùng kích để Lạc Ma Đại Hán kêu thảm một tiếng, nóng đỏ thân thể cao cao cắn lên. Tại không trung cực tốc xoay chuyển mấy vòng, từ Tony sở đặc đỉnh đầu bay qua, đụng nát cửa sổ thủy tinh, hung hăng nhập vào đến chính lửa trong quán rượu, không một tiếng động. Ngân sắc xe thể thao tại đụng vào người sau mới dừng ngay, lóe lên lam quang đôi xe kịch liệt nghiêng, bốn cái bánh xe trên mặt đất cọ sát ra nóng khói. Tại trên đường lớn trôi đi ra mười mấy mét, vừa vặn dừng ở Tony sở Shoret trước người cách đó không xa. Cái này cũng quá khốc. Nam hải trợn to màu nâu con mắt kinh diễm ha to mồm, nhìn xem xe thể thao nước bọt đều nhanh chảy ra. Cái này có cái gì khốc? Ta bình thường so đây càng khốc, cứ việc luân lạc tới kém chút bị giết tình cảnh. Tony Sở Tạc vẫn là hừ nhẹ một tiếng, vừa vặn siêu tốc độ chạy cửa xe mở ra, hắn cùng Nam Hải cùng một chỗ nhìn qua. Khi thấy từ bên trong đi xuống người lúc, Tony Sở Tạc lộ ra biểu tình khiếp sợ, là ngươi, ngươi làm sao tại cái này? Làm sao? Từ trong xe ra cả nhún nhún vai, sửa sang lại ngự thần trường bào tay áo, trêu chọc một câu, ngươi đường đường ý rồng man đều có thể tới đây, ta một giới tiểu quốc quốc vương lại không thể tới. Tony Sở Tạc sửng sốt một chút, thông minh như hắn, rất nhanh nghĩ đến đáp án, quấn bách mà bất đắc dĩ mở miệng, là dạ vị đi, cuối cùng cho ngươi phát ta địa vị, hoặc khẩn cấp cầu cứu tin tức, không sai biệt lắm. Cai Á nhẹ gật đầu, trên dưới dò xét Tony sợ tạc một chút, nhìn thấy trên người hắn mang lấy thương thế, quần áo cũng là lộn xộn dơ bẩn không thôi, tóc rối bời cùng hẻm mở cùng loại, chỉ có ngực y nguyên tồn tại hình tròn thanh năng lượng, cái áo tỏa sáng màu trắng vi quang. Thật đúng là để người nghĩ đến không đến, đây chính là kia hăng hái ước vạn phù ông, đột lại bòi. "Tony, ngươi làm sao lưu lạc thành cái dạng này?" Cai Á hiếu kỳ hỏi. Tại cả trước mặt hát lịch sử cũng không chỉ một lần hai lần, Tony sợ tạc không thèm đếm xỉa, tùy ý hàng việc hẻ bung tay đáp lại, nhất thời bán hội nói không hiểu rõ, chúng ta chuyển sang nơi khác nói chuyện. Quy 1 chương 245, người sinh hóa đối với tương lai gian nan khổ cực chương 245, người sinh hóa đối với tương lai gian nan khổ cực pennsylvania nơi đó tiểu chấn tại đêm khuya dày đặc đêm rét lạnh sát hàn tuyết rơi được càng lúc càng lớn trong trần ánh đèn trở nên bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy sai tàn biến hình thành ngân sắt xe thể thao dừng ở một tòa phía ngoài phòng mặc cho mang theo đông tuyết gió lạnh đập thân xe lúc này lò sưởi trong tường chính chập chờn hòa diễm để trong phòng nhiệt độ tương đối ôn hòa một chút đương nhiên lấy cả lập tức kinh người thể chất thể nội năng lượng hơi kích hoạt một chút thân thể tựa như gần phân nửa năng lượng chuyển hóa lô coi như âm hai độ hắn cũng sẽ không cảm thấy mảy may rất lạnh. Ngược lại là phàm nhân thân thể Tony Sợ tạc, khi tiến vào chỗ này phòng về sau, cũng không đoán hoài tới là của người khác quần áo, cầm lấy một cái áo khoác liền hướng khoác trên người, mệ khốn đan sen ngồi tại một trường chiếc ghế bên trên. Cái a ánh mắt hướng bên cạnh chết đi một chút, chỉ thấy Tony Sợ tạc cái ghế bên cạnh bên trên, chính cất đặt lấy một bộ kiểu mới mác chiến y y chiến y bề ngoài tràn đầy nghiêm trọng chiến tổn vết tích, rất nhiều nơi ngay cả sơn phủ cũng bị mất, lộ ra ở bên trong ngân sắc vỏ kim loại, cùng Tony Sợ Tặc cùng loại xuôi lơ tại trên ghế. Kia lớp chừng 10 tuổi ra mặt tiểu nam hải, ôm trên một cái ghế khác trước, đặt ở Kai bên hông trên mặt đất sấu hổ gãi gãi cái óc, ta gọi haji. nghe nói ngươi là quốc vương, ta chỗ này đơn sơ lộn xộn một chút, hy vọng ngươi bỏ qua cho. tony sợ tắc tức giận nhìn nam hải một chút. trước đó, hắn cũng không phải đại nộ này, còn bị mang theo lực sát thương súng đổ trời chỉ vào. tiểu gia hỏa, khách khí. cái ạ cười một tiếng, nữ thần bảo dương lên, thuận thế tại cái ghế ngồi xuống. cái kia, haji ma sát xuống tay nhỏ, tràn đầy mong đợi nhìn xem cái ạ, ta có thể ra ngoài, sờ sờ xe thể thao của ngươi à? ngươi không sợ bên ngoài lạnh lẽo, tùy tiện ạ gật đầu cho phép, cười nhắc nhở nói, "Cửa xe không khóa, ngươi còn có thể tiến trong xe ngồi một chút. Điều kiện tiên quyết là không cần ý đồ trọc giận nó." "Quá tốt rồi." Quốc Vương mật thuế. Nghe được cả nửa câu đầu, Haji mặt nhỏ tràn đầy vẻ hưng phấn, nhảy cẫng vui mừng mà lên. Hắn bộc lấy áo khoác, quay người liền hướng ngoài cửa chạy tới. Còn cả nửa câu nói sau, Haji cũng không có để ở trong lòng, xe cũng không phải vật sống, nào có cái gì cảm xúc có thể nói. Ba tháp. Tại Haji ra ngoài cũng đem cửa gỗ đóng lại về sau, trong phòng ăn tĩnh, có thể nghe được tụi lửa thiêu đốt lóc buốt, còn có bông tuyết rơi vào cửa cửa sổ tất tất tiếng vang. Tại cái này đơn sơ chật hẹp như là dưới mặt đất phòng làm việc phòng ốc bên trong, ý dường Man Tony Sở Tắc cùng đệ sĩ ạ quốc vương cả tiến hành gặp mặt sẽ đảm. Cái này nếu là truyền đi thế tất cũng là chấn động một thời tin tức đầu đề. Nói đi, đến cùng xảy ra chuyện gì rồi? Cái ạ đôi mắt buộc lộ vẻ kinh ngạc, nhìn xem nghèo túng dựa vào nằm trên ghế nam tử, chật hạ miệng nói, cái này nhưng một điểm không giống ngươi. Trên thực tế cũng không có việc lớn gì. Tony Sở Tắc gạt ra một sợi tiêu dung, chậm vừa nói, chính là vài ngày trước, các nơi trên thế giới phát sinh có dự như có tổ chức tập kích khủng bố sự kiện. Sau đó ta công khai biệt thự của mình vị trí trong những cái kia phần tử khủng bố tiến hành tuyên chiến cùng tiêu khích. Bọn hắn phái mấy chiếc máy bay trực thăng tập kích biệt tự, ta cuối cùng mặc chưa hoàn thiện sắt thép chiến y đến nơi này. Toàn bộ sự kiện trải qua chính là như vậy, tập kích khủng bố. Cai ạ khẽ cau mày, sờ sờ cái cằm, hoàn toàn chính xác không phải cái đại sự gì, ngươi làm sao làm thành bộ dáng này? Nếu như không phải nguy hiểm địa cầu an nguy sự kiện, tại hắn hiện tại xem ra đều không phải cái đại sự gì. Lần này tập kích khủng bố chỗ đặc biệt, ở chỗ, bọn hắn dùng để tập kích các địa phương bom, căn bản không dấu tích có thể tra. Tony sợ tạc khẽ thở dài, bất quá bây giờ ta đã biết trận tướng là ta quá coi thường bọn hắn. Những cái kia phần tử khủng bố nắm giữ một loại sinh vật kỹ thuật, có thể đem nhân thể bộ vị cực tốc cấm lên, để thân thể làm hủy diệt vũ khí hoặc tự bạo tạc đạn đến sử dụng. Vừa rồi, ta xe đụng vào, cũng là loại kia người sinh hóa rồi. Cái ạ giật mình. Tony sờ tạc nhẹ gật đầu, người sinh hóa, cái này cách gọi không tệ. Đúng, chính là người sinh hóa. Bọn hắn đã biết ta ở chỗ này, tiếp xuống, nhất định còn sẽ có hành động, ta nhất định phải nhanh lên xử lý bọn hắn mới được. Ta đã phái ta một cái thủ hạ, Dinu giúp bảo hộ một tiểu thư. Cai Á nhìn Tony sờ tạc một chút, hỏi: "Tony, ngươi là có hay không còn cần hỗ trợ của ta?" Tony sờ tạc cùng cài Á đối mặt cùng một chỗ, hắn biết lấy Cái Á cùng Dệ Si A năng lực, những cái kia phần tử khủng bố coi như có được người sinh hóa, cũng tuyệt không phải là đối thủ của bọn họ. Chỉ cần một câu, Cái Á liền có thể giải quyết hết thảy, lại đây đối với hắn chỉ là tiện tay mà thôi. Đây là không thể nghi ngờ. Tony sờ tạc chần chờ một chút, cuối cùng vẫn lắc đầu: "Không cần. Đã ta đã hướng bọn hắn tiến chiến, vậy thì do ta đến tự mình giải quyết bọn hắn. Ngươi thích." Cái Á không quan trọng nhún nhún vai. Hắn cũng biết, Tony sở tặc hơn phân nửa là bất ngờ, bị phần tử khủng bố ngoài ý muốn tập kích. Lấy ý dòng man thực lực chân chính, không có đạo lý sẽ bại bởi đám kia người sinh hóa mới đúng. Cái ạ. Tony sở tạc trầm mặc một lát, sau đó ngước mắt, bộc lộ nội tâm bình tĩnh mở miệng, kỳ thật. Từ New York sau đại chiến, gần nhất khoảng thời gian này, ta đều có nghiêm trọng lo nghĩ chứng. Có khi, còn nghĩ lầm chính mình có phải hay không trúng độc, hoặc là trái tim có vấn đề. Cũng không phải là trước mắt phần tử khủng bố, mà là tương lai, cùng khả năng tiềm ẩn địch nhân. Ta cơ hồ mỗi ngày đều sẽ mơ tới, đáng sợ sự tình phát sinh sau đó tại trong đêm lặp đi lặp lại bình tĩnh, Tony sợ tạc cười khổ một tiếng, ngươi nói, ta có phải bị bệnh hay không? Cai a không nói gì, chỉ là ở trong lòng thầm than một tiếng. Hắn quá lý giải Tony lập tức tình cảnh. Tại mới tới đến thế giới mạ và tiếp nhận đệ sĩ ạ quốc vương lúc, hắn cũng là ưu sầu đến ngủ không yên, biết tương lai có thả nổ còn có ngoài hành tinh thế lực giáng lâm, ngay dưới mắt, lại muốn lo lắng trong nước quốc dân ấm no áo ở vấn đề. Đoạn thời gian kia, áp lực cơ hồ đem cai a đè sập, chỉ có thể mạo hiểm tiến về xạ cả nhặt đồ bỏ đi. Còn tốt hiện tại, cai a tự thân cùng đệ sỉ a không ngừng trưởng thành mạnh lên. Hắn có thể dựa vào đệ sĩ ạ, đệ sĩ ạ cũng có thể dựa vào hắn, cả hai tại giúp đỡ lẫn nhau hạ, có can đảm đối mặt tương lai hết thảy khó khăn cùng nguy hiểm. Nhưng ý dòng man Tony sở tạc khác biệt, hắn thăm dò đến tương lai địa cầu an nguy một góc, lại không người nào có thể thay hắn chia sẻ, hắn chỉ có thể lấy phàm nhân thân thể, yên lặng thừa nhận thần mình cũng vô pháp một mình chống được áp lực. Tony, cai ạ không nói thêm gì, vẹn vẹn vỗ một cái Tony sở tạc bà vai. Chuyện này, không ai có thể giúp hắn giải quyết, chỉ có thể dựa vào mình tìm tới đối mặt tương lai chính xác tư thái. Đem trong lòng nói ra, thống khoái không ít. Tony sở tạc thư dạn ra một hơi. Hắn giống như là lại về tới, cái kia hang hại y German, bình tĩnh hưu lực nói, yên tâm đi, lập tức phần tử khủng bố, ta nhất định sẽ mau chóng giải quyết. Cải ạ hiểu ý cười một tiếng, điểm nhẹ phía dưới. Từ Tony sở tạc nói ra mình gian nan khổ cực về sau, Cải ạ cũng cảm thấy, mình là thời điểm nhắm vào thạ nổ còn có thế giới mạ và tiềm ẩn đối nhân, tiến hành một chút phòng ngừa chu đáo ứng đối biện pháp. Lấy quốc vương thân phận, quy một chương 246, máy móc kim cương, ngược sắt cục diện. Chương 246, máy móc kim cương, ngựa sắt cục diện. Man đêm phía dưới cả tòa phương tây tiểu chấn phảng phất vùi sâu vào trong gió tuyết tuyết trắng đem nóc nhà cùng mặt đất chụp lên thật dày một tầng xa xa xa nương theo lấy giày giống đạp đất tuyết bộ pháp tiếng vang lên từ hát cám hòa phong trong tuyết đi ra bốn nam một nữ bọn hắn mặc đơn giản áo khoác cùng áo giả kỳ tháo khoác, cách ăn mặc nhìn cùng dân bản xứ không khác chỉ là đôi mắt phảng phất đi săn lúc giá thú tỏa ra mang theo sát ý xâm lệ lanh quang cùng một chỗ hướng cổng đặt lấy chiếc mạ dở dạ tỷ siêu tốc độ chạy phòng ốc tới gần mục tiêu nhân vật tony stark hẳn là ở chỗ này nhìn xem trập trần tuổi lửa loáng quang trong phòng trong đó một người nam tử lạnh lùng mở miệng tóc dài nữ nhân nhẹ gật đầu Ánh mắt rơi vào chụp lên một tầng xương tuyết trên xe đua, khó nén ý cười suy nghĩ nói, sẽ không sai. Người bình thường, lại thế nào khả năng đặt lấy xe thể thao như vậy? Một cái mặt xèo đại hán liếm liếm môi khô khốc, vui vẻ nói, vậy liền cùng lên đi. Không cần để lại người sống, khi tất yếu, dù là hy sinh sinh mạng của chúng ta, cũng phải đem Tony sở tạc giết chết. Có thể giết chết y rồng man cơ hội, cũng không nhiều. Ngoài phòng, năm cái phần tử khủng bố tiến hành ngắn ngủi giao lưu, lập tức làm ra quyết định, ngao ngáo muốn động hướng phòng ốc đi đến. Chỉ là vừa mới tiếp cận cửa phòng khoảng mười mét, kia dừng ở phòng ốc phía ngoài ngân sắc xe thể thao đột nhiên không có dấu hiệu nào sáng lên đèn xe, đồng phát ra một trận gấp rút vang dội tiếng cảnh báo, đem từ bên cạnh đi qua mấy người giật mình tiêu lên. vết xẻo đao kia đại hán hồ nghi nhìn về phía ngân sắc xe thể thao, cũng không đụng tới liền vang lên, xe bên trên sẽ không có người à? Đi qua nhìn một chút. Mấy người khác nhìn nhau, riêng phần mình gật đầu, nương trọng cẩn thận hướng ngân sắc siêu tốc độ chạy vây quanh quả thứ. Lúc này, ngân sắc trong xe thể thao, năm gần 10 tuổi Haji ngồi ở ghế cạnh tài xế, hắn xuyên tấu qua bên cạnh cửa sổ xe có thể thấy rõ chuyện bên ngoài vật, mắt thấy vây quanh tới phần tử khủng bố, Ha con mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ khuôn mặt nhỏ tái nhợt không có chút huyết sắc nào, chỉ có thể dùng tay nhỏ gắp gao che miệng, liều mạng để cho mình không phát ra âm thanh. Nhưng ngân sắc xe thể thao tựa như có mình độc lập tư tưởng, không chỉ có tự động mở ra đèn xe, đối ngoại phát ra dự cảnh âm thanh, nội tại còn phát ra lên chào lưu âm nhạc, giống như đối với mấy cái này khí thế hung hung người xâm nhập tiến hành khiêu khích. Xin nhờ nói nhỏ chút ta. Haji hốt hoảng tại điều khiển nghi trên bàn lớn loạn, chỉ là không chỉ có không đóng lại cảnh báo cùng tiếng âm nhạc vang, xe thể thao cũng theo âm nhạc rung động thoáng chấn động, che ở xe thể thao vỏ ngoài tuyết không ngừng chấn động rất xuống sụn dưới. Xem ra thật sự có người tại a. Vây quanh tiến lên phần tử khủng bố cời lạnh, bọn hắn uốn éo một cái cổ cùng cổ tay, bại lộ tại không khí bên ngoài bên ngoài thân kịch liệt tấm lên, biến thành bàn đuổi giống như xích hồng sắc, phiêu lạc đến bên cạnh xương hoa trực tiếp dung thành hơi nước. Những này phần tử khủng bố, hiện nhiên đều là gen trải qua sinh vật cải tạo người sinh hóa. Coi là trốn ở trong xe liền an toàn a. Lạc Mã đại hán bước nhanh, hắn toàn bộ cánh tay phải trở nên nóng dựng xích hồng, coi như cổ tay chặt giơ lên cao cao, muốn đem ngân sắc xe thể thao cho trực tiếp chém thành hai khúc. Cứu, cứu mạng. Trong xe Haji cũng nhịn không được nữa, kinh hoàng hét lên. Lời nói chưa dứt, Không người điều khiển ngân sắc xe thể thao động cơ đột ngột gầm hét lên, bốn cái bánh xe tại nguyên chỗ cực tốc xoay tròn đất bước, sau đó hơi đi lên dơ lên đầu xe, gia tốc cất bước vọt tới vây quanh tới người sinh hóa. Tưởng cứ việc sớm đã có đề phòng, có thể đi tại phía trước nhất lạc má đại hán, vẫn là bị xe thể thao hung hăng đụng bay ra ngoài, nóng đỏ thân thể đâm vào tuyết trắng bên trong. Mấy người còn lại trong lòng giật mình, phản ứng mau lẹ nhau nhau hướng bên cạnh né tránh, khó khăn lắm tránh thoát xe thể thao và chạm. Thế nhưng là nháy mắt sau đó, càng làm cho bọn hắn nghẹn họng nhìn chần chối sự tình phát sinh. Chỉ thấy ngân sắc xe thể thao tại cửa phong đất trống, nhanh chóng bày vừa xuống xe đuôi, sôi sụp lên vô số đông tuyết đồng thời, xe thể thao thân xe lại bắt đầu bành trướng lớn mạnh, bản hợp làm một thể thân xe toàn bộ giải tán, vô số bộ kiện nhanh chóng hoàn thành biến hình trọng trang, chắp vá ra sáng loáng máy móc đầu lâu, tứ chi cùng sau lưng gánh vác lấy kiếm rực chờ chút. Ngắn ngủi mấy giây không đến thời gian, kia ngân sắc xe thể thao biến hình thành một bộ gần cao 20 mét lớn, chỉnh thể làm nổi bật lấy hắc ngân sắc sơn phủ lênh quang, lạnh lùng uy mạnh đứng tại trên đất trống kim cương máy móc. Nó kim loại hốc mắt sáng lên khiếp người bạch quang, giống như là đối đãi quan kiến. Lạnh lùng nhìn xuống mấy cái ngây người như phong người sinh hóa, môn hộ đóng chặt trong phòng. Chuyên gia A Bình thản lời nói, sải tản, chú ý một chút mình hạ thủ nặng nhẹ, mắt khắc đừng sử dụng vũ khí nóng công kích. Vâng. Chết phò mở sải tản nhân tính hóa gật đầu, nó hơi nâng lên máy móc chân trái, đối một người trong đó trực tiếp đá vào. Lần này không khí đều sinh ra kịch liệt gió lốc, bị đá bên trong người kia giống một viên hòn đá nhỏ, hướng phía bầu trời đêm cuối cùng bay đi hóa thành sáng nổi một điểm. Người sinh hóa tại không trung liền chết bất đắc kỳ tử, không tiếp tục trở về cơ hội. Đây rốt cuộc là thứ quý gì? Còn lại phần tử khủng bố hít một hơi lãnh khí, bọn hắn ra đầu tê dại ra bên ngoài chạy trốn, nhưng sẽ Tản chỉ là thoáng túi người xuống, máy móc tay phải hướng phía trước một chảo, liền đem bên trong nữ sinh hóa người nắm ở trong tay. Không. Theo sẽ Tản máy móc năm ngón tay không ngừng co vào, nữ sinh hóa người thảm liệt kêu rên lên tiếng, thân thể nàng ấm lên biến thành một mảnh xích hồng, lại không cách nào nóng chạy sẽ Tản kim loại phòng hộ sân phủ, cuối cùng thân thể phản phất một viên bánh chướng khí cầu, tự bạo vang minh nổ tung. Sai tạn hờ hững vuốt ve trên bàn tay cho tạn, tiếp tục nhìn về phía còn lại người sinh hóa. Quái vật. Quái vật a một cái người sinh hóa đang điên cuồng ra bên ngoài gia tốc chạy trốn, miệng không ngừng gào thét, thật tình không biết, chính hắn hiện tại cũng coi là quái vật một viên. một cái khác người sinh hóa đỏ hừng mắt, giống như biết không cách nào đào thoát, dứt khoát hướng phía phòng ốc môn hộ phóng đi, lần theo cho dù chết cũng phải kéo ý rồng màn cùng chết ý niệm điên cuồng. cửa gỗ đột ngột từ bên trong ra bên ngoài đẩy ra, chập chớp tuổi lửa ngoãn quan cổng, đứng một cái cao lớn thanh niên tóc đen, hắn mặc thần thánh tôn quý ngự thần bào, mặt không thay đổi nhìn chăm chú lên sông tới người sinh hóa. chớ cản đường, người sinh hóa không có chậm dần tốc độ, cán răng, nắm chặt huy quyền liền hướng phía thanh niên trên mặt đập tới. Khai ạ không nhúc nhích đứng tại chỗ, hắn như thiểm điện nâng lên tay trái, vừa vặn tiếp nhận người sinh hóa toàn lực một quyền. Người sinh hóa thân thể im bất mà dừng, cảm thụ được nắm đấm truyền lại tới lực lượng, Khai ạ trong mắt thêm ra một phần kinh ngạc, nhẹ giọng đánh giá, cũng không tệ lắm, lực lượng đi tới người bình thường trường gấp 2. Cho dù đối với ạ đã nói, nhân loại hai lần, cùng người bình thường cũng không nhiều lắm khác biệt. Phát giác được tay của đối phương giống kim sắt, người sinh hóa sắc mặt biến hóa, hữu quyền của hắn không tránh thoát, dứt khoát đem tay trái cũng dựng đi lên. Người sinh hóa hai tay đem Khai Hạ cánh tay trái một mực nắm chặt, đôi mắt lóe lên yêu giá hừng quang. "Khai Hạ, cẩn thận!" phát giác được người sinh hóa ý đồ, trong phòng Tony sợ tạc lên tiếng kinh hô. Quá muộn. Người sinh hóa nhe răng cười một tiếng, đem thân thể cực tốc tăng nhiệt độ, làm nóng với bản thân mức cực hạn có thể chịu đựng. Hai tay của hắn tứ chi bên ngoài thân gần như trong suốt, có thể rõ ràng xem rốt cục hạ mạch máu, nội tại huyết dịch phản phất dung nham lưu động, đến mức chỗ gần nhiệt độ cao đủ để hòa tan sắt thép, Quy 1 chương 247, ý rồng man rốt cuộc biết trận tướng. Chương 247, ý rồng man rốt cuộc biết trận tướng. Cánh tay, cho ta nóng chảy đi. Thân thể nóng lên người sinh hóa bước lên quần quần nóng khói. Hắn dùng sức nắm lấy cả cánh tay trái không để cho tránh thoát, trên mặt lộ ra liên cuồng tiểu dung đã có thể dự liệu được tay trái của đối phương cánh tay, huyết nục liên quan trắng liếu bạch cốt, toàn bộ phảng phất mùa hè kem ly giống như hòa tan hầu như không còn. Nhưng rất nhanh, hắn cười liền cứng ở trên mặt. Trong phòng Tony sơ tác, xương sờ nhìn xem cả ạ tay trái, trên mặt cũng lộ ra chấn kinh chi sắc. Cái ạ lúc này tay trái không có bất kỳ cái gì phòng hộ biện pháp, cũng không có mặc bên trên vịt da nhì u máu giáp, thế nhưng là bị tựa như dung nham hai tay cầm thật chặt, tay trái của hắn vẫn còn phát không tổn hao gì, cái này khiến người sinh hóa nhận biết có chút chuyện không đến. Hắn không biết là. Cai Hạ thân thể năng lượng vừa cắt đổi thành hỏa thuộc tính, thân thể của hắn có khả năng tiếp nhận nhiệt độ cao, thật lâu liền vượt qua hiện giai đoạn nhiệt độ. Người kết thúc. Vậy bây giờ đến với ta. Cai Á khẽ miệng rất nhỏ dương lên, hắn đột nhiên đem năng lượng trong cơ thể chuyển hóa thành băng hệ thuộc tính, thân thể tràn ra màu trắng khí đông, cánh tay trái càng là trực tiếp chụp lên một tầng băng xương. Ngay mắt sau đó, nương theo lấy người sinh hóa tiếng kêu thảm thiết vang lên, hắn xích hồng nóng rực hai tay từ từ rung động, giống như là một khối nóng đỏ khối sắt ném vào trong nước hạ nhiệt độ, biến thành nhìn thấy mạ giật mình cháy đen sắc. Hai tay của hắn trực tiếp phế bỏ. Cai Á lại cũng không dự định bỏ qua đối phương. Hắn tiếp tục quá độ mênh mông băng hệ năng lượng, màu trắng khi đông xâm nhập người sinh hóa thân thể, để hắn nguyên bản đến nhiệt độ cao cực hạn thân thể, cấp tốc hạ nhiệt độ, cũng trực tiếp lâm vào không độ hướng xuống cực hạn nhiệt độ thấp. Cuối cùng, người sinh hóa dãy rủ cùng tiếng kêu yếu ớt xuống dưới, triệt để biến thành một tòa cháy đen sắc nhân hình băng điêu. Cái ạ cong lại bắn ra, gấp 10 nhân loại lực lượng, hội tụ thành một điểm truyền tại hình người băng điêu bên trên, như là xung kích có thể một kích, đem đứng sừng sững ở ngoài cửa băng điêu trực tiếp chấn vỡ thành khối băng. Trước kia, cái ạ vật lý cùng năng lượng thủ đoạn công kích còn cần thông qua vũ khí cùng phụ văn chiến kỹ thi triển, mà bây giờ thân thể của hắn cường độ đã đạt tới nhân loại gấp 10, thể nội năng lượng càng là đạt tới dọa người nhân loại 25 lần. đối phó loại này chỉ so với người bình thường cường hắn một chút người sinh hóa, ngay cả vũ khí cùng phụ văn chiến kỹ đều không có sử dụng tất yếu. trong phòng chuẩn bị chiến đấu, Tony Stark, mắt thấy cái này nghiền ép miệu sắt chẳng cảnh, kinh hãi nói không nên lời bất luận cái gì lời nói tới. dù sao vô luận liệu giúp chi chiến vẫn là thần tuẫn nội loạn, hắn đều chỉ là sau đó nghe nói cả chiến tích, mà đêm nay là hắn lần thứ nhất tận mắt nhìn thấy cả xuất thủ. Mặc dù sớm đã biết cai a cường đại, nhưng không nghĩ tới sẽ mạnh mẽ như thế. Không sử dụng bất kỳ vũ khí nào, bất kỳ cái gì hắc hoa kỹ trang bị, chỉ lộ ra một góc của băng sơn lực lượng, liền tay không ma huyễn giết chết một cái người sinh hóa. Nếu như mặc vào kiểu mới sắt thép chiến y cùng ca một trận chiến, hắn có thắng được nắm chắc a. Y giống man Tony sợ tặc ở trong lòng hỏi mình như thế một vấn đề, cẩn thận lập đi lặp lại suy tư qua đi, hắn cuối cùng đành phải ra một cái may mắn cai không phải địch nhân kết luận. Cùng lúc đó, Sài tản cũng đem còn lại người sinh hóa dọn dẹp sạch sẽ. Cai a nhìn xem dù là không có sử dụng vũ khí nóng, chỉ là hơi chiến đấu một chút vẫn là đem bên ngoài viện làm cho một mảnh hỗn độn sải tạn, bất đắc dĩ thở dài, quay đầu hướng Tony sợ tặc nói, "Không, có chuyện khác, ta liền đi trước một bước. Ta sẽ tạm thời đem Haji mang về đệ sĩ A đi, đợi đến ngươi giải quyết xong những cái kia phần tử khủng bố, ta lại phái người tiện hắn trở về." "Có thể?" Tony sợ tặc khẽ nhả khẩu khí, nhìn xem sắp rời đi cái ạ, hắn đột nhiên mở miệng hỏi, "Cái ạ, một năm trước, cùng ta tại New York bến cảng chiến đấu, cái kia tử ả của mạn người là người A. Đây là lúc trước hắn một mực không có biết rõ ràng vấn đề. Cái ạ sững sốt một chút, lập tức bật cười lớn, không còn giấu giếm ngay thẳng nói, Ngươi bây giờ mới phát giác được à? Cái kia bỏ xây đồn cơ giáp, ta hồi lâu liền đào thải. Thật sự chính là ngươi. Tony sợ tặc cười khổ một tiếng, kỳ thật hắn rất sớm đã liên tưởng đến cạ trên thân, chỉ là cạ quá thần bí, lại thường thường hắn bày ra đồ vật, là hắn thích để cho ngươi nhìn thấy. Tony sợ tặc tâm đột nhiên nhảy một cái, nhịn không được tiếp tục hỏi. Vậy lần trước tại liệu rót đem nữ thần tự do tỉnh lại mang đi, cũng tại London xuất hiện vị kia địa cầu chi thần đản sĩ Entho, chẳng lẽ cũng là ngươi? Cái này sao? Ngươi trí lực không phải địa cầu nhân loại thứ nhất à? Có thể đoán xem nhìn. Hoặc là chờ lôi thần sổ trở về hỏi lại hỏi. Kai A nháy mắt mấy cái, hắn khoát tay háo cáo biệt, sải bước hướng lấy phía ngoài sẽ tản đi đến. Đối mặt cái này không cần nói cũng biết mập mờ trả lời chắc chắn, Tony sợ tặc ngu ngơ đứng tại chỗ, đưa mắt nhìn cái A bóng lưng rời đi. Hồi lâu mà về sau, hắn tài hoàn quá thần lai, khóe miệng mang lấy nhàn nhạt đăm chát, thật đúng là không tầm thường. Hắn nguyên lai tưởng rằng Kai A ở vào cùng hắn trên lệnh không xa độ cao. Hiện tại mới mơ hồ minh mạch, đối phương đã thật sớm đi tại hắn đằng trước, đem hắn quăng bay đi đến không biết bao xa. Cả hai tiếp cận nhất một khắc này, vậy mà là Banser, tại New York cảng bờ biển lần đầu gặp ngày đó mưa đêm. Sai tản trở về đệ sỉ ạ chỉ cần mấy phút, đem Haji phó thác cho Du Sở An trí về sau. Cái ạ không có trở về cả số ốc đạ, mà là một mình hướng thành bang duyên hải khu vực quá khứ. Đệ sỉ ạ trong nước bên này vừa mới tảng sáng, phía đông chân trời ngân bạch sắp phun ra nắng sớm, xanh thẳm trên bầu trời tinh nguyện dần dần biến mất. Tại bờ biển bên bờ vực đứng một cái độc nhãn lao nhân, hắn mặc đơn giản một mạc tuyến tay hào hào len, đón gió biển. Một người lẻ loi chơi chọi nhìn qua biển cả cùng mới ra mặt trời. Lôi thần sầu cùng tà thần lộ kỳ phụ thân, thần vương ổn định. Hắn thật lưu tại đệ sỉ hạ trong nước, làm phổ thông quốc dân, vượt qua chưa hề vượt qua khoan thai thời gian thần vương, cai a trực tiếp tiến lên, Odin lại dựng thẳng lên một ngón tay, ra hiệu im lặng, ánh mắt không có tử trên đại dương bao la thu hồi, nhẹ giọng cảm khái, ngươi nhìn, thật đẹp, cai a không nói gì, hắn đi theo Odin cùng một chỗ, nhìn lên bầu trời, biển cả, còn có mặt trời, tán đồng gật gật đầu, đúng vậy a, biết đẹp, lại làm vương, liền nhất thiết phải bảo vệ cẩn thận đây hết thảy, Odin đôi mắt không còn lóe sáng như sao, mà là đục ngầu giống một cái chân chính lao nhân, át cũng rất đẹp, cai a nói, đúng vậy a, thế nhưng là át Odin nhẹ nhàng lắc đầu, hắn không muốn nói thêm cái này chủ đề. Như có điều suy nghĩ nhìn về phía cái ạ, Hải Tử, nói đi, ngươi tận lực tới tìm ta có chuyện gì? Cái ạ cũng biết mình tại ô Đìn trước mặt, nếu như đấu trí hoặc thủ đoạn, những này đối phương chơi nát đồ vật, ngược lại sẽ biến khéo thành vụng, cho nên dứt khoát trực tiếp cho thời ý đồ đến, ta muốn chế tạo một kiện vũ khí, nhưng lấy để xì ạ trước mắt kỹ thuật dẻo nước, còn xa xa không đủ. Ô Đìn nhìn hắn một cái, suy nghĩ nói, so ngươi thanh kiếm kia, tốt hơn vũ khí. Không sai. Cái ạ gật gật đầu, gặp phải đối thủ cùng địch nhân càng phát ra cường đại, tu thần kiếm đối với hắn đã không quá đủ. Âu Đìn meo mắt lại, chậm vừa nói. Muốn chế tạo như thế vũ khí, liền xem như Asgard cũng bất lực, chỉ có Hải nhân quốc độ có thể làm được. Kai ạ Tâm không khỏi nhảy lên, hắn muốn tìm chính là Hải nhân quốc độ. Chỉ là Hải nhân quốc độ bị Asgard bảo hộ lấy, nếu như không thông qua Asgard, thật đúng là khó tìm đến chỗ ở của nó. Coi như tìm tới, người lùn không chịu rèn đúc cũng vô dụng. Odin trầm mặc một lát, nói tiếp, nếu như ngươi chịu đáp ứng ta một cái điều kiện, ta có thể nói cho ngươi Hải nhân quốc độ tinh không vị trí. Điều kiện gì? Kai ạ hô hấp dồn dập, không kịp chờ đợi hỏi. Quy một chương 248, người lùn nhất tộc, Infinity Titanet. Chương 248 Người lùn nhất tộc, điệp với ý tì gôn nét. Màu bạc trắng ương thức phi thuyền tại trong vũ trụ không ngừng lấp lóe, nhảy vọt vượt qua cái này đến cái khác to lớn tinh hệ, hướng phía thần bí không biết vũ trụ mục đích tiến lên. Sải tản biến hình trong phi thuyền trong khoang thuyền. Cầm đầu tự nhiên là mặc một thân ngự thần bảo cái ạ, hắn đứng bình tĩnh tại điều khiển trên bình đài. Đen nhánh con ngươi cách phi thuyền khoáng đạt cửa sổ, nhìn qua hai bên nhanh chóng trôi qua vũ trụ chói lọi quan cảnh. Ở phía sau hắn hai bên, có thân hình cao lớn khôi ngô, mặc áo giáp lưng beo đại kiếm mã còn có một cái đen nhánh cứng trắng, bàn tay tràn đầy vết chai dày trung niên đại hán, chính là đệ sì ạ thợ Ba người đem tiến về địa phương tên là Nhị Đạ Vẹo Lỡ, là hải nhân quốc độ trung tâm, mà vẹo vũ trụ duy nhất rèn đúc thánh địa. Kai ạ không nghĩ tới ở tại đệ sĩ ạ thần vương Odin, thật đem hải nhân quốc độ chính xác tinh không vị trí trực tiếp nói cho hắn. Giờ này khắc này, trong đầu của hắn còn thỉnh thoảng hồi tưởng lại mấy giờ trước, Odin ở bên bờ biển bên trên lời đã nói ra. Điều kiện của ta là, tại Asgard tao nội chưa từng có ách nạn thời điểm, ngươi có thể giúp đỡ một thanh. Đây là Odin nguyên thoại, cũng coi là một đời thần vương nhắc nhở. Kai ạ cảm khái liên tục, Odin hoàn toàn chính xác không phải tốt phụ thân, lại là hoàn toàn xứng với Asgard vương. Dù là bị trục xuất rời đi Ásgard, lão hủ thân thể đi tới nhân sinh mặt lộ, trong lòng vẫn là lo lắng duy trì lấy Ásgard tương lai. Cho nên, cái ạ lúc ấy cũng không phải là khách sáo, mà là thành khẩn cấp ra hứa hẹn, ta đáp ứng ngươi. Tôi là bằng hữu ta, nếu như Ásgard gặp nạn, ta tự nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến. Tốt, vậy là tốt rồi. Odin vui mừng gật gật đầu, hắn còn sót lại một con kia mắt, giống như là một lần nữa lóe lên sáng ngời, sau đó liền cáo chỉ cả một cái chính xác tinh không toạ độ. Đó chính là người lùn nhất tộc chỗ tinh không toạ độ. Thế giới mạ vẹo bên trong người lùn nhất tộc cũng không phải là giống kệ mỏ cùng dọc cái loại này, đúng nghĩa thấp bé trên thực tế, bọn chúng so với nhân loại còn cao lớn hơn, bình quân thân cao vượt qua 2 mét, thân thể cường tráng, lực lớn vô cùng, trời sinh chính là mạ vẹo vũ trụ tốt nhất thợ rèn. người lùn nhất tộc nhân khẩu thưa thớt, số thế kỷ đến nay, toàn bộ quốc gia chỉ có hơn 300 người, xem như vũ trụ gần như diệt tuyệt chủng tộc. bởi vì người lùn cực am hiểu gen đúc phẩm chất cao vũ khí, cho nên trưởng kỳ tạo thụ vũ trụ văn minh thế lực ngấp nghé. về sau, Asgard đối người lùn nhất tộc làm vĩ thủ, giúp chúng nó tại trong vũ trụ tìm tới gia viên mới định cư, cũng bảo hộ bọn chúng không nhận ngoại lai xâm nhập, mà người lùn nhất tộc thì chỉ vì át gen đúc vũ khí. Có thể nói, mạo vực trong vũ trụ nổi danh đỉnh tiêm vũ khí, trừ vũ trụ tự nhiên sinh thành nguyên thạch vũ khí bên ngoài, cơ bản đều là người lùn nhất tộc chế tạo. Tỷ như Sonnoni, mã diện lôi thần sở tỏa mở giả cỡ, Odin đẹp rồi ở trên giáp, cùng Thanos nhìn phỉ ý tí gòn chờ chút. Biết người lùn nhất tộc sẽ gặp phải Thanos đồ sát vận mệnh bi thảm, cái ác sợ tiếp tục mang xuống sẽ sinh ra biến cố. Thế là, tại từ Odin nơi đó biết người lùn nhất tộc hạ lạc về sau, hắn lúc này liền quyết định lên đường chạy tới Ải Nhân quốc độ, dù sao sẽ tạm biến hình phi thuyền đủ để tùy tiện vượt qua vũ trụ tinh không. Lần này là Lâm thời ra ngoài hành động. Cai ạ cũng không có triệu tập quá nhiều anh hùng, chỉ là mang tới trưởng kỳ làm tướng quân đóng giữ vương quốc ca lần, còn có kinh doanh tiệm vũ khí trải thợ rèn O'Hen. Dù sao tiến về chính là mạm vẹo vũ trụ rèn đúc thánh địa, mang lên O'Hen đi tăng một chút kiến thức cũng là tốt. Một mực sống ở đệ sĩ ạ thợ rèn O'Hen, không có ngồi qua xe lửa cùng máy bay, ngay cả quốc gia ngoại cảnh đều không có từng đi ra ngoài, lần này lại trực tiếp ngồi phi thuyền liên hành tinh tiến về bên kia tinh không văn minh, đây thật là quá kích thích. Từ lên ứng thức phi thuyền đến bây giờ, O'Hen một mực thấp thỏm ngồi trên ghế, hắn thành thành thật thật đeo lên dây an toàn, một đôi mắt trường giống châu linh. Ngu Ngơ nhìn qua ngoài phi thuyền kỳ quái vũ trụ quang cảnh. Cái này thấy cả âm thầm bật cười, chỉ là nghĩ đến mục đích lần này, hắn cũng không khỏi khẩn trương một chút. Đầu tiên, lần này đi hải nhân quốc độ, chế tạo thần khí đương nhiên là mục đích chủ yếu. Tiếp theo, còn muốn hấp thu học tập một chút người lồn rèn độc kinh nghiệm. Mọi thứ luôn không khả năng dựa vào người khác. Tương lai, đệ sĩ ạ cũng nhất định phải có thể từ nghiên rèn độc lục tinh, cùng lục tinh đi lên thần khí trang bị. Kai Á đang muốn đến nơi đây, sai tạm truyền đến nhắc nhở ngữ, đem hắn thu suy nghĩ lại đến hiện thực, "Chủ nhân, chúng ta đã đi tới cái kia tinh không tọa độ phụ cận. Đến rồi." Kai Á lập tức mừng rỡ cùng Á lân cùng ô hẹn cùng một chỗ hướng phi thuyền phía trước khu vực nhìn lại nhưng ánh vào bọn hắn tầm mắt chỉ là mấy viên ảm đạm vô quang tĩnh mịch hành tinh những này hành tinh có loại tộc văn minh dấu hiệu nhưng không có tỏa sáng một tia sáng cũng không có một tia sinh mệnh khí tức đến mức quanh mình vũ trụ tinh không hắc ám quặn cuẹ như là đưa thân vào minh giới nơi này chính là ải nhân quốc độ ni đạo bẹo lờ ô hẹn kinh nghi bất định mở to hai mắt cái này nhưng cùng trong tưởng tượng rèn đúc thánh địa không giống nhau lắm nơi này không giống ở lại có còn sống sinh vật hành tinh vậy hạ chúng ta sẽ không tới sai địa phương a hạ lân cũng kinh ngạc nhìn về phía cái hạ Muốn nghe xem cái nhìn của hắn, nếu là Odin nói, sẽ không có sai. Kai'a nhướn mày, lấy Odin thân phận, không có đạo lý nói một cái giả tọa độ đến lừa gạt hắn. Nhưng nếu như nơi này thật là ải nhân quốc độ, vậy dạng này thảm đạm quang cảnh liền đại biểu lấy. Kai'a gương mặt bỗng nhiên trở nên ngưng trọng vô cùng, phân phó, Sài tàn, đối phụ cận tiến hành quét hình thăm dò, nếu như phát hiện hạm đội liền lập tức báo cáo, nếu như không, có phát hiện chiến hạm, liền tìm một chỗ hạ xuống. Vâng. Sài Tản nhanh chóng hứng thành, tương tức phi thuyền phun ra đuôi lửa, đầu phóng xạ ra một đạo quan trụ, trở thành nơi này tĩnh mịch tinh không duy nhất ánh sáng từ ngừng chuyển động to lớn tinh vòng bên cạnh lướt qua phi thuyền xuyên qua bề ngoài phức tạp cơ cấu hành tinh thể chậm rãi rơi xuống tựa như rèn đúc nhà máy cỡ nhỏ trên hành tinh đây là khi thấy rõ tiểu hành tinh nội bộ cảnh tượng cai cả ạ con ngươi kịch liệt co vào sau lưng ạ lần cùng ô hèn càng là hít một hơi lạnh khí tại sáng như ban ngày phi thuyền cổ sáng chiếu xuống có thể rõ ràng nhìn thấy nơi này có chiến đấu chiến đấu qua sau vết tích trên mặt đất ngổn ngang lộn xộn nằm đầy thi thể những thi thể này cao khoảng hai mét lớn hẳn là nơi đó người lùn cư dân nhưng lúc này bọn chúng toàn bộ nằm trong vũng máu đã triệt để đã mất đi sinh mệnh dấu hiệu liếc nhìn lại một bộ cực kỳ bi thảm địa ngục cảnh tượng. tại những thi thể này bên cạnh rèn đúc nóc lò bên trên, cất đặt lấy một cái cự đại găng tay bộ dáng cuốc đúc, găng tay phần lưng có 6 cái lõm ngăn chứa, phía trên đồng dạng lây dính vết máu loà lộ. nhìn thấy cái kia quen thuộc bao tay bằng kim loại khuôn đúc, cai a lúc này mới xác nhận nội tâm ý nghĩ, chỉ là hắn không ngờ tới chính là, thà nổ hành động lại lại nhanh như vậy, trước thời hạn mấy năm cũng không từng gặp phải. nhìn xuống đất bên trên vũng máu còn chưa triệt để ngưng kết, biết trận này đổ sát chỉ nhanh hơn bọn họ vẫn chậm một nhịp, nhưng coi như bọn hắn vừa rồi kịp thời đổi tới, chỉ sợ lập tức cũng vô lực ngăn cản thà nổ hàng đội. cai a thở dài chỉ có thể phân phó nói, nhanh, tìm một cái còn sống người sống sót. Mặc kệ thương thế đa trọng, chỉ cần có một hơi tại, liền trực tiếp chuốt xuống mấy bình sinh mệnh dư thủy. Hiểu rõ. A lần cùng Ô Hẹn trịnh trọng gật đầu. Quy 1 chương 249, thôn vệ hành tinh thần linh. Chương 249, thôn vệ hành tinh thần linh. Thả nô hạm đội trắng trận đồ sát qua đi nhị đạo vẹo lở, trong không khí tung bay nồng đậm mùi máu tanh, mỗi một chỗ đều hắc ám tĩnh mịch khiến người bơ ngỡ. Tại A Lân cùng Ô Hẹn tìm kiếm người lồn người sống sót đồng thời, Sài Tạn biến hình vì máy móc kim cương hình thức chiến đấu, như là một tôn thủ hộ giả canh giữ ở tiểu hành tinh bên dưới tùy thời giám sát mệnh tinh vực này phải chăng có chiến hạm ẩn hiện, cai hạ cũng từ quốc vương trong bảo khố rút ra ra đại lượng sinh mệnh dược thủy cùng pháp lực dược thủy, còn lấy ra một nhóm cất đặt tại trong bảo khố dự bị bạ sĩ phì sở tạ, phối hợp mình nguyên năng triệu hồi ra nguyên tố binh sĩ, cấu tạo thành một chi lâm thời đặc thù quân đội, để bọn chúng phân bố tại tiểu hành tinh các nơi nơi hẻo lánh, để phòng vặt nhất. nửa giờ qua đi, ạ lần cùng ô hẹn đối với nơi này gặp nạn người lùn từng cái tiến hành kiểm tra, cuối cùng cứu ra ba cái người lùn, theo thứ tự là hai nam một nữ, trong đó một cái nam tính người lùn chỉ là hai tay bàn tay bị lợi khí chặt đứt, ở vào trạng thái hôn mê cũng không lo ngại. Mặt khác hai cái người lùn thì là mạng sống như treo trên sợi tóc, bọn hắn mình đầy thương tích, trên người có mấy đạo vết thương chí mạng miệng, hẳn là làm chiến sĩ huyết chiến đến cuối cùng. Nếu như không phải cả bọn hắn kịp thời đổi tới, cũng liên tục uống xong mấy bình sinh mệnh dược thủy, cũng lẽ ra cùng cái khác người lùn đồng dạng, không lâu sau biến thành một bộ băng lãnh cứng ngắc thi thể. Mà trừ bọn chúng ba cái người lùn may mắn còn sống sót bên ngoài, nơi này còn lại chúng 321 cái người lùn, toàn bộ tử vong. Đối mặt cái này đồ sát trùng tộc thảm án, á lần cùng Ô Hẹn cũng là tiếc hận không thôi, dùng vài trắng thay những thi thể này đáp lên. Tại bị chuốt xuống ba bình đại sinh mệnh dược thủy về sau, đây chẳng qua là hai tay bị chặt đứt, thương thế tương đối hơi nhẹ người lồn rất nhanh liền khôi phục nên ngừng tay người lồn ý thức khôi phục lại về sau nó lập tức trận to tràn đầy tơ máu con mắt, phẫn nộ từ dưới đất giằng co, phản phất bị thương giả thu gào thét lên tiếng, thản nộ, ngươi cái này không giữ chữ tín nát đồ, ta muốn giết ngươi, quá kích động nó, để nguyên bản băng bó cổ tay vết thương lại đỏ thắm tràn ra máu tươi. Bằng Hưu, bình tĩnh một chút. mặc kệ ngươi nói thản nộ là ai, hiện tại nơi này trừ chúng ta đã không có những người khác. ạ lần cùng ôn hển hai người cùng tiến lên trước nguyên căn nó lại vẫn là ngăn không được kia thức tỉnh tay gãy người lùn, bị lật tung đặt mông ngồi dưới đất. bởi vậy có thể thấy được người lùn khí lực lớn bao nhiêu, chỉ ít tại nhân loại gấp 20 lần trở lên. tại biết thản nội hạm đội đã triệt để rời đi về sau, tay gãy người lùn thất hồn lạc phách ngắm nhìn một phía, nhìn xem bên cạnh một chỗ đắp lên vải trắng thi thể, khí lực cả người giống như là bị một cái chớp mắt dành thời gian, trực tiếp sủi lơ ngồi dưới đất. nó cười thảm một tiếng, xong, hết thảy đều xong, người lùn nhất tộc chỉ còn lại ta một người. ác, ác lần từ dưới đất một lần nữa đứng lên, an uể một câu, bằng hữu cũng không phải là một mình ngươi. Các nơi còn có hai người, cũng bị chúng ta cứu lại. Nghe đến đó, tay gãy người lùn màu cho tàn đôi mắt một lần nữa tỏa sáng vi quang, nó lần nữa từ dưới đất đứng lên, nhìn Trừng Trừng lấy ạ Lần hỏi thăm, "Ở đâu? Đi theo ta." A Lần trực tiếp đem tay gãy người lùn dẫn tới bên cạnh, tại trải qua thanh lý rèn đúc trên đài, đang nằm một nam một nữ hai cái người lùn, bọn chúng mặc dù còn chưa tỉnh lại, nhưng ở uống xong sinh mệnh dược thủy về sau, đã thoát ly nguy hiểm tính mạng. Giáp Vĩ, Ô Tỷ. Nhìn thấy như kỳ tích sống sót hai cái người lùn chiến sĩ, tay gãy người lùn hốc mắt lập tức căng ngực, nó kích động đi vào rèn đúc trước sân khấu tinh tế dò xét đồng bạn thân thể thương thế xác nhận không nguy hiểm tính mạng về sau lúc này mới như chút được gánh nặng thở ra một hơi các ngươi còn sống thật sự quá tốt rồi hai vị ân nhân xưng hôi như thế nào tay gãy người lùn quay đầu lại cảm kích nhìn về phía ạ lẩn cùng ô hèn ta ô hèn chỉ là đến từ đệ sỉ si ạ phổ thông tạ rèn ô hèn cười ngây ngô một tiếng ta gọi ạ lẩn là đệ sỉ si ạ tướng quân ạ lẩn hướng phía sau mình ý chào một cái trầm giọng nói ngươi muốn cảm tạ liên cảm tạ chúng ta quốc vương đi là hắn để chúng ta cứu ngươi đệ sỉ si ạ quốc vương Nguyên lai tưởng rằng là ạ gặt viện binh tay gãy người lùn chính sừng sốt một chút, liền thấy ố hẻn cùng ạ lần sau lưng có một cái quá tuổi trẻ thanh niên tóc đen cất bước tiến lên, hắn mặc một thân thần thánh tôn quý ngự thần bảo, thanh tú mang trên mặt cười ôn hòa ý tỉnh, tay gãy người lùn kịp phản ứng, nó hai đầu gối trực tiếp quỳ rơi xuống đất, cái chán trùng điệp dập đầu trên đất, ta người lùn nhất tộc lãnh tụ, ị chi, cảm tạ ngươi, cảm tạ ngươi đã cứu chúng ta còn xuất lại hai cái tộc nhân, ị chi, không cần khách khí, cái ạ tiến lên đem vị đỡ lên, nhẹ nói thật, chúng ta vốn là muốn tới đây để các ngươi hỗ trợ rèn đúc vũ khí, cho nên từ Odin nơi đó đạt được chỗ ở của các ngươi địa. Không nghĩ tới vừa vận đụng tới chuyện như vậy. Odin, Asgard, ấy chỉ thân thể thoáng rung động, bọn hắn lẽ ra bảo hộ chúng ta. Ngươi cũng đừng quá trách cứ Asgard bên kia. Cai A khẽ thở dài, giải thích nói, Asgard gần nhất cũng lọt vào đà tập xâm lấn tập kích, Odin cũng giả, thân thể lớn không bằng trước kia, hiện tại Asgard bên kia là tự thân khó đảm bảo. Nói trở lại, Cai A dừng một chút, liếc nhìn một chút thảm liệt hành tinh nơi đó, nơi này, đến cùng chuyện gì xảy ra? Là Thanos ấy chỉ đôi mắt súc lấy phẫn nộ cùng tiêu hận, ngựa khí mang lời phát run thanh âm rung động. Hắn xuất lĩnh hạm đội lại tới đây, bằng vào ta tộc nhân sinh mệnh làm uy hiếp, để chúng ta cho hắn chế tạo một kiện, có thể khống chế sáu khỏa vô hạn nguyên thạch tịnh với ý tỷ gôn nẹt. Nhưng cuối cùng, găng tay kia chế tạo thành, hắn nhưng vẫn là đối tất cả tộc nhân động sát thủ, còn đem tay của ta cho chặt đứt. Nó nhìn về phía ngoài không gian hắc ám tĩnh mình hành tinh, còn có dừng lại chuyển động tinh vòng, cung cấp cho rèn đúc lô động lực hành tinh hải tâm, cũng bị bọn hắn làm dập tắt sắp chết. Quả nhiên là thả nổ a, cai ạ trong lòng thầm than một tiếng, đã thả nổ đã thành công đạt được y tỷ gôn tiếp xuống chính là xác nhận 6 quả nguyên thạch hạ lạc cùng manh mối, lại nhất cử thu thập hoàn tất. Nói một cách khác, Thả Độ tại biết 3 viên vô hạn nguyên thạch đều trên tay cả về sau, không chừng sẽ đem mục tiêu chiến lược ngay lập tức thả rơi trên đệ sĩ ạ. Bất kể như thế nào, cả ạ cùng thả Độ sớm muộn sẽ mở ra nguyên thạch tranh đoạt chiến, chỉ là vấn đề thời gian. Ê Chỉ thở sâu, bình ổn ở tâm tình của mình, bình tĩnh hỏi thăm, ngươi muốn dùng tài liệu gì, lại chế tạo dạng gì vũ khí? Đã ngươi là ô điền giới triệu tới, lại đã cứu chúng ta hai cái tộc nhân mệnh, ta sẽ đem hết khả năng trợ giúp ngươi. Cụ thể vũ khí gì còn không rõ ràng lắm, nhưng ta nghĩ dùng cái này là chủ vật liệu chế tạo. Cái hạ vung tay lên một cái, đem một khối ngân sắc bóng loáng kim loại thiên thạch từ quốc vương trong bảo khố lấy ra, trực tiếp đặt ở để đó không dùng trên mặt bàn. đây là tài liệu gì? cho dù là gặp qua vũ trụ vô số vật liệu chế tạo qua vô số thần khí người lùn lãnh tụ, nhìn thấy trên đài ngân sắc kim loại vật liệu lúc cũng không khỏi thoáng nhớ mảy, sao nở trồng hạch tâm kết tinh, nhưng không giống lắm. Cái hạ ngay thẳng nói, đây là galaxy galler. Cái gì? ị chỉ giật nệ cả mình, ánh mắt hắn chừng cho mép, kinh ngạc nhìn xem ngân sắc kim loại, galaxy galler, vũ trụ cứng rắn nhất kim loại vật liệu. Ta cũng chỉ là nghe nói mà thôi, chưa bao giờ thấy qua, vẫn là một khối lớn như thế. Nó giống như là nhớ ra cái gì đó, toàn thân dùng mình một cái, nghe đồn, loại kim loại này lai lịch cùng viễn của một vị nào đó thần linh có quan hệ. Nó chỉ cần nghĩ, liền có thể tùy tiện thôn vệ hành tinh, trôn vùi hết thảy. Thôn vệ, hành tinh. Cái Các bọn người sinh lòng rung động, hoàn toàn không còn gì để nói. Quy một chương 250, Tỉnh lại Uyên Sơ Ta, Gen đúc thần khí. Chương 250, Tỉnh lại Uyên Sơ Ta, Gen đúc thần khí. Có thể thôn vệ hành tinh, đó là cái gì thần linh? Chẳng lẽ là ổ điển loại này tồn tại? cái a ngưng trọng hỏi trên thực tế hắn biết đạt tới cái gọi là thần linh tồn tại có thần vương Odin tử vong nữ thần hẻo lẻ cùng lôi thần sổ, bọn hắn làm a gạt vương tộc là nằm ở mạ vực trong vũ trụ đỉnh tiêm đơn thể sinh linh nói là thần linh cũng không quá đáng chút nào có thể cùng bọn hắn sánh vai trùng tộc cũng chỉ có băng xương hỏa diễm cự nhân cùng đẳng thà đổ làm titan nhất tộc nếu như không có ỉn phì tỷ gổn nẹt tăng thêm cũng vô pháp đánh bại đỉnh phong chiến lược gạt vương tộc ta quên ấy chỉ lắc đầu ngưng trọng nói kia là tổ phụ một đời nói cho ta biết ta chỉ nhớ rõ vị kia thần linh tồn tại so Odin còn cổ láo hơn đáng sợ Những nơi đi qua, tinh cầu chôn bụi, dáng lâm chỗ, tinh không nhiễu loạn. Ác lần cùng ô hẹn có chút miệng đắng lưỡi khô, như thế tồn tại vẫn là sinh vật ta. Đã là một loại nào đó quy tắc hóa thân đi. Chỉ có ác như có điều suy nghĩ gật đầu, hắn cũng không có cho rằng chỉ là tại nói bậy loạn biên, dù sao liền hắn biết tương lai tiềm ẩn trong địch nhân, trí tôn pháp sư ản xỉ ẩn luân một đời chi địch, đoạt mạng mù, liền còn có được vượt qua vĩ độ thôn phệ tinh, cầu lực lượng đáng sợ. Hú hồn. Vẹn vẹn địa cầu liền họa hổ tàng long, thế giới mạ vẹo lớn như vậy, ai biết còn ẩn giấu đi cái gì không biết cổ lão tồn tại. Bất quá kia hết thệ cùng mình còn quá xa xôi, cái hạ cũng không nghĩ tới nhiều, nhìn xem người lồn lánh tụ chỉ suy nghĩ mở miệng, vậy ngươi có thể nóng chảy Galaxy G lạ dùng nó đến chế tạo vũ khí à? Ẩy Trì Long mày thật sâu nhăn lại, nó mê luyến nhìn xem Galaxy G lạ sau đó vô cùng tiếc hận đáp lại, Galaxy G lạ thế nhưng là có thể tại hành tinh, lô đen biên giới tồn tại vật phẩm, nó cơ hồ so trong vũ trụ hết thảy vật chất điểm nóng chảy đều cao. Muốn hòa tan nó, chỉ có thể dùng chúng ta người lồn nhất tộc hành tinh lò luyện thử một chút. Dùng hành tinh làm vũ khí Genduro. Tôi hoẩn chập chậc cảm thán, để rỉ ạ vũ khí Genduro Đã đầy đủ thần kỳ, nhiệt độ cao cũng đủ để hòa tan vịt dạn nghỉ ủn kim loại. Nhưng người lùn nhất tộc vũ khí Gen Dulo, đúng là cả viên hành tinh. Lấy vũ trụ tinh không làm hòn đá tảng, dùng hành tinh chi tâm vì nguồn năng lượng, khó trách có thể ở đây sản xuất hàng loạt tạo ra thần khí. Nếu như các ngươi sớm đến mấy ngày là khỏe, nhưng các ngươi hiện tại cũng nhìn thấy. Ấy chỉ trên mặt hiện hiện vẻ mất mát, nhìn về phía đen kịt một màu tĩnh mịch tinh không, còn có lơ lửng tại tiểu hành tinh bên cạnh sắp chết hành tinh, cứ việc chúng ta còn có tộc nhân sống sót, có thể hoàn thành chế tạo trình tự làm việc, nhưng hành tinh lò luyện hạch tâm đã chết, không cách nào nóng chạy ga lạ rở loại này đặc thù vật liệu. Cái này ngươi cứ yên tâm tốt. Cái Á lại cười cười, hắn nắm chặt song quyền, trầm giọng mở miệng, "Các ngươi phụ trách hoàn thành chế tạo vũ khí trình tự làm việc, ta sẽ đem sắp chết chi tinh một lần nữa tỉnh lại." 3 giờ sau, cái Á vì tỉnh lại sắp chết chi tinh triển khai dự bị làm việc, hắn mặc vịt dạng nỉ ủ máu giáp, mượn dùng ngũ thần kiếm xuyên qua tại gần đất trong vũ trụ. Cái Á dùng thật dài xích sắt, phân biệt trói chặt lại lò luyện hành tinh tinh vỏng, những này xích sắt một chỗ khác thì phân biệt kết nối vào sẽ tặn cùng bà sĩ Phinsta. Tạ. Tại hắn bận rộn trong lúc đó, đệ sĩ Ả Thợ Zen vô hèn cùng người lùn lãnh tụ ở chi, liên gen đúc cái dạng di thức vũ khí chiến khai kịch liệt thảo luận. Dù sao hải nhân quốc độ nơi này vũ khí có lúc phần lớn đều là vì Asgard thần vực chế tạo, muốn chưa từng có chế tạo lần nữa đồng dạng chuyên môn cả vũ khí, trước hết xác nhận cũng định chế ra vũ khí con đúc. Nguyên bản, tôi hèn đề nghị dùng Galaxy G lạ chế tạo một thanh kiếm loại vũ khí, dù sao kiếm cũng là cả hạ sử dụng quen vũ khí chính một trong. Nhưng chỉ rất nhanh liền đào thải cái phương án này, Galaxy G lạ thế nhưng là mạ vẹo vũ trụ cứng rắn nhất kim loại, có 102, cũng chính là nói, so với chế tạo thành khinh hướng tiến công loại vũ khí, nó càng thích hợp chế tạo vì khinh hướng phòng ngự loại vũ khí. Nếu như chế tạo thành kiếm loại vũ khí Có lẽ đơn thuần tính công kích, còn không bằng những phụ ma hựu thần kiếm, đây quả thực là đang lãng phí galaxy gở lạ sở thuộc tính đặc điểm. Thế là, Achi đề nghị dùng galaxy gở lạ giờ đến chế tạo thành một mặt tấm thuẫn, một mặt trên lý luận có thể tiếp nhận bất luận cái gì hình thức công kích tấm thuẫn. Nhưng Ổ Hèn lại không đồng ý cái này bảo thủ gen đúc phương án, hắn đối với mình quốc quốc vương vẫn là hiểu rõ, cùng nó để hắn lúc chiến đấu cầm một mặt thuẫn bảo toàn mình, hắn càng vui mang lấy kiếm hoặc cùng tiến phát động thế công. Thảo luận nửa ngày, không có ra một cái cụ thể kết luận. Ngay tại Ổ Hèn cùng chỉ ai cũng không thuyết phục được ai lúc, à lần cái này chuyên nghiệp bên ngoài nhân viên đột nhiên đi lên trước cắm vào hỏi thăm một câu, dùng Galaxy G lazer chế tạo thành đồ vật. Trên lý luận có thể giống ủ thần kiếm như thế tự chủ phi hành A. đương nhiên, ấy chỉ không chút nghĩ ngợi trả lời. Galaxy G lazer mặc dù không cách nào giống ủ kim loại đồng dạng phụ ma, nhưng cùng năng lượng vũ trụ thân hòa độ phi thường cao, chế tạo thành vũ khí có thể tùy thời hấp thu chuyển hóa năng lượng, tăng thêm nó kim loại bên ngoài thân vô cùng bóng loáng, tốc độ phi hành sẽ so ủ kim loại chế tạo thành vũ khí càng nhanh. À lần không hiểu nói tiếp, vậy cái này Galaxy G lazer vì cái gì nhất định phải chế tạo thành cố hữu vũ khí tiểu dáng? Ừ. Ây chỉ lông mày lúc này nhăn lại. Ô Hên nhìn ạ lần một chút, để gì ạ tướng quân, nói rõ ràng một chút ngươi ý tứ. Chính các ngươi nhìn. Ạ lần chỉ chỉ hành tinh bên ngoài vũ trụ, cài ạ còn dám tại ủ thần kiếm bên trên tại hưu xuyên qua, điều chỉnh mười mấy đầu xích sát kết nối vòng trừ. Hiện tại quốc vương bệ hạ dùng kiếm như cái gì? Cái gì như cái gì, không tựa như một thanh kiếm a. Ây chỉ trong lúc nhất thời không có kiểm phản ứng, không đúng. Ô Hên con mắt hơi sáng, thoát ra giống một cái kiếm hình ván lướt sóng, đúng, chính là ván lướt sóng. Ván lướt sóng. Ây chỉ sừng sốt một chút, lại cẩn thận ngửa đầu dò xét ạ một chút cũng không, bây giờ bị dẫm lên đủ thần kiếm, cùng nó nói là kiếm, hoàn toàn chính xác, càng giống lướt sóng chân đạp tấm. Ta là nghĩ đến, đã quốc vương bệ hạ thường thường thanh kiếm làm ván lướt sóng phi toa, vì cái gì không thể đem dứt khoát đem vũ khí làm thành ván lướt sóng tiểu dáng. Ạ lần gãi đầu một cái, cười nói, ta dù sao chỉ là không phải nhân viên chuyên nghiệp, đây chỉ là trong lòng mình một chút ý nghĩ mà thôi. Tại Ạ lần rời đi sau, O'Hen cùng người chỉ rơi vào trầm tư. Sau một hồi lâu, bọn hắn lướt nhau, trong mắt đều có hào quang sáng tỏ. Đúng rồi, chính là ván lướt sóng. O'Hen cười ha ha, hưng phấn huy động lên nằm đấm, chế tạo thành ván lướt sóng vũ khí tiểu dáng. Không chỉ có thể để quốc vương càng thêm thuận tiện phi hành di động tại không trung trường kỳ chiến đấu, bình thường cũng có thể làm làm một mặt tấm thuận đến sử dụng, chỉ là mặt này thuận cũng không cần dùng tay đến năm năm lấy, mà là một mực bị chân đạp tại dưới đáy. Ê chỉ cũng gật đầu phụ hoa nói, dùng ván lướt sóng làm vũ khí tiểu dáng, đúng thật là thiên mã hành không ý nghĩ. Bất quá nếu như Jen đúc tài liệu chính là Galaxy Vaser, không chừng ván lướt sóng thật là tốt nhất vũ khí tiểu dáng. Nói làm liền làm, xác nhận vũ khí Jen Duke tiểu dáng về sau tại người lùn lãnh tụ chỉ chỉ đạo hạ O'Hen bắt đầu chế tạo vũ khí của Duke. Kia hôn mê hai cái người lùn. Tức dạ viết cùng bộ ty, đang thức tỉnh sau cũng tuần tự ra nhập vào, cùng một chỗ chế tạo hoàn thiện cuối cùng vũ khí khuôn đúc. Cho dù là rèn đúc qua vô số thần khí ở chi, nhìn xem khuôn đúc tại mọi người hợp lực chế tạo hạ dần dần thành hình, cũng là kìm nén không được kích động lên. Nếu như đợi chút nữa hết thảy thuận lợi, cái này chính là mạ vẹo vũ trụ sử thượng, kiện thứ nhất lây ván lướt sóng làm nguyên mâu thần khí, quy 1 chương 251, khởi động tinh võng, rèn đúc bắt đầu. Chương 251, khởi động tinh võng, rèn đúc bắt đầu. Tại ố hẻn bên kia sắp chế tạo thành vũ khí khuôn đúc đồng thời, đen tịch băng lánh trong vũ trụ Khai ạ xuyên hất lên một thân kim sắc lại sáng tạo dấu vết loang lộ vịt dạng nhỉ ủng trên giáp, chân đạp mang theo một chút vết rách vũ thần kiếm, từ trên cao nhìn xuống nhìn xuống mình chính phía dưới lò luyện hành tinh. Lúc này Lít nha Lít nhít xích sắt như là chỉ đen, tại phiến tinh không này nổp lên rện thành hình lưới, liên tiếp lấy đỉnh trệ tại không trung chờ lệnh sẽ tặn máy móc kim cương, còn có 15 cỗ tỏa sáng nguồn năng lượng vi quang chán vạ sĩ Phitsta. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, vậy thì bắt đầu đi. Khai ạ tay phải hướng xuống vung lên, trực tiếp đối bọn chúng phát ra thủ thế chỉ lệnh. Tuân mệnh. Cơ hội tại cùng thời khắc đó Lấy máy móc kim cương cùng vạn sĩ phỉ sở tạ tạo thành sắt thép quân đoàn, trên người động cơ cùng nhau siêu tần khởi động, tại hắc ám vũ trụ trong vũ trụ lấp lánh ra chướng mắt ánh sáng. Nếu như không phải tại không cách nào truyền bá sóng âm ngoài không gian, nay thời cơ giới kim cương cùng vạn sĩ phỉ sở tạ vang lên động cơ tiếng vang mình, thế tất dường như sấm sét tại phương này tinh không vang vọng quanh quẩn. Kéo dài nửa giây tà hưu, sắt thép quân đoàn đồng thời tức thời châm ra tốc phi hành, trên thân kết nối lấy xích sắt cấp tốc kéo căng đến cực hạn. Hành tinh lò luyện nguyên bản yên lặng lấy ngân sắc tinh vòng, tại cường đại phanh lại kéo túm hạ, đầu tiên là rất nhỏ đống lúc lích, rất nhanh liền đi theo sắt thép quân đoàn cùng một chỗ xoay tròn ngân sắc tinh vòng như là quạt điện khôi phục vốn có luân chuyển. ngay sau đó, tinh vòng chỗ vây quanh hành tinh hạch tâm, giống như là bị một lần nữa nhóm lửa lấy mắt thường đáng nhìn tốc độ phát nhiệt phát sáng. nó tựa như một viên cỡ nhỏ thái dương hành tinh tỏa ra từng vòng từng vòng sáng ngời chứa mắt nóng rực quan mang đem bao phủ vùng tinh không vũ trụ này hắc vụ nháy mắt sô tan. thần nói phải có ánh sáng khôi phục thức tỉnh sắp chết chi tinh để hải nhân quốc độ trực tiếp từ lúc đầu u minh như địa ngục quan cảnh lập tức chuyển biến thành một chỗ khôi lệ ngộ ngảo chi địa. suy hành tinh lò luyện hải tâm tại một lần nữa sau khí đốt liền đem toàn bộ hành tinh năng lượng tập trung thành một điểm thuộc phía tinh vòng trung tâm vòng trừ chuyển qua ngày này tinh lò luyện năng lượng khổng lồ đem làm nhiên liệu nóng chạy gần như không có khả năng rung rèn galaxy gần là xong rồi cai a đen nhánh hai con ngươi chiếu đến dị sắc chỉ là phảng phất cao hưng quá sớm trước mắt khôi lệ mộng ảo cảnh tượng chỉ kéo dài 3 giây vậy được tinh lò luyện hạch tâm liền lại lần nữa dập tắt xuống dưới mặc cho sẽ tàn bọn chúng như thế nào kéo túm tinh vòng cũng không làm nên chuyện gì cái này cai a nhử mày điều khiển đủ thần kiếm bay xuống ổ hẹn bọn người chỗ rèn đúc trên hành tinh Lúc này Âu Hèn cùng A lần đối với hành tinh giập cắt, cũng là kinh nghi bất định nhìn về phía Ẩy Trì, Ẩy Trì trầm ngâm một chút, sắc mặt khó coi hướng, A Dạ giải thích nói, hiện tại phiền thoái là lò luyện hành tinh trung tâm vòng trừ bộ kiện hư hại. Lần này là thật phiền thoái Người lùn chiến sĩ giả vịt cùng tổng tí nghe đến đó, trên mặt cũng toát ra bất đắc dĩ cười khổ, người lùn cơ bản toàn dân đều là xuất sắc trợ rèn tự nhiên hiểu rõ lò luyện hành tinh trung tâm bộ kiện trọng yếu bao nhiêu. Đương vẻn vẻn nói phiến phức, cái này nên xử lý như thế nào? A Lẫn vội vàng hỏi. Đơn giản, nhưng rất khó, cơ bản không có khả năng làm được. Ẩy thở dài, trầm giọng nói, đơn giản là Chỉ cần có người đi đem trung tâm vòng trừ kéo hợp lại là được rồi. Nhưng muốn kiên trì đến đem Galaxy gỡ là giờ nóng chạy cho đến, chỉ ít mấy phút, lại phải bị lò luyện hành tinh nóng rực năng lượng tác động đến. Ta đi kéo. A, lần không do dự chắc chắn mở miệng. Ngươi đi, cũng chỉ là chịu chết. Dạ Vịt làm một cái hất lên áo tràng cường tráng nam người lùn, thanh âm của hắn trầm thấp hữu lực, coi như chúng ta người lùn nhất tộc cường tráng nhất chiến sĩ, có thể miễn cưỡng đem vòng trừ kéo ra, nhưng đối mặt hành tinh năng lượng tác động đến, 3 giây không đến liền sẽ bị chôn vùi thành tro tàn, huống chi ngươi. Chẳng lẽ liền không có những phương pháp khác rồi sao? Tôi hẹn cho mày không có, bột tỳ là người lùn nhất tộc còn xuất lại nữ người lùn, thân cao chỉ có khoảng một m sáu, đim song đuôi ngựa, nhìn qua đồng dạng khổng vũ hữu lực, thanh âm vang rộm êm thay, kia là duy nhất phương pháp. tại mọi người còn tại thảo luận lúc, cai ạ bỗng nhiên quay người, cầm trong tay bùa thần kiếm liền hướng lò luyện hành tinh đi đến. quốc vương bệ hạ, người muốn làm gì? ạ lần vội vàng hét lên, cai ạ lấy không thể nghi ngờ ngữ khí nói, ta đi đem kia tinh vòng bộ kiện kéo ra, các ngươi thừa dịp thời cơ nóng chảy vật liệu. như vậy sao được? ạ lần cung ô hẹn lập tức gấp, vạn nhất quốc vương ngoại ý muốn nổi lên, bọn hắn lại thế nào xứng đáng để sĩ ạ? Còn có đệ sĩ ạ quốc dân, tiến tâm đi, trong lòng ta nắm chắc. Kai ạ thở sâu, đôi mắt tràn đầy kiên định, kéo ra tinh vòng bộ kiện vòng trừ cũng tiếp nhận hành tinh năng lượng, đệ sĩ ạ bên trong có thể làm được, đại khái cũng chỉ có mặc lấy vịt dạ nhĩ ủ mao rất hắn. Trừ hắn bên ngoài, nơi này không ai có thể làm được. Ta đem cái bóng lưu tại nơi này, coi như ngoài ý muốn nổi lên, cũng có thể kịp thời dừng tay trở về. Kai ạ trực tiếp đem cái bóng rời khỏi thân thể, lưu tại nguyên địa làm tuấn di điểm chuyển tống. A lần cùng Ô Hãn cũng biết không cách nào khuyên can quốc vương, chỉ có thể tràn đầy lo lắng nhìn xem hắn, nhất tiết phải chú ý an toàn. Kai A gật đầu. Cuối cùng nhìn A Chỉ một chút, "A Chỉ, cụ thể cần kiên trì bao lâu?" A Chỉ trầm giọng đáp lại, "Chỉ ít 3 phút, nhiều nhất 3 phần nửa, ta có lòng tin đem Galaxy gở lạ giờ tiến hành dung rèn." "Tốt, các ngươi làm tốt rèn đúc chuẩn bị." Kai ạ dứt khoát nhẹ gật đầu, lúc này không chế Vũ Thần kiếm rời đi rèn đúc hành tinh, bay về phía bên cạnh không đến 10 km lò luyện hành tinh. Tại cả hành động sau một khắc, A Chỉ nhìn về phía giả vịt, "Húp đi." trầm giọng mở miệng, chuẩn bị kỹ càng vật liệu cùng con đúc, một điểm một giây đều không dung bỏ lỡ. Minh Bạch Dạ vịt cùng bọn tỷ trịnh trọng từ đầu, cứ việc bọn chúng cũng không cho rằng, cai a có thể kéo ra tinh vòng vòng trừ, lại kiên trì bên trên 3 phút. Nếu quả như thật có thể làm được điểm này, tiêu đại khái chỉ có chân chính thần, lo luyện hành tinh, trung tâm vòng trừ. Cai a lại tới đây thu hồi ủ thần kiếm, phía sau hắn trăm mét không đến chính là hành tinh hải tâm. Mặc dù bây giờ đã triệt để dập tắt, nhưng vừa rồi dư ôn cách vịt giàn nhì ủ máu rác, còn là có thể hẩn ẩn cảm thụ được. Có thể nghĩ vừa rồi năng lượng có bao nhiêu đáng sợ, cũng chỉ có như thế hành tinh cấp năng lượng mới có thể nóng chảy galaxy g lạ giờ loại tài liệu này. Cai a trong lòng cũng không coi yên lòng. Lập tức vịt giạn nhi ủm áo giáp, phải chăng có thể để cho hắn chống đỡ hạ 3 phút? Nếu như không phải có lưu cái bóng chuẩn bị ở sau, có thể tùy thời tiến hành đào thoát, hắn cũng sẽ không tùy tiện tự mình nếm thử. Chỉ có thể lên. Cái ạ ngưng trọng ngừng thở, hai tay năm ngón tay phân biệt rơi vào bên cạnh vòng trừ móc kéo bên trên, hắn nếm thử dùng tự thân một nửa khí lực, kết quả vòng trừ móc kéo không nhúc nhích tí nào. Khi đem khí lực tăng lên tới lớn nhất, tức nhân loại gấp 10, cái ạ phần tay cùng phần lưng cơ bắp tại áo giáp hạ cùng nhau nâng lên lúc, hai bên vòng trừ móc kéo rốt cục rung lòng một chút. Đây quả nhiên không phải phàm nhân có khả năng làm được sự tình. Cái ạ trong lòng than nhẹ một tiếng. Hai tay của hắn tạm thời bung ra vòng trừ, từ trong bảo khố lấy ra một bình khát máu dự tề, rỡ xuống mũ giáp ngựa đầu liền rót xuống dưới, thể nội khí huyết lúc này sôi trào giống như quần cuộn nóng hổi. Hắn cầm trong tay chống không bình thủy tinh bằng hướng ra phía ngoài vũ trụ, đôi mắt chuyển hướng thần thánh huy diệu kim sắc, đem thể nội nguyên năng vận chuyển tăng lên tới lớn nhất, hai tay lần nữa một mực nắm chặt hai bên vòng trừ. "Tới đi, tới đi." Cái ạ trong lòng gầm nhẹ một tiếng, nương theo lấy thể nội khí huyết sôi trào, còn có dư giả phù năng, hai tay đem vòng trừ nắm tay đột nhiên hướng bên trong kéo một phát. Tích, tích, tích. Hai bên vòng trừ bộ kiện bị trực tiếp kéo ra, bản yên lặng lo luyện hành tinh thoáng qua liền khôi phục nóng lửa. Sau đó nóng rực chói mắt hành tinh năng lượng, như là hàng ngàn hàng vạn phi thuyền laser, hội tụ thành cường thịnh nhất đáng sợ một chùm, cường thế xuyên qua vũ trụ tinh không, hung hăng đâm vào đứng trung tâm tinh vòng cả trên thân, uy một chương 252, cuối cùng thành, chuyên môn lục tinh thần khí. Chương 252, cuối cùng thành, chuyên môn lục tinh thần khí. Xuy, tư tỉnh lại lo luyện hành tinh bên trong phóng ra năng lượng khổng lồ, ngưng tụ thành xuyên qua tinh không một trùng sáng ngời qua mang, từ cả chỗ trung tâm vòng trừ bộ kiện xuyên qua mà qua. Dọc theo tinh đạo quỹ tích đều không có vào rèn đúc hành tinh phía trên, làm nhiên liệu động năng cung cấp cho hành tinh cấp vũ khí rèn đúc lô. Hắn thật làm được. Dạ vị cùng quốc tỷ nhìn qua lò luyện hành tinh một lần nữa sáng lên huyến lệ hào quang, còn có nháy mắt bị thiêu đến đỏ bừng trung tâm rèn đúc lô. Trên mặt lộ ra trận mắt hốc mồm chấn kinh biểu lộ. Chinh thủ thời gian, đừng phát lốc. Đề trị ở trung tâm rèn đúc lô bị thiêu đến đỏ bừng đồng thời, đã dùng băng bó kỹ tay gậy bưng lấy galaxy gờ lạ dở vật liệu vùi đầu vào lò bên trong. Quốc vương bệ hạ. Á lần cùng ủ hên thì trực lăng lăng, ngửa đầu nhìn xem cơ hồ bao phủ tại khổng lồ hành tinh năng lượng bên trong cái kia đạo nhỏ bé thân ảnh, lòng của bọn hắn không ngừng đi lên liễu chặt, hận không thể mình cùng quốc vương đổi vị trí. Quả thực là một ngày bằng một năm giây vò, mỗi một giây, vào lúc này đều lộ ra vô cùng dài. Trung tâm vòng trừ bộ kiện bên trên, cứ việc phần lớn hành tinh năng lượng chỉ là sát người về sau quá khứ, chỉ là một bộ phận cực nhỏ năng lượng trực tiếp rơi trên người cái ạ, nhưng loại kia lực trùng kích tựa như một cỗ tốc độ cao nhất mất khống chế xe lửa, áp chế hắn cơ hồ không thở nổi, mà lực trùng kích chỉ là trong đó có khả năng nhất không đáng kể, càng đáng sợ là trong đó hàng ngàn hàng vạn độ c nhiệt độ nóng rực, còn có có thể so với vô hạn nguyên thạch điên cuồng tràn ra mất khống chế năng lượng, vẹn vẹn quá khứ một giây. Cái áo mặc trên người mang theo vịt dạng nhì ủ máu giáp, ở bề ngoài kim sắc sơn phủ toàn bộ tiêu trừ, hiện lộ ra vịt dạng nhì ủ kim loại nguyên thủy nhất màu trắng bạc. Cũng may mà là lấy phòng ngự lấy xương vịt dạng nhì ủ máu giáp hấp thu triệt tiêu phần lớn năng lượng cùng động năng, nếu không cả chính là tại châu châu da xe. Dù sao đây chính là chính diện thẳng lay hành tinh năng lượng, mạn trong vũ trụ có thể làm được điểm này, không phải lão bất tử thần ma chính là chân chính quái vật đều là ở vào sinh vật đỉnh tiêm chiến lược tồn tại. Dù là để hạ phụ mỹ nổi sần cùng lập tức ạ thay thế, nó cũng tuyệt đối kiên trì không hạ một phút. Đáng sợ lực trung kích, gần như phá trần nhiệt độ cao, còn có năng lượng ăn mòn cùng một phát. Cái ạ hai tay tại bảo trì kéo túm lấy vòng trừ bộ kiện, hắn không biết thời gian cụ thể trôi qua bao lâu, chỉ cảm thấy mặc vịt giạn nhị ủ áo giáp cũng đang tăng tan rã, như là lửa giáp giống như bóng in dấu toàn thân lảng ra, truyền đến áo giáp ở bên trong áp lực để hắn đủ thải hoa mắt. Suy suy suy, cái ạ cảm giác một điểm không sai, tiếp theo hắn trải qua vô số chiến đấu, bị qua chiến hạm phá doanh vịt giạn nhị ủ áo bây giờ tại gặp hành tinh năng lượng oanh kích tẩy lễ lúc Áo giáp chính diện bên trên đường vân dần dần biến mất mơ hồ, một chút ngân sắc kim loại thể lưu bên ngoài sát thượng lưu trôi qua. Vít Dãn Nghi ủm áo giáp thật đang tan dã ma diệt bên trong, nhanh không chịu được nổi. Cái á nội tâm nhịn không được hét lên, trong ngoài thân thể đều phảng phất có được một quả cầu lửa tại hừng hực tiêu đốt, trên người khí lực cùng phù năng cũng đang không ngừng hao tổn, cổ tay cùng cơ bắp đã đau nhức chết lặng không thôi. Ngay tại cả á sắp không chịu được nổi, chuẩn bị thi triển ảnh thân trao đổi chiến kỹ thoát thân lúc, trước kia nhân loại cấp 10 thể chất cũng vô pháp chịu được năng lượng tiêu đốt cảm giác, lại tại nháy mắt sau đó không hiểu chuyển đổi thành ôn lương thích hợp vui vẻ cảm giác. Khuku, chẳng lẽ mình là thụ ngược đại thể chất? Cai Hạ kinh nghi bất định mở to mắt, trong cơ thể của hắn năng lượng nhưng vẫn động hoán đổi thành hỏa hệ thổ tính, tựa như hóa thành một cái cỡ nhỏ năng lượng chuyển hóa trận, bắt đầu hấp thu lò luyện hành tinh truyền lại tới nóng dược năng lượng. Đạt được cố này mới chuyển hóa năng lượng gia trì. Cai Hạ trong mắt màu vàng nóng phảng phất tiêu đốt, thể nội gần như suy kiệt khí lực cùng năng lượng về đầy trạng thái. Cầm vòng chư bộ kiện buông lỏng hai tay, năm ngón tay lại từng chút từng chút dùng sức cuốn chặt. Cai Hạ không biết mình thân thể đến cùng làm sao vậy, là hồi quang phản chiếu, vẫn là lần nữa đã thức tỉnh cái gì? chỉ biết mình còn có thể tiếp tục kiên trì, thế là lựa chọn lưu tại nguyên địa giữ chặt bộ kiện nắm tay. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đối mặt tiểu hành tinh năng lượng khổng lồ tiếp tục quanh kích tỷ lễ, cải ạ vẫn đứng vững không ngã. vịt gián nghỉ ưu máu giáp thì trực tiếp thổi một tầng sát ngoài, chỉ còn lại cuối cùng thật mỏng một tầng ngân giáp che ở trên thân. Tại vịt gián nghỉ ưu máu giáp triệt để làm hao mòn tan rã thời khắc, cải ạ trong lòng kịp thời vang lên ạ lần nóng này nhắc nhỏ ngữ, hắn lập tức như là một cái tiết khí khí cầu, hai tay nhanh chóng buông ra cầm bộ kiện nắm tay. Chỗ gần lò luyện hành tinh năng lượng cùng quang nhiệt lập tức giống như nước thủy triều nhanh chóng rút đi. Cuối cùng tràn ra sung kích dư ba đem cả quang bay ra đi. Thân thể bên ngoài vũ trụ một đường ra tốc lăn lộn xoay tròn, mắt thấy là phải đâm vào rèn đúc hành tinh trên mặt đất. Còn tại không trung cả đột nhiên triệu hồi ra ủ thần kiếm, mũi kiếm đi đầu cắm vào hành tinh mặt đất, hai chân ngay sau đó rơi xuống đất, tiếp tục về sau vạch ra một đạo thật dài vết kiếm, còn có hai đạo vết rạch. Lúc này mới khó khăn lắm dừng lại thân thể của mình, có chút rung động hai tay nắm chặt chuôi kiếm, cai ạ chống đỡ lấy ủ thần kiếm đứng vững, từng ngụm từng ngụm thở hổn hển, thoát nóng đỏ vị dạng nì ủ áo giáp, để hắn toàn thân đều quanh quẩn lấy màu trắng nóng khói. Cai ạ lúc này hất lên mỏng đến đã không tính là áo giáp. Càng giống bó sát người ngân y tổn hại chiến giáp, cứ việc nhìn qua hơi có vẻ chật vật, nhưng nếu là biết hắn kinh lịch vừa rồi, chỉ sợ mạ vào trong vũ trụ không ai dám chế giễu hắn. Một mình chống cự tiểu hành tinh năng lượng 3 phút trở lên, đây là vô cùng kinh người lại điên cuồng thần tích. Quốc Vương bệ hạ. A Lần cùng Ô Hẹn một trước một sau, nhanh chóng đi vào A bên cạnh, muốn đem hắn dìu dắt đứng lên. Nhưng vịt dạn ỉ ủm trên khải giáp dư ôn quá nóng dục, đừng nói đưa tay, khe rửa gần liền làm cho bọn hắn không chịu được lui lại. Nóng như vậy, Quốc Vương đến cùng là như thế nào rất xuống tới? A Lần cùng Ô Hẹn lập tức sợ nói không ra lời. Ta không sao. Khải hạ chậm rãi thở ra một hơi. Hắn trước đem nghiêm trọng chiến tổn vịt dạn nhìu máu giáp dỡ xuống, để vào quốc vương bảo khố một chỗ ngóc ngách tiêu ấm. thuận tay lấy ra hai bình sinh mệnh dược tê ngửa đầu chút xuống. Hắn tóc đen tóc cùng màu trắng ngựa thần bảo đốt xuống, đã bị mồ hôi đớt nẹp. Vốn xong hai bình sinh mệnh dược tê, cai ạ thở hổn hển nhẹ nhàng một chút, chỉ là bởi vì khát máu dược tê di chứng, để hắn tuổi trẻ thành tú gương mặt lộ ra bệnh trạng tái nhợt. Ả lần cùng ô hèn liền vội vàng tiến lên đỡ lấy hắn. Cái kia, vũ khí chế tạo xong A. à? Cai ạ ngay lập tức mở miệng hỏi tham, phía đi như thế đại kình, còn cơ hồ dược vào vịt dạn nhìu máu ráp, nếu là không có hoàn thành dẻo đuốc, hắn lòng giết người đều có. Hoàn thành, quốc vương, đã hoàn thành. Ô hèn nhanh chóng gật đầu. Quốc vương bệ hạ, người nhìn. À lần thì dẫn cài á, chỉ hướng trung tâm lò luyện phương hướng. Cải á ngước mắt nhìn lại, chỉ thấy tại ẩn chi, dạp vít cùng tụt tỷ ba cái người lún xuống lại hạ, cao một thước thấp bé rèn đúc trên đài cao, chính lơ lửng một khối 1m5 dài, toàn thân bóng loáng ngầm ngân sắc kim loại ván lướt sóng. Cứ việc nhìn chỉ là phổ thông kim loại ván lướt sóng, lại soom dần nhỉ còn muốn linh động thần kỳ, tự chủ không nhìn trọng lực phiêu phù ở giữa không trung, quen mình nhìn không thấy năng lượng vũ trụ đều tại chiều nó hội tụ. Trong cõi U minh giống như là cùng kia ngân sắc ván lướt sóng có nhất định gắn bó, Cải ạ vung tay lên một cái, lơ lửng tại trên đài cao ván lướt sóng, lập tức tại không khí chậm nhanh chạy xuôi xuyên qua, đi vào trước người hắn khoảng cách mặt đất khoảng một tấc tầng trời thấp bên trên. Khoảng cách này đã có thể vận dụng thần minh chi trí, Cải ạ nhìn thẳng Galaxy gở là rở rèn đúc thành thành phẩm, não hải lập tức truyền đến một cái giám định tin tức. Silver mặt ván lướt sóng, đỉnh Phong Lục Tinh vật phẩm. Quy một chương 253, mua đưa tới bà, cầu đạm ngọc. Chương 253, mua đưa tới bà, cầu đạm ngọc. Silver mặt ván lướt sóng, Định Phong Lục Tinh vật phẩm ván lướt sóng chỉnh thể lấy thế giới mạ và cứng rắn nhất đặc thù kim loại. Galaxy G là dở chế tạo thành, trên lý luận có thể chống cự hấp thu bất luận cái gì hình thức năng lượng. chân đạp ván lướt sóng có thể mượn dùng nên bộ phận năng lượng, nên ván lướt sóng có thể mặc thấu tùy ý cụ thể vật chất, lớn nhất tốc độ phi hành có thể đạt tới đến tốc độ ánh sáng, có thể tại lô đen, hành tinh các nơi biên giới xuyên qua. nên ván lướt sóng trên lý luận không thể bị hủy diệt, trừ phi bản thân hư hao. đỉnh phong lục tinh hoàn toàn xứng đáng thần khí. cai hạ chợt chợt cảm thán, chuyến này quả thật không ngổn ngang. Galaxy G là dở cũng phát huy ra tương ứng rèn đúc giá trị. mặc dù chế tạo thành ván lướt sóng các loại kiểu dáng. Khi sinh phổ thông thông thường thần khí, tỷ Nhưn Duẩn Nghị cũng sợ tòm mở dạ cỡ, loại kia thống trị lực cường lực tiến công tính. Nhưng thay vào đó, không gì so nội phụ trợ tính có thể, trên lý luận đạt tới tốc độ ánh sáng phi hành, cũng có thể hấp thu cũng mượn dùng bất luận cái gì hình thức năng lượng. Đây đối với cả mang đến tăng thêm thực sự quá lớn. Có cái này sĩ vờ mặt ván lướt sóng, hắn cơ bản đứng ở thế bất bại, đánh không lại trí ít chạy trốn vô địch, dù là tại thế giới mà và khắp nơi trượt đến chỗ sóng, đoán chừng cũng không ai có thể bắt hắn làm sao bây giờ. Cái ạ theo bản năng nâng lên chân trái, dựa tại bóng loáng bằng phản sĩ vờ mặt ván lướt sóng bàn chân cùng sì vờ mặt ván lướt sóng mặt phẳng, phẳng phất hoàn mỹ phù hợp lại với nhau, sì vờ mặt ván lướt sóng dọc theo cài ạ chân, trục lên một tầng ngân sắc lớp mạn, để nhân thể cùng ván lướt sóng triệt để dung hợp lại cùng nhau. Mà đến viên đầu gối đi lên, cài ạ bên ngoài thân thì bao trùm lên một tầng nhàn nhạt ngân quang. Đây là sì vờ mặt ván lướt sóng bên trong đưa năng lượng, có thể hình thành nhất định bảo hộ cơ chế, để người sử dụng có thể bên ngoài vũ trụ tiến hành tự do xuyên qua, lại không nhận ngoại lai sức gió, lực cản trở ảnh hưởng. Nhìn xem hai chân đạp ở như gương bản khối bên trên, lơ lửng tại trong tầng trời thấp cài ạ, ạ lần cung ô hèn cũng lộ ra vui vẻ như chút được gánh nặng cho. Từng có không chế Vũ Thần kiếm kinh nghiệm, hiện tại dùng tới Sỉ Vơ mặt Ván Lướt Sóng, thực sự là thoải mái dễ chịu nhiều lắm. Cái ạ âm thầm cảm khái, tâm hắn nghiệm vi động, dưới thân Sỉ Vơ mặt Ván Lướt Sóng, lập tức đem không khí cùng năng lượng, xem như mặt biển cùng thủy triều, tốc độ siêu thanh bất bước, mang lời hắn bay về phía trước nhảy ra đi. Tại nguyên trối nhấc lên một trận bạo phá giống như kinh phong, giẫm lên ngân sắc ván lướt sóng cái ạ, tựa như hóa thành một đạo ngân sắc lưu quang, trong chớp mắt liền bay khỏi rèn đúc tiểu hành tinh. Đây cũng quá sớm rồi. Nhìn qua nhanh chóng hướng hai bên rút lui tinh thần quan cảnh, cái ạ thân thể thoảng ngồi xuống dẫm lên ván lướt sóng lấy không tua gì phổ thông phi thuyền liên hành tinh tốc độ một mình tại hải nhân quốc độ nơi đó khu vực đi vòng một vòng loại này đem tinh không coi như biển cả lướt sóng cảm giác thực sự là trước nay chưa từng có vui vẻ mà kích thích đáng tiếc duy nhất chính là siver mặt ván lướt sóng tốc độ phi hành cũng cùng người sử dụng năng lượng có quan hệ cứ việc a có thể mượn dùng năng lượng nhưng hắn thân thể có khả năng chứa được năng lượng cũng chỉ là nhân loại 25 lần cái này dung lượng cho nên dẫm lên sỉ si vờ mặt ván lướt sóng thử một chút cái a lớn nhất tốc độ phi hành cùng tốc độ ánh sáng vẫn là kém một chút nhưng nếu như đặt ở địa cầu bên trên vẫn là kinh thế hai tụ, không có phương tiện giao thông có thể đuổi kịp. Cái hạ tại hắc ám u tĩnh vụ cận vũ trụ đi dạo một vòng, thể nghiệm xỉ vỡ mặt ván lướt sóng siêu phàm phi hành hiệu quả. Lúc này mới một lần nữa hạ xuống đến rèn đúc trên hành tinh. Còn hai lòng đi. Ấy chỉ nhìn xem không chế ván lướt sóng trở về mặt đất cái ạ, cảm thán nói, ta vẫn là lần thứ nhất chế tạo dạng này phi thường quy vũ khí, nhưng nó đúng thật là một kiện không thể nghi ngờ kế tắc. Tại ta rèn đúc kiếp sống bên trong chí ít có thể xếp vào trước ba. Cái hạ nhịn cười không được, Ấy chỉ làm người lùn lãnh tụ chế tạo qua vô số thần khí càng là bao quát rồn rỉ cùng in phì tỷ gồn nẹn ở bên trong, cái này trước ba thế nhưng là rất có hàm kim lượng. đúng rồi, chân ngươi hạ ván lướt sóng, chỉ là rèn đúc thành phẩm một bộ phận, còn có một bộ phận ở đây. ị chỉ giống như là đột nhiên nhớ tới một sự kiện, ra hiệu một chút bên cạnh giả vịt, giả vịt minh bạch nó ý tứ, vén tay háo lên tại rèn đúc trên đài một trận lênh láy, rất mau đem ba viên kenis lớn nhỏ ngân sắc tiểu cầu ném về cái ạ. ừm, cái ạ hiếu kỳ nhìn xem kia ngân sắc tiểu cầu, hắn còn chưa đưa tay đón, tại tới gần sì vờ mặt ván lướt sóng về sau, ngân sắc tiểu cầu lập tức tự chủ trôi lơ lửng. đây là Khi cả não hải truyền đến giám định tin tức về sau, hắn đôi mắt lập tức buộc lộ kinh diễm dị sắc. Bột tỷ cười giải thích nói, kia là Galaxy gợn là dở chế tạo thành ván lướt sóng về sau, còn lại một chút phế liệu, chúng ta thuận tay tạo thành ba viên tiểu cầu. Không nghĩ tới, cái này tiểu cầu cùng ván lướt sóng ở giữa có mật thiết liên hệ. Đâu chỉ mật thiết liên hệ đơn giản như vậy, cai ạ khoe miệng thoáng run rẩy một chút, nhìn xem lơ lửng trước người ba viên kim loại viên cầu, đây chính là ba kiện thần khí a. Đúng vậy, một cái kim loại tiểu cầu, chính là một kiện thần khí. Silver mặt tiểu cầu, phổ thông lục tinh vật phẩm. Galaxies gợn là dở chế tạo kim loại tiểu cầu. Trên lý luận không thể bị ngoại lực phá hủy, nhưng hấp thu ngăn cản bất luận cái gì hình thức năng lượng, có thể công kích bất luận cái gì hình thái tồn tại. Cùng cùng nhau gen đúc xỉ vờ mặt ván lướt sóng cùng một nhịp tở, ảnh ma ván lướt sóng người sở hữu có thể thao túng xỉ vờ mặt tiểu cầu, xỉ vờ mặt tiểu cầu cũng có thể tạm thời dung nhập ảnh ma ván lướt sóng. Cái này chẳng phải cầu đạo ngọc a? Cái á nhả rẽ một câu, đây cũng quá khiến người vui mừng, thần khí còn mua đưa tới ba. Mặc dù cái này xỉ vờ mặt tiểu cầu không phải cầu đạo ngọc, nhưng vẻ ngoài còn có bộ phận năng lực thực sự quá tương tự. Cái gì là cầu đạo ngọc? Tây Chỉ Kinh ngạc hỏi. Không có gì cái ạ cười cười, chân đạp ảnh ma ván lướt sóng. tại tâm niệm của hắn thao túng, ba viên ngân sắp tiểu cầu góc nhọn chuyển biến, cố định giống như lơ lửng ở phía sau hắn, bày ra hình tam giác trạng thuận kim đồng hồ xoay tròn. dạng này liền càng giống hơn. nếu là biến thành ba cái vòng tròn liền tốt. ô hèn hơi tiết hận mở miệng, hắn thấy vòng tròn tương đối diện tích cùng tác dụng cũng so tiểu cầu muốn tới lớn. lúc ấy không có khuôn đúc, chỉ có thể kịp thời biến thành hình tròn. ị chỉ giang tay ra, dạng này cũng rất không tệ. cái ạ cười nhạt một tiếng, chế tạo thành vòng tròn, là để hắn làm nà vẫn là đội ở trên đầu, xung làm thượng đế tạo hình. Chuyên môn thần khí chế tạo hoàn tất. Lần này Lâm Thời xuất hành mục đích cũng viên mãn đạt thành. Cai Hạ tự nhiên quan muốn nhân cơ hội chế tạo càng nhiều thần khí, thậm chí khống chế vô hạn nguyên thạch hệ liệt thần khí. Chỉ là trên người hắn hiện hữu vật liệu có hạn, hướng hồ lò luyện hành tinh có to lớn thiếu hụt, tiêu cực mỏng vịt dạng mì um áo giáp đã không đủ để cheo chống hắn hoàn thành hai lần rèn đúc, chỉ có thể chờ đợi đến tương lai để đệ xỉ si hạ có chế tạo thần khí năng lực. Cai Hạ cung á lẩn, cung ố hên, ba người chuẩn bị hướng để xỉ hạ trở về địa điểm xuất phát thời điểm. Cai Hạ tự mình mời chị ở bên trong ba cái người lùn rời đi hải nhân quốc độ tiến về đệ xỉ si hạ định cư mà bẻ vũ trụ sau cùng ba cái người lùn, đây chính là nhất là khan hiếm nhân tài, hắn lại thế nào khả năng chịu tùy tiện bỏ qua? Chỉ là người lùn lãnh tụ trí lúc này liền cự tuyệt, mặc dù gia viên bị hủy, tộc nhân cơ hồ diệt tuyệt, nhưng nơi này trùng quy là quê hương của nó, Äy Chi niên kỷ cũng lớn, muốn tiếp tục thủ tại chỗ này cho đến chết đi. Đại trí đều như vậy nói, cải hạ cũng không tốt tiếp tục thuyết phục, ngay tại hắn cảm thấy tiếc hận thời điểm, Äy Chi lại làm cho Dạ vịt cùng Quốc Di, cuối cùng còn lại hai cái người lùn chiến sĩ đi theo đám bọn hắn cùng rời đi. Ra viên, Quốc các ngươi là tộc nhân bên trong uy mạnh nhất cường đại chiến sĩ. Tương lai của các ngươi cùng người còn sống rất dài, không cần thiết cùng ta trông coi chết đi quê hương. Ta không có đi qua Đệ Si ạ, nhưng ở cả quốc vương cùng ổ hẹn trên người bọn họ, ta vững tin kia nhất định là một cái phú cường, mỹ hảo, tương lai vô hạn quốc gia. Các ngươi nhất định phải tại Đệ Si ạ sống sót, nếu có cơ hội, lại tìm thản nổ báo thủ. Đây là chỉ nguyên thoại. Dạ vị cùng bọn tỷ không có giới lệ, mà là kiên định vì trên mặt đất, hướng phía chỉ cùng chết đi tộc nhân giật đầu. Cai hạ cũng chắc chắn nói ra một câu hứa hẹn, yên tâm, sớm muộn có một ngày, Đệ Si sẽ chặt xuống thản nô đầu lâu. Hắn hiện tại, càng có một ít lực lượng, dám nói ra một câu nói kia, Quy một chương 254, lại một cái ngũ tinh anh hùng. Chương 254, lại một cái ngũ tinh anh hùng. Satan biến hình thành những thức phi thuyền châm lửa khởi động, chờ ca một đoàn người, cùng hai cái người lồn chiến sĩ, rời đi hắc ám biển lặng hải nhân quốc độ. Tại có hơn 300 cấu người lồn thi thể rèn đúc trên hành tinh. Người lồn nhất tộc lãnh tụ chỉ đứng tại rèn đúc đài bên cạnh, lẻ loi trơ trọi địa mục nhìn ứng thức phi thuyền đi xa, thẳng đến hoàn toàn hóa thành một điểm nhỏ bé ánh sáng, tan biến tại vũ trụ tinh không tận bừng. Về sau tuế nguyệt bên trong, nó đem một người lưu tại hải nhân quốc độ trong coi người lồn đông đảo phân mộ còn có chết đi lò luyện hành tinh thẳng đến sinh mệnh của mình có thể kết thúc nhảy vọt trở về địa điểm xuất phát sẽ tản trên phi thuyền dạ vị cùng bộ thì không hổ là người lồn nhất tộc mạnh nhất chiến sĩ bọn hắn từ đầu tới đuôi đều không có rớt xuống một giọt nước mắt trong mắt tràn đầy kiên nghị chỉ là tâm tình hơi có vẻ trầm mặc đứng tại phi thuyền bên cạnh cửa sổ nhìn qua bên ngoài dần dần chói lọi lên vũ trụ tinh không về sau bọn hắn sẽ không còn làm người lùn nhất tộc chiến sĩ mà là đệ sỉ a chiến sĩ vì hướng thản nổ báo thù cái này hùng vĩ mục tiêu mà tiếp tục sống sót chiến đấu tại quốc vương hệ thống truyền đến nhắc nhở tin tức về sau Cải ạ cũng là kinh ngạc không thôi, hai cái này may mắn còn sống sót người lùn, không chỉ có là chiến sĩ, lại đều là có rèn đúc thần khí kinh nghiệm tự rèn, hắn đã sớm lường trước tinh cấp nhất định sẽ không thấp hơn cấp 4, thật không nghĩ đến chính là kết quả viễn siêu hắn mong muốn. Tước chừng Trừng 20 tuổi nữ người lùn của tỷ, đạt tới đỉnh phong tứ tinh chiến sĩ anh hùng tiêu chuẩn. Một tay chùy sắt lớn đùa bỡn bay lên. Mà kia niên kỷ 340 tuổi già vịt, lại đi vào ngũ tinh anh hùng tiêu chuẩn. Nguyên do là, hắn một mình chế tạo qua lục tinh cấp bậc vũ khí nắm giữ lấy trong vũ trụ bất kỳ vũ khí nào kỹ xảo sử dụng thể nội mặc dù không có năng lượng nhưng lực lượng cùng thân thể là nhân loại bình thường 50 lần vô luận làm thợ rèn vẫn là chiến sĩ đều xuất sắc đến hoàn toàn đi vào ngũ tinh phẩm cấp điều này đại biểu lệ sĩ hạ tục dạ vân cùng mẹ dạ về sau đem lần nữa mới tăng một vị ngũ tinh anh hùng chiến lực nguyên bản lần này chế tạo thần khí liền mua đưa tới 3, còn tăng thêm 2 cái xuất sắc người lùn chiến sĩ thợ rèn cái này tự nhiên là thu hoạch ngoài ý muốn cai ạ thấy dạ vi hất lên ám lam sắc áo choàng cao hai mét trạng nguyên nô thân thể cơ hồ toàn bộ bị áo choàng cho bao phủ ở bên trong Hắn giống như là đột nhiên nhớ ra cái gì đó, Thiếu Kỳ hỏi thăm, "Dạ Vịt, ngươi là có hay không đi qua Ngân Hà Liên Minh?" "Ngân Hà Liên Minh?" Dạ Vịt hơi sửng sở, sau đó gật đầu, trầm giọng nói, "Là đi qua. Mỗi 10 năm, chúng ta người lồn nhất tộc lại phái phái ra một vị chiến sĩ, rời đi hải nhân quốc độ, tiến về phía ngoài tình không văn minh, hiểu rõ Đông Đảo văn minh tiến đầu vũ khí, cứ như vậy, chúng ta người lồn nhất tộc cũng có thể đuổi theo thời đại bộ pháp." "Vậy ngươi?" Cái ạ mắt sáng rực lên. "Vâng." Dạ Vịt trầm giọng mở miệng, "10 năm trước lần kia?" ta bởi vì chiến lực cùng rèn đúc năng lực đều xếp tại tộc nhân hàng đầu, cho nên tiến về ngân hà liên minh lưu lạc 5 năm, học tập các tinh không văn minh, kỹ thuật rèn đúc cùng vũ khí nắm giữ kỹ xảo. bên cạnh cỗ tì thở dài, bi phân nói, năm nay vốn nên là từ ta đi. ai nghĩ đến, trước khi lên đường một ngày, thà nổ hạm đội liền đến. nói như vậy, cai ả vung tay lên một cái, từ quốc vương trong bảo khố lấy ra một chi màu đỏ mũi tên, ngươi biết mũi tên này? đây là, dạ cả tiễn. dạ vịt kinh ngạc một chút, hắn đưa tay tiếp nhận màu đỏ mũi tên, tinh tế xem xét, rất nhanh liền kích động cảm khái nói, thật đúng là dạ cả tiễn đây là ta rèn đúc kiếp sống bên trong vẫn là tại không mượn dùng rèn đúc hành tinh tình huống dưới độc lập hoàn thành chỗ hoàn mỹ nhất vũ khí cai á nhịn cười không được nói như vậy ngươi chính là rỗ đu nói vị kia vũ khí đại sư đại sư chưa nói tới đây chẳng qua là ta ở bên ngoài một cái khác tên mà thôi dạ vị phong khoáng cười một tiếng đem dạ cạ tiễn còn cho cai á thật đúng là cai á cũng không biết nên nói cái gì cho phải hắn đệ rỗ đủ hải tặc vũ trụ đoàn đi tìm vốn là hy vọng xa vời lại là phía bên mình đánh bậy đánh bạn trực tiếp gặp bản nhân hiện tại hoàn thành đệ xì à anh hùng cứ như vậy tinh không chi hành thật kết thúc mỹ mãn lúc này mà bẻ vũ trụ tinh không nơi nào đó một chiếc so tiểu hành tinh còn muốn khổng lồ cự vô bá chiến hạm vắt ngang tại tinh hệ phía trên che lại vô số tinh quang uy hiếp lấy phương này bên mông rộng lớn vũ trụ khu vực tại cự vô bá chiến hạm phòng tư lệnh bên trong bên cạnh dựa vào một thanh to lớn song nhận vũ khí một cái toàn thân tử sắc da thịt nam tử khôi nô nó so người lồn chiến sĩ còn cao lớn hơn cường tráng bá khí dạng chân tại lơ lửng khống chế trên ghế toàn thân quanh quẩn lấy khiến người hít thở không thông sát khí nó có một cái uy hiếp vũ trụ tinh không rất có thống trị lực danh tự thàn ở trong phòng tương đối âm áp yếu đớt dưới ánh sáng Thả nổ tay trái cầm mới tinh nhìn về Y Tigonet nó cúi thấp xuống đôi mắt một cái tay khác vuốt ve găng tay bên trên đường vân còn có rảnh roi đung đưa sáu cái lõm chủ nhân đã vô hạn nguyên thạch đã tới tay chúng ta phải trang bắt đầu cưỡng đoạt vô hạn nguyên thạch làm thả nổ tả hưu cánh tay thủ hạ ẹt Erni mà tôn kính quỷ gối thả nổ trước người hỏi thăm nói không nóng nảy coi như đạt được năm quả chỉ cần không góp đủ sáu quả vẫn là đồng dạng kết quả thả nổ nhéo mắt lại thanh âm của nó đục nặng mà bình tĩnh chưa hoàn toàn xác nhận sáu quả vô hạn nguyên thạch hạ lạc lại nhất cử xuất thủ cướp đoạt tập hợp đủ vẫn là chủ nhân nghĩ đến chú đáo. em tấn ý mạ vướt đuôi lịnh bợ, ngay sau đó dừng lại một chút, ra dấu tay mở ra một cái hình chiếu màn hình. vậy cái này người địa cầu nên xử lý như thế nào? thano nhìn về phía bộ kia tỏa sáng hùng quang hình chiếu bình phong, tại hình chiếu bình phong bên trong, chính là cả tại nộ vạ lúc chiến đấu bị người đập tới hình ảnh. em tấn ý mạ ngưng trọng nói, theo chúng ta biết, hắn tuần tự đánh bại lỗ kỳ, mạ lệ kỹ, còn có rô nạn, trên tay đã nắm giữ ba viên vô hạn nguyên thạch. chỉ là một người địa cầu mà thôi. thano xem thường dung phía dưới, chỉ là trầm ngâm một chút, vẫn là suy nghĩ mở miệng trước hết phái một cái đại tướng đi địa cầu đi một chuyến đi làm tuyến đầu lính gác bí mật hành động tham dò một chút địa cầu hiện trạng còn có người địa cầu kia tình huống cụ thể nếu có cơ hội liền thuận tay đem kia ba cái vô hạn nguyên thạch cho mang về em tấn ý mà nhận đồng điểm nhẹ phía dưới lập tức ưu nhã cười một tiếng chủ nhân năm vị đại tướng ngươi nghĩ phái ai đi địa cầu đâu thà nổ vung tay lên đem một cái khác bức hình chiếu màn hình gọi ra liền nói đi địa cầu đệ xỉa ngồi xe tản phi thuyền thuận lợi trở lại đệ xỉa trong nước về sau cậy hạ đem dạ vịt cùng bộ tỷ tại thành bang bên trong an trí xuống tới những ngày tiếp theo hắn đều trên địa cầu cùng Thái Dương hệ bên trong không ngừng luyện tập xỉ vờ mạt ván lướt sóng cùng xỉ vờ mạt tiểu cầu phi tốc tăng lên cái này bốn kiện một thể thần khí độ thuần tụ chỉ là gần nhất khoảng thời gian này tại ạ dì ám chỉ hạ, cai ạ chú ý tới mẹ dạ tâm tình giống như không tốt lắm cùng mẹ dạ trong phòng trao đổi một chút hắn lúc này mới minh ngộ mẹ dạ đây là có điểm tưởng niệm quê quán cũng hoàn toàn chính xác từ khi giờ cờ đáy biển thế giới đem mẹ dạ đưa đến để xỉ ạ đã qua hơn nửa năm lần thứ nhất rời quê hương như vậy lâu dài lại lâu dài mẹ dạ sẽ nghỉ quê quán cũng là khó tránh khỏi Cai A biết sau cũng là cảm thấy một chút thua thiệt, mình có khi thật bận bịu quá mức, lại là huấn luyện, lại là ra ngoài cái gì, không có cân nhắc đến cùng hắn đi vào một cái thế giới khác mê dạ. Dù sao gần nhất trong nước cũng không có chuyện gì, Cai A hơi suy tính một chút, cuối cùng quyết định mang mẹ dạ về giờ cờ vũ trụ một chuyến, quy một chương 255, lại đến giờ cờ vũ trụ, run dậy đi biển cả. Chương 255, lại đến giờ cờ vũ trụ, run dậy đi biển cả. Giờ cờ vũ trụ, Hải Dương. Mặt biển hướng xuống khoảng trăm mét thủy vực, nơi này đột nhiên xuất hiện một cái thanh đồng môn hộ, lập tức sợ chạy quanh mình bầy cá. Thanh đồng môn hộ mở ra, ba đạo thân ảnh từ sáng ngời bên trong cất bước đi ra, đặt mình vào ở trong nước biển. Chính là Cái ạ, Vệ Dạ, còn có cầm trong tay kim sắc tam xoa kích thần khí cá con người phỉ sự. X... Ha ha ha ha. Giờ cơ biển cả, các ngươi thần trở về. Run rời đi. Phỉ Lương x... phấn đâm vào trong nước biển, tại tam xoa kích uy năng hạ, đạp trên bọt nước vui vẻ gọi một tiếng, nhưng cái kia sợ quá chạy mất bảy cá phản phất nghe được kêu gọi, lại bơi về đến môn hộ phụ cận, vây quanh bọn hắn không ngừng du lịch tốn xoay tròn. Quả nhiên, đi vào bên này mang lên phỉ sự x... là đúng. Cái Á nhìn xem hưng phấn vui mừng phỉ sự, x... nhịn cười không được một chút. Đúng vậy a." Thân mật ôm cánh tay hắn mệ dạ điểm nhẹ phía dưới, nàng nhìn cả hạ một chút, ôn nhu nói, "Quốc vương bệ hạ, kỳ thật, ngươi cũng không cần cùng ta cùng đi đến. Chính ta hoặc là để Phỉs theo giúp ta tới là được rồi. Như vậy sao được? Đến lúc đó, phụ thân ngươi lại nên cở trách ta." Cái ạ nháy mắt mấy cái, nói, "Đi vào gia hương ngươi bên này, ngươi không cần cứ gọi ta quốc vương, trực tiếp gọi tên ta liền tốt. Lấy ngươi cùng Phỉs ở đây biển cả hy vọng, hắn làm sao dám cở trách ngươi." Mệ dạ che miệng cười một tiếng, sau đó ngạc ngào ứng thanh, "Được rồi, cái ạ." Cai Á nhìn về phía cùng bảy cá cùng một chỗ xoay quanh phì phì, x... tiêu một tiếng. Tốt. Phì phì. X... Trước đừng cố lấy chơi. Chúng ta muốn đi trước một chuyến mề dạ đáy biển quốc gia. Được rồi. Phì phì x... cười hắc hắc. Nó mắt to dảo hoạt đi lòng vòng, liền đem kim sắt tam xoa kích giờ cao, hướng quanh mình nước biển tỏa ra từng vòng từng vòng kim sắt vẩn sáng. Chúng ta tới đến giờ cờ biển cả, tại sao có thể không người đến nên đón? Thật sự là không biết nên nói người cái gì tốt. Cai Á dở khóc dở cười, nhưng cũng bỏ mặc phì phì x... tỉnh lịch hành vi. Sẽ bẹn quốc gia. Từ nửa năm trước đấy biển chiến tranh toàn diện kết thúc về sau, đáy biển vương quốc khôi phục vốn có yên tĩnh tương hòa. Sẽ bền quốc gia bản thân liền là đáy biển thứ hai đại quốc, tăng thêm cả giật đèn trở thành nước nọ thủ hộ giả, đáy biển thế giới cơ bản không có thế lực dám can đảm trêu chọc. Chỉ là hôm nay loại an tĩnh này bị không có dấu hiệu nào đánh vỡ, chỉ thấy đáy biển không ngừng mà chấn lây động, nước biển thì kịch liệt chấn động, sệ bẹn trong nước thủy tinh cung điện cũng rung động. Là cả giật đèn, nó đột nhiên khôi phục. Cả giật đèn luôn luôn chỉ biết ngủ say, hôm nay đây là thế nào? Chẳng lẽ ai trêu chọc cả giật đèn? Không nên a. Canh giữ ở thủy tinh cung bên trong như nhân thủ vệ kinh nghi bất định, mặc một thân uy vũ áo giáp trang lệ gì ở quốc vương. Hàn Thoáng sửng sốt một chút, chẳng những không có lộ ra vẻ kinh hoàng, ngược lại vui mừng không thôi nói, là bọn hắn tới. Đáy biển thế giới Đế quốc Atlantis hùng vĩ rộng lớn hoàng cung điện đường. Một mỹ phụ nhân đầu đội vương miện ngồi tại thần thánh vương tọa bên trên, nàng thân mang một bộ lộng lẫy ngân sắc váy dài, bao trùm vận vị vẫn còn đầy đặn thân thể, mái tóc dài màu trắng bạc lười biếng khoác rơi bờ vai, trắng non bộ ngực bên trên treo một chuỗi chân châu. Nàng chính là trải qua nửa năm bảo dưỡng, tăng thêm tỉ mỉ ăn mặc gạt nàng lúc này cùng tại địa tâm giấu biển lúc, quả thực như là hai người. Tại vương tọa bên hôm cách đó không xa trên chỗ ngồi, ngồi một cái cao lớn cường tráng thanh niên hắn trần trụi mang theo đường vân tinh tráng thân trên, không phải liền là lúc trước gạ của mạn át xua, át xua, phụ thân ngươi gần nhất thế nào? át nhìn xem át xua, ôn nu hỏi, cũng không tệ lắm, biết mẫu thân ngươi không có việc gì, còn một lần nữa ngồi lên vuông toạ, hắn cũng thay ngươi cảm thấy cao hứng, át xua nói đến đây, muốn nói lại thôi, cuối cùng cắn răng hỏi, nhưng mẫu thân, ngươi vì cái gì không trở lại phụ thân bên người đi đâu? át lông mày nhẹ trao lại, trong lòng không khỏi nhớ tới nam nhân kia thân ảnh, chỉ là rất nhanh liền cưỡng chế mình chuyển di cái này cấm kỵ cùng sai lầm tưởng niệm, gượng ép cười cười, ta hiện tại một lần nữa trở lại át lang trì đại cục. Có thật nhiều sự tình phải bận rộn. Hy vọng ngươi có thể nhiều thông cảm một chút ta, A Sủa. Thế nhưng là, A Sủa hé miệng, đang muốn nói cái gì, lại tại lúc này, toàn bộ hoàng cung rất nhỏ rung động. Đây là, Atlantna cùng A Sủa cùng nhau nhìn về phía điện đường bên ngoài, có thể thấy được bên ngoài du lịch dắt lấy sinh vật biển, đột nhiên giống như là đạt được triệu hoán, liều lĩnh hướng hoàng cung bên ngoài tụ lại bởi đi. Là hắn. Atlantna tâm đột nhiên run lên, thoát ra, là hắn trở về. A Sủa không nói gì, chỉ là thân thể hơi run rẩy, hai tay đã gắt gao nắm chặt. Xệ biển quốc gia phủ cận hải vực. Khi cái ạ, mẹ già còn có phiên ngồi cả giật đèn, tại vô số sinh vật biển hùng hổ hạ, trùng trùng điệp điệp lại tới đây lúc, Nghệ gì ật quốc vương đã tự mình dẫn đầu thủ vệ ra đón. Phụ vương, xa xa nhìn thấy phụ thân thân ảnh, mẹ dạ vui vẻ hất tay phải lên. Nhạc phụ, cái ạ gọi giống vậy hô một tiếng, mặt mũi này vẫn là phải cho. Ha ha, mẹ dạ, cái ạ, các ngươi sao lại tới đây, cũng không nói trước nói một tiếng. Nghệ gì ật quốc vương khắp khuôn mặt là tiêu dung, không còn dĩ vãng nghiêm túc, vội vàng khoát tay đem cả bọn hắn đón vào. Cái ạ cũng không khách khí, dù sao đều là người trong nhà địa bàn, hắn nắm mẹ dạ tay mang lấy vị sư cùng một chỗ tiến vào sệ bển hoàng cung, mộng áo tử thủy tinh cung trong điện, khí túi biện pháp đem ở bên trong nước biển ngăn cách bởi bên ngoài, tại phong phú bàn ăn bên trên, cai a ngồi chủ vị, nghệ dì ert quốc vương ngồi phía bên trái, mễ dạ ngồi bên phải bên cạnh, vị thì ngồi tại hành trình đối diện. nương nhân thị nữ mới vừa lên đồ ăn, vị di liên ăn ngâu miến, dẫn tới mấy người bật cười không thôi. cai a, lần trước ngươi đi rất gấp, lần này nhất định phải theo giúp ta hảo hảo uống mấy chén. nghệ dì ert quốc vương cười để thị nữ xuất ra chân tảng rượu ngon, còn có tinh xào thủy tinh chén rượu, cho cai a hảo hảo đổ đầy một chén. đây là đương nhiên. Cai a cười, lúc này dơ lên thủy tinh chén rượu, kính nhạc phụ nệ gì ở Quốc vương một chén. Mệ dạ trên mặt tràn đầy ngọt ngào tiếu dung, nhìn xem sinh mệnh mình trọng yếu nhất hai nam nhân đấu rượu, uống mấy chén vào trong bụng. Cai a cùng nệ gì ở Quốc vương lại vô chủ đề hàn luyện, từ đạo trị quốc cho tới quốc dân kỹ năng, giống như nhớ tới phi thường mấu chốt sự tình. Nệ gì ở quốc vương gương mặt nghiêm nghị ngưng trọng lên, nhìn xem cai a nói, cai a, một tháng trước chúng ta thế giới trên lục địa phát sinh một kiện đại sự. Cái đại sự gì? Cai a tâm niệm vừa động, không thay đổi thanh sắc hỏi. Mẹ già cũng tò mò nhìn xem phụ vương, có đến từ ngoài hành tinh thế lực sầm lớn? yêu cầu lục địa đại quốc thế lực, giao ra một cái tên là Cờ Lạc Kẹn, danh hiệu vì sụp mạn địa cầu nam tử. "Nghệ gì ật quốc vương trầm giọng nói, từ sụp mạn bay lên không trung một khắc kia trở đi, thế giới của chúng ta liền hoàn toàn thay đổi. Sụp mạn, rốt cục xuất hiện a." Cái Á nhẹ giọng nhắc tới một câu, cái danh xưng này, tại giờ cờ vũ trụ bên này là tuyệt đối quân không ra biểu tượng. Vô địch biểu tượng. Quy một chương 256, liên quan tới sụp mạn, tiến về gõ thảm thành phố. Chương 256, liên quan tới sụp mạn, tiến về gõ thảm thành phố. Sụp mạn, cái này đơn giản mà trực tiếp anh hùng xưng hào tại giờ cờ vũ trụ bên này giống như là có một loại khiến lòng run sợ ma lực sụp màn hắn rất mạnh a miệng cá bên trong đút lấy tràn đầy đồ ăn vịt có chút hăng hái nhìn về phía nghệ dị ert quốc vương nó ở bên này biển cả căn bản là không ai cản nổi biển linh tồn tại rất mạnh vô cùng mạnh nghệ dị ert quốc vương thở sâu vô cùng ngưng trọng nói mặc dù ta không có thấy tận mắt đến nhưng dựa theo lục địa bên kia truyền đến tình báo hắn nhìn qua mặc dù chỉ là một người bình thường nam tử nhưng chiến lược siêu phàm tuyệt luân những cái kia đến áp chế lục địa đại quốc giao ra sụp màn người ngoài hành tinh cũng đều từng cái mạnh đến mức đáng sợ, một cái liền tương đương với lục địa thế giới nhân hình vũ khí hạt nhân, chúng ta đấy biển thế giới nhân hình cạ ra đèn, xem siêu cường quốc tinh nhuệ quân đội như sâu kiến, nhưng mạnh như vậy người ngoài hành tinh thế lực cuối cùng đều bị sụp mạn cho một mình đánh lui. Nễ gì ở quốc vương nói đến đây, mẹ ra miệng nhỏ cũng không khỏi thoáng mở ra, phi cũng không còn lúc trước cả lơ phất lơ, nuốt ăn đồ ăn hành vi dừng một chút, sắc mặt hơi ngưng trọng lên. cường đại như vậy đơn thể chiến lực, nói là thần cũng không phải là quá đáng a, cậy hạ trên mặt ngược lại là không có lộ ra bao nhiêu kinh hãi, đây chính là sụp mạn a, coi như phóng tới bọn hắn bên kia thế giới mạ bèo cũng là thuộc về chiến lược trần nhà nớp thang thứ nhất, đừng nói bệ so thần minh, thi thần cũng là vài phút sự tỉnh. Cho nên, từ sụp mạn bay lên không trung một khắc kia trở đi, chúng ta bên này thế giới liền đã cải biến. Nghệ gì ật quốc vương cảm khái không thôi, như thế một cái cường đại cá thể, tựa như địa cầu chân thần, trực tiếp phá vỡ một số người tín ngưỡng, ẩn ẩn có bao trùm tại pháp luật trật tự phía trên ý vị. Cai ạ có thể lý giải điểm này, tựa như lúc trước hắn tại London, lấy địa cầu chi thần án sĩ ển tọa danh hiệu, thể hiện ra siêu phàm thực lực đánh rất đạo, hiện tại cũng đồng dạng nhận một số người tín ngưỡng cùng ủng hộ. Bất quá sụp mạn tồn tại triệt để hiện thế, uy hiếp cũng không chỉ tà ác phân tử, ngược lại là lục địa nhân loại bên kia xã hội. Ngắm lại xem, xã hội loài người một mực lấy pháp luật trật tự gắn bó đến nay, mà bây giờ có người cường đại vô lý đến, có thể không nhìn những này pháp luật trật tự, theo ý niệm của mình trừng trị tội phạm. Kết quả như vậy sẽ dẫn đến một số người không còn e ngại tuân thủ pháp luật, ngược lại truy sùng lên sụp mạn cá nhân chủ nghĩa. Thế giới mạ vẹo cũng có loại tình huống này phát sinh, ạ vẹn lần đầu chiến đấu, nhận rộng rãi nhân dân tán thưởng đồng thời cũng nhận càng nhiều xã hội phê bình cùng lời lẽ sai trái, chất vấn bọn hắn phải chăng có tư cách nhảy qua pháp luật trừng trị tội phạm. Chỉ bất quá bên này thế giới bởi vì sụp mạn xuất hiện, đem cái này xông lên đột tình huống vô hạn phóng đại. Sụp mạn có ý tứ. Cái Án nợ nụ cười, hắn cầm lấy ly thủy tinh, yêu nhã lay động, đột nhiên mở miệng nói, "Sụp mạn có khả năng xuất hiện nhất địa phương, ở đâu?" "Khả năng nhất." "Ngệ gì ở quốc vương suy nghĩ nói, hẳn là lục địa thế giới bên kia, một cái gọi gọi Thảm thành thị." Cái thành phố kia bên ngoài kinh tế phồn hoa phát đạt, vùng trộm tà ác âm u sinh sôi nầm dài, tỷ lệ phạm tội ở vào đệ nhất thế giới gõ thảm thành phố. Khải Hạ âm thầm nhẹ gật đầu, kỳ thật gõ thảm thành phố tương đương với bọn hắn bên kia Hựu giúp thành phố, chứ danh phạm tội chi đô, chỉ bất quá gõ thảm thành phố phồn vinh cùng háo ám, càng thêm lượng cực phân hóa đi lên một loại nào đó cực đoan. Rất tốt, quyết định. Khải Hạ cười nhạt một tiếng, đem chén rượu bên trong rượu uống một hơi cạn sạch, chắc chắn nói, ta muốn đi gõ thảm thành phố đi một chuyến. Người muốn đi gõ thảm? Nghệ gì ở Cốc Vương, Mệ Dạ, còn có Phi Sư đều cùng nhau kinh ngạc ở. Cái này có gì đáng kinh ngạc, đã đều đi qua bên này, thuận tiện đi xem một chút cũng không có gì. Khải Hạ nhún nhún mai, hắn nói đến nhẹ nhàng linh hoạt liền phảng phất quá khứ chi phí chung du lịch đồng dạng. người muốn đi tìm sụp mạn. nghệ di ở quốc vương nheo mắt lại, nhìn ra hắn ý nghĩ, xem như cũng không tính là. cái hạ đặt chén rượu xuống, cười nói, ta muốn đi gặp, cũng không chỉ hắn một cái. cái hạ, ngươi muốn làm cái gì? mẹ dạ lo lắng nhìn xem cái hạ, gõ thẳng thành phố tình huống bên kia, liền núi lục địa hiểu rõ không sâu nàng đều nghe nói qua. yên tâm đi, ta không có việc gì. cái hạ tự tin mở miệng, coi như sụp mạn ra tay với ta, ta cũng có toàn thân trở ra nắm chắc. cũng thế, ngươi dù sao có cái kia. mẹ dạ điểm nhẹ phía dưới. Cai ạ Tân thần khí, nàng nên cũng biết, kia phụ trợ thần khí không nói vô địch, chí ít muốn chạy trốn không ai có thể giữ lại được hắn. Ta sẽ còn đem cái bóng của ta lưu tại nơi này, một khi xảy ra chuyện gì, cũng có thể tùy thời truyền tống về tới. Cái ạ đôi mắt lấp lóe vi quang, mang theo mong đợi nói, nếu như ta mục tiêu lần này có thể đạt thành, không chừng sẽ sửa viết hai chữ đại thế giới tương lai. Đây cũng không phải là nói một chút cười mà thôi, cái ạ là nghiêm túc. Lần này, hắn đem trực tiếp cùng giờ cờ thế giới đối thoại. Ban đêm hôm ấy, giờ cỡ vũ trụ, địa cầu nữ mỹ, gọi thẳng thành phố. Không biết là công nghiệp quá phát đạt tạo thành ô nhiễm vẫn là bởi vì vị trí địa lý nguyên nhân, màn đêm vừa xuống, phát đạt phồn vinh gò thảm thành phố liền triệt để bao phủ tại tấm màn đen hạ, bầu trời khó mà nhìn thấy mặt trăng cùng tinh thần, thành thị các nơi ánh đèn sáng lên cũng vô pháp triệt để chiếu sáng cả tòa thành thị. Lúc này, con rơi, chuột, còn có phần tử phạm tội chờ ban đêm sinh vật liền sẽ tùy thời mà động. Trên đường, gái vội vàng lái qua xe cảnh sát tiếng còi tại cái này thành trạng thái bình thường. Lúc này, gò thảm trung tâm thành phố giáo đường trăm mét tháp cao đỉnh, tại sáng nở chỗ chiếu rọi không đến địa phương. Người mặc màu trắng ngự thần trường bào thanh niên tóc đen, hắn chân trái giẫm tại tháp cao kiến trúc đỉnh bên trên, chân phải thì giẫm lên một khối ngân sắc ván lướt sóng, sau lưng có ba viên ngân sắc tiểu cầu tại lơ lửng xoay tròn, bên ngoài thân tỏa ra nhàn nhạt thần thánh năng lượng vầng sáng, giơ tay nhấc chân đều mang tôn quý ưu nhã khí tức, như là một tôn hạ phạm thần linh. Nơi này chính là Gõ Thảm thành phố. Cái ạ thì thao nói nhỏ, cứ như vậy đứng tại Gõ Thảm thành phố đại giáo đường bên trên, nhìn xuống lấy hơn phân nửa Gõ Thảm thành phố thành khu. Chỉ thấy tại màu đen như mực dày đặc trong màn đêm, không ít dạng hành con rơi tại không trung hoạt động. Từng tòa nhà cao tầng như là sắt thép mộ bia đứng sừng sững ở đại địa bên trên, kia làm thành thị mạch máu kinh tế cao khung, cũng nhẹ quý thỉnh thoảng gào thét mà qua. Mà ở vào Gò Thảm thành phố trung tâm nhất tức đất đắc vàng địa khu, tọa lạc lấy một tòa có nhất định lịch sử nhà chọc trời, cũng chính là Benidors GS. Benidors GS tại Gò Thảm thị lý địa vị, so sở tác Benidors GS tại New York thành phố địa vị, chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Nguyên nhân chủ yếu nhất là Benidors GS không chỉ ở công nghệ cao, xuống lống đạt được chờ ngành nghề là cử đầu, còn bao gồm chữa bệnh, ăn uống, giáo dục, giao thông các đi các nghiệp. Có thể nói Gò Thảm trong thành phố cơ hồ một nửa mạch máu kinh tế, toàn bộ nắm giữ trên tay Vân Yến Đở Sở CIS. Mà Vân Yến Đở Sở CIS lại bị một cái nam nhân nắm trong tay. Đi trước bãi phòng một chút thành phố này duy nhất chân thần đi. Cát ạ suy nghĩ một chút, tìm một cái không người ngõ nhỏ, Lặng Yên không tiếng động tiến vào Gò Thảm trong thành phố. Quy một chương 257, cả Tổ Mạn cùng quốc Vương, thư hùng đạo tặc. Chương 257, cả Tổ Mạn cùng quốc Vương, thư hùng đạo tặc. Gò Thảm thành phố, bên dưới cơ sản nghiệp một trong khách sạn 5 sao. Đêm nay nơi này sẽ có một cái yến hội long trọng, Gò Thảm thành phố các ngành nghề thành công nhân tài đình tiêm minh tinh nữ lang đều sẽ đến đây, không bởi vì cái gì đặc thù này lễ, chỉ vì sẽ có một người có mặt trận này quan hướng giải trí giao hữu tuyệt tối. Vinny nở sở chỉ s duy nhất trưởng có người, bờ rủ serving. Muốn nói đến gò thảm thành phố, ai cũng sẽ lập tức nghĩ đến Vinny nở sở chỉ s. Vừa nghĩ tới Vinny nở sở chỉ s, liền sẽ lập tức nghĩ đến bờ rủ serving. Bờ rủ serving là gò thảm thành phố nổi danh nhất nhân vật truyền kỳ, có 102, hắn là đệ nhất thế giới phu ông, siêu cấp phú nhị đại. Do vậy bởi, tăng thêm đến nay chưa lập gia đình, nhân cách mị lực đối với nữ tính đến nói quả thực già trẻ thông sát, cho nên mới vừa tới ban đêm. Rất nhiều xe sang trọng liền ở đây chen chúc thành đoàn, một chút ngành nghề đại lão cũng vui vẻ hạ thấp tư thái sớm chỉnh diện, lấy đó đối với nhìn đờ sờ chỉ esquý nghĩ. Lúc này, theo đường đi tận bừng truyền đến gào thét giống như tiếng động cơ vang, một cỗ ngân sắc mạ dở dạ tỷ siêu tốc độ chạy, tỏa ra ánh sáng lung linh hành xử đến khách sạn 5 sao cổng dừng lại, lúc này liền đưa tới cổng không ít tân khách lực chú ý. Một chút mắt sắc tân khách trong mắt tràn đầy kinh diễm, xì xào bàn tán, đó là cái gì loại hình mã rợ dạ tỷ siêu tốc độ chạy? Làm sao cho tới bây giờ chưa thấy qua? Đúng vậy a bất quá cực giỏi, công nghệ cảm giác 10 phần, sẽ không là tư nhân định chế a? chẳng lẽ là bợ rủ sở bên bản nhân ngay tại tân khách nhịn không được lớn gan suy đoán ngay cả khách sạn tiếp khách nhân viên công tác đều tưởng rằng bợ rủ sở với lúc siêu tốc độ chạy cửa xe đi lên mở ra một cái ước chừng 20 tuổi ra mặt thanh niên tóc đen mặc một thân màu trắng áo đôi tôm từ xe thể thao trên ghế lái thản nhiên đi ra không phải bợ rủ sở bên nhìn xem từ trên xe đua xuống tới thanh niên tóc đen tân khách cùng nữ lang không có lộ ra vẻ thất vọng ngược lại càng thêm kinh nghi bất định nhìn xem hắn hơi trải qua một phen chính thức ăn mặc cái ạ hắn gương mặt vốn là tuổi trẻ anh tuấn cao lớn dáng người mặc vừa thân áo đôi tôn lẹ sẹt lấy sáng loáng mới tinh dày da đeo lên chắc hiển tôn quý ngân sắc đồng hồ vốn cũng không tục khí chàng lần nữa cất cao khư yết còn trẻ như vậy ưu tú người thanh niên vật dù là có bỡ rủ sở bên ở đây trên người tia chớp cũng sẽ không kém bao nhiêu vấn đề là dạng này một cái nhìn thấy nhân thể chắc chắn sẽ nhớ kỹ thanh niên công tân khách đều là lần thứ nhất gặp đây cũng là bọn hắn cảm thấy kinh ngạc địa phương gõ tham thành phố lúc nào toát ra như thế một người trẻ tuổi vật cái ạ tự nhiên bình hòa đem xe thể thao dừng ở ven đường cất bước hướng khách sạn nằm sao trong cửa lớn bên cạnh đi vào công tiếp khách nhân viên chờn chờn một chút kịp thời gọi lại sắp đi vào khách sạn cái ạ tiên sinh mời người đưa ra hiến hội thư mời á bộ pháp lập tức dừng lại, hắn chân mày hơi nhíu lại, không nghĩ tới có sẽ tản biến hình thành siêu tốc độ chạy chống đỡ trận, tăng thêm hắn khó được mặc chính thức chế phục, tiếp khách nhân viên thế mà còn muốn xác nhận yến hội thư mời. Hắn không biết là, đặt ở New York, hắn không chừng liền thông hành không trở ngại tiến vào. Nhưng đây chính là Gò Tham thành phố, trong đêm tối phạm tội nhân viên tầng tầng lớp lớp, lâu dài tháng dài thực chiến luyện tập hạ, tiếp khách nhân viên để phòng ý thức cao hơn không chỉ một cấp bậc mà thôi. Lần này nhưng làm cả cho làm khó, hắn 10 phút trước vừa tới Gò Tham thành phố, nào có cái gì yến hội thư mời. Lại không thể sáng đệ sĩ quốc vương thân phận, sáng lên ở chỗ này thế giới cũng không ai chứng nhận. Thân là quốc vương hồi lâu chưa lâm vào loại này quân bách tình cảnh, ngay tại hạ Trần chờ thời khắc, nghĩ đến nếu không sử dụng pháp thuật khống chế một chút tiếp khách nhân viên lúc, sau lưng lại truyền đến một đạo em tai thành thuộc giọng nữ, "Đó là của ta trợ phù, đây là chúng ta hiến hội thư mời." Khai ạ sừng sốt một chút, quay đầu nhìn xem đứng ở sau lưng mình nữ tử, đôi mắt không khỏi hiện hiện kinh diễm chi sắc. Kia là một cái mỹ lực mười phần mỹ lệ nữ tử, tuổi ước chừng 27 tả hữu, một đầu ám kim sắc tóc dài vễn lên thật cao, hiện lộ ra tinh xảo lánh diễm tuyệt mỹ gương mặt, liệt diễm giống như môi đỏ để người miên man bất định. Đặc biệt là dài cùng chân nhỏ màu đen mùa váy, bao trùm nàng nguyện truyện phù lung thân thể càng là phát họa ra một đạo để người thay mặt đỏ đỏ thành thuộc đường cong nữ nhân này vốn là cái tuyệt mỹ đô thị vưu vật tăng thêm tận lực mà không làm làm cách cắt mặc toàn thân đều tản ra hấp dẫn khác phái mỹ lực đem yến hội thư mời đưa cho tiếp khách nhân viên đồng thời mỹ lệ nữ tử trực tiếp tiến lên thân mật kéo lên ca một cánh tay mỉm cười nói hiện tại chúng ta có thể ra trận rồi sao a đồng dạng bị nữ tử hấp dẫn lấy tiếp khách nhân viên tỉnh ngộ mở ra thư mời nghiệm một chút phía trên danh tự sẽ lẽ nã tiểu thư đúng không có thể các ngươi đương nhiên có thể ra trận chúng ta đi thôi sẽ lẽ nã yêu nhã bước đi bộ pháp mang lấy cả hướng trong tiểu điếm đi vào bởi vì khoảng cách song phương quá gần nguyên nhân, cai ạ cảm thấy mình khuỵu tay hoàn toàn lâm vào một mảnh mềm mại bên trong, sẽ lẻ nã đối với cái này lại toàn vẹn không thèm để ý, không thể không nói, cai ạ anh Tuấn cao lớn, sẽ lẻ nã gợi cảm mê người, nhìn thật đúng là một đôi bất nhân. Hiện trường nam nữ tân khách trong lòng đều phát ra một tiếng thương xót, đáng tiếc, sẽ lẻ nã cùng cai ạ thân mật đi vào không người khách sạn hành lang về sau, sẽ lẻ nã lúc này mới buông ra cai ạ cánh tay, cai ạ đang muốn hỏi thăm nàng vì cái gì giúp mình giải vây lúc, sẽ lẻ nã tức giận liếc mắt nhìn hắn, ngươi làm sao tự mình một người trước tới, cũng không đợi ta một chút, là ta để ngươi đến phối hợp ta mà không phải ta đến phối hợp ngươi." Cái ạ sắc mặt không thay đổi, đầu óc lại hỗn loạn tương bừng, cái này cái gì cùng cái gì? Sẽ lẽ Nạ tiếp tục dò xét cái ạ một chút, còn cách quần áo sờ một cái cơ bụng, tấm tắc lấy làm kỳ lạ, không nghĩ tới, rốt Nạ tên kia đệ đệ, dáng dấp đẹp trai như vậy, còn có phạm, giả thành thượng lưu nhân sĩ đến, suýt nữa ngay cả ta đều lừa qua. Còn có, cổng chiếc xe kia rồ Nạ từ chỗ nào lấy được, ngay cả ta cũng không biết. Cái ạ không nói gì, hắn xem như nghe rõ, cái này gọi Sết Lệ Nạ nữ nhân nhận làm người, mà lại nghe nàng nói, đối phương cũng là trà trộn vào yến hội đợi chút nữa ngươi nghe ta chỉ huy liền tốt, đừng cho ta làm hư, hoàng ta cả tổ mạn thanh danh. sẽ lẽ nã huy hiếp nhìn cả một chút, chỉ là bộ dáng của nàng trái ngược với một con lộ ra nhanh vuốt con mèo. tốt, cả tổ mạn tỷ tỷ. cái ạ điểm nhẹ phía dưới, thuận theo lời của nàng đáp lại, đừng như thế gọi ta. sẽ lẽ nã trừng mắt liếc hắn một cái, cái này chẳng phải trực tiếp bại lộ a. nàng đột nhiên có chút hối hận, để không có bất kỳ kinh nghiệm nào đồng hành đệ đệ đến phối hợp nàng, gọi là miêu tỷ. cái ạ vẻ mặt thành thật hỏi, sẽ lẽ nã chần chờ một chút, cuối cùng gật đầu, có thể. bất quá tại trên liên hội, ta là thê tử của ngươi nhớ kỹ được nhất định sẽ không để cho Miêu Tỷ thất vọng cai ả cười nhạt một tiếng mình cái này quốc vương nhặt đồ bỏ đi vớt bảo tàng an tước còn có trộm đồ đều là chuyên nghiệp sắp đi đến cuộc kiến hội chỗ lúc sẽ lại nạo phảng phất nhớ tới cái gì hạ giọng hỏi đúng rồi ngươi tên là gì lúc này mới vấn danh chữ a cai ả âm thầm trợn trắng mắt cũng còn tốt đối phương không biết danh tự hắn cười nói ta gọi kim quy một chương 258, trăm lớn mật biểu hiện ra ngươi biểu diễn chương hai trăm lớn mật biểu hiện ra ngươi biểu diễn gõ tham thành phố Khách sạn năm sao, ở vào xa hoa tầng cao nhất cỡ lớn trên yến Hội. Trên trần nhà là hoa lệ tinh xảo đan sước, dưới sàn nhà thì là đỏ tươi mới tinh thảm. Chân nhân giàn nhạc tại một chỗ ngóc ngách diễn tấu lấy giai điệu nhu hòa nhạc khúc. yến Hội bên trong trên mặt bàn bậy đầy đắt đỏ rượu ngon cùng mỹ thực. Nơi này không một chỗ không tấu mang lấy xa hoa chi phong. Tới đây tối thiểu đều là giá trị bản thân hơn trăm triệu đô la Mỹ nhân sĩ thành công, còn có thường xuyên tại TV hoặc thời thượng trên tạp chí nhìn thấy minh tinh nữ lang cầm chén rượu vừa nói vừa cười giao tế nói chuyện tiếm. Không thể không nói, sẽ lẽ nã thật là có một loại thành thụ vận vị nhân thế phạm. Nàng dáng người dung mạo vốn là nhất lưu. Ngụy Trang khí chất cao quý so phu nhân còn muốn thật. Nàng thân mật kéo cả cánh tay trái ra trận lập tức hấp dẫn không ít nam sĩ lực chú ý. Đương nhiên, nữ tính bên kia đối cả cũng là liếc mắt ra hiệu, cho dù là có bạn trai cùng đi tình huống dưới, cái này khiến cả âm thầm cảm khái thượng lưu xã hội phức tạp. Tại thế giới mạ veo bên kia, hắn một người chính là đỉnh lưu xã hội, thể nghiệm không đến phức tạp như vậy tình hình. Cả Tô Mạn sẽ lẽ nạ cũng là có chút điểm kinh ngạc, nàng nguyên lai tưởng rằng Dô Na đệ đệ làm tân thủ, lại lần đầu tiên tới loại này cỡ lớn của kiến hội hợp, chí ít sẽ khẩn trương mới đúng. Không nghĩ tới cá lại so với nàng còn muốn thành thạo, mặt mang mỉm cười nhẹ nhõm ứng đối tiến lên chào hỏi tân khách, thân sĩ che chở nàng tại hơi đám đông bên trong xuyên qua, còn thuận tay từ ven đường trải qua rượu hầu trong mâm đón lấy một chén rượu đỏ, giơ tay nhấc chân đều mười phần tự nhiên tôn quý ưu nhã, không chút nào giống như là lâm thời đã huấn giả vừa dáng vẻ, ẩn ẩn đem trên yến hội thương nhân người có quyền cùng quý tộc phú hào khí chẳng đều hạ thấp xuống, sẽ lẽ nã đôi mắt đẹp mang lấy một chút dị sắc, dùng trắng non bàn tay thon dài che đợi cả một chút, hồng nhuận gợi cảm bờ môi lưỡng ca bên thai xích lại gần, ấm áp thơm ngọt khí tức khẽ vút ở trên mặt, cái tiểu lão đệ, ngươi rất nhon nhã xem ra rất có chúng ta nghề này thiên phú, suýt nữa quên mất phải phối hợp diễn xuất, cái ạ tâm có chút nhảy một cái, hắn hạ giọng, tùy tiện tìm cái lý do đáp lại. Ta trước kia thường xuyên cùng bằng hữu xuất nhập quá ba, tình huống như vậy cũng không kém là bao nhiêu. thật sao? sẽ lẽ nã thu hồi hồ nghi ánh mắt, lôi kéo cái ạ, đi vào khách sạn yến hội cửa sổ sắt đất bên cạnh. từ nơi này khách sạn cửa sổ sắt đất hướng xuống có thể nhìn thấy, gò thẳm thành phố giống như là quanh quần tại một tầng trong hất vụ, dưới đáy thành khu ánh đèn lộ ra bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy, cùng yến hội bên trong ánh sáng cùng xa hoa lộ ra không hợp nhau cái ả thấy có chút thất thần, bên hai lại lần nữa truyền đến sẽ lẻ nạ thanh âm, nàng tựa như cắn lỗ hai một con mèo. em hai nói, người hơi nhìn một chút, tấm thứ hai cái bàn bên cạnh, thuận số đôi thứ nhất phú hào vợ chồng. Ừm. cái ả nhấp nhẹ một chút rượu đỏ, thuận sẽ lẻ nạ nhắc nhở nhìn lại, có thể thấy được nàng chỉ là một đôi vợ chồng trung niên, chỉ là phu nhân bảo dưỡng còn tốt, lại đeo vàng đeo bạc, mặc hơi có vẻ bại lộ áo ngực váy dài. nam thì bục vệ, mặc âu phục cúc áo sơ mi tử đều suýt lướt nước vỡ. sẽ lẻ nạ tiếp tục thấp giọng nói, đó chính là đêm nay chúng ta hạ thủ đại dây béo, trục tỷ phú ông rô chạm tơ lạnh, còn có thê tử của hắn xà hắn lần này đến hội trên thân hẳn là mang lấy một kiện quý báo châu báu miêu tỷ ngươi không phải chuyên nghiệp a chính ngươi động thủ không được sao cai a kinh ngạc nhìn nàng một chút kết quả bởi vì hai người góp quá gần chót mũi đều đụng vào nhau lẫn nhau đều có thể trực tiếp cảm nhận được đối phương nhiệt độ cơ thể cùng hô hấp song phương cứ như vậy cứng nửa giây tà hiu sẽ lẽ nạ không lưu dấu vết rời chót mũi gương mặt tưởng đỏ trả lời nói hắn là cái thê quản nghiêm vợ hắn xã liền trưởng không muốn cực mạnh không cho phép bất kỳ nữ nhân nào tới gần hắn đặc biệt là mỹ lệ nữ nhân dù là phím vài câu lời nói vợ hắn cũng sẽ báo nổi vậy ngươi dẫn ta tới có làm được cái gì? Cái ạ nháy mắt mấy cái, rất đơn giản. Sẽ lẽ nạ cười thần bí, thê tử của hắn xạ liền thích vô cùng ngoại tình, mà lại như ngươi loại này, tuổi trẻ, thanh niên đẹp trai tài tuấn, ngươi lúc tiến vào, nàng đã vụng trộm nhìn ngươi không dưới năm mắt. Chờ một chút, Miêu tỷ. Cái ạ khoẹt mắt thoáng run rẩy một chút, dở khóc dở cười, ngươi sẽ không để cho ta đi thi triển mỹ nam kế à? Lý giải được còn rất nhanh. Sẽ lẽ nạ tán dương nhìn xem hắn, điểm nhẹ phía dưới nói, chỉ cần ngươi đem nàng dẫn đi mấy phút là được. Cái này, cái ạ bó tay rồi, mình dù sao cũng là đệ chi si ạ quốc vương, hiện tại để hắn đi câu dẫn một người đàn bà có chồng hắn ngay thẳng nói ta không có kinh nghiệm ngươi không cần kinh nghiệm sẽ lẽ nà cười tủm tỉm nói ngươi chỉ cần một mình rời đi yến hội đại sảnh làm bộ đi một chút phòng vệ sinh là được vậy được rồi cai ạ thấy bợ rụt sờ bên còn chưa tới liền cố mà làm đáp ứng dù sao đối phương cũng giúp hắn giải một lần đây ngươi chờ ta ở đây ta đi tới phòng vệ sinh cai ạ cố ý đem thanh âm để cao một chút thân mật vướt ve hạ sẽ lẽ nà tóc quay người liền hướng yến hội bên ngoài hành lang qua thứ đi thông thả thân yêu sẽ lẽ nà đưa mắt nhìn hắn rời đi quả nhiên tại cả một người tiến về phòng vệ sinh về sau Tiến hội bên trong cùng đi trượng phu xạ liễn phu nhân, mượn cơ hội nói muốn đi phòng vệ sinh bù một hạ trang, đồng dạng rời đi yến hội. "Hảo tiểu tử, mị lực thật là lớn." Nhìn thấy kế hoạch so với trong tưởng tượng còn muốn thuận lợi, sẽ lẽ nào không khỏi cười cười, lại hơi đưa tay đụng vào một chút chóp mũi của mình, còn có vừa rồi cái áp ve qua sợi tóc, tinh xảo trắng non gương mặt không khỏi nhiễm lên một điểm đỏ ửng. Tu tập chín đuôi pháp thuật pháp sư, đối với người khác phái căn bản là thông sát, cùng bọn hắn tiếp xúc thời gian càng lâu, trước kia còn có hảo cảm liền sẽ tiếp tục thăng hoa. Không thể nào, ta sẽ không đối dỗ nạ đệ đệ có ý nghĩ gì chứ? Sẽ lẽ nạc trong lòng đông nhiên nhảy một cái, nàng thở sâu, cầm lấy cái ạ lúc trước chảy lớn rượu, cất bước hướng lạc đàn đại dê béo quá khứ. Lúc này, khách sạn tầng cao nhất phòng vệ sinh bên ngoài hành lang bên trên, sạp lìn phu nhân đầy coi lòng mong đợi hướng phòng vệ sinh quá khứ. Chỉ là ngay tại nàng trải qua chỗ rẻ nháy mắt, một cây kim loại pháp trượng mũi nhọn thoáng chống đỡ tại trên ngực của nàng. Nàng đôi mắt hiện lên một sợi lang quang, thân thể cứng một chút, lập tức hướng phía đứng tại chỗ rẻ cái khác cái tôn kính mở miệng, chủ nhân, người đi vào phòng vệ sinh đi, đợi cái năm phút sau trở ra. Cái ạ đem tâm linh pháp trưởng thu hồi quốc vương bảo khố, phân phó. Vâng. Sảng lỉn phu nhân nhẹ gật đầu, lách qua cả a hướng phòng vệ sinh nữ quá khứ, đem cứu cực thần khí tâm linh pháp trượng, dùng tại loại công dụng này bên trên, vẫn là người bình thường, tâm linh pháp trượng sẽ thất thít. Cái này thật đúng là, cái a bất đắc dĩ lắc đầu, quay người hướng cỡ lớn yến hội trở về. Khi trở lại tân khách tề tụ một đường trên yến hội, yến hội chính thức bắt đầu thời gian điểm đã đến gần. Chỉ là cả a vừa cất bước đi vào yến hội cửa đại sảnh, một người mặc câu phục chế phục nam tử trung niên, lại gấp vội vã đi vào yến hội trên đài cao, đối nội tuyên bố một cái tin tức xấu. Các vị, không có ý tứ, bởi vì đặc thù nguyên nhân. Vậy tiên sinh không cách nào đến đây tham gia yến hội. Mặc dù sở bên không tới, ta thế nhưng là chuyên môn vì hắn đi vào. Ta cũng vậy, cái này. Trong lúc nhất thời, trận này cỡ lớn yến hội làm ồn nghị luận ở Mỹ. thiếu đi bợ dữ Sở bên, coi như không lên là gò thảm thành phố cỡ lớn yến hội. Cái á lại tâm niệm vừa động, không hiểu nhìn về phía ngoài cửa sổ màn đêm bao phủ gò thảm thành phố nội thành. Có điểm gì là lạ, Quy 1 chương 259, hỗn loạn gò thảm thành phố, sụp màn hiện trạng. Chương 259, hỗn loạn gọ thảm thành phố, sụp màn hiện trạng. Khách sạn 5 sao tầng cao nhất yến hội lại sạch. Tại biết đêm nay nhân vật chính nhân vật đột nhiên vắng mặt lần này hiến hội về sau trên trận tân khách lập tức kịch liệt nghị luận lên chỉ là đối phương dù sao cũng là bờ rủ sở vinh bọn hắn cũng chỉ có thể miệng phát cầu nhào cai á mặt trâm như nước hắn đột nhiên mơ hồ phát giác được cái này như là một bãi vũng nước đục gò thảm thành phố không hiểu toát ra mấy cố cường đại đơn thể năng lượng đêm nay gò thảm thành phố sẽ có đại sự phát sinh nghĩ tới đây cai á không chút do dự trực tiếp cất bước hướng sẽ lẽ nạ qua khứ lúc này sẽ lẽ nã đang cùng dô chạm tơ lần thân cận trong lúc nói chuyện với nhau dô chạm tơ lần mê luyến nhìn xem nàng trên thân thư giãn không có bất kỳ cái gì phòng bị ngay tại sẽ lệ nạ chuẩn bị xích lại gần xuất thủ lúc đã thấy cài a tách ra tân khách đám người đi hướng nàng người làm sao sẽ lệ nạ có chút ngạc nhiên theo ta đi cài á lại trực tiếp kéo lên tay của nàng không cho giải thích mở miệng thế nhưng là sẽ lệ nạ đang muốn nói cái gì cài á lại đưa tay kéo một phát đưa nàng cường thế ôm vào trong lực sẽ lệ nạ chính sừng sốt một chút thân thể của mình liền hướng tăng lên cài á một tay đem sẽ lệ nà thon thả thân thể mềm mại trực tiếp gánh tại trên vai phải lôi lệ phong hành liền hướng cửa đại sảnh rời đi nhìn qua một tay khiêng sẽ lệ nà rời đi cài a trên trận tân khách một mặt ngậm bực thêm mờ mịt cái này đến cùng chuyện gì xảy ra khách sạn năm sao lầu 1 chính sảnh Ít, có chuyện hào hào nói ngươi trước thả ta xuống tại tiếp khách nhân viên cùng khách hàng dị dạng nhìn chăm chú cái ạ khiên sệ lệ nạ từ dưới thang máy đến xài bước đi ra cửa chính quán rượu mặc cho sệ lệ nạ dây ruột như thế nào cũng không làm nên chuyện gì nhìn thấy sệ lệ nạ rốt cục hiện thân về sau một cái tại bên ngoài quán rượu chờ đã lâu thanh niên anh tuấn vội vàng tiến lên sệ lệ nạ tì tì ngươi là đặt ở ạ trên vai sệ lệ nạ ngước mắt nhìn xem người mặc áo đuôi tôm tiểu thanh niên rốt cục hiểu rõ Ngươi mới là nạ đệ đệ, đúng à? Thanh niên Anh Tuấn liền vội vàng gật đầu. Ngươi không phải để ta tại cửa tiểu điểm chờ à? Sẽ lẽ nạ miễn cưỡng nhìn về phía cải ạ, kinh nghi bất định hỏi. Vậy ngươi là ai? Đợi chút nữa ngươi sẽ biết. Cải ạ khiêng Sẽ lẽ nạ đi vào xe thể thao bên cạnh, hắn còn không có móc ra chìa khóa xe, bỏ neo tại ven đường siêu tốc độ chạy liền tự động mở ra tay lái phụ cửa. Đem Sẽ lẽ nạ trực tiếp ném vào trên ghế lái phụ, cửa xe tự động đóng. Cai ạ từ khác một bên cửa xe ngồi lên chủ ghế lái. Vừa đóng cửa xe, cai ạ bên cạnh não liền bị cứng rắn băng lãnh sự vật trò trống đỡ. Nói cho ta, ngươi là ai? có mục đích gì? Tay lái phụ bên trên, xệ lệ nạ đôi mắt đẹp lạnh lùng nhìn xem hắn, trong tay không biết lúc nào cầm một thanh tiểu sào đặc chế súng ngắn. Ta khuyên ngươi không cần làm như vậy. Cái ai nút bay, cái này xe thể thao thế nhưng là sẽ tản biến hình a. Ừm. Xệ lệ nạ còn chưa kịp phản ứng, đặc chế súng ngắn không hiểu, bị xe thể thao mở ra cửa sổ mái nhà hút ra ngoài. Né mắt sau đó, nương theo lấy xe thể thao thân xe rất nhỏ chấn động, trên ghế lái phụ bắn ra xiềng xích trang bị, đem xệ lệ nạ thân thể cùng xe tỏa thật chặt khóa cùng một chỗ. Để nàng vốn là phụ lung tinh tế dáng người càng thêm đặc biệt hiện. Lại đuối chủ nhân động thủ, tất sát trong xe thể thao đưa ảm ly vang lên sài tạn thanh âm người rốt cuộc là ai sẽ lê nã nhìn xem buộc chặt thân thể của mình trang bị lại nhìn sang điều khiển nghi trên bàn sáng lên trí năng sáng lợi liền liền đối bên trên bạt màn cũng không có vật như vậy cả tuờm mạn, cuối cùng cắn cắn môi hướng cải ạ hỏi chính thức tự giới thiệu mình một chút đánh nhẹ búng tay để sài tạn đem xe thể thao khởi động cải ạ nhẹ nhàng cười một tiếng nhìn về phía ngồi ở một bên sẽ lê nã ta gọi cải ạ là đệ sĩ ạ quốc vương ngân sắc xe thể thao tại gõ thẳm thành phố trung tâm trên đường phố chậm nhanh chạy qua cái ả để sẽ tàn giải trừ đối sẽ lẽ nã buộc chặt đối phương chỉ là người bình thường kỳ thật cho dù có súng ngắn nơi tay đối với hắn cũng không tạo được bất cứ uy hiếp gì đệ sĩ ạ cho tới bây giờ chưa nghe nói qua còn quốc vương rõ ràng chính là dã man nhân hoặc đại lưu manh đi sẽ lẽ nã hồi tưởng lại vừa rồi cái ả cưỡng chế khiêng nàng rời tiểu điểm một màn kia lập tức tức giận bất bình hừ lạnh lên tiếng trọng yếu nhất chính là sắp tới tay bảo thạch hết rồi ta vừa rồi cũng là bị buộc bất đắc dĩ huống chi chúng ta đệ sĩ ạ vốn chính là dã man quốc gia cái á treo chọc một câu không có chút nào muốn nói xin lỗi y tứ Sẽ lẽ nạ đôi mắt đẹp đi lòng vòng, vậy ngươi mang ta xuống tới làm cái gì? Sẽ không muốn đem ta bắt trở về khi áp trại phu nhân đi. Ngươi suy nghĩ nhiều, coi như bắt ngươi trở về, cũng chỉ có thể làm thị nữ phận. Cái ạ cười. Thị nữ. Sẽ lẽ nạ giống con sủ lông con mèo, hung tận kêu lên, vậy ta liền đem ngươi trong nước đổ vật toàn bộ trộn đi. Ngươi có thể thử một chút. Cái ạ cười một tiếng, lập tức ngưng trọng giải thích nói, ta mang ngươi xuống tới, cũng không có bất kỳ cái gì ý muốn thương tổn ngươi, chỉ là bởi vì ta đối gò tham thành phố không hiểu nhiều, mà ngươi biết tin tức tình báo cũng không ít. Thuật a, thính ngươi thẳng thắn sẽ lẽ nã ngạo kiêu hư nhẹ một tiếng, hai tay uốn ngực, lập tức hiếu kỳ nhìn về phía cái ạ, ngươi muốn biết cái gì? Tình báo của ta phí cũng không thấp, ngươi còn muốn bồi thường ta đêm nay tổn thất? Sau đó, nhất định cho ngươi hài lòng bồi thường cùng phí tổn. Cái ạ suy nghĩ nói, ta muốn biết, bắt màn cùng sụt màn gần nhất tình huống. Liên cái này, sẽ lẽ nã sừng sốt một chút. Hai vị kia nhân vật tin tức, đoán chừng tùy tiện một cái gò thảm thành phố thị dân đều biết đi. Bất quá thấy cái nghiêm túc ngưng trọng biểu lộ, sẽ lẽ nã vẫn làm mở miệng nói, bắt màn gần nhất ngược lại không có gì đặc biệt sự tình phát sinh, vẫn là thỉnh thoảng tại trên đường cái đã kích tội phạm cái gì chỉ là kia sụp mạn, tự phát sinh sự kiện kia về sau, gần nhất xã hội lời lẽ sai trái cơ hồ thiên về một bên, tất cả đều là lên án sụp mạn. chuyện gì? cai a hỏi. sẽ lẽ nã nhẹ nói, chính là sụp mạn bởi vì liên quan tới cái nào đó quốc tế vụ án, bị nước Mỹ quốc hội mời được quốc hội cao ước thu thập ý kiến, kết quả cùng ngày quốc hội cao ước phát sinh nỗ lớn, trừ sụp mạn bên ngoài không người may mắn thoát khỏi. các ngươi đều tưởng rằng sụp mà làm, cai a nhử mày. chúng ta coi là chân tướng như thế nào vô dụng. sẽ lẽ nã lắc đầu, chủ yếu là thế giới này, xã hội này như thế nào đối đãi sụp mạn cái này đặc thù duy nhất ngoài hành tinh tồn tại. Cái a điểm nhẹ phía dưới, hắn có thể cảm động thân thụ lý giải điểm này. Tựa như hắn từng tại nữu rót cùng toàn bộ sĩ En La địch, giết chóc vô số, dây xéo quy tắc trật tự, đồng dạng suýt nữa nhận thế giới kiêng kỵ cùng đối địch. Nhưng hạ cùng sụp mạn khác biệt chính là, phía sau hắn có toàn bộ đệ sĩ ạ quốc gia, lại có ý rổng mạn cùng cả tận America ủng hộ. Mà sụp mạn chỉ có chính mình một người, thậm chí ngay cả bật mạn cũng không có đứng tại hắn bên kia, nơi này địa cầu ngay tại cực lực bài xích hắn tồn tại. Lúc này chỉ cần hữu dụng tâm hiểm ác người âm thầm bố cục, nhằm vào sụp mạn mâu thuẫn liền sẽ vô hạn phóng đại, vốn là hỗn loạn gò gọ thành phố sẽ tự động sụp đổ tăng giá. Quy 1 chương 260, tiểu nhân vật tâm lưu, người ngoài cuộc phá cụ. Chương 260, tiểu nhân vật tâm lưu, người ngoài cuộc phá cụ. Gò thành thành phố nội thành. Lúc này bầu trời đêm mơ hồ vang lên phảng phất dã thu gầm nhẹ lôi minh, một trận báo tố sắp đột kích dấu hiệu, đường đi phía ngoài người đi đường rõ ràng ít đi rất nhiều, giống như là phát giác được bao phủ toàn bộ thành thị vi diệu cảm giác đè nén. Sai tàn biến hình thành ngân sắc xe thể thao hoành mành, từ đó tâm thị khu đại lộ bên trên lưu quang tràn ngập các loại màu sắc chạy qua. Người nói là có người vụng trộm tại gò thảm thị bố cục, muốn giết chết sụp mạn. Nghe xong cả phòng đoán, ngồi ở ghế cạnh tài xế cả tổ mạn sẽ lệ nạ giật này mình. Đây không phải chuyện rõ ràng dành à? Cai ạ cười nhạt một tiếng, thoáng nhíp mắt nói, bất quá các ngươi đều là người trong cuộc. Xã hội và dân chúng lúc này đối sụp mạn bản thân liền có cực sâu nghi kỵ, đối phương nhiều lần vu oan giá hoạn thiết kế tỉ mỉ một chút sụp mạn chuyện pháp pháp dạng này liền có thể lợi dụng lời lẽ sai trái áp chế gắt gao ở sụp mạn thậm chí dẫn đạo duy trì gò thẳng thành phố trật tự bắt mạn xuất thủ diệt trừ sụp mạn sụp mạn trình độ nào đó hoàn toàn chính xác so thần linh còn cường đại hơn nhưng nó tồn tại hai đại nhược điểm một là nhằm vào người cờ gì tận cờ gì tôn lãnh thứ hai là hắn muốn bảo vệ thế giới này chỉ cần lợi dụng hai điểm này muốn giết chết sụp mạn cũng không phải là không có khả năng sẽ lẽ nào nghĩ nghĩ hít một hơi lạnh khí đây cũng quá đáng sợ kẻ yếu thủ đoạn mà thôi cái á lại xem thường lắc đầu loại thủ đoạn này vinh viễn cũng vô pháp nhắm vào đến hắn. Bởi vì đệ sĩ ạ quốc gia cùng quốc vương hắn cùng là một thể, mà coi như toàn bộ thế giới đối địch với bọn hắn, cùng lắm thì một trận chiến chính là. Nhưng những thủ đoạn này, đối có uy hiếp cùng lực điểm cường giả, nhưng lại có phi thường rõ rệt hiệu quả. Vậy làm sao bây giờ? Selena không khỏi nhìn về phía Cái ạ. Nàng phi thường hiểu rõ, nếu như Cái ạ nói tới đều là thật, vậy bọn hắn những người bình thường này coi như biết trận tướng, cũng cơ bản không có nhúng tay chỗ trống. Nhưng ạ không giống. Trực giác nói cho Selena, Cái ạ có nhúng tay năng lực. Rất đơn giản. Cái ạ nháy nháy mắt, tùy ý nói, ngươi suy nghĩ một chút muốn thúc đẩy anh hùng tàn sát lẫn nhau cầu diện, không chỉ có muốn để một phương có xuất thủ động cơ, còn muốn cho một phương khác đồng dạng có xuất thủ động cơ mới được. cho nên đối phương lợi dụng xã hội lời lẽ sai trái, dẫn đạo bắt mạn xuất thủ đồng thời, cũng phải tái dẫn đạo sụp mạn ra tay với bạn mạn. sẽ lẽ nã như có điều suy nghĩ gật đầu, sau đó sừng sốt một chút, thiếu kỳ hướng cai a hỏi, kia muốn như thế nào mới có thể làm được điểm này? đây chính là sụp mạn a, muốn lợi dụng hoặc áp chế sụp mạn xuất thủ, cái này độ khó cũng không là bình thường cao. cái này cũng rất đơn giản. cai a cười cười, chậm rãi phun ra một câu, chỉ cần lợi dụng sụt mạn uy hiếp là được. Theo hắn biết, sụp màn thế nhưng là có cha mẹ nuôi, sụp màn thân thể so thép còn cường hãn, nhưng trong lòng đồng dạng yếu ớt như nhân loại. Những này thường quy âm mưu thủ đoạn, cai hạ đều quá mức quen thuộc cùng dài. Dù sao tại hắn trước kia thực lực không đủ thời điểm, cũng thường thường thông qua một chút thủ đoạn cùng mưu lược đặt thành mục tiêu, mà nên hạ chỉ là nhằm vào bắt màn cùng sụp màn bảy cục, hắn cái này từ đầu đến đuôi người ngoài cuộc liệt thời phá. Cai hạ trầm ngâm một chút, đột nhiên phát ra miệng chỉ lệnh, xài tản biến hình vì phi thuyền hình thức, cũng quét hình toàn bộ gò tham thành phố nội thành, ta phải nhanh một chút tìm tới một người sở tại địa. Đúng vậy, chủ nhân. Hệ thống hợp thành máy móc trung tính em văng lên, nương theo lấy ngân sắt xe thể thao hơi run rẩy. Tại sẽ lệ nạ một tiếng kinh hô hạ, bản trên đường hành xử ngân sắt xe thể thao, động cơ đột nhiên gầm thét phun ra hỏa diễm, vô cùng mạnh lực buộc phát sông về phía trước lên không trung. Quá trình này sinh ra cường đại phanh lại quán tính, để sẽ lệ nạ thân thể cơ hồ hoàn toàn chống đỡ tại xe chỗ ngồi, chủ trên ghế lái cả sắc mặt không thay đổi, phảng phất không có nhận một tơ một hào ảnh hưởng. Nhưng càng làm cho sẽ lệ cảm thấy khiếp sợ sự tình, còn tại đằng sau. Sóng nhảy lên gõ thảm thành phố giữa không trung ngân sắc xe thể thao, thân xe bộ kiện nhanh chóng phá giải biến hình, nội tại cấu tạo đại thể không có rõ ràng biến hóa, nhưng xe khoang thuyền bên ngoài đã biến hình vì một chiếc ương thức phi thuyền. Biến hình vì phi thuyền hình thức sau tốc độ phi hành cắt cao không chỉ gấp 10 lần, trong chớp mắt liền tới đến gõ thảm thành phố ngàn mét không trung, hắc ngân sắc sắc ngoài không có nhấc lên khí lãng cùng tǐ phong, mà là lặng yên không tiếng động dung nhập bầu trời đêm. Cái này, sẽ lẽ nạ đỏ tươi đôi môi chương đến lớn nhất, nàng khó có thể tin nhìn xem ngàn mét phía dưới gõ thảm thành phố, lại nhìn ngồi xuống ở bên cạnh một mặt bình tĩnh cái ạ, ngươi sẽ không là người ngoài hành tinh a. Điều nói ta là ạ si quốc vương. Cái ạ nún nún bay, suy nghĩ nói, ta đương nhiên không tính người ngoài hành tinh. Nếu quả thật có thể coi là lên, dùng người dị giới để hình dung càng thêm thỏa đáng một chút. Người dị giới? Sẽ lẽ nạ nhẹ nhàng thì thầm cái này từ mới chuyện. Sau đó đôi mắt đẹp nổi lên một chút dị sắc, ý của ngươi là, ngươi đến từ một cái thế giới khác. Không sai biệt lắm ý tứ này. Cái ạ hai tay một đám, cười nói, hiện tại không có thời gian cùng ngươi giải thích những này, về sau có cơ hội rồi nói sau. Biết mâu chốt một chút tình huống cùng tin tức, nghĩ phá cục liền đơn giản hơn nhiều. Lúc này một bên khác, gò tham thành phố nội thành nơi nào đó không có ánh đèn sáng lên vứt bỏ nhà máy cao ốc. Ánh đèn tại trên bầu trời đem bắn ra một con con rơi hình chiếu. đúng lúc một tia chớp anh minh hiện lên chân trời, đem một mảnh đèn kịt phía dưới nhà máy chiếu sáng trưng. Hai cái tồn tại trong bóng đêm mặt đối mặt hướng đi lẫn nhau. trong đó một cái hất lên màu đen áo tràng nam tử, hắn mặc thêm giày bản ám hắc sắt thép áo giáp, chỉnh thể vì con rơi tạo hình, kim loại hốc mắt tràn đầy lấy màu trắng ánh sáng, siêu khoa học kỹ thuật uy hiếp cảm giác người phẫn. một cái khác thì là hất lên màu đỏ áo tràng nam tử, hắn thân mang màu làm cận chiến áo. Từng khối cơ bụng hoàn toàn giống sắt thép đúc kim loại, cao lớn hoàn mỹ thân thể phảng phất chính là mạnh nhất hữu lực vũ khí. Cái trước là thủ hộ nhiều năm gõ thảm thành phố Hắc ám kỵ sĩ, cái sau là gần nhất mới quật khởi trí cường sụp mạn, bọn hắn bản thân tồn tại chính là đối ta ác lớn nhất lực uy hiếp, nhưng lúc này lại mang tâm sự riêng hướng đi mặt đối lập. Ta không muốn đánh. Sụp mạn bất đắc dĩ nhìn xem Bạt Mạn, ngươi không có lựa chọn nào khác, hoặc là nói, ngươi sớm làm ra quyết định. Bạt Mạn lạnh lùng mở miệng, trực tiếp hướng Sụp Mạn vọt tới. Sụp Mạn đứng tại chỗ, hai tay chỉ nhẹ nhàng đẩy về phía trước, tại tuyệt đối lực lượng áp chế xuống, Bạt Mạn trực tiếp về sau bay rất ra ngoài. Trên mặt đất cọ sát ra một đạo dài đến 10 mét vết tích. Ngươi không phải là đối thủ của ta." Sụp Mạn trầm giọng mở miệng, đi về phía trước mấy bước. "Không thử một chút làm sao biết?" Bắt Mãn tay trái vừa nhấc, kích hoạt lên mình sớm bố trí ở chỗ này hạ cơ quan. "Ông." Bốn phương tám hướng đánh tới sóng siêu âm, để Sụp Mạn lại không ngừng che lỗ hai, thân thể rất nhỏ lay động. Cùng lúc đó, quanh mình nhà máy mặt đất lên xuống lên 5 6 đài cỡ lớn xuống máy, nhắm chuẩn trung ương Sụp Mạn, chính là khinh tiết hỏa lực một trận cường lực ban phá. Sóng siêu âm cùng đạn dòng lũ song trọng áp chế. Nếu như bị tạ thấy cảnh này, Hắn nhất định sẽ khẽ thở dài, nhịn không được nhả ra một màn một chút. Nếu như đổi lại là hắn, nếu là thật muốn vượt qua to lớn thực lực sai biệt, trực tiếp đưa sụp màn vào chỗ chết, cơ quan này thương đạn hẳn là muốn đổi thành cờ gì tổ nạt mới đúng. Đây mới gọi là chuyên nghiệp. Quy 1 chương 261, cái ạ đuổi tới, tạo thế chân vạc. Chương 261, cái ạ đuổi tới, tạo thế chân vạc. thảm thành phố vứt bỏ nhà máy kiến trúc chỗ. Trên mặt đất vẩy xuống xuống máy đại đường kính đạn vỏ đạn, mà thiết trí lấy tự động súng máy, còn có sóng siêu âm phóng xạ khí, đã bị cùng loại tia laser công kích chỗ phá hủy. Ầm ầm một tòa cao tới hai mươi mấy tầng nhà máy kiến trúc hướng xuống sụp đổ, trong ngay mắt liền hóa thành một vùng phế tích, đá vụn bụi bậm lưu loát tràn ngập ra. Mà cái này vẹn vẹn chỉ là chiến đấu bắt đầu. Bên hông một cái khác tòa nhà nhà máy kiến trúc trong cơ thể, giống như là thay đổi lúc trước thế công, người mặc sắt thép chiến giáp bặt màn, thô bạo đem sụp màn đè xuống đất một trận ma sát, sụp màn huy động nắm đấm rơi vào con rơi chiến giáp bên trên, vô lực liền giống như người bình thường, dẫn đến loại này địch chuyển cục diện, vẫn là cờ gì tổn mệt công lao. Bặt màn không có chế tạo ra cờ gì tổn nệ đạn, lại dùng cờ gì tổn nệt vật chất tạo thành bom gói. Tại sụp mạn hút vào cờ gì tổ này xương mù về sau, hắn ban đầu siêu năng lập tức đánh mất hầu như không còn, suy yếu vô lực cùng người bình thường không kém là bao nhiêu, mà đánh người bình thường, Bạt Mạn vẫn là có một tay. Lấy chuyên nghiệp thuật cách đấu đem sụp mạn quẳng đập xuống đất, Bạt Mạn không biết lúc nào, trên tay đã nắm lấy một thanh trường mâu vũ khí, thanh trường mâu này kim loại trôi mâu không có gì đặc biệt, nhưng mũi thương lại là lục sắc thủy tinh thể hình. Dùng cờ gì tổ nấc chế tạo trường mâu, chuyên vị sụp mạn chế tạo vũ khí. Kết thúc, Bạt Mạn hướng phía trước bước nhanh liền muốn dùng trường mâu ám sát nằm dặm trên mặt đất sụp mạn, nhưng sụp mạn lúc này đã hơi giải trừ cờ gì tổ nè xương mũ bộ phận ảnh hưởng, hắn đột nhiên từ dưới đất đứng dậy bay vọt ra ngoài, hai tay đẩy bạt mạn đâm vào hậu phương một mặt tường trên vách. biết không thể lại tiếp tục mang xuống, bạt mạn đau hừ một tiếng đồng thời, quả thực là dùng mang theo con rơi mũ giáp, dùng sức đụng trên chắn sụp mạn, sau đó đem tay phải cầm cờ gì tổ nè trường mâu hướng phía sụp mạn dưới bụng đâm đâm mà ra. còn tại trạng thái hư nhược trong lúc đó sụp mạn cắn răng cũng vung ra mang lấy bộ phận siêu phàm lực lượng một quyền, hướng phía chỗ gần bạt mạn lồng ngực tấn mạnh đánh tới. ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc bảnh, nhà máy kiến trúc thượng tầng trần nhà đột ngột bị cường thế phá vỡ, chỉ thấy một đạo ngân sắc lưu quang thẳng tắp rơi xuống phía dưới, cường thế sắp nhập đến sụp mạn cùng bạt mạn chính giữa. Một con bao trùm lấy ngân giáp tay nắm lấy cờ dị tổn nẹt trường mâu mũi thương, một cái tay khác thì trực tiếp tiếp nhận sụp mạn bộ phận kinh đạo siêu phàm một quyền. Ông, bởi vì thân ảnh màu bạc chỗ khuấy động mà lên kinh phòng, ra bên ngoài cản quát ra, đem tràn ngập tại trong nhà máy bụi bẩn toàn bộ thổi tan. Cái này, bạt mạn cùng sụp mạn đều kinh ngạc một chút, bọn hắn ngước mắt nhìn lại, có thể thấy được cái tiêu đạo nhúng tay ngăn cản bọn hắn chiến đấu, đúng là một cái tuổi trẻ thanh niên tóc đen. Hắn mặc bao trùm, cổ hướng xuống thân thể, ngân sắc chiến giáp, chân phải giấm lên một khối lơ lửng giữa không trung, ngân sắc ván lướt sóng. Phía sau lưng còn có ba viên ngân sắc tiểu cầu tại lịch kim đồng hồ xoay tròn. Cái a bất đắc dĩ nhìn bọn hắn một chút, thở dài, ta nói, tất cả mọi người là người trưởng thành, có mâu thuẫn gì, không thể bình tâm tĩnh khí ngồi xuống từ từ nói hiểu rõ a. Nói đồng thời, cái a tâm niệm vừa động, nơi này nhà máy kiến trúc chống trải trong phòng, thật đúng là xuất hiện một trương hoàng kim bàn tròn, còn có ba tấm lộng lẫy tinh mỹ làm bằng bạc cái ghế. Cái a liên tiếp thần bí cùng chỗ thần kỳ, để bắt màn cùng sụt màn sát niệm trong lòng cùng lửa giận biến mất một chút. Ta cùng hắn có cái gì tốt nói. Bạt mạn lênh khóc lắc đầu, biết có cả tại giết không chết sụp mạn, hắn chỉ có thể đem trên tay cờ gì tổ nạch trường mâu đấu ra. Sụp mạn cũng thu hồi bị hạ trống đỡ tay trái năm đấm. Theo thời gian chuyển rời, hút lấy nhập cờ gì tổ nạch xương mù hiệu quả suy giảm, hắn sắt thép thân thể ngay tại dần dần khôi phục. Ta cảm thấy các ngươi vẫn là ngồi xuống trước một chút tốt. Tại nghe xong lời ta nói về sau, nếu như còn muốn tái chiến, đến lúc đó ta cũng không ngăn cản các ngươi. Cái a mỉm cười, ngân sắc ván lướt xong hướng phía trước bình gì, để hắn tại một trương làm bằng bạc trên ghế ngồi xuống. Cái a giống như là tự mang lực tương tác chỉ ít để bận mạn cùng sụp mạn đối cắm vào chiến cuộc hắn thăng không dậy nổi bất kỳ địch ý nào sụp mạn nhìn bận mạn một chút lại dẫn đầu cất bước đi đến cao lớn cường tráng thân thể tại ngân ghế dựa ngồi xuống bận mạn nuốt như mày, nhưng cũng cảm thấy cả có lý cuối cùng vẫn đi hướng cuối cùng một trương chống không ngân ghế dựa thế là trận này bỏ dở truyền kỳ anh hùng sinh tử chi chiến đột nhiên biến thành không hiểu đặc thù hội nghị tại vứt bỏ tổn hại nhà máy trong phòng cái ạ sụp mạn cùng bận mạn ba người ngồi trên ghế lẫn nhau cách một trương hoàng kim bàn tròn tựa như tam giác thế chân và cục diện sụp mạn ngươi trước nhìn cái này cả ném đi một viên tiểu tam giác thể trên bàn, tam giác thể rơi vào trên mặt bàn về sau, lập tức tại Hắc ám chống trải trong phòng phóng xạ ra hình chiếu màn hình. Hình chiếu màn hình hiển nhiên là online video thông tin, video một bên khác là sẽ tặn phi thuyền bên trong khoang thuyền, tại một cái tịnh lệ nữ nhân năm nữa, tay lái phụ trên ghế ngồi một cái lên tuổi nhất định phụ nữ. Nhìn thấy phụ nữ trung niên một cái mắt, sụp Mạn liền trực tiếp từ trên ghế đứng lên, cảm xúc kích động gọi một tiếng, Mộ thân. Bạc Mạn lông mày nhíu lại, hắn không nghĩ tới, cái này lãnh huyết người ngoài hành tinh lại có thể có người loại Mộ Thần. Người không sao chứ? Sụp màn vội vàng đối hình chiếu trong màn hình trung niên nữ nhân hỏi, ta không sao. Mặt thà che miệng, cố nén nước mắt, lòng vẫn còn sợ hãi nói, là ngồi tại bên cạnh ngươi vị cai hạ tiên sinh, từ phần tử khủng bố nơi đó đã cứu ta ra. Ngươi yên tâm đi. Cai hạ cười nói, ta đã đem các nàng tạm thời đưa ra gõ thạm thành phố, các nàng rất an toàn. Sụp màn như chút được gánh nặng dài thở phào, hắn một lần nữa ngồi xuống ghế dựa, vô cùng cảm kích nhìn về phía cai hạ, ngươi gọi cai hạ đúng không? Ngươi đã cứu ta mâu thân, ta thật không biết làm như thế nào cảm tạ ngươi. Về sau giúp ta đánh một cái tử khoai lang liền tốt. Cai hạ treo chọc một câu. Lập tức nhìn về phía bên cạnh Trầm Mặc Bạt Mạn, ngươi cũng không đốc, nên nghĩ đến đi. Có người muốn mang sụp Mạn, đồng thời lợi dụng ngươi, thậm chí lợi dụng toàn bộ gò tham thành phố dân chúng. Bạt Mạn trầm mặc một lát, lập tức thật chặt nhìn về phía Kai Á, ngươi có chứng cứ a? Kai Á trực tiếp đem một cái USB để lên bàn, ta vừa rồi đi phần tử khủng bố cứ điểm một trong, đem mặt thạ phu nhân cứu ra lúc, thuận tay đen máy vi tính của bọn họ kho số liệu, bên trong tất cả đều là ngươi cùng sụp Mạn tư liệu phân tích cùng hồ sơ tin tức, còn có bọn hắn giá họa cho sụp Mạn vụ án phương án kế hoạch. Bạt Mạn nhìn xem trên mặt bản đồ FB, cứ việc còn chưa xem xét xác nhận, nhưng cơ bản tin tưởng cả lời nói. Hắn lạnh lùng phun ra một câu, "Bọn hắn, đáng chết." Cái ạ nhìn Bạt Mạn cùng sụp mãn một chút, "Như vậy hiện tại, các ngươi còn muốn tiếp tục đánh a?" Sụp mãn nhẹ nhàng lắc đầu, ánh mắt xu hướng bình phục nhìn về phía Bạt Mạn. Bạt Mạn cũng khẽ nhả khẩu khí, thẳng thắn nói, "Thật có lỗi, là ta quá xúc động. Không trách ngươi." Sụp mãn khẽ miệng hơi dương lên một chút, "Cùng một cái địa cầu, cùng một giấc mộng, chúng sống hòa bình cái này chẳng phải đúng rồi?" Cái ạ cười cười, "Nói đi cũng phải nói lại, vẫn là phải cảm ta ngươi." Cái ạ Bạc Mạn hồi tưởng lại vừa rồi, mình suýt nữa ủ thành đại họa, trên trán cũng là toát ra một chút mồ hôi lạnh. Sụp Mạn cũng là gật gật đầu, nhìn về phía Cái ạ. "Yên tâm, về sau các ngươi có rất nhiều cơ hội còn." Cái ạ không khách khí đáp lại, hắn nhưng là không bao giờ làm vô dụng công. Quy một chương 262, Sụp Mạn cắt tinh, dù hộ ở mạn dây. Chương 262, Sụp Mạn cắt tinh, dù hộ ở mạn dây. Tại ạ cùng Sụp Mạn, cùng Bạc Mạn ngồi tại lâm thời trên cái bàn tròn trò chuyện lúc, bọn hắn chỗ vứt bỏ nhà máy kiến trúc đột ngột rung động. Vốn chỉ là rất nhỏ rung động, chỉ là cỗ này rung động cảm giác càng lúc càng lớn trong phòng trần nhà không ngừng chấn động rất xuống hạ đá vụn cùng bụi. tòa nhà này muốn xuống A. vô ý thức ngắm nhìn bốn phía một chút, bặt mạng nghi hoặc mở miệng, lấy hắn tính toán tòa nhà này mặc dù thủng trăm ngàn lỗ, nhưng còn không đến mức đến sụp đổ thành phế tích tình trạng. không phải tòa nhà này nguyên nhân. cai ạ cùng xuống mạn giống như là cảm giác được cái gì, không hẹn mà cùng nhìn về phía nhà máy kiến trúc bên ngoài, cách đó không xa thành khu chuyển đến làm người sợ hãi năng lượng cường đại khí tức. đi. ba người đi động rất nhanh, lúc này rời đi làm bằng bạng cái ghế, rất nhanh liền đi vào vứt bỏ nhà máy bên ngoài. đây là. cai ạ thoáng nhéo mắt lại con mắt màu đen phản chiếu lấy sáng ngời khổng lồ địa quang. Có thể thấy được toàn bộ gò thảm thành phố thị khu dòng điện nguồn năng lượng, tập trung hướng gò thảm thành phố nào đó tòa nhà lớn dẫn đạo tụ lại, đến mức gò thảm thành phố lớn như vậy thành thị kiến trúc, ánh đèn từ phía ngoài nhất hướng bên trong cấp tốc dập tắt xuống dưới, đen nhánh lạnh lẽo màn đêm triệt để bao phủ thành khu, chỉ có thể nhìn thấy khổng lồ dòng điện đoàn bám vào cao ốc bên trên, rất nhanh lại bị cao ốc nội bộ không biết sự vật hấp thu. Chân đạp xỉ vờ mặt ván lướt sóng cả cùng khôi phục hơn phân nửa trạng thái sụp mạn, hai người nhìn nhau, sau đó đồng thời hướng phía trước bộ phát bay vọt ra ngoài, song song lướt theo lấy âm bạo thành vang biến mất ngay tại chỗ chỉ để lại màu đen áo choàng khoé động bật màn một người bật màn chọn vẹn ngu ngơ nửa giây tà hữu hắn nâng lên tay trái chiến rác bao cổ tay ở phía trên hơi thao tác một chút về sau lập tức có một khung màu đen bôi sơn con rơi trên cơ hướng vứt bỏ nhà máy phía trước đất chống hạ xuống tới hắn nghĩ nghĩ về sau lại đột nhiên quay đầu đem nhà máy trong kiến trúc cờ tổ tổn trưởng màu cùng nhau mang lên lúc này gò tham thành phố lục sổ tập đoàn tổng bộ cẩu chạy qua cải tạo tầng cao nhất văn phòng nơi này có một cái cự đại cũng toát lên lấy lục sắc dịch dinh dưỡng giếng nước tại cái này có thể so sánh bể bơi lớn nhỏ giếng nước bên trong cất đặt lấy một cái cùng loại trứng trùng cỡ lớn vật thể, mới toàn bộ gò thảm thành phố dòng điện năng lượng, hiện nhiên toàn bộ bị cỡ lớn trứng trùng cho hấp thu hầu như không còn, trứng trùng trong ngoài còn tại tư tư chạy xuôi cường thịnh địa quang. tại danh nước phía trước hơn hai thước tả hữu, một người mặc câu phục chế phục nam tử, hắn tóc thay bù sù, nhìn xem ẩn ẩn chuyển ra gầm nhẹ thành hình trứng trùng, trên mặt lộ ra cuồng nhiệt cùng vẻ si mê, ngoài miệng không ngừng tự lẩm bẩm. rốt cục, rốt cục xong rồi. toàn bộ cao ốc tầng cao nhất cửa sổ sát đất bị trực tiếp đụng nát, pha lê rơi lấy đất, một đạo thân ảnh màu bạc trước một bước đi vào trong phòng, ngay sau đó là một đạo đỏ làm tương giao thân ảnh đó là cái gì quỷ đồ vật. Ánh mắt rơi vào truyền ra đáng sợ nguồn năng lượng khí tức trứng trùng bên trên. Cái à khe to mày, hắn hai chân giấm lên xỉ vờ mặt ván lướt sóng, lơ lửng ở tầng chốt vót văn phòng sàn nhà tầng trời thấp bên trên. Sụp mạn thì trực tiếp giấm tại tràn đầy pha lê trên mặt đất. Hắn kinh ngạc nhìn cái à một chút, cái à lại so với hắn còn nhanh hơn vũ. Mặc dù hắn còn chưa khôi phục trạng thái toàn thịnh chính là chỉ là rất nhanh. Sụp mạn lướt chú ý đồng dạng rơi vào kia cỡ lớn trứng trùng bên trên, vô cùng bất an cảm giác để hắn lông mày trao lên, lại sụp màn một chút liền nhận ra, đứng tại danh nước bên cạnh nam tử chính là luồn xù tập đoàn lão bản cũng là bắt đi mặt thả áp chế hắn phần tử khủng bố đầu mụt lẹt lốt xô nhìn thấy lại tới đây cả cùng sụp mạn về sau tiêu hận sụp mạn lẹt lốt xô ngược lại trước nhìn về phía cái ạ ngươi đến tuột cùng là ai tại sao phải xấu chuyện tốt của ta cái này trọng yếu sao cái ạ nhàn nhạt hỏi ngược một câu lẹt lốt xô thoáng sững sờ lập tức điên cuồng cười ha ha không sai ngươi nói không sai hiện tại hết thảy đều không trọng yếu sụp mạn, bắt mạn cùng ngươi gõ tham thành phố đều đem bị ta chế tạo sinh vật hủy diệt mỗi khi lẹt ngươi làm cái gì sụp màn nhịn không được mở miệng nó là cổ lão người cờ di tần thiếu hụt cũng là sinh ra hủy diệt ngươi tồn tại. Letluso hưng phấn nói chuyện ngữ đồng thời, ranh nước bên trong cỡ lớn trứng trùng đột nhiên phá vỡ, từ đó chui ra một đầu ạ tổ mì nảy sần tương tự, lại so ạ tổ mì nảy sần còn cao lớn hơn cường tráng nửa lần xấu xí sinh vật. Nó toàn thân chùi lùi không có một cọng lông tóc, răng dữ tợn, toàn thân lục màu nâu bên ngoài thân dính lấy tổ chức dịch nhầy, toàn thân quanh quẩn tạo ra đáng sợ năng lượng cường đại khí tức. "Sút mãn, ngươi dù hô ở mện đến." Letluso cười hắc hắc. "Cái này nhưng so sánh ạ tổ mì nảy sần khó chơi nhiều. Cái hạ con ngươi có chút có vào." Náo hải lại vang lên một cái hệ thống nhắc nhở mà nói, "Chúc mừng ngươi phát động thẩm phán nhiệm vụ nhiệm vụ đến ngược một giờ bởi vì vương trảo phúng rủa ở mẻn dây đối ngươi cựu hận giá trị gần với sụt mạn tại đến ngược kết thúc trước tự tay đánh chết rủa ở mẻn dây có thể đạt được ngẫu nhiên ngũ tinh anh hùng truyền thừa cùng ngẫu nhiên ngũ tinh quốc gia tài nguyên để ta giết rủa ở mẻn dây cai ạ khoẹt miệng thoáng run rẩy nếu như nói ạ vũ mi nảy sần là huyệt khắc tinh đại địch kia rủa ở mẻn dây chính là sụt mạn mệnh bên trong khắc tinh ngang từ trứng trùng bên trong xé rách lớp màng bên ngoài chui ra rủa ở mẻn dây gào thét lên tiếng lập tức như là một đạo kinh lôi ở trong phòng nổ tung, nó tại danh nước bên trong nhấc lên vô số chất lỏng, hướng đứng tại xỉ vở mặt ván lướt sóng bên trên cả vung ra nằm đấm. thật đúng là tới, cai ạ trong lòng giật mình, cấp tốc từ quốc vương trong bảo khố lấy ra ủ thần kiếm, chỉ là sụp mạn đã bay về phía trước ra ngoài, vừa vặn ngăn tại trước người hắn, khó khăn lắm lấy hai tay chống đỡ dùa ở mạn dây nằm đấm, dùa ở mạn dây khí lực so trong tưởng tượng còn muốn đáng sợ, dùng tới hai tay sụp mạn dốc hết toàn lực, lúc này mới đem dùa ở mạn dây nằm đấm rời, trở tay còn lấy kinh người một quyển, đem dùa ở mạn dây cao ba bốn mét lớn thân thể. Hung hăng nện ở sau lưng kiến trúc trên mặt tường, xi si măng cốt thép mặt tường tựa như giấy giống như va chạm liền nát. Chỉ là ngay tại sụp Mạn chuẩn bị hướng phía trước tiếp tục truy kích lúc, Du Ngự ở mện dây như thiểm điện vươn tay phải, một tay vừa vặn đem sụp Mạn thân thể cho một mực nắm chặt, một cái khác tay trái thì hướng phía sau bên cạnh của cả hạ chụp tới. Xuy, ngân sắc ván lướt sóng đột một buộc phát cất bước, mang lấy hạ về sau bay rất ra ngoài, thối lui đến cao ốc bên ngoài bầu trời đêm, để Du ở mện dây triệt để bắt hụt. Du ở mện dây không có tiếp tục truy kích cái hạ, mà làm một tay nắm lấy sụp Mạn nguyên điệu lên nhảy, cao ốc sân thượng bị nó phá tan một cái lỗ thủng. Từ đó nhảy lên thật cao rủ gỗ ở mạn dây gạo thét một tiếng, đem sụp mạn hướng xuống cuồng bão quăng bay ra đi, sụp mạn thân thể trùng điệp nện ở thành thị trên đường lớn, xi măng cốt thép lộ ra qua yếu ớt, được một cái tức nát, tác động đến chỗ toàn bộ biến thành một vùng phế tích. Chân đạp xỉ vỡ mặt ván lướt sóng lơ lửng ở trên không bên trên cái ạ, nghĩ nghĩ, vẫn là đem trên tay gỗ thần kiếm hoán đổi thành đi săn trường cung. Kia dù gỗ ở mạn dây quái vật cùng ạ tổ min nảy sần không tại một cái cấp bậc bên trên, tốc độ, phòng ngự, phản ứng thần kinh, còn hữu lực lượng các loại đều so sụp mạn chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Loại tình hình này còn muốn lấy cận chiến quả thực chính là chịu chết, uy một chương 263, đạn hạt nhân công kích, dù hộ ở mạn dây đáng sợ. Chương 263, đạn hạt nhân công kích, dù hộ ở mạn dây đáng sợ. Thật mạnh, không là bình thường mạnh. Bị nền được nhão nhọẹt vỡ vụn bê tông trên mặt đất, sụp mạn chính miễn cưỡng từ dưới đất đứng lên, trong lòng của hắn chính thầm than một tiếng, dù hộ ở mạn dây đã trực tiếp nhảy dụng đến sụp mạn trước người trên đất trống, đem một mảnh to lớn mà tuyệt vọng bóng ma ném hướng về hắn. Sụp mạn cắn răng, tiếp tục huy động ra một kích đấm móc, đánh đòn phủ đầu, chỉ là cái này đủ để vỡ nát cao ốc một quyền rơi vào đứng tại phía trước dùng Gùer Mèn dây trên thân, chỉ là để nó cao lớn quái vật thân thể về sau rút lui nửa bước. Nó liền như là một tòa nặng nghề vô cùng sơn nhạc. Gùer Mèn dây cũng sẽ không đần độn tùy ý sụp mạn công kích, tại hoàn toàn chịu đựng lấy hắn một quyền về sau, trở tay đem sụp mạn quyền thứ hai tiếp được. Gùer Mèn dây tóm chặt lấy sụp mạn cánh tay, coi như đồ chơi đem hắn cao cao vung lên, sau đó cùng bạo nện ở dưới chân trên mặt đất. Bành! Vốn là vỡ vụn mặt đất lập tức bạo liệt mà ra, hướng xuống sụp đổ ra phương viên 10m hồ sâu, sụp mạn thân thể chôn ở những này đá vụn bên trong. Dù vừa ở mạn dây liền như là một tôn máy móc chiến đấu, không biết mệnh mỏi hạ thấp thân thể, đem sụp mạn chân trái bắt lấy, hướng phía bên cạnh lùa sổ tổng bộ cao ốc quăng bay ra đi. ầm ầm, nguyên một tòa nhà bảo tồn hoàn hảo ba mươi mấy tầng xa hoa cao ốc tại sụp mạn nhập vào trong đó về sau, không thể thừa nhận cường đại lực chủ kích, để cao ốc phảng phất đất cắt kiến tạo đổ sụp mà xuống. Dù vừa ở mạn dây đang chuẩn bị tiếp tục hướng sụp mạn phát động thế công, bầu trời đêm lại bỗng nhiên vang lên một đạo âm thanh xé gió, lập tức một chi vang tiễn tấn bánh đập điện tại nó dán chắc trên lồng ngực đối mặt đủ để chống cự sụp màn quyền kích bên ngoài thân phòng ngự băng thiễn tự nhiên là ứng thanh màn ác chỉ là nội tại ẩn chứa khí đông vẫn là cấp tốc bám vào dùa ở mạn dây trên lồng lực, hóa thành một tầng nhàn nhạt, nhạt màu trắng băng xương. Mà cái này chỉ là hết thảy bắt đầu Xuy. Xuy. Xuy. Xuy. không biết bao nhiêu chi băng thiễn giả dích không ngừng từ phương xa bầu trời đem theo nhau mà tới những này băng thiễn tựa như là trùng sáng lấy một dây hai mươi thiễn tả lưu bắn nhanh tần suất đều rơi vào dùa ở mạn dây trên thân thể một chút thì rơi vào phế tích động hố trên mặt đất xuyên qua mặt đất cũng buộc phát ra nhanh đông màu trắng hàn khí 3 giây không đến thời gian, rủa ở mẻ dây đã hóa thành một tòa băng điêu, phương viên 30 mươi mét bên trong mặt đất biến thành băng thiên tuyết địa. Cùng lúc đó, khoảng cách rủa ở mẻ dây sở tại địa 10 cây số bên ngoài, cách xa nhau lấy chọn vẹn hai con đường, Vân Y Nờ Sơ chỉ ẹt tổng bộ cao ốc đỉnh, cầm trong tay đi săn trường cung cạ đứng ở phía trên, hắn thoáng thở gấp nhiệt khí, vừa rồi kéo cung bắn tên tay phải có chút rung động, thuận thế từ quốc vương trong bảo khố lấy ra một bình sinh mệnh dược tè chút xuống, phối hợp giữa chân xỉ vờ mặt bắn lướt sóng, cực tốc về đầy thể nội hao tổn phù năng nguồn năng lượng, hắn cũng không cho rằng dạng này là đủ giết chết rủa ở mẻ dây. Phản phất thuận theo lấy cả ý nghĩ, hóa thành băng điêu rủ rủa ở mện dây tỏa sáng lên sáng ngời quan mang. Nó bên ngoài thân bao trùm thật dày băng cứng bắt đầu nở rộ vết rách, từ đó buộc phát ra năng lượng phản phất phá đê hồng thủy. Điên cuồng ra bên ngoài cản quét tứ ngược quanh mình khu thành thị vực. Ông, lương tụ thành băng xương trực tiếp hòa tan thành hơi nước, lấy rủ rủa ở mện dây làm trung tâm, hóa thành một cái màu đỏ hình cầu thiểm điện, phương viên trăm mét bên trong khu thành thị vực toàn bộ vỡ vụn luôn hãm. Dù là tại mười cây số bên ngoài, Cai Ả còn là có thể cảm nhận được kia cuồng bạo đáng sợ năng lượng khí tức. Hắn thở sâu, trên tay phải đã nhiều một chi màu đỏ mũi tên. Trùng phía trước khoác lên đi săn trường cung bên trên. Dạ Cạ Tri Tiễn, có thể tùy tiện động thấu phi thuyền bong tàu, đi vào lục tinh hệ liệt thần khí. Xem ngươi rồi. Cái Á ngừng thở, hắn đem đi săn trường cung kéo ra nửa tháng đường cong, đem thể nội năng lượng hắn đổi thành hòa thuộc tính, cũng đem thể nội năng lượng một mạch rót vào tại Dạ Cạ trên tên. Rào giạn, Màu đỏ mũi tên biến thành nóng rực có ánh kim hồng sắc, đồng thời từ đầu mũi tên đến mũi tên cháy hùng hực. Đây là cái ạ phối hợp Dạ Cạ Tiễn một kích mạnh nhất, luận đơn thể lực phá hoại song bạo hữu thần kiếm. Đi thôi. Cái Á bung ra dây cùng Đối kia phóng thích cuồng bạo năng lượng dù dù ở mện dây chính là một tiễn. Phốc phốc, đang đả kích trên đường dạ cả tiễn càng đốt càng liệt, cực tốc lướt qua 10 cây số về sau, tựa như là hình thành một viên dọc kẹt đạn đạo, cường thế xông vào tia chớp hình cầu bên trong, không lệ không rời, không có vào đến dù dù ở mện dây mở ra miệng bên trong, tiếp theo buộc phát mãnh liệt hỏa diễm che mất thân thể nó. Đầu tiên là hàn băng, sau đó là liệt hỏa, băng hỏa lượng trọng thiên tình cảnh, để khống chế lấy con rơi chiến cơ bất mãn kinh ngạc không thôi. Cái ạ bắn đi ra, rõ ràng cũng không phải là tiễn, mà là một viên đạn đạo. Nhưng liệt hỏa cũng chỉ là kéo dài mấy giây. Đinh đương nóng đỏ màu đỏ mũi tên bị ném ở một bên trên mặt đất một tiếng để cả tòa thành thị run dậy gào thét văng lên nổi lên kình phong dập tắt lửa cháy hương hực cái hố ở bên trong rủ vừa ở mệt dây toàn vẹn không có chuyện gì đi ra một đôi thú mắt lạnh lùng nâng lên cách 10 cây số khoảng cách nhìn chăm chú lên cái ạ quả nhiên vẫn chưa được a cái ạ thầm than một tiếng hắn phát giác được sau lưng dị dạng quay đầu nhìn lại lại là một viên thật đạn đạo đầu hướng bên này cao tốc bay tới là đạn hạt nhân cái ạ cũng không biết nên nói cái gì cho phải vô luận mạ vẹo vẫn là giờ cờ thế giới đại quốc chính phủ gặp được vượt qua lẽ thường cường đại địch nhân Ý niệm đầu tiên đều là ra tay trước một viên đạn hạt nhân lại nói a. Bất quá đây cũng là chính khách hành động bất đắc dĩ, nếu ngay cả đạn hạt nhân cũng vô hiệu, Kêu Đại Quốc Chính phủ là chân chính không thể ra sức. Ruu ở mẻn dây cũng mặc kệ cái gì đạn hạt nhân bom kinh khí, nó đang chuẩn bị hướng cả truy kích quá khứ, nhưng một cú kình phong từ phía sau đánh tới, lại là sụp mạn đã đi tới dưới thân thể của nó. Đem hết toàn lực một quyền vung ra, sụp mạn lần này công kích có hiệu quả, đem rùa ở mẻn dây vanh hơn vài chục gạo không trung. Sụp mạn tiếp tục đi lên vi hành, không ngừng huy quyền đả kích không trung không cách nào mượn lực ruu ở mẻn dây đưa nó hướng tầng khí quyển. Địa cầu bên ngoài vũ trụ đánh tới. Bản chiêu trung tâm thành phố tiến hành đả kích đạn đạo đầu, cũng đi theo một đường bầu trời bay đi. Vên Yến đỡ sở Chi X trên đại lầu hạ tâm nghiệm vừa động, cầm trong tay đi săn trường cung, giẫm lên xỉ vỡ mặt ván lướt sóng đồng dạng bay về phía bầu trời đêm. Thế là, Dụ Hự ở Mện Jay, Sụp Mạn, đạn Đạo, còn có cái ạ, bốn người tựa như lẫn nhau truy đuổi, rời xa gò thảm thành phố nội thành, không ngừng hành hương khung bên trên địa cầu ngoài không gian quá thứ, đi vào yên lặng y mắng địa cầu gần vũ trụ. Cái Á nhìn thấy Sụp Mạn lấy thân thể khóa lại Dụ Hự ở Mện Jay, lấy Dụ Hự ở Mện Jay thân thể hướng xuống vừa vặn đối mặt một đường theo dõi đã kích hoạt đạn đạo đầu. Sau đó, không có bất kỳ cái gì tiếng vang, chỉ có sán lạn vô cùng ánh sáng cùng nhật, còn có một đoàn bão tạc đám mây bên ngoài trong vũ trụ phong thích trôn vùi ở bên trong hết thể sự vận, nuốt hết trọng yếu nhất dù vừa ở mẻn dây cùng sụp mạn. Hạnh Bình mắt thấy đạn hạt nhân dư ba hướng bên này bao trùm tới, cậy hạ chân phải vừa nhấc, dưới chân xì vờ mặt ván lướt sóng hướng phía trước giơ lên, làm một mặt tấm thuẫn tre kín thân thể của hắn. Đạn hạt nhân dư ba cũng thuộc về một loại năng lượng, hoàn toàn bị xì vở mặt ván lướt sóng đấy nuốt chửng lấy hầu như không còn. Tại màu trắng sáng ngời giống như thủy triều rút đi sau. Gai á nhìn thấy một thân ảnh hướng địa cầu dưới đáy rơi xuống, là dù vừa ở mẹn dây. Con sụp mạn, thì lặng yên không tiếng động hóa thành một cô thi thể, phiêu phủ ở mười mấy cây số bên ngoài trong vũ trụ. Huyết nục của hắn toàn bộ biến mất hầu như không còn, chỉ còn lại một bộ trắng nếu sướng cốt, mặc tuyệt không hư hao sụp mạn chiến phục, chỉ là sau lưng màu đỏ áo tràng không còn phiêu động.